chương 1206, thần hồn giao chiến, vi sư vị ngươi luyện hồn đan. Chương 1206, thần hồn giao chiến, vi sư vị ngươi luyện hồn đan. Giờ khắc này, diêm la trên thân đồng dạng bộc phát ra khí thế mãnh liệt, có một cỗ màu đỏ sẫm sóng khí ở tại trên thân không ngừng bao phủ. Theo cỗ này màu đỏ sẫm âm u khí tức hiện ra, nó phảng phất giống như là tại trước mặt biến mất bình thường. Mặc dù mắt trần có thể thấy hắn liền đứng ở nơi đó, nhưng lại trên cảm giác, lại phảng phất tìm không đến sự tồn tại của người này. Thậm chí, không thể nào đoán trước, hắn bước kế tiếp đến tột cùng sẽ có như thế nào hành động. Thấy cảnh này, Đột nhiên ánh mắt sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Một bên Khải đang áp chế ảnh đằng sau, ánh mắt nhìn về phía Diêm La, cũng không khỏi đến cảm thấy kinh ngạc đây là chiêu số gì. Làm sao cảm giác hắn giống như là biến mất một dạng. Giờ phút này, liền ngay cả Long Tịch mấy người cũng đều là có giống nhau cảm giác. Thậm chí, không biết hẳn là muốn thế nào đi ứng đối dạng này chiêu số. Long Tịch nhìn về hướng Trần Trường Sinh, mở miệng hỏi, "Sư tôn đại nhân, đây là cái gì nha?" Đối với Diêm La chiêu này, Trần Trường Sinh ánh mắt một chút liền đen nói nhìn đấu. Khóe miệng nổi lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt, khinh thường nói, "Bất quá, là một loại mê hoặc người trò siết thôi." Lộ bộ Trong chốc ngắn này, nghe được Trần Trường Sinh lợi nói lúc, Diêm La Nội Tâm không khỏi mãnh liệt nhảy lên. Tựa hồ không thể tin được, chính mình dạng này bí mật tuyệt chiêu, vậy mà dễ như trở bàn tay liền có thể bị khám phá. Ma Tu cũng là cảm thấy rất kinh ngạc, chính mình vừa mới con xuống không lâu sự tồn, có như thế cường đại năng lực phán đoán. Liếc mắt một cái thấy ngay hết thảy, thật sự là làm hắn cảm thấy bội phục và phần. Dù sao, hắn nhưng là biết, Diêm La loại năng lực này, được xưng là Đao khí bên trong âm, tựa như là tự thân biến thành dấu ở dưới bóng ma hám, hết thảy đều khó mà bị phát giác được. Cũng liền ở trong nháy mắt này, bởi vì Trần Trường Sinh một câu Điệp La nội tâm sinh ra to lớn ba đông, tu cũng trong nháy mắt nắm lấy cơ hội, đột nhiên trùng sát tiến lên tu La thiên trạm. Lại lần nữa thi triển ra kinh khủng tuyệt chiêu, chém ra một đao hung ác điên cuồng chi khí, giống như trăm mét khí nhận trực tiếp đánh xuống. Oanh ba, Điệp La cấp tốc đón đỡ, đem tất cả âm u chi khí tán đi, ngược lại bạo phát ra một cỗ màu đỏ như máu hung quang. Bước chân càng là lướt gấp hướng về phía trước, đột nhiên chém ra một đạo thập tự đạo pháp, huyết nhận thẩm phán. Cái này thập tự đạo khí như là một cái xoắn ốc dạo sát lợi khí, hướng phía phía trước của đối, mang theo một trận nóng bỏng liệt diễm, tại trên đại địa mảnh liệt tiêu lớn lên. Càng là nhấc lên một trận cao trăm trượng khói bụi, che lại song phương tình hình chiến đấu. Chỉ nghe tại trong khói bụi, không ngừng phát ra âm vang binh khí va chạm tanh ầm, càng là có thể khi thì nhìn thấy có từng đợt quang mang lấp lánh. Trận chiến này dị thường kịch liệt. Tu cảnh giới mặc dù thấp hơn Diêm La, nhưng là đối với đao linh ngộ, cũng đã là vượt qua Diêm La. Nương tựa theo đao ý, tới chém giết, cơ hồ mỗi một nháy mắt đều là cực hạn chuyển vận. Song phương dây dưa không ngừng, đột nhiên nhảy lên trong hư không, tiếp tục triển khai liên tiếp va chạm đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp được chỉ có hai bóng người, lúc trái lúc phải, lập lòe. Có từng đợt đao kiếm trên bầu trời càng không ngừng bộc phát uy năng làm thiên địa sinh ra rung động dữ dội. Vùng trời này phía trên, mây tầng bị vô số đạo khí chém chết, lưu lại một cái như là tàn động bình thường chống lại chí địa. Nhất thời, hấp dẫn vô số tông môn cường giả, đem ánh mắt quang tới đối với vực này thanh thế thật lớn một trận chiến, đều cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc đây rốt cuộc là ai tại quyết chiến. Thật cường đại đạo ý. Một đạo kia, phản phất thiên đều muốn bị hắn xé rách, đại khủng bố. Cái kia huyết hồng thập tự đạo cương, chẳng lẽ là tu La đạo cửa? Bốn. Lúc này, một đạo huyết hồng quang mang khuyết đại thiên thế. Song vương trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, lẫn nhau nhìn chăm chú một chút. Diêm La nhìn một chút vết thương trên cánh tay mẫn, trong ánh mắt tràn đầy âm lệ. Ma Tu thì nắm chặt trường đao trong tay, mắt nhìn phía trước, như là hung ác dã thú, nhìn chằm chằm con muội một khắc không tha. Chăm mặc một lát, song phương đều tại đem hết khả năng khôi phục trạng thái. Trong đáy mắt, Diêm La trên thân bắn ra một đạo quang mang, Tu cũng theo sát mà tới. Nhưng bọn hắn thân thể lại lơ lửng ở giữa không trung, lấy thần hồn giao chiến, chân chính nhất quyết sinh tử. Sau một khắc, Diêm La thần hồn trung quanh, khí tức không ngừng quanh quẩn cổ đông, từng tầng từng tầng sóng khí hướng phía bốn phía quét tán. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất muốn bị nó khí tức nhuộm đỏ, mất đi vốn có sắc thái. Theo lực lượng kéo lên, cảnh giới áp bách cũng càng phát cường thịnh. Trong giây mắt này, tu thần hồn thừa nhận áp lực lớn lao, thậm chí cảm giác nhức đau lên đều vô cùng gian nan. Lúc này, Diêm La không gì sánh được hứng phấn cùng đắc ý, cười lạnh nói: "Thế nào tiểu tử, sắc mặt của ngươi phát xanh a?" Vào lúc này, phía dưới tất cả tông môn các đệ tử, nhìn thấy khí thế như vậy, nhao nhao hưng phấn gào thét tông chủ Lý Vũ. Tông chủ vô địch, bốn. Lúc này, Trần Trường Sinh nhìn thoáng qua bên cạnh Mạc Sa. Hộ ý Mạc Sa hóa thành một đạo mị ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Trong lúc thoáng qua, toàn bộ tu la đao cửa liền vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Một cỗ mùi máu tươi lập tức tràn ngập ra ở phía trên thỏa thích phóng thích lực lượng Diêm La, cảm nhận được đệ tử của mình ngay tại không ngừng gặp diệt sát, muốn rách cả mí mắt a a. Dương tay, các ngươi dám làm tổn thương ta đệ tử. Trong lúc thoáng qua, Diêm La tâm thái sinh ra to lớn ba động. Tu La Đao cửa chính là hắn là một tay chế tạo lên môn phái, tất nhiên là không muốn nhìn thấy như vậy trạng diện xuất hiện. Ngay tại đó thần hồn muốn trở về nhục thân trong náy mắt, tu đột nhiên hướng về phía trước đánh tới người bây giờ đối thủ là ta. Diêm La không gì sánh được phẫn nộ, gầm ghét đi chết. Một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ tại trên thân đao, trong nháy mắt hướng về phía trước chém ra. Trên bầu trời đều bị xé nứt một đạo nhìn không thấy cuối trường hà màu máu. Nhưng lúc này, Tu lại biến mất tại nguyên chỗ. Khi Diêm La lại lần nữa kịp phản ứng thời điểm, liền nhìn thấy Tu đã hướng phía nhục thể của hắn đánh tới người dám. Giờ khắc này, Diêm La cũng trợn tròn mắt, không hề nghĩ tới Tu vậy mà quẳng đi đao khách quyết đấu quy củ tác. Một đao chém xuống, Diêm La nhục thân trong nháy mắt một phân thành hai. Thoáng qua, nó thần hồn càng là đụng phải trọng thương bình thường, trở nên không gì sánh được và mèo. Cảm nhận được lớn lao thống khổ Diêm La, hai mắt như là rỉ máu như vậy. Thần hồn đúng là phản phất tiêu đốt lên là diễm, không ngừng cổ động, phóng xuất ra một cỗ sức mạnh kẩm kỵ. Toàn bộ thiên tế đều bị liệt diễm đốt cháy, ngàn dặm bên trong, nhiệt độ đang không ngừng lên cao đây là chân chính tu là thiên chạm, tu thần sắc sững sờ, đáy lòng sinh ra lớn lao vẻ sợ hãi, ngược lại nhanh chóng hướng phía nhục thân bỏ chạy. Súng trong náy mắt, một bóng người xuất hiện ở tu trước người, phất tay, phóng xuất ra một đạo giam cầm lực lượng, như là một cái động không đáy giống như, đem tất cả hỏa diễm không ngừng hấp thu. Càng là ngay cả diêm la lực lượng, cũng lại bị không ngừng mà thu nạp đến trong đó, thần hồn sinh ra kinh khủng phản mèo. Cảm nhận được khó mà chống cự lực lượng của tới, diêm la lộ ra thần sắc kinh khủng không, cái này sao có thể? Chương 1207 Tất cả mọi người, cần phải làm tốt nên chiến chuẩn bị. Chương 1207, tất cả mọi người, cần phải làm tốt nên chiến chuẩn bị. Bàn tay vô hình chậm rãi hướng về phía trước với tới, đem Diêm La bị giam cầm thần hồn nắm ở trong tay đối mặt vô tận dãy rùa, thần sắc không gì sánh được đạm mạc đem nó thần hồn ngược lại bóp thành một đoàn, trong nháy mắt biến thành một viên hỏa hừng hồn đan. Sau đó, chân trường sinh quay người đem hồn đan giao cho tu nuốt vào, cố gắng tu luyện cho tốt. Không phải vi sư ngăn cản ngươi bảo thủ, là chính ngươi thực lực không đủ. Giờ phút này, tu cũng là sự sốt, không dám nghĩ vừa rồi khí thế hùng mãnh như vậy Diêm La Vậy mà tại Trần Trường sinh trước mặt, thoáng qua liền biến thành trong tay hắn hồn đan. Nếu là vừa rồi một đao kia đệ Diêm La chém ra, hắn căn bản là không tiếp nổi. Về phần không có khả năng tự mình báo thủ, tu sao dám có cái gì lợi hoan giận. Chật, chính là không người cúi đầu, đa tạ sư tôn. Lúc này, những cái kia vây xem các đại năng, nhao nhao cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Không thể tin được, Diêm La vậy mà liền dạng này bị giễu sát, tất cả đều lộ ra hoàng sợ thần sắc người này đến tột cùng là bực nào tồn tại. Vậy mà có thể dễ dàng như thế diện sát Diêm La. Cực kỳ không nói lý thủ đoạn, loại lực lượng kia thật tồn tại sao? ca thậm chí không cảm giác được khí tức của hắn, hẳn là hắn đã là đến cấp độ kia không cách nào lượng được cảnh giới. 4. Càng ngày càng nhiều suy đoán đều là làm cho cả cấp bảy thế giới người toàn bộ cũng không dám lại nhìn thẳng. Nhao nhau thu liễm ánh mắt của mình. Chỉ vì tại chân trường sinh trên hân cảm nhận được làm bọn hắn không gì sánh được lực lượng sợ hãi. Chân Tr chân trường sinh mang theo tu trở lại phía dưới. Toàn bộ tu la dao cửa đã là táng thân tại một vùng biệt lữ. Rốt cục đại thu đến báo tu cũng không có bất cứ tiếc nuối nào lưu lại. Sau đó, chính là dẫn đường tiến về dao núi sơn buồn. Cùng lúc đó ở phía xa bà Nguyên Đại Lục Dương Tiến bọn người đã tu luyện đến đỉnh phong cấp độ. Dương Tiến thân là Trần Trường Sinh đại đệ tử, càng la không có nhục sứ mệnh, tu vi một đường tiểu thăng, đạt đến dung hợp thế giới đằng sau tầng cao nhất. Nhưng ngay lúc hôm nay, đột nhiên cảm giác được, trong lòng có một loại khó mà nói rõ bất an. Thế là, tìm được thực lực tương đương, hiện nay cũng là có cực cao địa vị Lâm Vũ Dương Tiến sư huynh, không biết hôm nay đến đây, có gì chỉ giáo. Lâm Vũ còn tưởng rằng, Dương Tiến là muốn luận bàn một phen, như cùng đi ngày như vậy. Chính là đã gọi ra phôi kiếm. Nhưng Dương Tiến lại là khoát tay náo, nói ra, hôm nay đến, không phải là vì tỉ thí. Mà Lạp Tà có một loại dự cảm bất thường. Dự cảm bất thường? Lâm Vũ cảm thấy rất là kinh ngạc, nhưng không có cùng Dương Tiễn cùng nhau, có loại cảm giác này, thậm chí cũng nghĩ không ra được, có thể có chuyện gì để Dương Tiễn như vậy lo lắng? Hiện nay, hai người đều là bản nguyên đại lục phía trên, mạnh nhất tồn tại, không người có thể tại hai người dưới mí mắt nổi lên bọt nước gì đến. Huống chi, Trường Sinh trong cung, còn có rất nhiều củng giả, đều là đối với Trần Trường Sinh trung thành tuyệt đối. Nơi nào sẽ có gì có thể bất an đâu? Lâm Vũ không khỏi vỗ vỗ Dương Tiễn bà bay, nói ra, "Sư huynh, Ngươi có phải hay không là gần đây tưởng niệm sư tôn, cho nên muốn nhiều?" Dương Tiễn lắc đầu, cũng không hiểu đến cùng là thế nào một chuyện. Nhưng nhìn thấy Lâm Vũ vậy mà không có cảm giác gì, liền cũng là thoáng an tâm lại. Nhưng đúng vào lúc này, Dương Tiễn trái tim bỗng nhiên nhảy lên, toàn thân chấn động không, không thích hợp. Giờ khắc này, Dương Tiễn thần sắc chợt nên ngưng trọng lên. Lúc này liền là ngẩng đầu nhìn về phía trên hư không, đôi mắt xuyên thấu vô số tầng cách trở, thấy được thế giới bên ngoài. Lập tức, tựa như thấy được một cỗ lực lượng mãnh liệt hướng phía một màn này đánh tới ẩn chứa trong đó uy năng kinh khủng, thậm chí liền ngay cả hắn cũng đều không có tự tin có thể ngăn cản. Lâm Vũ cũng lập tức nhíu mày, đồng dạng nhìn về phía một cái kia phương hướng, rốt cục cảm nhận được Dương Tiến lo lắng thật sự có một cỗ khí tức không giống bình thường, đang theo lấy phương hướng này tới gần. Chẳng lẽ là sư Tôn trở về rồi sao? Giờ phút này, Lâm Vũ trong lòng, không khỏi phòng đoán lấy, cũng là đối với mình ăn uỷ. Dương Tiến lập tức phủ nhận khả năng này tính sẽ không, nếu là sư Tôn trở về, người ta còn cần như vậy suy đoán sao? Bọn hắn đều là Trần Trường Sinh đệ tử thân truyền đối với nó khí tức tự nhiên là không gì sánh được. Mà nguồn lực lượng này nơi phát ra, hiển nhiên cũng không phải là Trần Trường Sinh đồng thời, đối phó tựa hồ mang theo địch ý mãnh liệt mà đến tực kỳ uy hiếp. Rất nhanh, Dương Tiến chính là cùng Lâm Vũ cùng nhau trở về Trường Sinh cung nội bộ ở trong đại điện, triệu tập tất cả đệ tử cùng cao tầng cường giả, cáo tri phát hiện này chư vị, chúng ta an bình thời gian, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ta cảm ứng được, có một cỗ ác ý ngay tại đại tới, đối phó thực lực nên vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Tất cả mọi người, cần phải làm tốt nên chiến chuẩn bị. Khi tin tức này truyền bá xuống tới trong mấy mắt, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ cũng không dám tin tưởng, vậy mà lại lại muốn một lần đối mặt, không biết tổn tại cương đại. Bất quá lần này, mọi người tựa hồ không có trước đó cảm giác sợ hãi. Ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Dù sao lần trước gặp được tình huống như vậy, hay là tại đối mặt cái kia một tôn tà thần thời điểm, mà lần này, thực lực của bọn hắn đều thu được bay vọt về chất, bởi vậy cũng có càng lớn lòng tự tin, có thể vượt qua nan quan để cái kia Ryhiếp một mục đến, bản tọa nhất định phải đem nó nghiền xương thành tro. Thông Thiên giáo chủ tự tin vô cùng ngưng tụ một đạo kiếm khí, cho thấy cường đại khí tràng. Ngay sau đó, thái thượng đạo người, Hồng Quân lão tổ các loại, cũng đều là phóng xuất ra khí tức của mình. Toàn bộ trường sinh trong cùng, lập tức tràn ngập đủ loại thần lực ba động, phản phát hỗn độn bình thường. Cảm nhận được tất cả mọi người tích cực hướng lên trạng thái, Dương Tiện rất là cao hứng. Nhưng cùng lúc, vẫn như cũng là dặn dò, lần uy cơ này không thể khinh thường, tất cả mọi người cần phải coi chừng đề phòng. Một khi quan chắc đến có cái gì không thích hợp địa phương, lập tức thông báo. Rất nhanh, mỗi người đều hành động đứng lên, cảnh giác hết thảy xung quanh. Cũng liền trong nháy mắt này, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo vận mạo vàng xoáy. Mây tầng phá tán, phản phất mở ra một cái truyền tống thông đạo như vậy. Có một đạo quang trụ giáng lâm mà đến, trực tiếp chiếu rọi tại cả vùng đại địa phía trên. Toàn bộ bản nguyên đại lục đều vì vậy mà run rẩy kịch liệt lấy tất cả mọi người có thể cảm nhận được, có một cỗ uy áp kinh khủng giáng lâm, làm bọn hắn nội tâm không gì sánh được kiềm chế, khí huyết không ngừng cuồn cuộn. Cỗ khí tức này, tương đương cùng đại phản phất lúc trước tà thần cuối cùng giáng lâm bình thường. Thậm chí muốn so khi đó cảm thụ, càng thêm nặng nề tới. Dương Tiến đột nhiên dương mắt nhìn lên, một chút liền thấy được, có đạo thân ảnh giáng lâm mà đến. Sau một khắc, toàn bộ thế giới đám người, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái vô cùng to lớn thân thể từ trong cổ sáng kia rơi xuống, như là một tôn ma thần, trong tay nắm lấy một thanh cực kiếm, đôi mắt tỏa ra yêu dị huyễn quang. Thân hình đường cong hết sức rõ ràng. Tựa như vô số ngọn núi xếp mà thành, trên đầu lâu kia càng là có tám đôi đôi mắt, sau lưng có to lớn nam sắc cánh chim chiến khai, che khuất bầu trời. Chương 1208. Sư Tôn, nơi này chính là Đao Bồi Sơn. Chương 1208. Sư Tôn, nơi này chính là Đao Bồi Sơn. Sau một khắc, tại trong ánh mắt mọi người đạo thân ảnh này chính là lơ lửng ở giữa không trung, sau đó đột nhiên huy động hai cánh. Một cỗ sóng nhiệt quét sạch toàn bộ bản nguyên trên đại lục, giãy lên một tầng hừng hực liên화. Vô số sinh linh, thậm chí không kịp suy tư, liền đều bị cỗ uy năng này chôn vùi khí tức thật mạnh, ta lại không sinh ra nửa điểm ý niệm phản kháng. Vẹn vẹn giờ khắc này, Dương Tiến liền lập tức cảm giác được, lần này nguy cơ muốn xa so với đã từng đối mặt Tà Thần thời điểm, càng thêm nghiêm trọng. Mà một bên Lâm Vũ cũng là có giống nhau cảm giác. Không chỉ có như vậy, toàn bộ Trường Sinh người trong cùng đều cảm nhận được một dạng lực áp bức, gian nan thừa nhận thế giới này kết giới vậy mà như thế ở biệt, để bản tôn cũng hao phí một phen công phu. Lúc này, cái tên Giang Lâm Ma Thần ngắm nhìn bốn phía, phất tay, liền đem Trần Trường Sinh lưu lại phòng hộ cái giới, triệt để phá toái. Toàn bộ bản nguyên đại lục đều bại lộ ở bên ngoài. Nguyên bản nơi này đã bị Trần Trường Sinh dùng lực lượng của lĩnh vực, lưu lại phòng ngự trận pháp cái giới đồng thời có thể ẩn nấp nó tồn tại. Nhưng bây giờ triệt để bạo lộ ra, mang ý nghĩa càng nhiều cương giả có thể phát hiện nơi đây. Ma thần kia ngẩng đầu nhìn về phía trên không, ngẩng đầu ở giữa liền đưa tới một cây to lớn dao kích. Sau đó, phát ra hùng vĩ ma âm, bao trùm toàn bộ bản nguyên đại lục thế giới này người sở hữu, còn không mau mau đến đây bái kiến bà tôn. Kinh khủng ma âm xuyên thấu tâm hồn của mỗi người, phản phất tại bọn hắn đấy lòng phát ra bình thường, khiến cho mọi người đều cảm thấy sợ hãi không thôi. Dương Tiến nhìn Lâm Vũ một chút, chính là quyết định muốn cùng nhau tiến đến, nhìn một chút đối phương mục đích đến cùng là cái gì rất nhanh, xuất hiện ở ma thần kia trước mặt a. Ngươi chính là thế giới này chủ tệ giả sao? Ma thần đánh giá Dương Tiễn một chút, tựa hồ có chút kinh hỉ. Lúc này, Dương Tiễn cũng là không kiêu ngạo không tự ti, chất vấn, ngươi vì sao muốn xâm nhập chúng ta thế giới? Ma thần ngửa đầu cười khẽ, sau đó chính là phóng xuất ra một nguồn lực lượng, đem Dương Tiễn cầm cố lại, cũng đem nó dẫn tới ánh mắt tệ bình địa phương. Sau đó mới lên tiếng, bởi vì nơi này có bản tôn thứ cần thiết, nếu như ngươi chịu giao ra, bản tôn có thể tha các ngươi không chết. Nghe được câu này, Dương Tiễn lập tức nhíu mày. Có thể làm cho cường giả như vậy để mắt tới đồ vật hắn đã có thể đoán được, chỉ sợ thứ này cũng không tại bản nguyên trên đại lục, mà là tại trấn trưởng sinh trên thân. Kể từ đó, trước mắt tôn này ma thần sợ là muốn đại khai sát giới, đến lúc đó tất nhiên là sinh linh đồ thán. Dưới tình huống như vậy, Dương Tiễn cũng không thể không tiên chỉ hỏi, ngươi muốn cái gì? Thần địa. Ma thần rõ ràng thổ lộ ra hai chữ. Sau đó, tại đáy lòng của mỗi người, cũng đều xuất hiện thần bia bộ dáng. Càng là minh bạch thần bia là vật gì? Dương Tiễn trong mắt thần sắc biến đổi, càng là biết được thần bia tồn tại. Chính là dung hợp hiện tại cái này bản nguyên đại lục tồn tại. Cái này cũng mang ý nghĩa toàn bộ bản nguyên đại lục đều là một khối thần địa. Nếu như một tôn này ma thần muốn là cái này, như vậy bọn hắn tất cả mọi người sẽ đứng trước tai họa ngập đầu điều này cũng làm cho Dương Tiễn không khỏi khẩn trương lên, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Trước mặt địch nhân, thật sự là quá mức cường đại. Thậm chí là đối mặt với thời điểm, đều rất khó có thể dâng lên ý phản kháng. Dương Tiễn có thể tưởng tượng đến, cho dù là tự thân đem toàn bộ lực lượng bộc phát, chỉ sợ cũng căn bản đánh không lại tôn này ma thần một đầu ngón tay. Dạng này đột nhiên xuất hiện uy hiếp, cũng làm cho Dương Tiễn trong lúc nhất thời đã mất đi cách đối phó ngươi thật giống như trong lòng có chút ý nghĩ chẳng lẽ không có ý định nói cho bạn Tôn sao? Ma thần xem Tấu Dương tiến tâm tư, lúc này liền là đưa ra chất vấn. Mà giờ khắc này, Dương Tiến vẫn lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm ta không biết cái gì thần địa, nơi này cũng không có thần địa. Trả lời như vậy, để Ma thần rất là bất mãn. Một tay đệ xuống, lập tức mẫn diệt vô số sinh linh tồn tại. Sau đó nhìn về phía Dương Tiến cái kia không cam lòng thần sắc, cười lạnh nói, ngươi trò siếp, tại bản tôn trong mắt bất quá là trò cười. Thần điệp đến cùng ở nơi nào? Nói. Một tiếng quát lạnh, để Dương Tiến cảm thấy thân thể phảng phất muốn nổ tung bình thường, không gì sánh được thống khổ. Lâm Vũ giờ phút này muốn động đạc, nhưng lại phát hiện tự thân lại bị cầm cố lại, căn bản là không có cách bước ra nửa bước. Ma thần cảm nhận được Lâm Vũ ý nghĩ, lập tức dưới ánh mắt xem. Trong mắt nhếch ra một đạo hồng quang, trực tiếp đem Lâm Vũ văng xuống đất biểu phía dưới ầm ầm. Trong chốc lát, chính là xuất hiện một cái phương viên trăm rằm cái hố khổng lồ, cả vùng đại địa đều đang rung động. Vô số sinh linh như vậy hóa thành hư vô, Lâm Vũ cũng là sinh tử chưa biết đang chết. Giờ khắc này, Dương Tiến Nội tâm vô cùng thống khổ, không khỏi kêu gọi lên Trần Trường Sinh, hy vọng có thể đạt được cảm ứng sư tôn, ngươi ở đâu? Đệ tử tu vi bất lợi, chỉ sợ phải bảo vệ không nổi mảnh đại lục này. Mà lúc này, ma thần kia lập tức giơ ra kinh khủng đại thủ, đem Dương Tiễn nắm thật chặt ở trong tay. Sau đó, trên mặt lộ ra trào phúng giống như dáng tươi cười ha ha, còn tại khát cậu, có người đến cứu vớt ngươi sao? Tại bản tôn trước mặt, ngươi cũng bất quá là sâu kiến không bằng tồn tại. Đã ngươi không muốn nói, vậy bản tôn liền tự mình thăm dò. Sau một khắc, ma thần trong mắt lưu chuyển ra một đạo sóng ánh sáng, trực tiếp thu hút Dương Tiễn mi tâm, tiến vào thần hồn của hắn trong thế giới. Vẹn vẹn trong đáy mắt, chính là tìm được muốn đáp án. Kết quả là, trực tiếp đem Dương Tiễn hung hăng bỏ rơi vành Trên mặt đất lại lần nữa nhấc lên một trận khói bụi. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều làm muốn rách cả mí mắt, nhưng lại căn bản không thể làm gì, thậm chí liền ngay cả trùng sát tiến lên đạm lượng đều đã mất đi. Lần này đến đến cường giả, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cho dù là Hồng Quân lão tổ, cũng đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, tôn này ma thần chính là tuyên cáo bạn chính nguyên đại lục các ngươi tựa hồ còn ôm lấy hy vọng, là bởi vì một tôn đi xa tồn tại. Xem ra thần bí ở trên người hắn. Như vậy, bản tôn giúp các ngươi liên hệ cuối cùng này hy vọng, như hắn không trở về, liền đem một giới này độ diệt. Trong lúc đó qua, Ma Thần ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong mắt bắn ra một đạo hồng quang, xuyên thấu vô số thời gian cùng không gian đi hướng xa xôi chỗ. Cùng lúc đó, Trần Trường Sinh chỗ, ngay tại tiến về Đao Bối Sơn chỗ, đã đi tới ở dưới chân núi Sư Tôn, nơi này chính là Đao Bối Sơn. Tu chỉ về đẳng trước nói ra, giờ phút này, có thể thấy được một ngọn núi này phía trên, phản phất đều là bị vô số thanh đao chồng chất mà thành ngọn núi như vậy, đúng là không nhìn thấy bất luận cái gì núi lứt, chỉ có đến mãi không hết đao khó trách gọi Đao Bối Sơn. Trần Trường Sinh khẽ gật đầu, sau đó chính là phóng xuất ra thần bị khí tức. Lập tức, cảm ứng được trên đỉnh núi Quả thật có giống nhau khí tức tìm được. Nhưng ngay lúc trong chốc ngắn này, có một đạo hồng quang dũng nhiên xuyên thấu toàn bộ Đao Bối Sơn mà đến, lơ lửng tại Trần Trưởng Sinh trước người. Hóa thân thành thân ảnh to lớn vô cùng. "Chư 1209, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đụng đến ta đệ tử?" "Chư 1209, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đụng đến ta đệ tử?" Chính là ngươi nắm trong tay thần nghiệt. "A, nơi này thế mà cũng có một khối thần nghiệt, thực là không tồi." Giờ phút này, thân ảnh khổng lồ toát ra vẻ tham lam đối với Trần Trưởng Sinh càng là mười phần tinh thượng, tựa như đã nắm hết thẻ như vậy. Mà lúc này Trần Trường Sinh cũng có chút cảm thấy nghi hoặc, không rõ người tới rốt cuộc là ai, vì sao có thể tìm tới nơi này đến. Nhưng từ đối phương trong miệng ngôn ngữ, cũng đoán được đến đây mục đích, đồng dạng là vì thần địa. Nhưng tự hồ, đối phó cũng không phải là thế giới này tồn tại, mà lại khí tức muốn so thế giới này, còn muốn cân mạnh. Rất hiển nhiên, đối phương kẻ đến không thiện. Trần Trường Sinh ánh mắt tới đối mặt trong náy mắt, liền phóng xuất ra một cỗ trấn áp uy năng. Lập tức, phong tỏa ngăn cản nó có thể thoát đi bất luận cái gì không gian. Cũng lập tức biết được, đến đây bất quá là hết thệ suy nghĩ. Thông qua cái này hết thệ suy nghĩ, Trần Trường Sinh trực tiếp truy tìm đến nó đến bản thể chỗ ẩn. Bản nguyên đại lục phía trên. Đối với người đến xuất phát Trần Trường Sinh cũng không khỏi đến cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì bản nguyên đại lục phía trên, trước mắt căn bản cũng không khả năng tồn tại tu vi như thế cảnh giới cường giả. Có thể lấy như vậy từng tia suy nghĩ, đi vào cấp 7 thế giới, cũng liền mang ý nghĩa, trước mặt một tồn này tồn tại, tất nhiên là cấp bậc cao hơn thế giới cường giả, xâm nhập đến bản nguyên đại lục bên trong. Mà nó mục đích rất rõ ràng, chính là vì thần địa mà đến, chính là tìm được chỗ ở của hắn thì ra là thế. Minh bạch đây hết thảy đằng sau, Trần Trường Sinh chính là sắc mặt nghiêm túc nhìn về hướng Long Tịch mấy người. Sau đó nói ra, bản nguyên đại lục có chút phiền phức, các ngươi chờ đợi ở đây, vi sư đi một lát sẽ trở lại. Nói đi, chính là trực tiếp một tay đem ma thần kia một ý niệm bóp nát, tùy ý nó hóa thành một đạo quang mang dần dần tiêu tán. Chợt, một đạo không gian thông đạo ở phía trước mở rộng, Trần Trường Sinh lập tức bước vào trong đó. Mà lúc này, tại bản nguyên đại lục phía trên, Tôn Tiêu ma thần cảm ứng được ý nghĩ của mình bị bóp cắt, cũng là không khỏi có chút cảm thấy ngoài ý muốn xem ra, cái kia đích thật là một cái có chút ý tứ đi thủ. Cũng liền ở thời điểm này, bản nguyên đại lục trên vòng trời, lại lần nữa xuất hiện một cái vận mèo vàng xoáy, từ đó giáng xuống một vệt thần quang lại một đạo thân ảnh khổng lồ mà đến, khí tức đông dạng không gì sánh được hung bố. Thân hình nhìn qua toàn thân màu đỏ, có to lớn uốn lượn xúc giác, từ cái trán một mực kéo dài đến sau đầu bên dưới, hướng hai bên vẽ ra, một đôi tròng mắt là thâm thủy màu đen nhánh, trưởng giả bốn đầu cánh tay trắng kiện, phần bụng trông rỗng, thật giống như bị xuyên thủng bình thường. Nhưng ở trong đó, mắt Trần có thể thấy có cố ý dự lượng, chính dao động. Người tới trực tiếp xuất hiện tại cái kia một tôn ma thần bên cạnh, một mặt phách lối nói, "Ô tử, ngươi làm sao còn không tìm được tân địa?" Đại trưởng lão thế nhưng lại lên tiếng, "Nếu là ngươi không được, liền đổi ta đến làm nhiệm vụ lần này, người lãnh đạo Nghe câu nói này đằng sau, cái kia tới trước tới ma thần, cũng là mười phần khinh thường. Lúc này liền là Khinh Bị nói ra, Viêm Ba, chỉ cần ta ở một ngày, ngươi liền vĩnh viễn chỉ là ta phụ tá. Vậy nhưng chưa hẳn. Viêm Ba trên khuôn mặt, lộ ra nụ cười tự tin. "Chậc, chính là nhìn về hướng trên không, nói ra, lần này, Liệp Ma cũng sẽ đến, ngươi cho là ta hẳn là giúp ai cho phải đâu." Trong lúc đó hắn qua, Ô Tư lập tức gáp sát tới, ánh mắt hung tợn cảnh cáo nói, "Liệp Ma là ai, ngươi xò so ta rõ ràng hơn, thủ đoạn của hắn lại so với ta đối với ngươi càng thêm hung ác, ngươi đi theo hắn, có lẽ ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào." Ngay tại hai cái này gãy loạn thời điểm, trên bầu trời, lập tức truyền đến một trận vị dị ba động ô tứ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, tựa hồ rất là không tình nguyện tiếp nhận tình huống như vậy. Mà Viêm Ba thì là mặt mũi tràn đầy lực ý, chính thức xem đến Ô Tứ như vậy trạng thái. Nhưng ngay lúc lúc này, hai người khác đều không tưởng tượng được là, đến cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng li mà. Ma la một đạo người mặc bạch y đi liễu, tiên khí phiêu nhiên, anh tư thân ảnh vĩ ngạn. Khi nhìn đến đạo thân ảnh này trong ngay mắt, bạn nguyên đại lục bên trong vô số tổ đại, lập tức trong mắt của nhiệt. Bởi vì, bọn hắn nhìn thấy thuộc về mình chúa cứu thế, rốt cục trở về. Ngay tại dạng này thời khắc bối chốt, lại lần nữa về tới thế giới này là chủ môn. Sư tôn. Trường Sinh sư tôn trở về. Phế lối ra hỏa, hẳn phải chết không nghi ngờ. 4. Giờ khắc này, tất cả mọi người bản nguyên đại lục các sinh linh đều lập tức giãy lên hy vọng. Bọn hắn vẫn như cũng là đối với Trần Trường Sinh thực lực, không gì sánh được tí ngưỡng. Cho dù là nó đã giở đi hồi lâu, nhưng đối với mọi người mà nói, Trần Trường Sinh vẫn như cũng là vô địch tuyệt đại. Là truyền thuyết bất hủ, là vĩnh hằng bất diệt, không cách nào bị đánh bại chí cao vũ thượng. Lúc này, Trường Sinh cùng các đệ tử bọn họ, nhao nhao đến đây, sắp hàng chỉnh tề trên phía trên hư không tối lậu, cùng kêu lên hô to, hùng âm vang vọng thiên địa cung nền sư tôn. Ngay sau đó, vương đằng cùng vương Tuyết mấy người, chính là đi vào trên không, cùng Trần Trường Sinh gặp nhau. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, đều không có cái gì trở ngại, Trần Trường Sinh cũng có chút an tâm. Nhưng rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng, Dương Tiến cùng Lâm Vũ đâu? Lúc này, Thiên đạo tiến lên, đưa cho giải thích tiền đối, Dương Tiến cùng Lâm Vũ hai người, đều bị tổn tại kinh khủng kia trọng thương. Bây giờ vẫn tại chữa trị thương thế bên trong. Nghe được câu này trong tai mắt, Trần Trường Sinh ánh mắt liền không gì sánh được băng lãnh, toàn bộ thiên địa đều phảng phất giờ khắc này muốn bị đông lại. Chẩn, Tr Trần Trường Sinh ánh mắt cũng là ngược lại nhìn chăm chú đến nơi xa cái kia hai tôn lạ lẫm tồn tại trên thân. Từ trong đó một tôn trên thân, cảm ứng được cái kia một nhiều lần suy nghĩ giống nhau khí tức, lập tức, trong nháy mắt thoáng hiện đến nó trước mặt thật nhanh không gian di động. Lúc này, Ngô Tư cùng Viêm Ba đều bị Trần Trường Sinh xuất hiện, cho kinh ngạc đến. Nhất là bọn hắn phát hiện, vậy mà không cách nào từ Trần Trường Sinh trên thân, cảm ứng được bất kỳ lực lượng nào một khắc này. Càng là cảm giác được không gì sánh được kinh ngạc. Dù sao, thực lực của bọn hắn chính là cấp 9 trong thế giới định thiên trình độ mà bản nguyên đại lục cũng bất quá là cấp 3 thế giới tiêu chuẩn, lại lại có thể xuất hiện một cái, bọn hắn cũng vô pháp thăm dò nhân vật chân thật. Cái này thật sự là để Ô Tư cùng Vi Ba đều cảm giác được không thể tưởng tượng. Nhưng rất nhanh, Ô Tư liền cảm ứng được, trần chương sinh trên thân có thần bia lực lượng của Minh. Kết quả là, trên mặt cười ta nói, xem ra, ngươi chính là bọn hắn những sâu kiến này hy vọng cuối cùng. Đã ngươi chủ động đến đây chịu chết, vậy ta ngược lại là có thể cho ngươi một cơ hội, nếu như Ô Tư lời còn chưa dứt, chính là bỗng nhiên đình chỉ ngôn ngữ. Kinh ngạc không gì sánh được nhìn xem trước ngực mình một cái cự đại huyết động. Sau đó Chậm rãi nhìn về hướng phía trước Trần Trường Sinh, lộ ra hoảng sợ thần sắc làm tổn thương ta đệ tử, chết. Lúc này, Trần Trường Sinh trong ánh mắt lộ ra sát ý vô tận. Phản phất là đến từ kinh khủng hơn trong vực sâu một tôn thần đệ, hoàn toàn không đem hai người đệ vào mắt. Chương 1210, Bắn nổ thần quang, vô tận thẩm phán. Chương 1210, bắn nổ thần quang, vô tận thẩm phán. Làm sao có thể? Giờ khắc này, Viêm Ba lập tức trợn tròn mắt, cứ thế tại nguyên chỗ, toàn thân nhịn không được run lấy, mà lúc này ô tư, sinh mệnh lực đã tại cấp tốc hạ xuống, liền ngay cả thần hồn cũng ngay tại dần dần giập tắt. Nguyên bản tràn đầy tự tin đến, lại thậm chí ngay cả Trần Trường Sinh vừa đối mặt đều không chịu đổi. Cái này khiến hai người cũng không dám tin tưởng Ô Tư ánh mắt càng là nhìn chằm chằm phía trước, đã nói không ra lời. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, ý thức được tử vong ngay tại tiền đến, hắn càng là muốn hoàn thành bản thân cứu vớt. Lập tức, cái kia còn lại lực lượng liền ngưng tụ ở trái tim bộ vị, che lại tâm mạch. Chợt, đem tự thân khí tức suy yếu đến điểm thấp nhất, sau đó toàn bộ còn lại thần hồn đều lưu chuyển đến tâm mạch bên trong. Sau một khắc, có một đạo hồng quang từ trong cơ thể sáng lên oanh. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, nhưng không có ảnh hưởng chút nào. Sớm trong đáy mắt, chân trường sinh liền phóng xuất ra một đường phong tỏa cái giới, đem nó tự bạo lực lượng phong ấn. Bang vào cái này thoáng qua tức thì tự bạo, nó trái tim chính là hóa thành một đạo độn quang muốn phát đi. Phía trước mở rộng một chỗ không gian thông đạo, chỉ kém một bước liền muốn thành công. Một đạo kết giới trực tiếp nằm ngang ở phía trước, chặn lại đường đi, tiến tới đem trái tim này bẩn bảo phủ lại. Sau đó, trái tim này bẩn bị cái kia nắm, vững vàng nắm vào giữa không trung bảng. Một đạo ngọn lửa màu trắng trong nháy mắt bốc cháy lên, đối với quả tim này tiến hành thiêu đốt cùng luyện hóa. Trong trái tim kia còn muốn giai cấp chạy trốn tàn hồn, lập tức phát ra thảm liệt tiếng gào nhưng vẫn là tại trong lúc tháng qua, liền triệt để hóa thành hư không, bị triệt để hóa sen trở thành một viên hồn đan. Sau đó, bị chân trường sinh một chỉ chưa cắt thành hai nửa, thu vào trong lòng bàn tay. Lúc này, thấy cảnh này trường sinh cùng các đệ tử, lập tức hưng phấn không thôi không hổ là trưởng môn, quả nhiên là vô địch tồn tại. Tất ác ma kia quả thật bị giết chết. Trưởng môn Duy Vũ. Ha ha ha. Cái gì ma tôn, bất quá cũng như vậy mà thôi. Bốn. Nguyên bản, toàn bộ bản nguyên đại lục sinh linh đều đã cảm nhận được tuyệt vọng. Nhưng ở chân trường sinh cường thịnh tụ đoạn phía dưới, dễ như trở bàn tay chấn sắt tồn tại bậc này, lập tức liền để toàn bộ sinh linh đều có vô tận cảm giác tự hào, sợ hãi trong lòng tại thời khắc này tan thành mây khói. Trần Trường Sinh bất luận biến mất bao lâu, lại lần nữa trở về một khắc này, vẫn như cũng là đủ để cứu vớt bọn họ cường giả vô địch. Dù là xâm phạm địch nhân kinh khủng đến cỡ nào, tại Trần Trường Sinh trước mặt, cũng bất quá là như là sâu kiến bình thường nhỏ bé. Có thực lực cường đại như vậy, cũng lại một lần nữa làm cho cả bản nguyên đại lục các sinh linh tín ngưỡng không gì sánh được. Mà cái kia bị sợ choáng váng viêm ba, còn cứ thế tại nguyên chỗ, thân thể không nghe sai khiến, không rời nổi bước chân. Trần Trường sinh ánh mắt rơi vào trên người hắn một sát na kia, nó triệt để giật mình tỉnh lại. Vội vàng uy hiếp nói: "Ngươi, ngươi không có khả năng giết ta. Nếu không đại ca của ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ngươi cũng đã biết, đại ca của ta chính là vô cực tinh vực thứ nhất lập thần, ngươi giết ta là không có kết cục tốt." Nghe được lời nói này, Trần Trường sinh trên khuôn mặt không có chút nào biến hóa, chỉ là chậm rãi giơ tay lên, nương tụ một trận kinh khủng huyễn quang. Lúc này, viêm ba triệt để sổ độ, bị khủng bố bao phủ toàn thân. Bởi vì ngay tại vừa rồi, cốt tư chính là bị đạo này huyền quang xuyên thủng thân thể, sau đó bị đốt cháy luân hóa cảm nhận được gần chứa trong đó uy năng kinh khủng, Viêm Ba cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong ánh mắt tựa như còn tại khát cầu cái gì, đang mong đợi cái gì. Cũng liền ở thời điểm này, trên bầu trời lập tức sinh ra kịch liệt không gì sánh được vận mèo. Khi cảm nhận được cỗ này khí tức quen thuộc đến thời điểm, Nguyên Bản còn có chút tuyệt vọng cùng sợ hai Viêm Ba, lập tức chính là hưng phấn nở nụ cười ha ha ha. Liệp Ma đến, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Liệp Ma thực lực, thậm chí liền ngay cả đại trưởng lão đều chưa hẳn có thể thắng, ngươi không có cơ hội. Giờ phút này, Viêm Ba cũng là càng phát phách lối, thậm chí dám can đảm chỉ vào Trần Trường sinh cái mũi đối mặt một màn này. Trần Trường Sinh sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới, ngẩng đầu ở giữa, trực tiếp đưa lên một bàn tay. Viên ba cả người bị tát bay ra ngoài, bộ mặt trở nên không gì sánh được và méo. Nửa gương mặt đều phản phất tại trong nháy mắt đó, trực tiếp nát như ổ nào. Đối với nhiệm như vậy nói xấu kiến, Trần Trường Sinh cũng không định để nó dễ dàng như thế chết đi. Ngay sau đó, ánh mắt nhìn về phía không gian vận vẹo kia chỗ. Phất tay, nưng tụ ra một thanh màu bạc trắng thảm phán quang kiếm đi. Phất tay đưa ra quan kiếm, hướng phía trên hư không vọt tới băng. Lập tức, không gian kia liền sinh ra vết rách to lớn. Nguyên bản vận vẹo chuyển động một cố ba động lực lượng, cũng im bặt mà dừng. Mà ở trong đó một bóng người, lúc này phát ra gầm thét là ai? Chỉ gặp trên hư không xuất hiện một đôi mắt màu ưu lam, tràn đầy sát khí. Toàn bộ sinh linh đều có thể nhìn thấy, đôi mắt này vô cùng khủng bố, phàm vật chỉ cần nhìn lên một cái, đều muốn bị nó thu hút tâm hồn. Cho dù là Hồng Quân lão tổ cấp độ kia cường giả, tại lúc này cũng đều là không dám nhìn thẳng mợ lờ tồn tại kinh khủng, so với cái kia hai tôn ma thần, đều cường đại hơn quá nhiều. Vị này, chỉ sợ không có dễ dàng đối phó như vậy a. Giờ này khắc này, đám người cũng đều là mượi phần kinh ngạc, không thể tin được, lại còn sẽ có tồn tại khủng bố như thế muốn giáng lâm mà đến. Vốn cho rằng trước đó thấy cũng đã là mạnh nhất nhân nhân, cũng không khỏi đến là Trần Trường Sinh cảm thấy lo lắng. Dù sao, người đến thực lực, tựa hồ cũng là không thể tưởng tượng. Trong mắt, đôi trong mắt kia chính là xuyên thủng không gian, phóng xuất ra một cỗ kinh khủng ma quang. Nhưng đối mặt với các loại uy năng, Trần Trường Sinh không nhanh không chậm, thần sắc lạnh nhạt. Phất tay, liền ngưng kết một đạo cái giới, đem cỗ uy năng này ngần tại trước người. Sau đó, vung tay lên liền đem nó lực lượng phá hủy đôi trong mắt kia bên trong, bày biện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sau một khắc, chính là sẽ rách không gian mà đến. Trên bầu trời, vang dội kinh lôi, một vết nứt bị xé rách ra. Cái kia thân ảnh to lớn vô cùng, bắt đầu từ bên trong thăm dò vào. Vẹn vẹn một bàn tay, cũng đã vượt qua toàn bộ bản nguyên đại lục lớn nhỏ, đủ để đem thế giới này nắm giữ đại thủ này, Newton đem Trần Trường Sinh cho bắt. Rất nhanh, hàng trăm triệu con kiếm, liền đưa cho hắn một lần mạo giáo hân tác. Tất cả con kiếm, trực tiếp chui vào cự thủ này trong lục thể. Ngược lại chính là triệt để nổ tung anh ba. To lớn sóng xung kích, lóng lánh một trận chói mắt ban ngày, đem toàn bộ thế giới bao phủ lại. Tất cả mọi người tại thời khắc này mở mắt không ra. Mà thân ảnh khổng lồ kia, cũng cảm nhận được đau đớn, không cầm được gào hét. Một cái khác cự trảo, không ngừng xé rách không gian rốt cục thân thể triệt để đến. Rất nhanh, nó vừa rồi bị tạc đoạn cánh tay, lại lần nữa mọc ra, ánh mắt căm hận nhìn chằm chú Trần Trường Sinh. Lập tức, mở ra hắn miệng to như chậu máu kia, phát ra một trận gào thét ngươi triệt để, chọc giận ta. Chương 1211. Tới liền muốn đi. Ta đã đồng ý sao? Chương 1211. Tới liền muốn đi. Ta đã đồng ý sao? Sau một khắc, Trần Trường Sinh trong tay ngưng tụ ra một thanh vô cùng sắc bén hồng sắc quan kiếm, nhảy lên đi tới bản nguyên đại lục không gian bên ngoài. Liệp Ma Cơ to lớn móng vuốt, muốn đem Trần Trường Sinh cho bắt. Nhưng không như mong muốn, chân Trường Sinh nhẹ nhàng huy động trong tay quang kiếm, vô số uy năng hóa thành cắt chém không gian khí nhận, hướng phía cánh tay kia cuốn giết tới. Trong một chớp mắt, cái kia vừa mới phục hồi như cũ cánh tay, lại lần nữa bị chia cắt thành vô số khối, lộ ra bạch cốt âm u a a a. Nhưng đối mặt như vậy đau đớn, Liệp Ma cưỡng ép nhịn xuống, cho dù là nương tựa theo bạch cốt lợi trảo, cũng muốn hướng về phía trước vung dậy. Uy năng kinh khủng, toàn bộ không gian đều phát ra tiếng rỉ, không chịu nổi uy năng như thế, đang không ngừng phá toái. Mà chân Trường Sinh đưa tay hướng về phía trước một chút, một đạo thần quang màu vàng hóa thành cuốn quanh kia sáng không ngừng vẫy đem cái này to lớn cánh tay bạch cốt khóa lại, sau đó từ đầu nguồn một chỗ bắt đầu nổ tung rầm rầm rầm ba. Ánh lửa to lớn, tại trong toàn bộ không gian không ngừng thiêu đốt lên, cường đại dư ba, thậm chí nổ ra vô số cái sụp độ vạn vèo lóe đen. Liệp Ma bảng đại không gì sánh được thân thể, giờ phút này có một nửa bị bao phủ tại vô tận trong ngọn lửa. Nó vẻ mặt thống khổ, tức thì bị vô số sinh linh để ở trong mắt tốt. Không hổ là trưởng môn, trưởng môn thực lực quả nhiên không thể đo lường. Nguyên bản còn có người lo lắng, Trần Trường Sinh sẽ đánh bất quá lần này đến cường địch. Nhưng là hiện tại xem ra, những lo lắng này đều là dư thừa. Dù sao Trần Trường Sinh chỉ cần là xuất thủ trong ném mắt, liền có thể để tổn tại bước này bản thân bị trọng thương, mà lại chưa từng nhìn thấy bọn hắn có bất kỳ cơ hội thương tới Trần Trường Sinh may may, thậm chí là ngay cả tới gần cơ hội đều không có, thật sự là cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Mà đúng lúc này đợi, lúc trước còn phách lối không thôi Viêm Ba, cũng triệt để nói không ra lời. Sợ hãi nhìn xem đạo kia trên hư không bóng lưng, thân thể có đáng giá hay không đến run rẩy. Vừa rồi chẳng qua là chịu một bàn tay, cũng cảm giác chính mình sắp tan thành từng mảnh. Nếu như thật muốn tiếp nhận cấp độ kia không thể, sợ là đã sớm hồi phi yên diệt. Viêm Ba giờ phút này cũng không muốn lưu tại nơi này chờ chết, thế là liền dự định mở một chỗ không gian. Thừa dịp Trần Trường Sinh còn tại chuyên tâm ứng đối Liệp Ma thời điểm, trực tiếp chuẩn đi. Nhưng mà, Trần Trường Sinh sao có thể có thể sẽ không cảm ứng được nó đang lén lén sờ sờ làm những gì? Hết thảy suy nghĩ phân ra, vẹn vẹn như vậy một đạo thần niệm hóa thân, chính là trực tiếp ngăn cản Viêm Ba đường đi. Nhưng mà lúc này, Viêm Ba nhưng lại một lần khoa trương đứng lên bất quá là chỉ là thần niệm hóa thân, ngươi cho rằng có thể ngăn được ta sao? Lần này, ta đi định. Nhưng ngay lúc Viêm Ba vừa dứt lời trong mắt, chính là cảm giác được, trong thân thể lực lượng vậy mà tại không ngừng sao động thậm chí bắt đầu không bị khống chế, không ngừng ra bên ngoài tiết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Không rõ ràng cho lắm phía dưới, Viêm Ba trở nên hoàng loạn lên. Cũng liền vào lúc này, Trần Trường Sinh một vệt thần quang đem nó bao phủ lại, uy áp kinh khủng trấn xuống. Viêm Ba trực tiếp rơi xuống vạn trượng hư không, trùng điệp bị đánh vào địa tầng bên trong, chật vật không thôi. Mà trên thân nó lực lượng, càng là tại mảnh liệt trấn áp phía dưới, dần dần biến mất không thấy gì nữa không. Cái này quyết không có thể nào. Lực lượng của ta, ngươi trả cho ta tu vi. Giờ này khắc này, Viêm Ba cảm thấy không gì sánh được thống khổ cùng tuyệt vọng. Toàn thân đều bị cái kia cố khó mà ngăn cản sợ hãi ba phủ, triệt để không có hy vọng. Nguyên bản vách lối không gì sánh được đối mắt, cũng mở đi quan sát. Cả người tựa như chán trường bình thường, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, trên hư không, Liệp Ma nghiến răng nghiến lợi, không thể tin được chính mình vậy mà tiếp nhận lớn như thế áp bách. Cái kia thiêu đốt ở trên người hỏa diễm, thậm chí bất luận như thế nào cũng vô pháp phá diệt đang chết. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Liệp Ma thử nghiệm chữa trị chính mình cái kia đã tàn phá không chịu nổi nữa bên thân thể. Nhưng lạ, lại càng phát cảm giác được, cái kia cỗ toàn tâm đau đớn, bắt đầu quái phá. Thậm chí là, càng phóng thích lực lượng thì càng có mà có bất kỳ thành tích. Tựa như một cái động không đáy bình thường, làm hắn thể nội ma lực đang không ngừng tiêu hao, căn bản không có cuối cùng làm sao có thể. Ta vậy mà không cách nào chữa trị tự thân. Người rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, Liệp Ma tài rốt cục ý thức được, Trần Trường Sinh cũng không phải bình thường tồn tại. Cũng không phải là hắn cho là cấp 3 thế giới tồn tại. Thực lực thế này, đã vượt xa dự đoán của hắn, thậm chí cảm giác được, làm hắn cũng sinh ra sợ hãi cảm giác. Mà trước đó, duy nhất có thể làm cho hắn từng có cảm giác này chỉ có vô cực trong lĩnh vực, sự tôn của hắn cũng càng là vô cực lĩnh vực mạnh nhất tồn tại, đại ma thần. Giờ phút này, Liệp Ma lập tức không còn dám khinh thường, lúc này hướng phía Sa Xôi hư không gầm thét đại trưởng lão, cứu ta. Cũng liền vào lúc này, Sa Xôi vô cực trong lĩnh vực, cái kia được xưng là đại trưởng lão tồn tại, cũng lập tức cảm ứng được, đến từ Liệp Ma tín hiệu cầu cứu. Nhưng mực này cầu cứu, để hắn cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc làm sao có thể? Không phải chỉ là cấp 3 thế giới sao? Vì sao liền ngay cả Liệp Ma vậy mà cũng không địch lại? Đại trưởng lão lập tức cảm giác được, tình huống rất không thích hợp. Thế là Trên trán 12 cái thần nhãn chợt hai, chính là thấy được trước mắt làm hắn kinh hãi không gì sánh được một màn thật mạnh hỏa diễm. Người này đến cùng là dạng gì tồn tại? Vì sao liền ngay cả ta cũng cảm giác không đến nó khí tức biến hóa? Hẳn là, hắn cũng là chạm tới cấp độ kia cấm kỵ phương diện, cùng đại ma thần một dạng cường giả. Ý thức được điểm này lại trưởng lão, lập tức minh bạch. Dưới mắt nếu là lại không ra tay, chỉ sợ Liệp Ma chân muốn bị đốt sống chết tươi. Liệp Ma chính là đại ma thần đệ tử thân truyền, càng là tận tâm bồi dưỡng tồn tại. Nếu là như vậy tổn thất, đối với bọn hắn tới nói là cực kỳ bất lợi. Thế là, đại trưởng lão lập tức mở không gian, Trong đáy mắt vương kinh khủng ma trảo ý đồ muốn đem trọng thương Liệp Ma mang đi. Nhưng lúc này, Trần Trường Sinh đã xin đợi đã lâu, há lại sẽ để nó dễ dàng như thế đem người cứ như vậy mang đi còn muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Trong đáy mắt, chính là đi theo cùng nhau, đi tới vô cực lĩnh vực cái gì? Đại trưởng lão lần này, triệt để lâm vào kinh ngạc cùng trong sự sợ hãi. Cho dù là hắn đối mặt với Trần Trường Sinh, cũng là có không thể thăm dò, không thể đo lường cảm độ. Trong lòng không khỏi sinh ra một trận ý lạnh. Chưa từng nghĩ, chính mình một cử động kia, thậm chí ngay cả Trần Trường Sinh dạng này cực kỳ uy hiếp tồn tại, đều cho mang theo tới đáng chết. Đại ma thần còn tại trong ngủ mê, ta nên làm thế nào cho phải? Lúc này, đại trưởng lao ánh mắt lấp loé, đem Liệp Ma an trí một chỗ sau, chính là nhìn về hướng Trần Trường Sinh, chìm cậu khí, liền nói ra, vị đạo hữu này, có lẽ giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Kỳ thật, chúng ta sợ dĩ muốn có được thần địa, cũng là vì nghiên cứu một loại nào đó tồn tại thần bí. Đại trưởng lao sau khi nói xong, còn đại cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Trần Trường Sinh thân sắc. Sợ Trần Trường Sinh đột nhiên đột nhiên gây khó khăn, làm hắn ngăn cản không nổi. Mà đối mặt nói như vậy từ, Trần Trường Sinh cũng không để ý chỉ là chậm rãi mở miệng, nói ra, thần địa Dao đến. Chương 1212, Thần địa đại ma thần. Chương 1212, Thần địa đại ma thần. Giờ khắc này, lập tức để đại trưởng lão cảm thấy một trận hoảng sợ. Không dám nghĩ, Trần Trường Sinh vậy mà đến đằng sau, liền trực tiếp yêu cầu thần địa. Thần địa chính là đại ma thần muốn có được thân phận, cũng muốn nhờ vào đó tiến một bước tiến vào tầng cao hơn thế giới. Bởi vậy, tự nhiên là không có khả năng tại lúc này giao ra. Nhưng rất hiển nhiên tại Trần Trường Sinh trước mặt, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì tư cách có kẻ mặc cả đại trưởng lão, tuyệt không thể nghe hắn a. Lúc này, đã chậm tới có chút liều ma, mở miệng ngăn lại Ngay trong nháy mắt này, Trần Trường Sinh tiện tay một chỉ Skill. Thần quang màu vàng trực tiếp xuyên thủng Liệp Ma Mi Tâm. Theo Liệp Ma ngã xuống, lão giả thậm chí không có phản ứng chút nào, lại không dám động đậy nửa phần. Cứ như vậy chơ mắt nhìn Liệp Ma chết đi, trong lòng không gì sánh được hoang sợ lực lượng thật mạnh. Một cái này, sợ là ngay cả ta cùng căn bản ngăn cản không nổi. Ý thức được Trần Trường Sinh cường đại đẳng đẳng sau đại trưởng lão cũng là không dám có cái gì báo thủ ý nghĩ. Cứ việc, hắn cũng 10 phần xem trọng Liệp Ma, hi vọng có thể đem nó bồi dưỡng thành vị tông môn đời kế tiếp người thừa kế. Nhưng là dưới mắt, hay là bảo trụ tính mạng của mình trọng yếu nhất cảm nhận được Trần Trường Sinh trong đôi mắt, cái tia thấy lạnh cả người càng thêm sâu sắc, thời điểm đại trưởng lão chính là lập tức mở miệng nói: "Thần địa bị phong ấn ở một chỗ đặc thủ trong bí cảnh, ta cũng không có quyền đem nó lấy ra, nhưng ta có thể mang đạo hữu tiến đến, chỉ là trong đó kia nguy hiểm trùng điệp, ta cũng bất lực." Rất hiển nhiên, lời nói này chính là muốn để Trần Trường Sinh biết khó mà lui phục. Trong lúc thoáng qua, một vệ thần quang chính là đâm thủng đại trưởng lão thân thể, toàn bộ nhục thân đều không thể động đậy, bị một nguồn lực lượng giam cầm tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, Trần Trường Sinh một mặt khinh thường chậm rãi đi ra phía trước, vận chuyển thần lực rót vào nó trong óc: "Ngươi muốn làm gì?" Đại trưởng lão giờ khắc này triệt để luống cuống, bất luận hắn dễ rủa như thế nào, đều căn bản không thể lập đậy. Cảm nhận được chính mình sợ là muốn gặp đặc thù nào đó đối đãi, càng là e ngại không thôi. Cũng liền tại thời khắc này, Trần Trường Sinh lập tức thần quang nhìn chăm chú một chút, phất tay, trực tiếp thăm dò vào đại trưởng lão trong thân thể, bắt được thân hồn của hắn đột nhiên hướng về sau kéo một phát kéo. Toàn bộ linh hồn, toàn bộ đều bị lôi kéo đi ra, hiện ra mảnh liệt lục quang. Thời khắc này đại trưởng lão, không gì sánh được sợ hãi, thân hồn đều đang không ngừng run rẩy, hồn quang tiện tiện tiện trở nên yếu ớt. Mà Chân Trường Sinh thì là trực tiếp đem đại trưởng lao ý thức tháo rời ra, tiến tới rút ra thần hồn ký ức. Liên quan tới thần bia tất cả mọi thứ đều rất nhanh chính là hiện lên ở trước mắt, triển lộ không bỏ sót xem ra, sau này vẫn là phải tự mình đọ thủ, bất việc một chút. Chân Trường Sinh không khỏi đổ đèn rau ngồi lấy. Trước đây một mực cho đối phương cơ hội, hỏi nhiều một câu lại đều không chiếm được hài lòng đáp án. Mà như vậy thủ pháp, cũng bất quá là trong lúc thoáng qua, liền có thể đạt được hết thảy đáp án. Nhưng mà muốn so so với làm cho đối phương nói ra, đơn giản nhiều, cũng minh xác nhiều. Rất nhanh, đại trưởng lao thần hồn chính là đã mất đi tác dụng bị một đám lửa hùng hực thiêu đốt không? Đừng, có giết ta. Cảm nhận được cái kia liệt hỏa cực nóng, cùng đối với thần hồn uy lực kinh khủng, đại trưởng lao triệt để lâm vào tuyệt vọng. Bất quá một hồi, thân hồn chính là triệt để bị luyện hóa, trở thành một viên hồn đan. Sau đó, vị Trần Trường sinh thu vào trong lòng bàn tay. Cũng là cảm nhận được, đại trưởng lão này khí tức, có chút đặc biệt lại là bực này hùng hậu ma khí sao? Giao cho Mạc Sa, hẳn là một cái lựa chọn tốt, có thể làm cho nàng tu vi tiến thêm một bước. Chật, Tr Trần Trường sinh chính là dự định tiến đến đem thần bí kia tìm ra. Rất nhanh, liên tới đến một chỗ bí cảnh chi điện. Nơi này thật là vô cùng bí ẩn, nhưng nếu không có đại trưởng lão kia ức, chỉ sợ rất khó có thể tìm ra đối với ngoại giới ý thức ngăn cách rất mấy liệt, có được tầng tầng gia hộ. Trước mắt một cái đen kịt không gì sánh được cửa hàng, chính là tiến vào bên trong lối đi duy nhất. Bước vào trong đó trong nháy mắt, Trần Trường Sinh chính là cảm giác được, trong này có một cỗ phi thường nồng đậm khí tức bao phủ mà đến. Dương mắt nhìn lên, phía trước như là một cái hoàn toàn mới không gian vũ trụ, vô số ngôi sao hóa thành điểm điểm tinh mang, vần quanh ở trong đó. Tại trung tâm nhất bộ vị, có cây nải liên thông thiên địa thân cảnh, trên đó bao quanh vô số tinh thần có phi thường huyền diệu năng lượng ba động, ngay tại không ngừng lưu chuyển lấy. Mà tại thân cảnh khu vực trung tâm bên trong, chính là có một khối thần địa, ngay tại chậm rãi tản mát ra từng đợt quan mang. Rất hiển nhiên, thần địa chính là thế giới này không gian hình thành lực lượng chèo chống. Một khi đem thần địa lấy đi, nơi này sẽ trực tiếp sụp đổ. Mà Trần Trường Sinh cũng là đã nhìn ra, tấm địa thần này không chỉ là chèo chống chỗ không gian này, mà là đem toàn bộ lực lượng không gian chuyển vận đến cái này toàn bộ cấp 9 thế giới. Thế giới này tạo dựng lên cơ sở, chính là bởi vì khối này thần địa. Có lẽ Nơi này đã từng là hoàn toàn hoang lương chi địa, nhưng bởi vì thần địa xuất hiện, liền dần dần phát triển thành hiện tại bộ dạng. Rất hiển nhiên là có người cố tình làm. Nhưng có thể khai phát xuất thần địa lực lượng chính thành, đủ để thấy người kia thực lực, tất nhiên cũng là khá tốt thú vị, xem ra có thể làm đến loại trình độ này liền hẳn là chỉ có ngươi một người đi. Thế giới này chúa tể dạ, đại ma thần. Thoại âm rơi xuống trong đáy mắt, Trần Trường Sinh trong ánh mắt chính là khẽ động ra một đạo mơ hồ. Phía trước, đương nhiên đó là từ trong bóng tối đi ra một bóng người đạo thân ảnh này, nhìn qua không có chỗ đặc biệt nào. Thậm chí cùng Trần Trường Sinh bình thường, cũng không có cái gì quá dị địa phương như là một người bình thường tộc bình thường, nhưng ở khắp trung quanh bao phủ màu tím đen quanh hoàn, lại là khác biệt bình thường. Cái kia cơ hồ chính là thần bia tất cả lực lượng, dưới mắt cũng đã bị đại ma thần hấp thu, biến thành tự thân sở dụng ý vị này, thần bia chính là đại ma thần, đại ma thần cũng chính là trở thành thần bia. Chân Trương Sinh đối với cái này, cũng có chút tán thưởng nói ngươi vậy mà, đem thần bia dung hợp đến loại trình độ này, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đại ma thần mỉm cười, ngẩng đầu ở giữa, liền đem không gian trung quanh triệt để biến hóa. Nơi này, vậy mà hiện ra, như là Hồng Hoang đại lục bình thường thế giới cảnh tượng. Giờ phút này, Trần Trường Sinh ngược lại là rất là tò mò, đại ma thần đến tuột cùng là lai lịch gì? Còn không đợi mở miệng hỏi thăm, đại ma thần chính là chủ động nói ra, "Ngươi nhất định rất ngạc nhiên, vì cái gì ta có thể biến hóa ra những ngày đi. Nếu như ta nói, kỳ thật chúng ta là một dạng người, chỉ bất quá ta đi đến nơi này, liền cũng không còn có thể có tiếp tục đi tới đích, mà là chờ đợi ngươi đây." Nghe được câu này, Trần Trường Sinh trong đầu lập tức suy nghĩ ngàn vạn. Liên minh bạch trước mắt đại ma thần, chỉ sợ đã từng cũng là trong quân cờ một viên. Chỉ bất quá, đại ma thần con cờ này, cũng không có đi ra lý tưởng hiệu quả, bởi vậy bị ném bỏ. Nhưng hắn tự thân, đang minh xác điểm này đằng sau, cũng không có từ bỏ chính mình, mà là tại tìm kiếm đột phá. Hiện tại, chính là hắn tự nhận là sau khi đột phá, thành tựu dáng vẻ. Chương 1213. Tiến ngưỡng gia trì, thu hoạch được chân độ phá giải. Chương 1213. Tiến ngưỡng gia trì, thu hoạch được chân độ phá giải. Thế nào, người ta hợp tác như thế nào? Chúng ta cùng một chỗ đánh vỡ đây hết thảy, tiến vào rộng lớn hơn thế giới. Nghe nói như thế, Trần Trường Sinh không khỏi lộ ra khinh thường ý cười ngây sương sao. Trong một chớp mắt, bầu không khí trở nên rất lạ ngưng trọng. Song Vương đều trầm mặt lại, Nguyên bản trong ánh mắt, còn có chút mong đợi đại ma thần, giờ phút này cũng là lập tức trở nên ông trầm. Sau đó, nhìn chăm chú Trần Trường Sinh một chút, giang hai cánh tay, rất la đắc ý nói: "Nếu như ta không sướng, như vậy ngươi cũng muốn ở chỗ này, vĩnh viễn ngủ say. Đây là thuộc về ta thế giới, ngươi tuyệt không có khả năng thoát đi ra ngoài, hưởng thụ vô tận tra tấn cùng thống khổ đi." Nghe nói như thế, Trần Trường Sinh lập tức chính là cười, trong ánh mắt tràn đầy cười lạnh. Sau một khắc, từng bước một chậm rãi hướng phía đại ma thần tới gần. Mỗi một bước, dưới chân chính là bước ra một đạo hoa sen màu vàng, bộ bộ sinh liên. Thần quang từng đợt hướng phía bốn phía khuếch tán. Đem Hắc cảm xua tan đại ma thần lực lượng, căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, càng không cách nào đem hắn giam cầm ở trong đó. Cảm thụ nguồn lực lượng này tại, đang không ngừng thôn phệ lấy không gian của mình đại ma thần cũng cảm thấy có chút khẩn trương cùng không thể tưởng tượng nổi làm sao có thể. Phất tay một sát na, đại ma thần lại lần nữa phóng xuất ra uy năng kinh khủng, đem một đạo đen kịt không gì sánh được kết giới bao phủ tới. Nhưng mà, đối mặt thủ đoạn như vậy, Trần Trường Sinh cũng bất quá tiếp tục bước về phía trước một bước băng. Kết giới phá toái, Hắc cảm lại lần nữa bị đội tản ra một mảnh đại ma thần trong tay chính là không ngừng vung dậy phóng xuất ra càng nhiều lực lượng, muốn đem Trần Trường Sinh bộ pháp ngăn chặn lại. Nhưng mà, bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều căn bản không ngăn cản được, Trần Trường Sinh tiến lên. Theo từng bước tới gần, Trần Trường Sinh trong ánh mắt, cũng tràn đầy sát ý thần bia được triệu hoán mà ra, hướng thẳng đến đại ma thần đập tới vánh ba. Sợ không vào so uy năng, lập tức chính là làm cả không gian, đều sinh ra kịch liệt vô cùng chấn động. Cường đại như thế uy năng, để đại ma thần cũng đều là không thể tin được. Vô ý thức chính là cũng đồng dạng tế ra thần địa, ngăn tại trước người. Nhưng mà, khối này thần địa, cũng bất quá là bị hắn lực lượng ngưng tụ ra hư ảnh thôi. Chân chính thần địa đã sớm trở thành hắn huyết nhục một bộ phận. Chư phi, hắn đem nhục thân bỏ qua, nếu không rất khó có thể lại lần nữa ngưng tụ ra hoàn chỉnh thần địa. Chân Trường Sinh nhiều khối thần địa uy năng phía dưới, sinh sinh đem đại ma thần trấn áp. Mắt thấy, liền muốn triệt để không địch lại, đại ma thần ngược lại phất tay, đem cái kia thần thụ thôi động. Vô số ánh sáng nhanh cuốn quanh mà đến, muốn đem Chân Trường Sinh khóa lại. Tại thời khắc này, Chân Trường Sinh trong tay ngưng tụ một đạo khí nhận, phất tay chém tới khóa ta. Mũi cười. Sana, vô số ánh sáng nhanh bị chém đứt. Chợt, hoàn hồn chém ngang một đạo uy năng, trực tiếp đem thần thụ chặn ngang cắt đứt. Toàn bộ không gian, sinh ra kịch liệt không gì sánh được chấn động, trên không bảy biển ra rất nhiều vết rách. Phía dưới càng là lung lay sắp đổ, mắt thấy liền muốn sụp đổ bình thường đại ma thần thấy thế, chính là mở ra một đạo không gian, ý đồ thoát đi. Chân chương sinh lập tức xuất thủ, muốn đem nó chặn đứng. Nhưng chưa từng nghĩ, phía trước vậy mà xuất hiện chói mắt hồng quang, trực tiếp phong tỏa ngăn cản con đường phía trước. Liên vẹn vẹn như vậy một sát na chần chờ, liền bị cái kia đại ma thần thừa cơ đào tẩu, không biết đi cỡ nào không gian dậu kín. Nhưng cũng may, hiện tại chỉ còn lại thần bia bên trong, như cũ tồn tại lấy 1 phần 10 lực lượng chỉ cần đại ma thần một ngày không hề rời đi cái này lớn như vậy không gian, liền có thể nương tựa theo lẫn nhau cảm ứng phía dưới, đem nó tìm ra. Bất quá dưới mắt, chân trường sinh cũng không có sốt ruột muốn đi đem nó tìm. Cái này rất hiển nhiên là đại ma thần đã sớm tỉ mỉ bày ra tốt thủ đoạn, tự nhiên trong khoảng thời gian ngắn, dễ dàng như vậy tìm. Cũng không như đi trước đem còn lại cấp 7 thế giới cùng cấp 8 thế giới thần địa nắm bắt tới tay. Tám khối thần địa cùng nhau cảm ứng phía dưới, liền có thể mở một chỗ không gian thông đạo, trực tiếp tiến vào đại ma thần giấu kín chi địa bên trong. Kể từ đó, nhất là tiết kiệm thời gian, cũng là nhất là thuận tiện. Kết quả là Trần Trường Sinh vất tay, đem cái kia 1 phần 10 thần bia thu vào trong lòng bàn tay. Trở lại nhìn thoáng qua cái này, đèn kịt không gì sánh được tinh thần cung gian, không khỏi cười khẩy, lần này, tính ngươi chạy nhanh. Sau một khắc, Trần Trường Sinh trực tiếp bước ra vùng không gian này, chợt mở ra một đạo thông đạo, trực tiếp về tới bản nguyên đại lục chỗ. Dương Tiễn bọn người, cũng là khôi phục lại. Nhìn thấy Trần Trường Sinh trở về, nhao nhao tiến lên cung kính cúi đầu bái kiến sư tôn. Bái kiến trưởng môn, bốn. Giờ phút này, Trần Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú tại Dương Tiễn cùng Lâm Vũ đám người trên thân. Phất tay, chính là ban cho một đạo thần thánh không gì sánh được hào quang. Từ thần địa bên trong thoát thai mà ra thần lực, làm cho mỗi người đều chiếm được chỗ tốt. Không chỉ là linh hồn tăng hoa, càng là cảm nội đến rất nhiều. Tất cả sinh linh đều tại thời khắc này, chữa trị thương thế trong cơ thể, càng đạt được tu vi tăng lên ta đột phá, ta cũng đột phá. Ta cảm giác được, con đường phía trước không còn mê mang. T. Thương thế của ta vậy mà khỏi hẳn, ngay cả ám thương cũng bị mất. 4. Theo tất cả mọi người, đều cảm nhận được tự thân lấy được chỗ tốt, cũng đều là kích động không thôi. Chợt, ngàn vạn sinh linh, nhao nhao quỳ xuống đất khấu tạ, không gì sánh được cuồng nhiệt dâng lên tín ngưỡng tạ ơn trưởng sinh tiền ngôi. Trong lúc nhất thời, tín ngưỡng của tất cả mọi người chi lực gia trì, Trần Trường Sinh cũng chính là cảm giác được trên người mình hội tụ rất nhiều. Bang bạc tín ngưỡng hội tụ thành khí vận, cũng cho chỗ tốt rất lớn keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ đạt thành tín ngưỡng chúa tể thành tựu. Chỗ chúa tể thế giới viên mãn tín ngưỡng, thu hoạch được ban thưởng, vô cực đại đạo chân đồ. Giờ phút này, Trần Trường Sinh cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, vậy mà tiện tay đưa ra phúc phận, có thể vì chính mình đổi lấy bậc này chỗ tốt. Thế là, lập tức nhận lấy hệ thống cho ban thưởng. Trong một chớp mắt, một vệ thần quang bao phủ mà ra, chính là trực tiếp chui vào trong ngõ. Cái kia chấn độ tin tức hoàn toàn bị nắm giữ. Theo Trần Trường Sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chính là ở trong tay gọi ra một tấm chấn độ tê. Đây cũng là vô cực đại đạo chấn độ. Sa na, khí tức kinh khủng, chấn động toàn bộ bản nguyên đại lục. Trung quanh tất cả mọi người có thể cảm nhận được, cái này chấn độ phía trên phát tán đi ra thần uy, không gì sánh được bằng bạc. Thậm chí là, để Dương Tiến bọn người không dám nhìn thẳng. Mà Trần Trường Sinh cũng rất nhanh biết được đây cũng là tất cả thế giới chấn độ, cũng minh bạch đây cũng là toàn bộ thế giới cách cục chấn giải. Rất nhanh, chỗ kia có tin tức bên trong, cũng là xuất hiện minh xác chỉ thị. Trần Trường Sinh cũng lập tức bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế, chín khối thần địa còn có dụng dụng. Chính là muốn lấy chín cái phương hướng các nhau, mở ra một cái lớn như vậy truyền tống trận pháp, mở ra thế giới này chói buộc không xiển. Kể từ đó, mới có thể chân chính đặt chân một cái khác càng cường đại hơn thế giới, cũng được xưng chi là chân thần giới. Hiện tại, rốt cục hiểu rõ thế giới này, Cố Minh Bạch tiếp xuống tiến giai chi lộ. Chương 1214. Trong giới này thiên phú, siêu viện tất cả mọi người. Chương 1214. Trong giới này thiên phú, siêu viện tất, tất cả mọi người. Sau đó Trần Trường Sinh nhìn về phía Dương Tiến mấy người, bàn giao một phiến, chính là mở một đạo truyền tống không gian đi thẳng bản Nguyên Đại Lục, trở về cái kia cấp 7 thế giới, đạo bố sân chỗ. Rất nhanh, theo bước ra đường hầm không gian, Trần Trường Sinh chính là cảm giác được, tựa hồ là có chút cổ quái. Bởi vì, đạo này chỗ sau lưng núi, lại là một người cũng đều không nhìn thấy ân. Trước lúc rời đi, Trần Trường Sinh rõ ràng đã thông báo, muốn để Long Tịch mấy người chờ đợi ở đây. Nhưng là bây giờ lại cổ quái như vậy, hiển nhiên là có vấn đề. Chợt, Tr Trần Trường Sinh thần niệm khẽ động, thần thức bao trùm tất cả. Toàn bộ thế giới tình huống, nhìn một cái không sót gì. Sau một khắc, chính là thấy được, Long Tịch mấy người lại bị vây ở down này dựa núi bên trong đồng thời tại cực sâu trong thế giới dưới đất, chính diện gặp rất nhiều tu vi cao hơn bọn họ tồn tại áp chế đồng thời, xung quanh còn có rất nhiều hung ác dị thú, chính tùy thời mà động, đối bọn hắn có lớn la uy hiếp làm sao lại đã đi đến đâu. Chân Trường Sinh đối với cái này cảm thấy có chút kỳ quái. Mà lúc này, ở phía dưới Long Tịch mấy người, chính dựa lưng vào nhau, trong lòng cũng là dù sao cũng hơi tầm thần bất định. Làm mấy người đại sư tỷ, Long Tịch lúc này cũng là cưỡng ép trấn định tự thân, mở miệng đừng sợ, sư tôn sẽ trở lại thật nhanh. Những người này đều muốn bị sư tôn của diệt. Đối diện một tôn cầm đao nam tử trung niên, nghe được Long Tịch Câu nói này, càng là lộ ra chế giễu ha ha. Thế mà còn khát vọng có người đến cứu vớt các ngươi. Thật sự là bọn người. Nơi đây chính là Đao Bối Sơn phía dưới cấm địa, không có chúng ta mở ra thông đạo, các ngươi coi là có thể đi vào sao? Những cái kia trung binh người cũng đều là liên thanh lớn nhỏ đối với Long Tịch mấy người trò phúng không thôi. Một người trong đó, ánh mắt rơi vào tu trên thân, cũng nói ra, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có thể giết tu la, liền vô địch. Nếu là ngươi đem thần bia giao lên, ta Thiên Đao Tông, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi nhân tài bậc này. Nghe nói như thế, tu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Trong tay bảo đao, cũng lả tản mắt ra một trận hàn mang các sư tỷ, một hồi ta xuất thủ trước ngăn chặn bọn hắn. Các ngươi thừa cơ đạo tẩu, có thể kéo bao lâu kéo bao lâu, sư tôn khẳng định sẽ trở lại cứu các ngươi, ta dù sao đại thủ điên báo, cũng chết cũng không tiếc. Nhưng mà, đối với tu lời nói này, mấy người nhưng đều là không gì sánh được bất mãn. Mạc Sa càng là một bàn tay đập vào tu trên ót, quắc, ngươi đem chúng ta xem như người nào? Trận, cũng là nhìn hằm hằm phía trước. Mấy người cũng đều là lúc này làm ra quyết định, bất luận như thế nào cũng tuyệt đối không có khả năng đầu hàng không có khả năng bôi nhọ sư môn, thân địa cũng là bọn hắn thật vất vả, tới đỉnh phong phía trên lấy xuống, vốn định muốn cho nhà mình sư tôn một kinh hỉ càng không khả năng giao ra xem ra, các ngươi hay là chấp mê bất độ. Lên cho ta. Trong mấy mắt, trung quanh những cái kia đạo khách nhao nhao thay nào, nhảy lên. Nhưng ngay lúc trong chớp nó này, một cỗ uy áp kinh khủng bao phủ mà đến. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, lập tức bị một đạo trướng mắt thần quang lấp lánh, mắt mở không ra a a a. Những cái kia đạo khách đôi mắt, tức thì bị liệt hỏa thiêu đốt, triệt để báo hỏng là sư tôn đại nhân. Long tịch rất là ngạc nhiên kêu lên một tiếng, khắp khuôn mặt là cao hứng dáng tươi cười. Mà giờ khắc này, Trần Trường Sinh giáng lâm, phất tay chính là thiết hạ một đạo kết giới, đem Long Tịch mấy người bao phủ lại. Không gian này bên trong, có đặc tù nào đó trấn pháp, đưa các nàng lực lượng không ngừng tiêu hao. Lúc này mới đưa đến các nàng căn bản không phát huy ra thực lực của mình đến, bị vây công ở chỗ này. Nhưng nếu không có trận pháp này quấy nhiễu, tin tưởng Long Tịch bọn người sẽ không dễ dàng như thế bị trấn trụ. Giờ phút này, cái tên trung niên đạo khách, còn có nó bên người tồn tại, cũng đều vẫn như cũng là không phục. Rốt đạo chính là muốn muốn xuất thủ đáng chết, ngươi cũng dám. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, một đạo huyết hồng tia sáng chính là trực tiếp đem mấy người đầu lâu chém xuống. Chợt, mấy người thân thể ầm vang nổ tung. Những cái kia ở trung quanh dục dịch ma thú cũng đều bị Trần Trường Sinh một ánh mắt nhìn chăm chú mà đi, liền triệt để không có dũng khí lại hướng trước bước ra một bước sư tôn đại nhân, ngươi thật giống như trở nên mạnh hơn. Long Tịch nhìn xem Trần Trường Sinh dễ như trở bàn tay liền tiêu diệt tất cả đối nhân, cũng là cao hứng phi thường, liền lập tức là nhảy tới, nhảy vào trong lực. Trần Trường Sinh đem nó một tay ôm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve tóc, rất là cưng chiều. Mà lúc này, Mạc Na cùng Mạc Sa cũng lạ vây quanh. Hỏa Linh Nhi trong mắt, tất cả lo lắng cũng đều tan thành mây khói. Chỉ cần Trần Trường Sinh phía trước, hết thảy đều sẽ không có cái gì đáng sợ. Khải Thi là ôm tu bà bay, nói ra, thế nào, chúng ta Sư Tôn rất mạnh đi. Tu nhẹ gật đầu ừn, Sư Tôn thực lực, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ, thế giới này chỉ cao, trong mắt hắn, cũng bất quá là sâu kiến thôi. Khải sau khi nghe, cũng là một mặt hưng phấn, tựa như tại Tán Dương là hắn bình thường hắc hắc, đó là Sư Tôn thực lực, chỉ sợ cao cấp đến đâu thế giới, cũng căn bản ngăn cản không nổi. Mà lúc này, Trần Trường Sinh ánh mắt, rơi vào tu trong tay, thấy được hắn vậy mà đem thần bia hóa thành vật trong lòng bàn tay. Cũng là cảm thấy có chút hướng ngoài ý muốn. Dù sao, thần bia lực lượng vô cùng tương đại, người bình thường nhưng làm cấm không được. Nhưng rất nhanh, chân chương sinh chính là minh bạch nguyên do trong đó. Thế là, ánh mắt nhìn về phía Tu, nói ra, rất tốt, xem ra thần bia chọn chúng ngươi, nói rõ ngươi tại trong giới này thiên phú, siêu việt tất cả mọi người. Tu nghe được dạng này khích lệ, cũng là hơi kinh ngạc. Sau đó, liền đem thần bia giơ lên. Chân chương sinh nhìn thoáng qua, chính là nói ra, tạm thời đặt ở trong tay ngươi, cố gắng tu luyện cho tốt. Đợi cho hữu dụng thời điểm, vi sư tự sẽ lấy đi. Nghe nói như thế, Tu càng là cảm giác được thụ sủng nhược kinh. Dù sao, Một bảo vật như vậy, lại có thể giao cho hắn sử dụng cùng đảm bảo, hiển nhiên là cực lớn tín nhiệm. Vừa mới bái nhập môn hạ không lâu, liền đạt được đãi ngộ như thế, tu nội tâm cũng rất là cảm động. Tại chỗ chính là Quỷ xuống Lệ, nói đa tạ sư tôn. Đứng lên đi. Trần Trường Sinh nhìn xem xung quanh nơi này, thần thức mở rộng trong đáy mắt, chính là cảm giác được phía dưới này không đơn giản, chỉ sợ còn sẽ có tốt hơn độ vật tồn tại. Quả nhiên, rất nhanh chính là cảm giác được, có một chỗ không gian bí kín, sắp đặt đặc thù kết giới tồn tại. Kết giới kia lực lượng lại cũng không thuộc về thế giới này. Rất hiển nhiên, là có càng mạnh tồn tại đến thế giới này cũng lưu lại thứ gì. Kết quả là, Trần Trường Sinh chính là đi ở phía trước, phất tay đem những ma thú kia giết sát, cũng phá hủy nơi này giam cầm chân pháp. Long Tịch mấy người rất nhanh liền cảm giác được, lực lượng của mình ngay tại khôi phục sư tôn đại nhân, chúng ta đi nơi nào? Long Tịch tò mò hỏi đi tìm xong đồ vật. Trần Trường Sinh nói ra. Nghe được có đồ tốt, mấy người cũng đều là vô cùng hứng phấn. Chật, đi theo tại Trần Trường Sinh sau lưng, hướng phía thế giới dưới đất nạo đó một chỗ đi đến. Chương 1215, liền gọi đó, khai thiên kiếm. Chương 1215, liền gọi nó, khai thiên kiếm. kiếm. Rất nhanh Một đoàn người chính là đi tới một chỗ mật tĩnh chi địa. Nơi này tia sáng dần dần ảm đạm xuống, nhưng lại xung quanh lại nổi lơ lửng một chút u lan sắc điểm sáng. Cảm giác không thấy trong đó có bất kỳ khí tức báo động, nhìn kỹ lại liền phát hiện chỉ là phổ thông một chút điểm sáng phi tán đi ra thôi. Mà phương hướng lối ra chính là đến từ phía trước một đạo cửa lớn đóng chặt. Thuận điểm sáng đến gần, liền có thể nhìn thấy, càng ngày càng nhiều điểm sáng tụ tập, là đại môn kia một góc nào đó bên trong xuất hiện tổn hại. Dẫn đến, những ánh sáng này thuận phá toé một chỗ, dần dần tràn ra. Chân chương sinh chỉ nhìn một chút, phất tay, liền đem đạo môn này chém ra. Sau một khắc, có càng nhiều điểm sáng nhào tới trước mặt. Nhìn một cái, tại trong cửa lớn, đúng là ẩn dấu đi một tôn thân thể cao lớn, chính túi đầu thấp xuống, ủy một chân trên đất. Trong tay nắm lấy một thanh nhìn xem đã phi thường cổ xưa liêm đao sư tôn đại nhân, nơi này giống như cũng không có cái gì đồ tốt ta. Lúc này, Long Tịch nhìn xung quanh, không khỏi hỏi. Mấy người khác cũng đều là nhìn thoáng qua bốn phía, đích thật là nhìn không ra có đồ vật tốt gì ở chỗ này. Tuy hồ, cũng liền như thế mà thôi đồng thời, cũng cảm giác không thấy cái gì khí tức đặc biệt tồn tại, phảng phất nơi này cũng chỉ là một cái xây cất một tòa pho tượng không gian thôi. Nhưng lúc này, Trần Trường Sinh vung tay lên, lập tức liền đem trước mắt pho tượng một phân thành hai. Sana, từ đó bộc lộ ra một đạo thất thải hồi quang, đem toàn bộ không gian chiếu sáng. Một cỗ vô cùng rồi rào khí tức, lập tức hiện ra đến, hình thành kinh khủng khí lãng, hướng phía bốn phía khuếch tán. Trần Trường Sinh tâm niệm khế động, ở phía trước rèn đúc một cái vô hình phòng hộ, chặn lại tất cả khí lãng có dự. Tiến tới, thần quang dần dần thu lại sau, nơi đó chính là lơ lửng một thanh tinh sao không gì sánh được chủy thủ sư tôn đại nhân, đây là cái gì? Long Tịch chỉ vào chủy thủ, cảm giác được vạn phần hiếu kỳ. Mấy người bọn họ đều cảm giác không thấy. Trên trụ thủ có cái gì khí tức phát ra, nhưng lại không hiểu cảm nhận được, giống như có một loại nào đó cảm giác gáp bách của tới. Chân Trương Sinh chậm rãi tiến lên, đem trụ thủ nắm trong tay. Mới đầu thời điểm, trụ thủ đúng là còn một chút, tựa như tại phản kháng bình thường. Nhưng rất nhanh, liền lựa chọn tần phục, không động đậy được nửa nửa phần. Ngay lúc này, một sợi khói xanh từ trong trụ thủ phát ra. Nguyên bản tinh xảo không gì sánh được trụ thủ, lại vậy mà diễn biến thành vì một thanh khủng lồ thủy ngọc lưỡi búa. Nhìn xem ánh sáng long lanh, tại lưỡi búa một mặt, đúng là xuất hiện một đôi mắt. Khải lúc này cũng là có chút hiếu kỳ tiến lên một bước, đưa tay muốn đi đột vào. Nhưng trong lúc thoáng qua, chính là bị Lôi Bứ, đôi mắt kia xem thường hắc, nhanh lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Bản đại gia ta, cũng không phải ngươi loại tiểu nhân vật này có thể đụng. Lần này, cũng là để Khải càng thêm cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt ngược lại nhìn về hướng Trần Trường Sinh. Lúc này, mấy vị đệ tử đều đối với thanh này Lôi Bứ cảm thấy vạn phần kinh ngạc cùng tò mò. Trần Trường Sinh cũng là từ Lôi Bứ truyền ra ngoài tin tức, biết được nó chỗ bất phàm. Ngươi lai, like, nó nguyên bản cũng không phải là một thanh Lôi Bứ mà lại bị phong ấn ở thanh này, lưới bướu bên trong một đạo thần hồn đến từ một cái tên là Chân Thần Đại Lục Địa Phương, nơi đó tựa hồ là muốn xoá so hiện tại thế giới càng thêm cao cấp. Cái này cũng mang ý nghĩa, chân trường sinh trước đó phỏng đoán là chính xác. Trước mắt bọn hắn cho thế giới, chẳng qua là thế giới chân thật một cái ảnh thu nhỏ thôi, mà muốn đột phá cái này ảnh thu nhỏ, chân chính đặt chân đến cấp độ kia thế giới chân thật tồn tại. Biện pháp duy nhất chính là đem 9 khối thần bia lực lượng tụ tập lại. Lấy tay bên trong thanh này thần phù, đem tất cả thần bia lực lượng ngưng tụ, bổ ra đạo kia phong tỏa gông cùm xiển xích. Sau đó, tại các biệt phương vị, đem 9 cái thế giới dung hợp Sau đó mang theo cái kia hoàn chỉnh thế giới, nắm năng phi thăng. Lấy trước mắt đến xem, Trần Trường Sinh tất cả cử động đều không có vấn đề, mạch suy nghĩ là chính xác bộ pháp cũng là chính xác. Mà trong tay thanh này thần phù, chính là cái kia chân thần trong đại lục, một vị nào đó tồn tại cường đại lưu lại. Trần Trường Sinh trong lòng đã có một loại nào đó phỏng đoán. Có lẽ, cái kia lưu lại thần phù người, chính là bản cổ. Bởi vì, thanh này thần phù danh tự, liền vì khai thiên. Vệ phân ở trong đó thần hồn, đến tột cùng là từ đâu như lai, Trần Trường Sinh ngược lại là tạm thời không thể nào biết được. Liền ngay cả thần hồn chính mình, cũng đều quên đi tên của mình không biết đến tụt cùng đến từ chỗ nào, chỉ biết là mình đã bị vây ở ở trong đó, vốn số cái quỷ nguyên sư tôn đại nhân, ngươi nói đến tìm xong đồ vật, không phải là cái này đi." Long Tịch chớp mắt to tròn trịa, có chút ghét bỏ nhìn xem Khai Thiên thần phủ. Vốn cho rằng là thật có đồ vật tốt gì, không nghĩ tới lại chính là cái này. Cũng là cảm giác được hào hứng có chút thiếu thốn. Mà lúc này, Trần Trường Sinh thì là tâm niệm vừa động, liền sắp mở Thiên thần dịu biến hóa một cái hình thái, biến thành một thanh thúy ngọc sắc phổ biến, cũng giao cho Long Tịch trên tay thế nào, hiện tại thế sao? Sư phụ tặng cho người tôi ta. Nghe nói như thế, Long Tịch lập tức chính là cao hứng nhảy nhót đứng lên. Nguyên bản ghét bỏ ánh mắt, cũng là trở nên vui mừng. Sau đó, một tay nhận lấy thanh này khai thiên thần phù biến hóa mà thành ngọc kiếm ở trong tay vút vút, huy vũ mấy lần, thậm chí là bày ra một chút Lâm Vũ Am hiệu nhất thi triển kiếm pháp đối với cái này, cảm thấy rất là đắc ý trợn, Long Tịch càng đem lực lượng của mình rót vào trong đó. Sau một khắc, vô số kiếm quang huy sải ở giữa, đúng là tại trong toàn bộ không gian cắt chém ra vô số vết kiếm. Thậm chí, không gian thật lâu cũng không thể khép lại qua. Sư tỷ thật là lợi hại. Lúc này, tu cũng là nhịn không được tán dương một câu. Một bên Khải Lập tức cảm thấy kinh ngạc nhìn một chút, hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, tu nhìn xem giống như thành thật dáng vẻ, lại tại thời khắc nỗ chốt, như vậy có thể nói. Long Tịch nghe được khích lệ, cũng là cao hứng phi thường. Lập tức nhìn về phía Trần Trường Sinh, dò hỏi: "Sư tôn đại nhân, thanh kiếm này phải gọi tên là gì a?" Liên quan đó, Khai Thiên kiếm đi. Trần Trường Sinh đạo: "Dù sao, nó bản thân chính là có uy năng như thế, bây giờ cũng chỉ bất quá là biến đổi một cái hình thái. Như vậy xưng hô cũng là không có vấn đề gì." Long Tịch sau khi nghe, cũng là vô cùng ưa thích. Lúc này, Khai Thiên kiếm tựa hồ có chút bất mãn nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Dù sao hiện tại, hắn đã rơi vào Trần Trường Sinh trong tay, cũng phản kháng không được đồng thời, tại tinh thần câu thông thời điểm, cũng ý thức được Trần Trường Sinh có được phi thường cường đại thực lực, cũng là nó duy nhất có thể có cơ hội thoát ly trong đó, cơ hội thu hoạch được tự do. Người ở dưới mái hiên, không thể không tối đầu, huống chi hắn hiện tại chỉ là một thanh rìu, không đối là kiếm. Tự nhiên càng là muốn lấy lòng Trần Trường Sinh, hy vọng có thể mau sớm quay về chân thần đại lục. Rất nhanh, Trần Trường Sinh liền cũng là mang theo đám người rời đi hạ giới này, một lần nữa về tới Đao Bối Sơn phía trên nhưng không có nghĩ đến, ngoại giới vậy mà sinh ra lớn lao biến hóa. Chương 1216. Hỗn độn cấp 8 thế giới. Chương 1216, hỗn độn cấp 8 thế giới. Nguyên bản cắm đầy thần đao sống đau núi, vậy mà biến thành một tòa núi hoang, phía trên đao biến mất không thấy gì nữa. Giữa vùng thế giới này, đúng là tràn ngập một cỗ hỗn độn không gì sánh được lực lượng khí tức. Trong lúc thoáng qua, Trần Trường Sinh chính là cảm giác được có một đôi hỗn độn không gì sánh được con mắt, ngay tại nhìn chăm chú chính mình. Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên chính là thấy được đôi trong mắt kia xuất hiện đó là một đôi con ngươi màu tím, lại nhìn không rõ ràng đến cùng là như thế nào tồn tại nơi này. Người kia nhìn chúng chính là người sao? Liên đệ ta tới gặp biết một chút, ngươi đến cũng có như thế nào tự cắt đi. Tại sao xôi chỗ, đôi tròng mắt kia chủ nhân, đối với Trần Trường Sinh có điểm rất tốt kỳ. Phất tay, chính là triệu hoán ra ba đạo thân ảnh bài kiến sư tôn. Ba đạo thân ảnh cùng nhau quy xuống, không gì sánh được cung kính. Ma đạo này vô cùng to lớn thân ảnh, rất nhanh chính là đưa tay, ở phía trước hoạch xuất ra một đạo đường hầm không gian. Cũng ở trong đó để ba người thấy được Trần Trường Sinh thân ảnh, chợt mở miệng nói ra, tiểu tử này, là người kia chọn chúng quân cờ. Các ngươi là bản tọa bồi dưỡng ra được đệ tử, ai nếu có thể đem nó thần hồn mang đến? liền có thể đạt chân tiên môn. Vừa nghe đến lời nói này, ba người lập tức đều là tinh thần dao động. Sau đó, nhao nhao cung kính cúi đầu sư Tôn Nhiên Tâm, ta ba người nhất định có thể đem nó thần hồn mang về. Nghe được ba người cùng kêu lên trả lời, vị Tôn tại này, chính là hơi gật đầu đi thôi. Sau một khắc, ba đạo thân ảnh chính là bước vào không gian kia đường hầm bên trong. Cùng lúc đó, Trần Trường Sinh cũng cảm thấy, tựa hồ có một loại nào đó khí tức ngay tại tới gần. Nhưng lúc này, Trần Trường Sinh cũng không tính ở chỗ này quá nhiều dây dưa. Trước đem cấp 8 thế giới thần địa chiếm được bên trong, mới làm mấu chốt. Tại sau này, còn phải tìm tới đại ma thần dấu kín chỗ. Những ngày vụn vật phiến phức, vẫn là chờ hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sẽ giải quyết đều tụ lại tới, ngung lòng tâm thần. Lúc này, Chân Trường Sinh cũng là ngưng tụ một vệt thần quang, trước người vạch ra một đạo đường hầm không gian. Tiến tới lấy vô thượng thần lực, bao phủ lại mấy người. Bay thẳng nhập đường hầm kia bên trong ở trong đó, gọi ra thần địa, cẩn thận cảm ứng đến một khối khác chỗ phương vị sư tôn đại nhân, chúng ta là muốn đi tìm khối tiếp theo thần địa sao? Kế tiếp thế giới có phải hay không chính là cấp 8? Mạc Na hiếu kỳ dò hỏi. Chân Trường Sinh hơi gật đầu, sau đó chính là chọn chúng phương hướng, hướng phía thần địa chỗ mà đi. Cùng lúc đó, ba đạo thân ảnh kia, cũng là dáng lâm tại cái địa cấp 7 thế giới, sống đan núi chỗ. Nhưng là, vừa lúc Trần Trường Sinh mở đường hầm không gian, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ba người giờ phút này hai mặt nhìn nhau, muốn tìm đến mục tiêu chỗ. Cẩn thận cảm ứng một phen, lại đúng là không có chút nào thu hoạch, lập tức trong lòng một trận kinh ngạc làm sao lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ là ẩn giấu đi khí tức của mình? Xem ra, hắn đã có chỗ phát hiện, nhưng hẳn là vẫn chưa đi xa. Ba người riêng phần mình có ý nghĩ, chính là lập tức chia ra hành động. Dù sao, cuối cùng có thể có được khen thưởng người, chỉ có một vị cho dù là bọn họ là đồng môn sư huynh đệ, nhưng lạ lợi ích phía trước cũng căn bản bất chấp gì khác. Lúc này, toàn bộ thế giới này, cũng bởi vì thần bia lực lượng biến mất, dẫn đến tất cả mọi người đều lâm vào phong ma bên trong. Vô số thần đao nhao nhao phản vệ kỳ chủ, hóa thân trở thành chỉ lo giết chóc đama. Theo một lần lại một lần chém giết, người chết liền bị một thanh đao khác cho hút, hóa thành trong đó lực lượng. Bởi vậy tuần hoàn qua lại, giết càng nhiều người, đao lực lượng càng mạnh, thực lực bản thân cũng đem tiến thêm một bước. Càng ngày càng nhiều người, đều vì này cảm thấy điên cuồng những người này đều điên rồi sao? Giở phút này, những người kia toàn bộ đều hướng phía xa lạ ba người phóng đi. Trong ánh mắt tràn đầy sát ý ba người phân biệt tại các nơi, nhưng lại bị công kích giống nhau một bầy kiến hôi. Chết hết cho ta đi. Ba người đại khai sát giới, tại giới này liên tiếp chém giết, nhưng lại không ngờ, càng ngày càng nhiều tồn tại cùng nhau tiến lên. Chém giết thảm liệt vô số, lẫn nhau ở giữa không ngừng tổn tệ, tu vi tiến tới tăng lên. Thậm chí xuất hiện tu vi tiếp cận ba người tồn tại. Một trận thảm thiết hơn gió tanh mưa máu, tại lúc này chừng hai. Nhưng một cái khắc liền, Trần Trường Sinh bọn người đã là tiến vào thế giới hoàn toàn mới. Nơi đây, có được cuối cùng một khối thần địa. Tại chỉ là đặt chân trong nháy mắt, đã thấy ở đây vậy mà các nơi có hỗn độn không gì sánh được khí tức, nhưng không được gặp mấy mai bóng người. Thậm chí là sinh linh khí tức cũng đều căn bản cảm giác không thấy, tựa như không tồn tại bình thường nơi này cảm giác rất cổ quái. Có vẻ giống như không có sinh linh tồn tại, chính là một cái vùng tuyết địa phương. Thật đúng là, thần thức cũng căn bản đảm luận tra không được cái gì. Mấy người đều đối với cái này tiến hành một phen nghiên cứu, phát hiện vẫn không có thu được gì. Lúc này, Trần Trường Sinh cũng là đem thần địa gọi ra, tại quanh thân vẩn quanh trong nháy mắt, chính là triển khai một phen tìm kiếm đối với trong thế giới này thần địa chỗ, tiến hành cảm ứng. Rất nhanh chính là cảm giác được ở trong đó một cái phương hướng bên trên, có phản ứng đi thôi. Chân chương sinh tâm niệm khế động, bảy khối thần bia chính là hóa thân thành một đạo truyền nhỏ, gánh chịu lấy mấy người đi về phía trước tiến. Trải qua một phen du tẩu đằng sau, ước chừng đi qua 10 năm, rốt cục chính là đi tới mục đích ở phía trước, xuất hiện một tòa núi cao, ngọn núi đỏ lên, thật giống như bị dung nham bao trùm bình thường. Cũng liền vào lúc này, chỗ giữa sơn núi, triển khai một đạo cửa lớn, từ đó đi ra một bóng người. Nhìn qua, bộ dáng có chút quái, ngũ quan tất cả đều phóng bế, ba đầu sáu tay, ở tại trên đỉnh đầu còn có một đôi cánh chim. Giờ phút này, tại đối phương trước người, nương tụ ra một đạo phù văn màu vàng, hướng phía Trần Trường Sinh mấy người chậm rãi đến sư tôn. Hoa Mị Nhi cảnh giác nhìn thoáng qua, cái này đột nhiên xuất hiện sinh linh, thậm chí cảm giác không ra là như thế nào tồn tại, không có chút nào khí tức ba động. Phản phất ngay tại trước mặt có thể nhìn thấy, nhưng lại cũng không chân thực bình thường. Trần Trường Sinh ngược lại là 10 phần lạnh nhạt, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, đem phù văn hấp thu trong mắt, liền biết được đối phó lời nói khách nhân tôn quý, chủ nhân đã chờ đợi đã lâu. Đối với mình đến, đến tụt cùng tại sao lại bị đối phương biết được, Trần Trường Sinh ngược lại là cảm thấy có chút nghi hoặc. Dù sao, nơi này là cấp 8 thế giới, nó tồn tại hẳn là cũng không phải là đạt đến bên trong không gian này đỉnh tiêm mới đối. Cho dù là cấp 9 thế giới đại ma thần, đều chưa từng tính tới hắn sẽ xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy được, chủ nhân nơi này trên thân, tất nhiên có một chút bí mật không muốn người biết. Kết quả là, Trần Trường Sinh cũng là căn cứ đạo phủ kia văn, đem mình muốn nói lời, nương tụ làm một đạo phủ văn truyền tới. Người kia tiếp thu đằng sau, chính là quay người đi vào đạo kia trong cửa lớn đi thôi, người khác đã chờ lâu lắm rồi. Trần Trường Sinh dẫn đầu đi ở phía trước, dẫn đầu mấy người đi vào trong đó. Sau đó, cửa lớn chính là đóng chặt lại. Ngay sau đó liền biến mất không thấy. Nếu có kẻ ngoại lai like nhìn lại, căn bản nhìn không ra có chút biến hóa. Chương 1217. Ta đem mang theo bộ thân thể này, trở thành giới này chủ thể. Chương 1217. Ta đem mang theo bộ thân thể này, trở thành giới này chủ thể. Rất nhanh, đi theo phía trước cái này người cổ quái, Trần Trường Sinh một nhóm chính là đi vào một chỗ trong cung điện. Bốn phía đều là do rất nhiều thủy tinh thể điêu khắc mà thành, toàn thân trong suốt, thậm chí có thể liếc nhìn dưới mặt đất cực sâu chỗ. Trải qua dài dằng dặc hành tẩu đằng sau, mới rốt cục là đi tới chính địa chỗ. Tại phía trên cung điện, có cao ngất mặt hàng. Trên đó có một tôn băng phong vân tọa. Sau một khắc, Trần Trường Sinh chính là trầm giọng nói, nên hiện thân đi. Lúc này, cái kia nguyên bản giống tuyết trên vân tọa, liền ngưng tụ rất nhiều màu u lam điểm sáng, cuối cùng biến thành một đạo thân ảnh khổng lồ. Trong tay nó nắm lấy một thanh băng tuyết cư kiếm, hai tay chống tại kiếm năm phía trên, nhìn xuống phía dưới. Thanh âm hùng hậu, quen quần tại toàn bộ trong cung điện ngươi rốt cuộc đã đến, chúng ta một ngày này đã hồi lâu. Giờ phút này, những lời này cũng là để long tịch bọn người, cảm thấy vô cùng kinh ngạc ánh mắt đều nhìn về Trần Trường Sinh, hơi nghi hoặc một chút đối phương vì cái gì giống như nhận biết mình sư tôn. Mà lúc này, Trần Trường Sinh cũng làm mở miệng nói, ngươi vì cái gì tại đây đợi? Bóng người kia trầm rãi đứng dậy, phất tay trong ngáy mắt, cả người liền là đi tới phía dưới, cùng mấy người tệ bình bên dưới cung điện. Nhưng nó lại nhìn qua rất là cao lớn, chỉ là vẫn không có ngũ quan, liền liên thủ cũng có một bên bị chém đứt một cái. Trên người áo giáp, nhìn qua càng là vết thương trông chất, hiển nhiên trải qua tàn khốc chiến đấu lưu lại. Chợt, ở tại trước người cũng xuất hiện một đạo phù văn, truyền lại hắn cái kia hùng hổ không gì sánh được thanh âm, ngươi có lẽ không nhớ rõ. Ta cánh tay này chính là bị ngươi chô chém, là ngươi đem ta chủ xuất tới nơi này. Đồng thời Người đem ta phong ấn, càng đem tộc nhân của ta cùng nhau phong ấn, để cho chúng ta không cách nào mở miệng. Nghe được lời nói này thời điểm, Trần Trường Sinh cũng là có chút sửng sốt, lập tức cảm giác được, tựa hồ có chút cái gì không đúng địa phương. Hoàn toàn chính xác, tại lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, liền cảm giác được rất quen thuộc, thậm chí là phụ văn kia thời điểm xuất hiện. Vô ý thức liền biết hẳn là muốn thế nào đi tiếp xúc, thậm chí là không cần dư thừa suy nghĩ. Nguyên bản, Trần Trường Sinh cũng không có suy nghĩ nhiều, thế nhưng là nghe đối phương lời nói này đằng sau, chính là cảm giác được, chỉ sợ ở trong đó thật có cái gì đại bí mật ẩn giấu đi. Thế là, liền hỏi Ngươi vì cái gì có thể xác định, chính là ta đưa ngươi trục xuất tới nơi này, ta thậm chí không biết lai lịch của ngươi. Giờ phút này, Trần Trường Sinh cũng là không gì sánh được muốn biết rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi chính là ngươi, ta chính là ta. Ngươi chỉ là tạm thời quên lãng tất cả, nhưng cái này nhất định cũng là ngươi bày ra cục. Ta muốn cảm tạ ngươi trục xuất, nếu không có như vậy ta chỉ sợ cùng mình bọn nhân đều sớm đã chết tại chân thần đại lục. Đơn giản tiếp xúc đằng sau, Trần Trường Sinh đã là cảm giác được, sự tình càng phát phức tạp. Nhưng giống như, có một ít đồ vật lại bắt đầu dần dần nổi lên mặt nước. Tại trải qua náo hải một phen suy tư đằng sau, chính là muốn đến trong đó một chút khả năng. Lập tức mở miệng dò hỏi, cho nên, ngươi là ta lưu lại một quân cờ, đúng không? Đây hết thảy bố cục, là ta đã sớm bày, là trong miệng ngươi cái kia ta đang nưu đồ hết thảy, ba quất ta có thể đến nơi đây, cũng đều đã sớm tính toán kỹ. Lúc này Trần Trường Sinh, trong lòng đã có một cái to gan phán đoán. Mặc dù còn không có biện pháp hoàn toàn khẳng định, nhưng cũng đã thu được một cái đại khái hình thức ban đầu. Sau đó, trải qua một phen giao lưu, biết được trước mặt một tôn này tồn tại, vốn là chân thần trên đại lục, vu tộc bên trong nào đó một bộ rơi lãnh tụ. Hiện nay cái bộ dáng này là bị thiết hạ nguyên rủa, cần chờ đợi Trần Trường Sinh live vì bọn họ giải khai. Nguyên bản, Trần Trường Sinh coi là tìm đến đáp án, chính là mình trở thành người khác một quân cờ. Nhưng bây giờ mới cảm giác được, chính mình có lẽ cũng chính là người đánh cờ một trong. Chỉ bất quá, vì tăng thêm phần thắng, vẫn chính mình cũng ham sâu trong đó, bản thân nhu độ, bản thân chấp hành. Muốn thông qua như vậy biện pháp, đem phần thắng tiến một bước để cao. Mà phía sau màn điều khiển người kia, có lẽ là cùng hắn đứng tại cùng một bên cạnh, chỉ là cũng không biết hoàn toàn, chỉ là chọn chúng hắn. Cái này cũng có thể cũng đều là bị hắn tính toán kỹ. Từ vừa mới bắt đầu Có lẽ hắn đi vào thế giới này đều là ván cờ một bộ phận, thậm chí là phần quan trọng nhất. Lại hoặc là nói, cái kia đã từng hắn, đã bị hắn hiện tại thay thế. Càng nghĩ, Trần Trường Sinh cảm giác lại có chút mơ hồ, còn có rất nhiều chưa chân chính để lộ. Chợt nhìn về hướng trước mặt Bang Phong Chi Vương, hỏi: "Ta nên như thế nào trợ giúp các ngươi giải khai nguồn rủa? Lại là một đạo phù văn xuất hiện chúng ta không biết, có lẽ đáp án ngay tại trong lòng của ngươi." Nghe được thuyết pháp này, Trần Trường Sinh lập tức nhíu mày, nhưng vẫn là cẩn thận rơi vào trầm tư, trong đầu tìm lấy phương pháp. Lúc này, trong tiềm thức, đột nhiên xuất hiện một tia sáng như có cái gì đang bị thu hút đi ra. Trần Địa kia phía trên cũng là xuất hiện một trận huyền bí mật văn truyền vào trong đầu, một lần nữa sắp xếp tổ hợp, giáo chi tin tức trọng yếu. Sau một khắc, Trần Trường Sinh chính là bắt lấy trong đó mấu chốt nhất manh mối thì ra là thế, giải khai nguyên rủa phương pháp đúng là dạng này. Chết cũng là sinh, sinh cũng là chết. Lúc này, Trần Trường Sinh đem lấy được phương pháp giáo chi Bang Phong Chi Vương muốn giải khai nguyên rủa, như vậy ngươi đem mang theo tất cả tộc nhân, chủ sinh. Biết được tin tức này, Bang Phong Chi Vương quanh thân chính là chấn động một khối xương lạnh chi ý tựa hồ đối với đáp án này cũng không làm sao tiến niệm đồng thời. Nó nguyên bản không có ngũ quan trên khuôn mặt, vậy mà vẫn vẹo không ngừng, cũng sinh ra quỷ dị chuyển biến. Cái tiếng ngọn lửa U Lam dập tắt, ngược lại trở nên trống rỗng vô cùng cùng hắc ám ngươi lại không tuân thủ ước định, muốn giết ta cùng tộc nhân của ta. Trong lúc thoáng qua, không gian chung quanh chính là sinh ra lớn lao chuyển biến, tầng băng vỡ ra. Mấy người dưới chân treo trên bầu trời, lập tức hướng phía dưới không ngừng rơi xuống. Không gian không ngừng chuyển biến, bốn bề hóa thân thành một tiên dung nam lượn ngủ. Cái kia băng phong chi vương, cũng hóa thân trở thành liệt diễm bao quạ của ma. Trong tay cự kiếm, lưu chuyển lên một tầng ngọn lửa nóng bỏng. Nương theo lấy hỏa diễm không ngừng tăng lên tiêu đốt. Đúng là biến thành động đọng màu đen, nhiệt độ cao đáng sợ, là thần bia lực lượng. Lúc này, Trần Trường Sinh cũng một chút chính là đã nhìn ra, thần địa lực lượng bên trong tại ảnh hưởng Băng Phong Chi Vương, để nó tất cả lực lượng quyện, biến thành như vậy trạng thái. Mà khối này thần địa, đúng là sinh ra càng thêm bản thân linh trí, đồng thời đã cùng Băng Phong Chi Vương, cơ hồ muốn hòa làm một thể. Chính như cùng lúc trước Mạc Na cùng Mạc Sa bình dưỡng, một thể song hồn. Hiện tại Băng Phong Chi Vương, bởi vì lâm vào tuyệt vọng cùng không cam lòng, dẫn đến linh hồn trạng thái nhiễu loạn, bị thần bia hồn trí nắm trong tay ha ha ha ha. Ta đem mang theo bộ thân thể này, trở thành giới này chủ thể. Giờ phút này, thần địa lực lượng bộc phát không bố, nhìn chăm chú Trần Trường Sinh, toát ra vẻ tham lam những mặt thần địa, đều nên về ta tất cả. Các ngươi, đều tại đây hóa thành trò tàn đi. Chương 1218. 9 khối thần địa tập hợp đủ, triệu hoán trận pháp cửa lớn. Chương 1218. 9 khối thần địa tập hợp đủ, triệu hoán trận pháp cửa lớn. Nghe được trước mặt cái này khối thứ 8 thần địa, vậy mà như thế phế lối, Trần Trường Sinh lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá là một khối bị gièn đúc mà ra thân vật, có linh chỉ thôi. Vậy mà liền Newton muốn chúa tệ vận mệnh của mình, bất quá là hư ảo thôi. Sau một khắc, Trần Trường Sinh vung tay lên, một đạo uy áp kinh khủng hóa thành lao tụ trấn áp tới. Nguyên bản còn tại trong lòng tính toán hết thảy, huyền tưởng xứng bá thần địa, lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ mà đến cái gì. Hoảng sợ phía dưới, thần địa lập tức giàn đúc một đạo kết giới, muốn ngăn cản được cỗ uy áp này. Lại thần lực không ngừng tiêu hao phía dưới, nó thật vất vả ngưng luyện đi ra linh thể, cũng đang không ngừng tan biến, trở nên dần dần trong suốt. Lực lượng rất nhanh liền bị trấn áp đến, cơ hồ muốn triệt để liền sẽ bản thể. Cũng liền vào lúc này, Trần Trường Sinh lại lần nữa phất tay. Một thanh thẩm phán lơ dao lơ lửng ở trên không. Hành. Uy năng kinh khủng trực tiếp đem băng phong chi vương lục thể xuyên qua, xinh xinh đem nó đính tại trên mặt đất không. Vì cái gì? Thần địa phát ra cuồng loạn không cam lòng gào thét, nhưng nó linh thể như cũ tại chỗ này phá hư phía dưới, triệt để hóa thành mảnh vỡ tiêu tán. Cuối cùng, thần địa kia cũng là rơi xuống mà ra, bị Trần Trường sinh thu vào trong lòng bàn tay. Ma nguyên bản đã bị đính giết băng phong chi vương, chớp dãi mở mắt ra. Nó bị sọ xuyên lục thân, cũng đã nhận được chữa trị, thần sắc sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rốt cục, thứ năm quan khôi phục, nhìn xem càng giống là một người trung niên bộ dáng, khuôn mặt kiên nghị lại tuý. Hoàn toàn biến thành một cái của người bình thường không có khác nhau quá nhiều bộ dáng, liên liên trong tay thanh kia cư kiếm cũng đều mở ra phong ấn, lộ ra nó diện mạo như trước, một thanh toàn thân đen kịt hàng kiếm. Nó càng là rất nhanh khôi phục bản thân ý thức, rốt cục công nhận đây hay thật. Lập tức đi tới Trần Trường Sinh trước mặt, cung kính cúi đầu vãn bối đạo tu, bái tại Trường Sinh thượng nhân. Giờ phút này, nghe được Băng Phong Chi Vương hồi phục tất cả ký ức, tôn gia danh hảo trong mắt. Trần Trường Sinh cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc ngươi là đạo tu. CV 81 huynh đệ một trong. Tin tức này, không thể không nói, tiến thêm một bước đưa cho Trần Trường Sinh một chút manh mối như nó vốn là Xi Vưu bộ tộc, nhưng lại cuối cùng bị đã từng chẩn trưởng sinh chỗ phang ấn, vậy liền mang ý nghĩa ở trong đó tất nhiên cùng Vu tộc thoát không khỏi liên quan. Chỉ sợ, rất nhiều chuyện đều cùng Vu tộc ở giữa, có rất nhiều nhiêu độ. Thậm chí, như vậy kế hoạch cũng đều là Vu tộc dẫn động, mới như vậy chấp hành. Như vậy, đến cùng đã từng chứng minh, cùng Vu tộc ở giữa đã đặt thành như thế nào giao dịch, Xi Vưu vậy mà cũng cam nguyện để cho mình huynh đệ nhất mạch bị như vậy phang ấn. Ở trong đó rất nhiều chỗ khả nghi, còn chưa có thể tìm đến đáp án xem ra, muốn biết càng nhiều, cũng chỉ có thể là chờ đến rời đi giới này, tiến về chân thần đại lục, tự mình thăm dò. Dời mắt, cũng nên là thời điểm, tiến đến đem cái kia cuối cùng một khối thần bia nắm bắt tới tay. Lúc này, Trần Trường Sinh cũng càng thêm chắc chắn hết thảy trận tướng, tất nhiên ngay tại chân thần đại lục phía trên. Có lẽ nơi đó mới thật sự là hồng hoang chi tổ địa. Chim khẩu khí đằng sau, Trần Trường Sinh chính là đối với Đoạn Tu nói ra, ngươi lại ở đây trùng hợp cùng nhân. Đợi ta phá vỡ giới giới này chói buộc, liền cùng nhau đi tới chân thần đại lục. Đoạn Tu nghe nói, tất nhiên là cao hứng không thôi, theo nhau gật đầu đáp ứng. Sau đó, Trần Trường Sinh mở ra một đạo đường hầm không gian, thôi động thần bia lực lượng, tìm lại ma thần chỗ. Rất nhanh, chính là cảm ứng ra đến. Đại ma thần đúng là khoảng cách chỗ này cấp 8 thế giới, cũng không tính quá xa xôi. Chỉ sợ nó cũng là muốn đến đây cấp đoạt thần địa, tốt tăng cường thực lực đang tiếc, như vậy bất quá là tự chui đầu vào lưới thôi. Sau một khắc, Trần Trường Sinh mang theo Long Tịch bọn người, vượt qua Tuyế Nguyệt Trưởng Hà mà tới. Giang Lâm tại một chỗ hoang vu không gì sánh được trong thế giới. Mà lúc này, cái kia đại ma thần cũng theo đó giáng lâm mà đến nghị không ra, ngươi vậy mà tìm tới. Xem ra, giữa ngươi và ta cuối cùng chỉ có thể sống kế tiếp. Nói chuyện, cái kia đại ma thần chính là hóa thành một trận cuồng phong mà đến nhấc lên vô số trần sa đối mặt cái này quái phong vân một kích, Trần Trường Sinh lại làm 10 phần bình tĩnh. Phất tay, liền vạch ra một đạo không gian, đem lại ma thần định ở trong đó. Trong lúc thoáng qua, bất kỳ lực lượng nào đều không thể động đậy, đại ma thần lập tức cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng ngay lúc nó muốn mở miệng thời khắc, lại phát hiện vậy mà cái gì cũng nói không ra cái gì. Trần Trường Sinh lại lần nữa vung tay lên, trực tiếp đem nó thân thể phân liệt, thần điệu kia chính là bị sinh sinh tước đoạt. Hết thể nhìn qua đều là như vậy nhẹ nhàng thoải mái, đại ma thần thậm chí cũng còn không biết xảy ra chuyện gì, liền triệt để hôi phi yên diệt. Lúc này, chín khối thần địa rốt cục triệt để tới tay, thần địa ở giữa lực lượng tại lẫn nhau hút dẫn. Thậm chí không cần Trần Trường Sinh tận lực đi làm thứ gì, chín khối thần địa lực lượng chính là lẫn nhau chiếu rọi, bắt đầu ở trên không không ngừng xoay quanh. Rất nhanh chính là tạo thành một cái như là như lỗ đen đường hầm không gian. Dần dần mở ra một đạo đặc thù cửa lớn. Lúc này, tại Long tịch trong tay khai thiên thần kiếm, chính là đưa cho nhắc nhở là phá thiên thần đạo. Lúc này, Trần Trường Sinh cũng là hơi nghi hoặc một chút, không biết cái gì là phá thiên thần đạo. Khai thiên thần kiếm bên trong thần hồn, chính là đưa cho tiến một bức giải thích cách làm phá thiên thần đạo chính là tiến vào bên trong, liền có thể tìm tới phá vỡ giới này yếu kém nhất chỗ, cũng chính là phong ấn gông xiềng nơi hạt tâm. Vậy vậy, cái này một cái lối đi, liền được xưng là phá thiên thần đạo. Nghe nói như thế, Chân Trường Sinh chính là minh bạch đến tột cùng là thế nào một chuyện đồng thời, cũng là híp hí mắt, nhìn về hướng một cái kia thông đạo, phất tay sắp mở Thiên Thần kiếm ta ở trong tay đã là có muốn tiến đến phá vỡ gông xiềng ý nghĩ. Nhưng vào lúc này, trên lối đi kia phương đúng là bỗng nhiên xuất hiện một đạo kết giới, đem thông đạo phong ấn nơi là. Chân Trường Sinh cảm thấy có chút hoang mang, không rõ tại sao lại như vậy. Khai Thiên Thần kiếm chính là tiếp tục nói, Bởi vì ngươi đã quên, muốn dung hợp 9 cái tương ứng thế giới, mang theo cái này một cái thế giới hoàn toàn mới, mới có thể phi thăng phá vỡ phong ấn. Lúc này, Trần Trường Sinh mới ý thức tới, là bỏ sót một cái mấu chốt nhất trình tự. Khai Thiên Thần Kiếm, càng lạn ném ra càng thêm mấu chốt tin tức kỳ thật, cái này 9 khối thần bia đại biểu thế giới, một lần nữa dung hợp đằng sau, chính là chân thần đại lục một phần trong đó mảnh vỡ. Đây là đã từng, một trận sau đại chiến, mới bị phong ấn ở giới này mảnh vỡ thế giới, chỉ bất quá đằng sau lại tiến tới bị lực lượng nào đó phân hóa. Nghe được Khai Thiên Thần Kiếm, lại còn nói nhiều như vậy. Trần Trường Sinh cũng là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn ngươi vì cái gì, bỗng nhiên biết nhiều như vậy tin tức. Giờ phút này, Khai Thiên Thần Kiếm bên trong thần hồn, dần dần phiêu đãng tách rời mà ra. Cũng lộ ra một vòng ý cười, nói ra, bởi vì chín khối thần bia tập hợp đủ, nguồn lực lượng này trợ giúp ta ngưng tụ một chút trước đó du tán ở bên ngoài linh hồn. Nhưng ta hiện tại cũng bất quá là khôi phục bệ thành, còn có mặt khác ba phách, không biết ở nơi nào. Chương 1219, dung hợp mở ra, kẻ quấy rối đến. Chương 1219, dung hợp mở ra, kẻ quấy rối đến. Rất nhanh, Trần Trường Sinh chính là bắt đầu hành động mang theo chín khối thần bia lực lượng, đem chín cái thế giới khác nhau, hướng phía giới này hấp dẫn mà đến, muốn đem chín cái thế giới khác nhau, toàn bộ hòa làm một thể. Trong ngay mắt, từ Trần Trường Sinh thể nội, bắn ra một cỗ khủng bố vô tận uy năng. Giờ phút này chỗ đứng lấy thế giới, đều tại kịch liệt run rẩy. Thậm chí là, căn bản không chịu nổi lực lượng như thế hiện ra, bắt đầu bị bệnh ra rất nhiều vết rách. Khe nứt to lớn tại mặt ngoài hình thành, nhưng cũng bởi vì Trần Trường Sinh lực lượng không ngừng ngưng tụ, chia chia hợp hợp sư Tôn đại nhân. Lăng tịch mấy người, càng là cảm nhận được áp lực lớn lao, khó thu không thôi. Bực này uy năng, cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng tiếp nhận. Sau một khắc, Trần Trường Sinh chính là tâm niệm vận động, đem mấy người tất cả đều tạm thời phong ấn tại bên trong một không gian. Lúc này, tại các biệt phương vị những cái kia thần địa mạnh vỡ theo đại biểu thế giới, nhao nhao cảm nhận được một cỗ cường đại lực hấp dẫn, đang không ngừng hướng phía Trần Trường Sinh chỗ tụ lại xảy ra chuyện gì. Bản nguyên đại lục chỗ, dưỡng tiến mấy người cũng đều là cảm thấy mười phần ngạc nhiên, không thể tin được chính mình sở tại thế giới, vậy mà tại gia tốc hướng phía một phương hướng nào đó chuyển động, đồng thời nguồn lực lượng này căn bản ngăn cản không nổi. Hồng Quân lão tổ các loại tồn tại đều lập tức tụ tập lại, thương thảo phải trang muốn đối với tình huống này để chuẩn bị. Những lúc này, Cảm thụ một phen dương tiến, đương nhiên chính là đối với tất cả mọi người nói ra, an tâm chớ vội, ta cảm giác nguồn lực lượng này tựa hồ có chút quen thuộc. Một bên, Lâm Vũ cũng là khẽ gật đầu, đồng dạng từ trong nguồn lực lượng này cảm thấy khí tức quen thuộc. Thế là, hai người lẫn nhau đều có một cái to gan phỏng đoán là sư tôn. Ý tứ được, nguồn lực lượng này nơi phát ra, là Trần Trường Sinh đám người cũng đều cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Hồng Quân lão tổ cũng là lúc này liền cẩn thận cảm ứng, loan phảng ở giữa, cũng là cảm nhận được có chút quen thuộc. Nhưng lại không rõ, Trần Trường Sinh lúc này đến tụ tập cùng ở nơi nào, vì sao không nhận thân. Dương Tiến chính là có một chút phỏng đoán, nói ra, có lẽ sư tôn tại một chỗ rất xa, nhưng là hiện tại hắn muốn đem chúng ta dẫn đi, tất cả dùng lực lượng nào đó, ngay tại dẫn đầu chúng ta thế giới này tiến lên. Giờ khắc này, nghe được Dương Tiến phỏng đoán, đám người tất cả đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh tê. Lấy sức một mình, thứ nơi xa xôi đem thế giới thu hút. Trời ạ, cái này là cường đại cỡ nào tồn tại mới có thể làm đến. Quả nhiên không hổ là Trường Sinh Tiên Bối, thật sự là khủng bố như vậy. 4. Lúc này, mọi người cũng đều là triệt để là Trần Trường Sinh thực lực sợ kinh quái lạ. Dù sao Loại thủ đoạn này, đã sớm siêu thoát ra bọn hắn nhận biết quá nhiều. Mà lúc này, những thế giới khác cũng đều là có giống nhau cảm thụ đều cảm giác được, chính mình sở tại thế giới, đang bị lực lượng nào đó lôi kéo, đồng thời không có chút nào phản kháng chỗ chống cống. Vô số sinh linh, đều tại thời khắc này cảm thấy mê mang cùng không biết, không rõ chính mình sau đó muốn tiếp nhận chính là như thế nào vận mệnh an bài. Mà lúc này Trần Trường Sinh, còn tại không ngừng thi triển thực lực, nhưng ở trong đó tiêu hao không gì sánh được to lớn. Những thế giới kia chỗ thật sự là quá sắp rồi. Nhưng cũng may, có hệ thống tồn tại, Trần Trường Sinh còn không đến mức đem chính mình tiêu hao sạch sẽ. sẽ. Chỉ cần giàn đúc một cái cái rối, đang không ngừng kéo dài thu nạp trong toàn bộ thế giới lực lượng bản nguyên cho mình dùng, liền có thể đạt tới cân bằng. Nhưng như vậy còn cần tốn hao không ít thời gian mới có thể đạt thành. Quá trình này cũng không phải là đơn giản như vậy. Lại tại lúc này, Trần Trường Sinh đột nhiên cảm giác được có ba đạo khí tức tập tụ, đang theo lấy chính mình tới gần đồng thời, đối phương tựa hồ là kẻ đến không tiện. Chính như cùng hôm đó tại Đao Bối Sơn thời điểm lại vào lúc này đuổi tới sao? Trần Trường Sinh hí híp mắt, không hề nghĩ tới, như vậy thời khắc mấu chốt, muốn xuất hiện kẻ quái rối. Nhưng đối phương nếu đến, đương nhiên sẽ không không có chuẩn bị. Sau một khắc, Trần Trường Sinh phân ra ba đạo ý niệm phân thân, phân biệt nhìn chăm chú ba phương hướng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cũng vào lúc này, gọi ra Long Tịch, Mạc Sa, Hỏa Mị Nhi ba người sư tôn. Ba người nhìn xem Trần Trường Sinh, ý thức được hắn là phải có đại sự phát sinh. Mà lúc này, Trần Trường Sinh cũng là nhanh chóng giải thích tình hình dưới mắt, tại ba người đấy lòng có một thanh âm giáng thuật hết thảy thì ra là thế, sư tôn ngươi một mực tới đi. Đối với, chỉ cần có chúng ta tại, cái kia ba cái người nào đều khó có khả năng tới gần. Bất kể là ai, đều đem bọn hắn gọi giết. Long Tịch ba người cũng là tràn đầy tự tin, bung ra thần thức của mình. Sau đó, chân trường sinh ba đạo thần nghiệm hóa thân, chính là trực tiếp hóa thành một đạo huyền quang, chui vào ba người chỗ mi tâm, tiến vào trong thần hồn đưa cho ba người lực lượng cường đại tăng lên đồng thời, càng là cùng ba người thần hồn cùng nhau khống chế thân thể lực lượng thật mạnh. Đây cũng là sư tôn đại nhân thực lực sao? Giờ phút này, Long Tịch cảm thấy vô cùng hưng phấn, không nghĩ tới cảm nhận được lực lượng, vậy mà như thế cường thịnh, thậm chí muốn so nàng đỉnh phong thời điểm, còn cường đại hơn mấy chục lần không chỉ. Bực này lực lượng kinh khủng, cũng làm cho Long Tịch càng phát ra tự tin, hẳn không thể sớm đi đem vậy đến phạm địch nhân giáo sát. Hoa Mị Nhi cùng Ma Sa Giờ phút này cũng đều là vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng đều tại tinh tế cảm thụ được bây giờ trong thân thể biến hóa. Sau một khắc, ba người phân biệt gọi ra thần binh lợi khí, nương tụ lực lượng. Mà lúc này, Trần Trường Sinh sắp mở Thiên Thần kiếm giao cho Long Tịch trong tay. Cũng liền vào lúc này, phía trên vòng trời, xuất hiện ba đạo vết nứt, không gian vặn vẹo trong mắt, liền có ba đạo thân ảnh đi ra. Ba người nhìn qua, bộ dáng có chút tương tự, nhưng lại lại riêng phần mình có chỗ khác thủ. Một người càng thêm tráng kiện cùng cao lớn, một người tóc trắng phơ, một người thì là có được đen kịt cánh chim. Nhưng ba người khí tức đều vô cùng tà ác. Mang theo nồng đậm mùi máu tươi bao phủ mà đến. Lúc này, ba người ánh mắt đều rơi vào Trần Trường Sinh trên thân, trong mắt lộ ra tham lam cùng đắc ý lớn nhất, Long Nghị, viên này đầu người ta trước hết nhận. "Lam huynh trưởng, các ngươi hẳn là sẽ không như vậy, mặt mũi cũng không cho đi." Cái kia phía sau có cánh chim màu đen nam tử, ánh mắt liếc nhìn một bên mở miệng nói ra. Nhưng lúc này, dáng người kia tráng kiện nam tử, lại là khinh thường cười lạnh một tiếng, "Một cơ hội này ngàn năm có một, thợ, chúng ta mặc dù là huynh đệ, nhưng năng giả cư tri. Lam đại ca, hẳn là ta thay thế các ngươi trước tiến vào trong tiên môn, đến lúc đó cũng tốt cho các ngươi nưu cầu càng nhiều lợi ích." Mà lúc này Cái kia tóc trắng nam tử thì là càng thêm khinh thường hự. Nhiều lợi vô ích, ai có thể đắc thủ, nhìn riêng phần mình bản sự. Nói đi, cái kia tóc trắng dẫn đầu hướng phía phía dưới lao xuống mà đến, tốc độ mấy khối, không gian bốn phía đều sinh ra vân mèo. Trong hư không thiêu đốt lên một đạo lực diễm, chính là đánh tới ta đến gần hắn. Hoa Mị Nhi dẫn đầu xông lên phía trước, trong tay ngưng tụ hỏa diễm trường tiên, hướng phía trên không cuốn lên. Chương 1220, 3/3, vô tình tiêu diệt. Chương 1220, 3/3, vô tình tiêu diệt. Nam tử tóc trắng vốn cho rằng có thể dễ dàng tay, nhưng không ngờ cảm nhận được khí tức kinh khủng quẩn tất cả lên, lập tức phản ứng. Một cái nghiêng người tránh đi, tiếp theo ở trong tay ngưng tụ ra một đạo uy năng kinh khủng, trực tiếp vung ra phanh. Hỏa Mị Nhi vung vậy trong tay hỏa diễm trường tiền, đem nguồn lực lượng này phá toái ở giữa không trung nổ bể ra đến, như là trói lọi khói lửa bình thường, chiếu sáng toàn bộ trên không cái gì. Giờ khắc này, tóc trắng Long Nghị lập tức hơi kinh ngạc, nhìn chăm chú Hỏa Mị Nhi, cảm giác được cũng không tốt đối phó. Thế là, vung tay lên liền gọi ra một thanh màu tuyết trắng luân đao, trên đó bám vào màu trắng liệt diễm đang thiếu đốt, nhưng nhiệt độ chúng quanh lại là tại thời khắc này Động nhiên giảm xuống, băng phong và lý. Hoành đạo một chém, một đạo kinh khủng hàn khí gào thét mà tới. Nguồn lực lượng này vừa vặn cùng hỏa mị nhi hỏa diễm khắt chế lẫn nhau. Song phương rất nhanh liền dây dưa, không ngừng phóng xuất ra thần lực uy năng, giữa không trung quấy động. Từng đạo thần uy dưới sự va chạm, dư uy càng là làm cả thế giới tiến một bước lọt vào trùng kích. Nếu như giờ phút này có một ít sinh linh ở đây, sợ là đều muốn không chịu nổi như vậy áp bách mà chết đáng chết. Long nhị bị ngăn cản cảo, cảm thấy không gì sánh được tức giận, nhưng cũng trong lúc nhất thời, không thể thoát khỏi hỏa mị nhi dây dưa. Mắt thấy làm có dễ, cái kia phía trên long nhất còn có long tam cũng đều là trong mắt lóe lên một cái chớp mắt vẻ đắc ý nhào nhào hướng phía phía dưới chủ sát, tựa như đã trước muốn được tay bình thường. Long Tam càng là trợn phúng cười một tiếng, "Nị ca, vậy liền đa tạ ngươi cho chúng ta ngăn cản một trận." Giờ phút này, Long Nghị nghe được những lời này, cũng là tức giận không thôi, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận đáng chết ta muốn đem ngươi băm. Long Nghị điên cuồng gầm thét, toàn thân lực lượng tiến một bước bắn ra cường đại. Côn loạn không gì sánh được cơ trong tay loan đao, từng đạo đao mang hàn quang bắn ra bốn phía. Toàn bộ thế giới đều phảng phất bị nó hàn khí bao phủ. Mà lúc này, Long Nhất trước mặt, Mạc Sa xuất hiện, trong tay đen kịt không gì sánh được trường đao một tay giơ lên, ngăn trở lúc nào đi đường. Giờ khắc này, Long Nhất cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chưa từng nghĩ chính mình cũng sẽ đụng phải ngăn cản. Trong khi nhìn thấy trước mặt giơ lên trường đao ngợi, lại là một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ lúc, lập tức cảm thấy càng thêm kinh ngạc. Nhưng cùng lúc, cũng là mặt lộ hưng quang, trong tay ngang nhiên gọi ra một thành cự kiệp a. Giờ phút này, Mạc Sa cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn, chưa từng nghĩ đối phương sử dụng binh khí, lại có tương tự như vậy chỗ. Trong ánh mắt, cũng nhiều mấy phần háo hứng. Một cô đen kịt không gì sánh được lực lượng, ngưng tụ đến trên thân đao. Có một tầng ngọn lửa màu đen tại trên thân đao nhảy lên, như là tầng tầng sóng cả bình thường, rất là hung hợm. Con rồng kia vừa nhìn thấy như vậy đằng sau, cũng cảm thấy mạc xa lực lượng không thể khinh thường. Lập tức nhíu mày, nâng lên cự kiếm chỉ hướng phía trước, quắc, nếu không muốn chết, liền cút ngay cho ta. Nhưng mà, thoại âm rơi xuống trong náy mắt, long nhất thân ảnh đã bay về phía trước cướp. Trong tay cự kiếm, càng là như là đem toàn bộ không gian cắt đứt bình thường đối mặt như vậy đánh tới tiến công, mạc xa không có chút nào ngoài ý muốn, sớm có phòng bị bình thường, hoành đao chém về phía trước cái ba. Giờ khắc này, thiên địa rung động, phát ra to lớn vũ vũ âm thanh. Cú chấn động này dư ba, càng là lan đến gần vô số sâu xa không gian. Bốn bề tinh thần phát thoái, không gian càng là không biết phá diệt bao nhiêu. Giờ phút này, Song Phương một kích coi như thôi, nhanh chóng tối lui không nghĩ tới, ngươi lại có lực lượng như vậy. Long nhất nhíu mày nói ra, nó ánh mắt cũng là theo bản năng liếc nhìn khác một bên. Mà lúc này, Long Tam bạn cho là mình có thể dẫn đầu đất thủ, nhưng không ngờ hắn gặp gỡ chính là trong ba người mạnh nhất Long Tịch ngươi muốn giết sư tôn đại nhân. Long Tịch lúc này ánh mắt ngưng tụ mà đi, trong ánh mắt nhìn không ra cái gì hỉ nộ, nhưng trong tay khai thiên thần kiếm lại lóng lánh một trận hàn quang. Sắt ý, sương tại giờ khắc này đã khuyết tán mà ra. Long Tam cảm giác được, thanh kiếm này chỗ bất phàm, đồng thời cũng là trong lòng một trận phát lạnh làm sao có thể. Cái này tiểu bất điểm, vậy mà để cho ta cảm thấy sợ hãi. Lúc này Long Tam cũng là vô ý thức ở trong tay ngưng tụ khí tức của mình, không dám tùy tiện lén đạm. Thứ nhất xong đen kịt không gì sánh được cánh chim chém ra, hai tay hóa thành dài nhỏ lợi chào ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có cánh sao? Long Tịch lập tức bất mãn phóng xuất ra một cỗ cường bạo ma lực, con ngươi hóa thành như vực sâu đen kịt trạng thái. Một đôi mầu đen to lớn cánh chim triển khai, Cái động trong đáy mắt chính là hướng thẳng đến phía trước lệnh tới. Sana chính là thẳng bước Long Tam trước người một bước. Khai Thiên Thần Kiếm khé quét mà qua, kinh khủng thần uy đem Long Tam trấn ép gốc. Chưa hoàn toàn kịp phản ứng Long Tam, đành phải cưỡng ép ngưng tụ thần lực ngăn cản. Nhưng lại không ngờ, bị Long Tịch trong tay Khai Thiên Thần Kiếm nhẹ nhõm phá vỡ. Trơ ngực bị chạm phá một vết máu khủng bố cái gì? Lúc trước đắc ý nhất Long Tam, giờ phút này trực tiếp sa vào đến nguy cơ lớn lao ở trong. Thân ảnh nhanh chóng hướng phía sau lao đi. Nhưng mà, Long Tịch tốc độ càng là làm hắn không thể tin được, sớm hơn một bước xuất hiện ở phía sau hắn lại dám đánh sư tôn ta đại nhân chú ý đi cho đi. Một kiếm này, ngưng tụ lực lượng hủy diệt, phảng phất muốn đem thiên địa phá vỡ. Uy quang bao phủ tới, trực tiếp đem con rồng kia ba bao phủ ở trong đó không. Long Tam lấy một tiếng hò hét, long tam triệt để hóa thành hư vô. Long tịch lực lượng, tại chần trường sinh ra trì phía dưới, triệt để bộc phát. Giờ khắc này, trợ mắt nhìn xem long tam dễ dàng như thế bị chấm giết, long nhất cùng long nhị cũng đều mắt trợn tròn. Không thể tin được, hết thệ kết thúc nhanh như vậy. Mà long tịch trôi tán phát ra uy năng, càng là viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn huy rồi. Khó trách nhiệm vụ này nếu là có thể hoàn thành, liền để chúng ta gia nhập thiên môn. Long nhất đốn lúc liền ý thức đến, chính mình ba huynh đệ hoàn toàn chính là bị chơi xỏ, bất quá là coi như một cái vật thí nghiệm, đến đây thăm dò chẩn trưởng sinh thực lực mà thôi. Dù sao, bọn hắn ba huynh đệ bản thân bất quá là nhất đệ tử ngoại môn, bỗng nhiên được triệu hoán, cũng đến cơ hội như vậy, căn bản chính là không nên. Mặc dù ba người cũng có không tệ thiên phú hiển ra, nhưng cuối cùng theo hầu không đủ ý thức được điểm này thời điểm, lại là đã đã quá muộn đằng chết. Nhị đệ, đi mau." Long nhất la lên trong ngay mắt, chính là lộ ra sơ hở. Maxa trường đao trong tay, không lưu tình chút nào hướng phía phía trước phách trả mà đi. Một đạo liệt diễm màu đen Giữa không trung tiêu đốt, vạch phá bầu trời, không có chút nào trở ngại Văn Ba. Long nhất thân thể, cũng là tại thời khắc này, bị nguồn lực lượng này nổ tung đại ka. Long Nghị lúc này triệt để luống cuống, không thể tin được lần này đến đây, vậy mà như thế thảm liệt. Nhưng ngay lúc nó muốn thoát đi trong ngáy mắt, chính là bị Hỏa Mỹ Nhi trong tay trưởng tiên quân quanh. Một cú cường đại hấp lực xuất hiện cái gì? Nguồn lực lượng này là chuyện gì xảy ra? Long Nghị mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Quay đầu trong ngáy mắt, chỉ thấy một cái đen kịt không gì sánh được vòng xoáy hiện ra ở trước mắt. Hỏa Mỹ Nhi phóng xuất ra thuần phệ lực lượng, chương 1221 Cả thế gian phi thường, lực phách khai thiên. Chương 1221, cả thế gian phi thường, lực phách khai thiên. Long Nghị còn muốn đào tẩu, nhưng lại trong nháy mắt liền bị Họa Mị Nhi triệt để thôn phệ. Ba huynh đệ đến đây, vốn cho rằng có thể nhặt được tiền nghi, nhưng bất quá là trở thành thử thẻ lãnh bạc. Kết quả sau cùng, cũng bất quá chính là tan thành mây khói, không chiếm được bất cứ thứ gì. Khi ba người linh hồn chi hỏa toàn bộ dập tắt trong nháy mắt đó, tại xa xôi chỗ cái kia một tồn tồn tại, lập tức biết được trong đó tình huống xem ra có thể được tiền chọn, quả nhiên là có chút bản sự. Bản tọa ngược lại muốn xem xem, tại chân thần đại lục thời điểm, ngươi có thể hay không còn có thực lực như vậy. Lúc này, trong bóng tối đi ra một người, rất là tò mò hỏi, "Chủ nhân, vì cái gì không trực tiếp để cho ta tiến đến tiêu diệt đi, như vậy cũng có thể ngăn cản người kia kế hoạch." Tôn địa chí cao tồn tại, khẽ cười một tiếng, khoát tay áo, cũng không có cho cái gì giải thích, mà là phân phó nói, "Đi xuống đi." Người kia cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể cung kính cúi đầu, quay người rời đi. Cùng lúc đó, chân trường sinh như cũng đang không ngừng dung hợp chín cái thế giới khác nhau. Rốt cục, mấy cái thế giới bị lực lượng khủng lồ thu hút mà đến. Sau một khắc, Chân trường sinh hóa thân trở thành không gì sánh được Mên Ngông thân thể, chỉ là một đôi đại thủ, liền muốn so mấy cái này thế giới càng thêm khổng lồ. Tựa như có thể một tay đem tất cả thế giới đều nắm giơ lên. Toàn bộ sinh linh giờ phút này đều có thể thấy rõ ràng, không gì sánh được Vĩ Ngạn thân thể hiện lên ở trước mắt. Bàn Nguyên trên đại lục, lại lần nữa nhìn thấy như vậy thân ảnh, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Sư Tôn thân ảnh, thật sự là một lần so một lần càng khó có thể hơn lượng được cao lớn. Cho tới bây giờ đều không nhìn thấy Sư Tôn tự hạ, đến tụt cùng ở nơi nào. Tựa hồ, nối một cái trong ngáy mắt, Sư Tôn đều đang mạnh lên, theo không kịp A4. Dương Tiến bọn người, giờ phút này cũng đều là không khỏi cảm thán một phen. Cho tới nay, đều là lấy Trần Trường Sinh làm mục tiêu, muốn truy tìm loại lực lượng kia. Nhưng mỗi một lần cảm giác tựa hồ có thể nhìn trộm đến một chút, lại phát hiện đó bất quá là đi qua Trần Trường Sinh đồng thời, cũng sớm đã một lần nữa đạt đến khó mà nhìn thấy cuối trình độ. Càng giống là mỗi một cái giai đoạn, Trần Trường Sinh liền bày ra thích hợp để bọn hắn cảm nhận được lực lượng, bởi vậy vẫn chưa có người nào có thể biết được, đến cùng còn có mạnh cỡ nào. Giờ phút này, Trần Trường Sinh thanh âm bao trùm mấy đại thế giới tín nút ta, nhưng phải vĩnh sinh. Vung lòng tâm thần, bản tọa đem mang ngươi trở đi hướng phi thằng một giới. Giờ khắc này, tất cả mọi người xôn xao. Không nghĩ tới, Trần Trường Sinh lại là muốn dẫn lấy khổng lồ như thế thế giới, một câu phi thường. Cái này là cỡ nào hành động vĩ đại, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Phải biết, cho dù là trước mắt cấp độ thấp nhất hồng hoang bản nguyên đại lục, cũng là vô cùng to lớn. Cho dù là cấp 9 thế giới tồn tại, cũng đều căn bản là không có cách lấy sức một mình đem nó nâng nâng. Nhưng bây giờ, Trần Trường Sinh muốn làm đúng là dùng lực lượng của mình, đem ấy đại thế giới dung hợp sau, nhất cử phi thường ý tưởng như vậy, thật sự là điên cuồng đến làm cho người tắc lưỡi trời ạ. Đây là sự thật sao? Chúng ta đến tột cùng muốn phi thăng đến thế giới như thế nào? Chẳng lẽ còn có số so cấp 9 thế giới tồn tại cao hơn sao? Bốn. Rất nhiều suy đoán âm thanh không ngừng quên quẫn, đều đối với tương lai có tưởng tượng. Lúc này, chân trường sinh vung tay lên, thần đĩa hiện hiện, vượn quanh tại từng cái thế giới trên không. Từ thần đĩa bên trong hạ xuống thần thánh không gì sánh được cô sáng, xuyên qua mỗi một cái thế giới trung tâm hợp. Theo quát khẽ một tiếng, mấy cái thế giới chính là bắt đầu chậm rãi tụ lại cùng một chỗ. Tất cả sinh linh đều tại thời khắc này cảm thấy hoảng sợ không thôi, nhưng vẫn là bừng lòng tâm thần, tùy ý thế giới lực lượng sinh ra va chạm với ba Đương đại giới biên giới đụng vào nhau trong nháy mắt, toàn bộ sinh linh đều hít sâu một hơi. Nhưng rất nhanh, thế giới giáp giới tương đương thuận lợi đúng là như là nguyên bản liền một thể như vậy, bản bạc 10 phần hoàn mỹ. Trải qua một phen phù hợp đằng sau, chính là tạo thành một trong đó trong khu vực chống không một cái cự đại vòng tròn thế giới. Tại vòng ngoài cùng thế giới là cảnh giới thấp hơn thế giới, ở giữa nhất vòng thế giới chính là cấp 9 thế giới. Theo các đức, gây dựng lại, cuối cùng hoàn mỹ dung hợp, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng keng. Chúc mừng chủ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, thành công dung hợp chân thần đại lục mới. Thu hoạch được ban thưởng, trạng thần lĩnh vực, tu vi tăng lên đến cấp hoàng nhất trảo. Trong chốc lớn này, theo hệ thống nhắc nhở từ đáy lòng truyền đến, Trần Trường Sinh lập tức cảm giác được trong cơ thể của mình lưu chuyển lên một cỗ không thuộc về không gian này lực lượng. Phản phất cảm giác được, trước đó những lực lượng kia vậy mà đều là như vậy hư vô. Chỉ có giờ khắc này bắt đầu, nắm giữ lực lượng, mới thật sự là bản nguyên thị ra là thế sao? Đây cũng là cái kia chân thần trên đại lục, có lực lượng, chân chính thần lực. Nguyên lai, like, nơi này hết thảy tất cả, vậy mà đều bất quá là dối trá tồn tại thôi. Giờ phút này, Trần Trường Sinh cũng là rốt cuộc hiểu rõ hết thảy, mà lấy được hoàn toàn mới lĩnh vực, chẳng thần lĩnh vực càng là có thể nhẹ nhõm trấn áp ngang nhau đại cảnh giới bên trong tất cả tồn tại, có thể tùy tiện tịch diệt nó toàn bộ thân lực, tiến tới chiến giết. Thủ luận này cũng là để Trần Trường Sinh càng có hơn sau khi phi thăng lực lượng. Sau một khắc, Trần Trường Sinh chính là vận chuyển thể nội thân lực, đem toàn bộ thế giới để cự ở trong tay, dễ như trở bàn tay mang theo. Có chân chính thần lực trèo chống, thế giới này mạnh mẽ, cũng bất quá tựa như là một khối núi đá bình thường, không có chút nào áp lực. Lúc này, Khai Thiên Thần Kiếm bay ra, lại lần nữa biến thành Khai Thiên Thần Phủ bộ dáng, tự chủ đi tới Trần Trường Sinh trên tay kia. Lúc này, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng Trần Trường Sinh thân ảnh càng phát cao lớn lại uy nghiêm đều tự phát quy xuống, trong lòng cuồng nhiệt không gì sánh được bái quá cường đại, cuối cùng là đạt tới như thế nào tồn tại. Cho dù là nhìn lên một cái, đều cảm giác phảng phất đạt được cực lớn ấn trạch. Mà lúc này, bản nguyên trên đại lục Hồng Quân lão tổ, Dương Mi đạo nhân các loại, thấy cảnh này đều càng lại chấn kinh. Phảng phất trong tiềm thức, nổi lên một đạo khắc thân ảnh, so sánh cùng nhau so sánh, càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cái này. Hẳn là đó chính là bản cổ đại thần đã từng sở dụng khai thiên thần phủ. Cái kia trường sinh tiền bố chẳng phải là Hồng Quân lão tổ lập tức chính là liên tưởng đến, bây giờ Trần Trường Sinh sao mà cường đại thậm chí đã xảy bay, hoặc là nói là siêu việt đã từng, người người đều kính ngưỡng không gì sánh được cái kia đạo thân thể. Giờ khắc này, Trần Trường Sinh trong ánh mắt tràn ngập tự tin. Trên hư không cũng là xuất hiện một cơn lốc xoáy, tại tất cả mọi người như cũng sợ hãi than trong đáy mắt, chính là bị đưa vào đến trong không gian này. Phía trước xuất hiện một đạo công xưởng, có một cỗ trận pháp đặc biệt ngay tại không ngừng xoay tròn lấy, phát ra trận trận huyền quang chính là chỗ đó, bộ gian đó liền có thể phi thăng trở lại chân thần đại lục. Khai Thiên thần phủ bên trong thần hồn cũng là kích động không thôi. Trần Trường Sinh cũng là không chút do dự, đem tự thân lực lượng quán chú đến thần phủ bên trong, lúc này một tiếng trấn uống khai thiên Chương 1222, Hồng Hoang Đại Lục vùng đất bản nguyên. Chương 1222, Hồng Hoang Đại Lục vùng đất bản nguyên ầm ầm ầm. Nương theo lấy thiên băng địa liệt vang vọng, toàn bộ không gian đều tại rung động. Sau đó chính là sinh ra từng đạo kinh khủng vết rách. Từ đó lộ ra hoàn toàn mới ánh sáng. Sau đó, Chân Trường Sinh nắm cả thế gian giới tiến một bước hướng lên bay lên, cảm nhận được một cỗ cường đại lực cản giáng lâm mà đến ai dám ngăn ta? Phá. Chân Trường Sinh lại lần nữa vung vậy trong tay khai thiên thần phủ, trực tiếp chém nát đè xuống lực lượng. Một trận bạch quang chói mắt bao phủ toàn bộ thế giới. Sau một khắc, thế giới mới tinh xuất hiện ở trước mắt. Trong thế giới này, chân trường sinh trong tay nhỏ và nâng thế giới, lại là lộ ra như vậy nhỏ bé. Nơi này chính là chân thần đại lục, chân chính hồng hoang bản giới. Liếc nhìn lại, thế giới này là như vậy phồn hoa, như vậy tịch lệ. Hô hấp đến linh khí, càng làn đọng đậm không tưởng nổi. Cho dù là trước đây cấp 9 thế giới linh khí, cùng nơi này so sánh với, cũng bất quá tiểu vu gặp đại vu. Mà lúc này, Dương Tiễn bọn người cảm nhận được thế giới hoàn toàn mới này, cũng đều là không gì sánh được kinh ngạc. Rất nhanh, chân trường sinh trong tay mạnh vỡ thế giới, chính là cùng thế giới này dung hợp. Giáng Lâm tại một chỗ trống chỗ biên giới chỗ. Thế giới này cũng là sinh ra chấn động, đưa tới rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú là người phương nào làm ra động tĩnh. Ân, khí tức này, chẳng lẽ là Mạnh Vỡ kia trở về? Đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới Mạnh Vỡ kia vậy mà lại lần nữa trở về, xem ra là người kia trở về bốn. Lúc này, rất nhiều đại năng đều ngưng tụ ánh mắt mà đến. Mà tại dung hợp phía trên Hồng Hoang đại lục đám người, lập tức cảm nhận được uy thế lớn lao giáng Lâm mà đến. Trong lòng cũng là cảm thấy không gì sánh được bất an những tồn tại này, đều tốt không bố. Vẹn vẹn ánh mắt, liền để trong cơ thể ta khí huyết không ngừng cuồn cuộn, đến cùng lại như thế nào tồn tại? Khủng bố như vậy. Đây chính là sau khi phi thăng thế giới cường giả sao? 4. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều là cảm thấy vô cùng sao động, không biết nên như thế nào sinh tồn được. Dù sao, bọn hắn tại nguyên bản trong thế giới, cũng đều là người nổi bật tồn tại. Hiện tại xuất hiện trên thế giới này, cho nên ngay cả sâu kiến cũng không bằng cảm giác, thật sự là quá mức quỷ dị. Cũng liền vào lúc này, một bóng người dáng lâm mà đến. Khí tức vô cùng hùng hậu, trừ Trần Trường Sinh bên ngoài, căn bản không người có thể cùng so sánh tứ tôn, xin đợi đã lâu. Lúc này, người tới không ngời túi đầu, đối với Trần Trường Sinh rất là to tính. Nhìn thấy như vậy tình huống, Trần Trường Sinh trong lòng cũng là có chút cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng mặt ngoài vẫn là lạnh nhạt. Mà Dương Thiên bọn người thì là triệt để chấn kinh, không thể tin được, vậy mà tại thế giới này, sư tôn của bọn hắn vậy mà đều có như thế địa vị trời ạ. Sư tôn đến cùng là như thế nào tồn tại? Làm sao cảm giác đều không có cái cớ? Nơi này hẳn là sư tôn nguyên bản thế giới cho đi, khó mà nói, vạn nhất còn có cao hơn thế giới đâu. Bất quá cảm giác cũng hẳn là là. 4. Theo mấy người không ngừng suy đoán, Trần Trường Sinh cũng là tại cái kia người mặc hắc bạch đạo bảo người dẫn đầu xuống, tiến vào một chỗ thần bí trong cái giới. Tiến tới, gặp được một tòa cao ngất cung điện, tại đại điện trên cửa chính, thình lình viết ba chữ to: Trường Sinh Điện. Giờ khắc này, Trần Trường Sinh cũng là ở trong lòng có chút suy đoán, cảm giác cùng mình khẳng định là có liên quan hệ. Rất nhanh, theo một đường đi vào, chính là đi tới phía trên cung điện sư tôn, xin mời. Dẫn đường đạo nhân vẫn là cung kính nói. Nhìn xem hắn thủ thế, Trần Trường Sinh chính là minh bạch, hắn đây là để cho mình ngồi tại trên bảo tọa. Mặc dù còn không có hoàn toàn biết rõ ràng tình huống, nhưng lại Trần Trưởng Sinh cũng tuyệt không có sợ lý do, an nhiên tại cái kia điêu khắc tinh tế không gì sánh được ngọc long trên bảo tọa tọa hạ, lập tức liền cảm nhận được, có một cỗ khí tức từ phía sau lưng tràn vào thể nội. Ngay sau đó, chính là có một bóng người xuất hiện ở trong óc ngươi là ai? Trần Trưởng Sinh đối với đạo này thấy không rõ lắm thân ảnh, cảm thấy rất là kinh ngạc đồng thời, cũng là duy trì tâm phòng bị. Mà lúc này, đạo thân ảnh này phất tay để cho mình dung mạo hiện hiện. Nhìn qua, cũng đồng dạng là một bộ tuổi trẻ bộ dáng, nhìn qua có chút to lãng, có vương giả chi khí dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi phải nói ta chính là ngươi đây. Trần Trường Sinh ở trong lòng đẩu đen rau nuốt một câu không sai, ta chính là ngươi. Lúc này, đứng tại đối diện thân ảnh, Phản Phất nghe được Trần Trường Sinh tiếng lòng bình ngượng, đưa cho trả lời đây chính là để Trần Trường Sinh càng cảm thấy có chút kinh ngạc. Thế là, liền hỏi, chúng ta dáng dấp không giống với, mà lại ta cũng không có bất luận cái gì trí nhớ của ngươi, làm sao lại là ngươi? Cầm tới thân ảnh mỉm cười, ngược lại mở miệng ta là ngươi, nhưng là ngươi đi qua, ta là Trường Sinh điện chi chủ, Trường Sinh tổ tôn, mà ngươi, là Trường Sinh cung chi chủ, Trường Sinh đạo nhân. Trần Trường Sinh lắc đầu, cũng không có nghe rõ. Liên trực tiếp quát tay hào nói ra, "Chúng ta có thể trò chuyện chút rõ ràng sao? Ngươi nên biết, đều ở nơi này." Lúc này, đạo thân ảnh kia trong nháy mắt hóa thành một đoàn xương trắng, đã rơi vào trấn trưởng sinh trong tay. Rất nhanh, trấn trưởng sinh bắt đầu từ vừa rồi nhập định trạng thái bên trong đi ra ngoài. Tiến tới nhìn thấy trong tay của mình, vậy mà thật nhiều hơn cái kia một đoàn xương trắng. Lúc này mới ý thức được, vừa rồi hết thảy đều là thật. Lập tức, chính là trực tiếp đem xương trắng hấp thu luyện hóa, một cô khủng lồ tin tức chính là xuất hiện trong đầu. Lập tức đối với thế giới này, cũng có một cái hoàn toàn nhận biết. Nơi này, mới thật sự là Hồng Hoang đại lục vùng đất bản nguyên. Tất cả tồn tại cường đại đều ở nơi này, chưa bao giờ biến mất qua. Bất luận là cái kia 3000 Ma Thần Hóa Thân, Bàn Cổ Đại Năng, Tổ Long, Nguyên Vương, Tổ Kỳ Lân, Ma Tổ La Hầu các loại, tất cả đều vẫn còn sống tại giới này, đồng thời tu vi đã đạt đến không thể đo lường tồn tại. Giới này cũng có được rất nhiều phân chia, càng là có thưởng xuyên phát sinh chiến đấu. Chư thần riêng phần mình có phe phái khác nhau, thực lực đều là lớn nhỏ không đều. Có chủ chiến phái, cũng có chủ cùng phái, càng có người quan sát tồn tại, cũng có tận lực làm rối, muốn từ đó thu lợi tồn tại. Chính là coi là bên trong như vậy, mới hợp thành một cái vô cùng phức tạp của diện. Mà trước đây thấy, tại cái kia bị phong ấn trong thế giới chỗ tồn tại hồng hoang hết thảy đều chẳng qua là những tồn tại này một giọt tinh huyết hóa thân, tại thế giới kia tha nghiến đằng sau, làm tranh đấu mô phỏng cuộc. Mà Trường Sinh Điện cũng là thế giới này thế lực một trong. Nhưng là bởi vì trước đây dã tâm quá lớn, liên thủ một chút trận doanh không địch lại đối thủ, cuối cùng cái kia đi qua Trần Trường Sinh, bị vô số tồn tại cường đại liên thủ tịch diệt. Nhưng nó lưu lại thu bút, để cho mình có thể ngóc đầu trở lại. Nó thân hồn tại tịch diệt trước đó, một phần lực lượng đem Trường Sinh Điện lĩnh vực cắt đứt, giao cho bản cổ đại thần đưa đi thế giới phong ấn. Một bộ vật khắc thì hóa thành vô số cái bản thân, đồng thời tìm vô số cái bản thân. Trần Trường Sinh chính là tại dưới tình huống như vậy, ngoài ý muốn trở thành một trong số đó, thay thế mất rồi trước đó một phần ngàn tỷ trưởng sinh điện chủ. Bởi vậy, đã từng cái kia Trần Trường Sinh có thể nói là hắn, cũng có thể nói cũng không phải là hắn. Chương 1223. Ngươi làm cục như vậy, cuối cùng cũng bất quá thành toàn ta. Chương 1223. Ngươi làm cục như vậy, cuối cùng cũng bất quá thành toàn ta ở trong quá trình này, Trần Trường Sinh hữu tú trưởng thành, bị cùng một trận doanh bản cổ đại thần chân thân nhìn thấy. Chính là đưa cho chỉ dẫn, muốn để nó không ngừng trưởng thành, cũng cuối cùng trở về. Mà tiện nghi sư phụ kia, kỳ thật cũng chính là trưởng sinh điện chủ ức vạn phân hồn một trong biến thành thì ra là thế. Đáng tiếc, ngươi làm cục như vậy, cuối cùng cũng bất quá thành toàn ta. Từ đây trên thế giới này, chỉ có thể có một cái trưởng sinh đạo nhân, đó chính là ta, Trần Trường Sinh. Cũng liền ở thời điểm này, phía dưới đại điện, đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo thất ảnh. Toàn bộ đều người mặc áo bào đen đã bảo, nhìn qua sắc mặt vô cùng nghiêm túc tham kiến điện chủ. Cùng theo lên vang vọng toàn bộ cung điện, vườn quanh không chỉ. Theo những tổn tại này xuất hiện, Trần Trường Sinh chính là nhìn một cái. Phát hiện trong đó tựa hồ có một người sắc mặt cũng không quá tốt. Nó chính là một cái tóc trắng trung lão niên bộ dáng, trên thân khí tức bất phàm, ánh mắt rất là sắc bén đối với người này, Trần Trường Sinh cũng là bằng vào trước đó người kia ký ức, biết được nó thân phận. Thế là, lập tức mở miệng nói, "Đại trưởng lão, ngươi thế nhưng là đối với bản tọa trở về, có chỗ bất mãn." Thanh âm rất là khi mạn, nhưng lại cực kỳ lực uy hiếp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cung điện đều yên lặng xuống tới, yến tính đáng sợ. Tất cả mọi người không dám ngẩng đầu. Cái kia đại trưởng lão thì là trầm mặc sau một lát, lúc này đứng ra hàng. Có chút miễn cưỡng khom người túi đầu đằng sau, chính là mở miệng nói ra, "Khởi bẩm điện chủ, Ta trưởng sinh điện vẫn luôn là năng giả cư chi. Từng ấy năm tới nay như vậy, ngài biến mất biệt tích, giới này đều nghe đồn ngài đã chết. Bây giờ trở về, khí tức lại như vậy yếu ớt, ta quan tri chỉ sợ. Nói đến lúc này, đại trưởng lão dừng một chút, sau đó đứng thẳng người, tựa như không còn mảy may e ngại bình thường. Nhìn thấy động tác như thế, Trần Trường Sinh bên cạnh trung niên đạo nhân kia chính là lập tức sắc mặt giận dữ làm cản. Điện chủ tra hỏi, đại trưởng lão ngươi dám như vậy nhìn thẳng, muốn phản không thành. Mà lúc này, cho dù là đối mặt như vậy uy hiếp, đại trưởng lão lại ngược lại lộ ra ý cười cũng không để ý tới người kia, mà là ánh mắt ngưng tụ tại Trần Trưởng Sinh trên thân. Mở miệng hỏi, "Điện chủ, ngay hiện tại còn có thực lực làm tại trên vị trí này sao? Phải biết, ta trưởng sinh điện ẩn thế không ra đã đã lâu, bây giờ ngài trở về động tĩnh to lớn như thế, chỉ sợ sẽ dẫn tới không ít người ngất ngã. Ngài có thể có biện pháp ứng đối?" Những lời này bên trong mang theo cười lạnh cùng ý uy hiếp. Rất hiển nhiên, cái này đại trưởng lão đối với Trần Trưởng Sinh thực lực bây giờ rất là không phục. Mà những cái kia nguyên bản còn tối đầu đáng người, cũng đều là có chút dao động đứng lên. Dù sao, trong giới này tu vi vô cùng cũng bố Trần Trường Sinh lúc này cũng bất quá là kiếp hoàng cảnh giới, nhưng là tại cái này phía trên, còn có kiếp đế, cước thánh, cước tôn, cước tổ. Mỗi một cảnh giới tăng lên, chỗ độ đều là bản nguyên thiên kiếp. Một đạo 3000 đạo, mỗi 600 đạo chính là vị nhất trọng cảnh giới. Bây giờ, Trần Trường Sinh tu vi cảnh giới chính là kiếp hoàng 600 đạo, cũng chính là kiếp hoàng nhất trọng. Mà trước mặt đại trưởng lão thì là đã đạt chân cấp thánh lục trọng, khí tức rất là cường đại. Nó tự nhiên là không phục Trần Trường Sinh còn có thể ngồi ở vị trí này, cũng không tin tưởng. Trần Trường Sinh có thể dẫn đầu trường sinh điện, lại lần nữa tái hiện lúc trước uy hoàng đối mặt như vậy chất vấn, Trần Trường Sinh đã sớm nghĩ đến, nhưng cũng chưa cảm thấy e ngại, ngược lại cảm thấy mười phần thú vị. Lúc này, nếu là thi triển ra Trạm Thần lĩnh vực, có thể trấn áp chính là kiếp đế phía dưới tất cả tồn tại đủ để làm đến nhẹ nhõm miêu sát. Nhưng hắn trong tay thế nhưng là có Khai Thiên thần phù. Trong đó thần hồn ẩn chứa lực lượng, đồng dạng là cấp thánh lục trọng, đồng thời Khai Thiên thần phù bản thân giai cấp mang đến lực lượng, chính là đủ để bao trùm thải kiếp thánh phía trên. Mặc dù trước mắt, lấy Trần Trường Sinh tu vi, cũng chỉ có thể phát huy ra một lần thần uy. Nhưng nếu là dùng để trấn áp hỗn loạn như thế chẳng diện, cũng đầy đủ. Trong lòng có lực lượng, tất nhiên là vô cùng lạnh nhạt đại trưởng lão ý tứ, là muốn đánh với ta một trận sao? Nếu ngươi thắng, vị trí điện chủ này cho ngươi như thế nào? Giờ phút này, đối mặt Trần Trường Sinh vậy mà như thế bình tĩnh đáp lại, đại trưởng lão cũng là có chút cảm thấy kinh ngạc. Trong mắt đi lòng vòng, không khỏi bắt đầu suy nghĩ đứng lên, ở trong đó phải chăng có bẫy? Sau đó, nó chính là lại chắp tay nói, "Không, dám, ta thân là đại trưởng lão, tu vi bây giờ càng là tại điện chủ phía trên, có lần ép hiềm nghi." Ta biết điện chủ vừa mới trở về, có lẽ thực lực chưa hoàn toàn khôi phục. Không kém để cho ta tọa hạ một vị đệ tử cùng điện chủ một trận chiến, nó cũng là kiếp hoàng nhất trọng, cũng tốt để cho chúng ta nhìn xem điện chủ bản sự phải chăng vẫn như cũ. Nghe nói như thế, những cái kia nguyên bản còn tại soán suất không ít người, cũng đều là châu đầu ghét hại. Thượng Như đối với đề nghị này đều vô cùng tán đồng. Ma chân trường sinh cũng chính là không có chút nào do dự, cười nhạt một tiếng nói, "Tốt, vậy bản tọa liền theo nguyện vọng của ngươi, chỉ điểm một chút đệ tử của ngươi." Đại trưởng lão sau khi nghe, trên mặt không khỏi có chút co rúm, ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại đến, "Như vậy, đà tại điện chủ Nói đi, chính là hướng phía ngoài đại điện kêu một tiếng thần đông, vào đi. Sau đó, chính là nhìn thấy một tên dung mạo tương đối phổ thông, có một đầu lông đỏ, sau lưng có hai lưỡi búa, rà dạ rạc nhưng lại rất là một mạc nam tử đi tới. Nó dáng người cũng không tính là rất cao lớn, cũng bất quá khoảng tám thước, nhưng này một đôi mắt lại cực sắc bén. Nó ở trong đại điện, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía phía trên, gặp được Trần Trưởng Sinh đằng sau, cũng giống như không có tôn kính ý tứ. Trần Trưởng Sinh lập tức liền minh bạch, cái này chỉ sợ là đại trưởng lão đã sớm an bài tốt, có lẽ đã sớm không biết diễn luyện một ngày này bao nhiêu lần. Sau một khắc, Trần Trưởng Sinh vung tay lên, Sử dụng đối với trưởng sinh điện trưởng không quyền, lập tức đem tất cả mọi người dẫn tới một cái hoàn toàn mới không gian. Nơi đây chính là trường sinh điện bên trong, chỉ có điện chủ mới có thể tiến nhập tư nhân đạo tràng. Khi thấy Trần Trường Sinh vậy mà tùy tiện liền có như thế điều kiện thời điểm, cũng là trong nháy mắt dẫn tới rất nhiều trường sinh cùng trưởng lão cùng các chấp sự, cảm thấy sợ hai tháng phục tê. Xem ra điện chủ cũng chỉ là vừa mới trở về, thực lực chưa hoàn toàn chữa trị, nhưng đối với trường sinh điện vẫn là có khống chế quyền lực. Ta nhìn, đại trưởng lão lần này tính toán là đánh nhầm. Cũng đã sớm nói, để hắn đừng nghĩ đến thăm dò điện chủ, lần này chọc giận điện chủ nên làm thế nào cho phải. Bốn. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ lúc này, Trần Trường Sinh chính là đi vào chính giữa đạo trường. Thần Đông cũng là tiến lên, lúc này mở miệng nói, chúng ta ngày này đã rất lâu đánh bại người ta liền có cơ hội có thể trở thành điện chủ mới, đúng không? Ha ha ha. Trần Trường Sinh nghe nói như thế, nhịn không được ngửa đầu cười ha hả. Sau đó, vẫy vẫy tay, rất là miệt thị nói ra, hôm nay, bản tọa liền dạy dỗ ngươi, làm sao có thể ngồi lên vị trí này. Thần Đông đồng dạng là kêu lên một tiếng đau đớn phách lối cái gì? Ngươi đã là quá khứ thứ hiện tại hẳn là chúng ta thiên hạ của người trẻ tuổi. Thoại âm rơi xuống, Thần Đông lông đỏ theo khí tức bay muốt. Hai tay gỡ xuống hai nơi bữa, khí thế tiêu thẳng, chương 1224, ngươi nhất định là dùng trường sinh điện lực lượng. Chương 1224, ngươi nhất định là dùng trường sinh điện lực lượng. Sau một khắc, Thần Đông trong nháy mắt xuất thủ, gơ hai nơi bữa, bắn ra cường đại uy năng, thanh thế dọa người đại trưởng lão nhìn thấy như vậy, lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, khẽ vướt dấu bạc, cảm giác đã ổn. Nhưng một giây sau, chân trường sinh vung tay lên, chạm thần lĩnh vực giáng lâm. Còn không đợi Thần Đông kịp phản ứng, tựa như cùng một tòa cự sơn đè xuống anh. Nặng nề cảm giác các bác, trực tiếp đè thần đông bị trấn áp, cả người đều nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Trong tay hai lưỡi búa đều vào lúc này khảm vào mặt đất, khó mà bị nâng lên cái gì, cái này sao có thể? Thấy cảnh này trường sinh điện cả đám các loại đều triệt để trợn tròn mắt, không thể tin được, cũng chỉ là như vậy trong nháy mắt, liền có thể đem ngang nhau cảnh giới thần đông trấn áp. Thậm chí là cảm giác không ra, đến tột cùng là thi triển cái gì thủ đoạn đặc thù. Cho dù là đại trưởng lão những tồn tại này, cũng đều là căn bản nhìn không ra. Thần đông cho dù là ngã trên mặt đất, cũng vẫn như cũng là một bộ dáng vẻ không phục, nghiến răng nghiến miệng không có khả năng. Ngươi nhất định là dùng trường sinh điện lực lượng. Ta không tin ngươi còn có thực lực như vậy. Mà lúc này, Trần Trường Sinh từng bước một chậm rãi đến gần. Trong đôi mắt không có nửa điểm gợn sóng, một cước đạp xuống, trực tiếp giẫm tại cái kia vàng óng ánh lưỡi búa phía trên băng. Thần Đông vẫn lấy làm tiêu ngạo thần binh lợi khí, sát na chính là biến thành một miện. Sau đó, Trần Trường Sinh tâm niệm khế động, chính là trực tiếp đem tất cả lĩnh vực khí tức tán đi. Lại lần nữa đứng dậy đằng sau, Thần Đông nhanh chóng lui ra phía sau kéo dài khoảng cách đối mặt hắn cái kia vẻ khinh phục, Trần Trường Sinh lơ đễnh, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt khinh thường nói, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, năm chắc. Nghe được cái này khiêu khích muốn nữ, Thần Đông càng là cảm giác nhận lấy cực lớn nhục nhã. Lập tức chính là bạo khởi, trong tay lưỡi búa màu vàng, hóa thành cự phủ, hai tay bỗng nhiên nện xuống. Một đũa này, ẩn chứa cấp hoàng tam trọng khí tức, để nếu muốn đem toàn bộ cung điện bổ ra đi chết đi. Thần Đông gào thét một tiếng, mười phần cuồng nạo, tự cho là đã mười phần chắc chín. Giờ phút này, đã là thi triển ra một kích toàn lực. Lần này, Trần Trường Sinh cũng không có triển khai trạng thần lĩnh vực, mà là hơi giơ tay lên bên trong khai thiên thần phủ, hướng về phía trước một chém. keng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hỏa hoa vang khắp nơi. Long Thiên tràn đầy thần đông, lập tức bị đẩy lui vô số bước bên ngoài. Hai tay chất lặng, màu vàng trên cự phủ càng là xuất hiện một cái cự đại khe, cơ hồ liền muốn triệt để bằng liệt. Quang mang càng là trong nháy mắt liền ảm đạm xuống, triệt để không có thần vận. Nhìn thấy đi theo chính mình thật lâu thần binh, vậy mà như thế tùy tiện liền bị Trần Trường Sinh hủy diệt, thần đông nội tâm không gì sánh được phẫn nộ đầy đầu lông đỏ, bởi vì nó lựa giận mà không ngừng cuồng loạn bay múa a a. Ta quyết không tha cho ngươi. Thần đông hiết tư để bên trong điên cuồng la, như là chó nhà có tang bình thường, đột nhiên xông lên trước, vung vẩy hai tay, phát tiết lấy lựa giận, phóng thích lực lượng Nhưng hắn động tác tại Trần Trường Sinh trong mắt, liền như là thả chậm gấp trăm ngàn lần bình thường, căn bản không đáng giá nhắc tới dù ba. Trực tiếp đưa lên một cái đại bước đầu. Thân đông bị đau, bộ mặt vặn vẹo trên không trung liên tiếp xoay tròn 3600 độ, tiến tới hướng về sau bay rất ra ngoài, trực tiếp rơi vào đại trưởng lão bên chân. Trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh, khí tức càng trở nên không gì sánh được suy yếu, cơ hồ mạng sống như treo trên sợi tóc. Đại trưởng lão nhìn thấy như vậy tình huống, cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới, Trần Trường Sinh lại còn có thực lực như vậy. Vốn trong lòng kế hoạch một chút ý nghĩ, cũng đều là không khỏi để lại Trật, đại trưởng lão lập tức mặt mũi tràn đầy cười bồi nói, không hổ là điện chủ, cùng cảnh giới bên trong quả nhiên vô địch. Ta đệ tử này thật sự là trời sinh tính lỗ mãng, vậy mà dám can đảm khiêu chiến điện chủ, còn xin điện chủ thông cảm. Đối với cái này, Trần Trường Sinh cũng không hề để ý, càng là không đi nhìn nhiều. Phất tay, đám người lại lần nữa về tới trong đại điện. Mà lúc này, lại vung tay lên, có một nguồn lực lượng chính là tiến vào thần đông thể nội. Nó thương thế chính là bắt đầu dần dần khôi phục, rất nhanh chính là hồi phục như lúc ban đầu, một lần nữa đứng dậy đây cũng là Trần Trường Sinh đạt được trước đây điện chủ ký ức đằng sau, minh bạch một chiều chỉ cần là tại trong đạo tràng kia nhận tổn thương, đều có thể tùy tiện đem nó phục hồi như cũ. Có thể là ảo giác, cũng có thể là chân thật hiệu quả, hết thảy đều có thể tùy ý khống chế, mười phần cường đại điểm này, trừ điện chủ bản thân bên ngoài, những người khác không thể nào biết được. Thần Đông rất nhanh chính là tỉnh lại tới, đứng dậy liếc mắt nhìn hai phía, sờ lên mặt mình, đúng là không bị thương tích gì. Lập tức liền cảm giác được không gì sánh được kinh ngạc ánh mắt lại nhìn về phía phía trên cung điện Trần Trường Sinh, một màn kia ý vị sâu xa ý cười. Trong lòng chính là lập tức minh bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra, cũng không cần người bên ngoài nói thêm cái gì càng là không để ý tới mình thân phận, trực tiếp chính là trùng điệp quỷ xuống đệ tử thần đông đang chết, vậy mà dám can đảm va chạm điện chủ đại nhân. Hết thảy đều là đại trưởng lão chú ý, hắn nói đến một nửa, Trưởng Trường Sinh liền vung tay lên, đem nói thanh âm giáng cẩm. Sau đó nói ra, chuyện hôm nay bản tọa có thể không quan trọng, nhưng nếu tái phạm, Trường Sinh Điện Quy Củ, chắc hẳn đại trưởng lão hẳn là nhớ rõ. Một câu nói kia thanh âm rất là bình thản, nhưng lại làm cho ở đây vô số đệ tử đều cảm thấy áp lực cực lớn. Cái kia trong lúc vô hình phát ra cảm giác các bách, căn bản cũng không phải là cảnh giới cao thấp có thể cân nhắc. Trường sinh điện bên trong có rất nhiều người, đều là đời trước trưởng sinh điện chủ tử trung. Hiện nay Trần Trường Sinh trở về, cũng là để bọn hắn trong lòng đã sớm hưng phấn không thôi. Chỉ là có một bộ phận người bị đại trưởng lão tạm thời mê hoặc, hiện tại tất cả đều cải biến tâm tư đại trưởng lão mắt thấy chính mình một cây chẳng chống vững nhà, cũng ý thức được không bao lâu, chỉ sợ Trần Trường Sinh thực lực liền muốn lại lần nữa có thể khôi phục lại cực kỳ cường đại trình độ. Lại thêm có nhiều người như vậy ủng hộ, hắn nếu là khu phục, chỉ có một con đường chết. Thế là, cũng liền bận bịu quỳ xuống lại, cung kính la lên, "Tín trưởng sinh điện chủ, đến vô tận vĩnh sinh." Trong lúc nhất thời, Trong toàn bộ đại điện, đều quanh quẩn cái này một mấy câu. Tất cả trưởng sinh điện bên trong người đều bị một câu nói kia lây đều cảm giác được, thời đại thuộc về bọn hắn, rốt cục nếu lại một lần đến. Nhìn thấy bây giờ những người này đều như vậy một lòng đoàn kết, Trấn Trường Sinh cũng là cảm thấy phi thường hài lòng. Cũng không đối với đại trưởng lão hành vi có chút, ngược lại là thật cao hứng, hắn làm vấn này, tự cho là đúng ý nghĩ. Ngược lại trợ giúp hắn tạo uy nghiêm. Cách làm giết gà dọa khỉ, lần này nhẹ nhõm chen ép lông đỏ thần đông, cũng là để rất nhiều người đều thấy được hắn lôi đỉnh thủ đoạn. Mà chấn lại không giết, càng là thấy được hắn Trấn Trường Sinh tuyệt đối tự tin cùng không sợ hại khí phách. Cang La tiến một bước, để tất cả trường sinh điện tín ngưỡng thu được gia trì. Chương 1225. Hậu thổ thánh trưởng quản địa phủ, Phong đô đại đế khống chế minh giới. Chương 1225. Hậu thổ thánh trưởng quản địa phủ, Phong đô đại đế khống chế minh giới. Tại fen này gia trì phía dưới, tất cả mọi người đối với Trần Trường Sinh tín ngưỡng không gì sánh được. Sau đó, Trần Trường Sinh liền đem Trường Sinh trong cùng, Dương Tiến bọn người dẫn vào tiền điện. Cũng thành lập hoàn toàn mới trong điện phân đường, Dương Tiến liền làm Trường Sinh điện đệ nhất đường chủ. Tuy nói, vốn định muốn trực tiếp trấn áp tất cả, để Dương Tiến trở thành phó điện chủ. Tại đằng sau có thể đem rất nhiều chuyện giao cho Dương Tiễn đi làm. Nhưng tạm thời đến xem, vẫn được không thông đầu tiên chính là Dương Tiễn thực lực không rất cứng, đại trưởng lão bọn người, còn có mấy vị kia hộ pháp cũng sẽ không đáp ứng. Thứ yếu chính là Dương Tiễn tư lịch cũng không đủ sâu, còn cần lịch luyện. Lại thêm, hiện nay đi tới chân chính Hồng Hoang vùng đất bản nguyên, nơi này hết thảy đều mới là chân thực. Dương Tiễn chính là những cái kia chân chính viễn cổ đại thần, một giọt tinh huyết dung luyện huyền hóa mà thành Hồng Hoang thế giới, diễn sinh tồn tại. Con cần tiến một bước đem của mình huyết mạch lực lượng tăng lên, mới có thể ở trong thế giới này đứng vững góc chân. Không chỉ có là Dương Tiễn một người, Tất cả đi theo phi thăng mã đến Hùng Hoàng Tổ Tại, đều là như vậy. Cũng liền ở thời điểm này, Đống Nguyên ngoài đại điện chạy vào một tiếng hốt hoảng đệ tử khởi bẩm nhận chủ, bên ngoài đến. Người đến. Nghe nói như thế, chân trường sinh ngược lại là có chút không rõ, là ai tới? Thế là, ánh mắt trầm xuống, liền nói ra, cùng ta cùng một chỗ đi xem một chút. Rất nhanh, chính là mang theo Dương Tiễn mấy người, đi vào ngoài đại điện đương nhiên đó là tới được, mấy bóng người giữa không trung lơ lửng, khí tức bất phàm, chí ít cũng có cấp đế nhất trọng cảnh giới, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Nhưng đối với những người này, Trần Trường Sinh cũng không có biết, thế là liền nhìn về hướng một bên đại hội pháp đại hội pháp lúc này minh bạch, Trần Trường Sinh hẳn là trở về không lâu, cho nên đối với mắt thế cục chưa nhiều rõ. Thế là đưa Lỗ Thái Cáo Chi nói điện chủ, mấy người kia phân biệt đến từ khác biệt trận doanh, có thiên giới, có địa phủ còn có minh giới cùng yêu giới. Nghe được nói như vậy đằng sau, Trần Trường Sinh cũng mới minh bạch, bốn người này vậy mà đến từ địa phương khác nhau. Khó trách khí tức đều không giống nhau, nhìn xem bộ dáng cùng trang phục cũng là có một chút khác nhau. Bất quá, Trần Trường Sinh cũng là có chút cảm thấy yêu kỳ, hỏi: "Địa phủ cùng minh giới, chẳng lẽ không phải một chỗ sao?" Đại hộ pháp gật đầu nói, điện chủ có chỗ không biết, vốn là một thể minh giới địa phủ, bởi vì Hậu thổ thánh cùng Phong đô đại đế có mâu thuẫn, thế là liền phân hóa mà ra. Hậu thổ thánh trưởng quản địa phủ, Phong đô đại đế khống chế minh giới. Nghe được như vậy tình huống, Trần Trường Sinh cũng là không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới ở chỗ này phân chia lại là như vậy. Cùng tại Hồng Hoang trong đại lục phân chia, có cực lớn khác nhau. Bất quá, cũng biết nơi này Hậu thổ thánh, tất nhiên là muốn so hình chiếu kia Hồng Hoang thế giới Hậu thổ, cường đại quá nhiều. Phong đô đại đế, cũng tất nhiên không phải trong Hồng Hoang vị kia, thực lực còn muốn cần mạnh, thậm chí địa vị cao hơn về phần hai vị khác khác biệt lĩnh vực chủ thể, đại hộ pháp cũng là tiến hành dạng giải hiện tại, thiên giới đã trở thành nguyên thủy thiên tôn chúa tể chi địa, sư minh thái thượng đạo người cùng sư đệ thông thiên đạo nhân đều bị nó trấn áp tại bên ngoài hư không và không được trong thiên giới. Cái kia yêu giới thì là từ đông hoàng nghệ nạ toàn quyền thống trị, đế tuấn bởi vì bị ma giới chi chủ La Hầu thiết kế, đã rơi vào ma đạo, trở thành ma giới đại hộ pháp. Hiện nay ma giới cùng yêu giới cũng đều là thủy hỏa bất dung trạng thái. Mà trên mặt nổi, trước đây tới 4 người, đại biểu trận doanh đều hợp thành một đường, đối với ta trưởng sinh điện có cực lớn cử hận. Nghe được cái này, chân trưởng sinh chính là biết tại sao Chính là bởi vì lúc trước, đời trước trưởng sinh điện chủ lấy sức một mình, chu diệt cái này tứ phương vô số sinh linh, dùng vô số tiên huyết cùng thi hài, lấy trấn áp trưởng sinh điện phía dưới linh mạch đồng thời, suýt nữa đem bọn hắn những cái kia tồn tại triệt để là bỏ. Bởi vậy, đều hận không thể trưởng sinh điện triệt để hủy diệt. Nhưng ở đời trước điện chủ biến mất trước đó, lại đem trưởng sinh điện lần nấp, thiết hạ đại trận, làm cho này tồn tại đều không thể phá vỡ đồng thời, dám can đạm phá vỡ đại trận người, liền sẽ đụng phải vô cùng vô tận mê lũ, liền ngay cả nó chủng tộc đều sẽ đi theo cùng nhau gặp nạn. Nay mới khiến rất nhiều hận ý sâu sắc tồn tại, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bây giờ, Trần Trường Sinh trở về, trận pháp tự động tiêu tán, Trường Sinh điện đình linh linh xuất hiện ở giữa thiên địa. Thế là những cái kia tồn tại liền cũng đều là không nhẫn mà được. Giờ phút này phái tới chỉ sợ cũng bất quá là đến đây xung phong, thăm dò một phen tôi. Lúc này, cái kia yêu giới người chính là ánh mắt rơi vào Trần Trường Sinh trên thân. Dù sao, hắn liền đứng tại mọi người ở giữa, khí tức cũng lạ lạ đặc biệt nhất, không giống chân thần đại lục tất cả. Kết quả là, lúc này quát, ngươi chính là Trường Sinh điện tân chủ. Thoại âm rơi xuống trong náy mắt, một vị thần quang bắn ra, trực tiếp vừa nó thân thể suy thụng. Trần Trường Sinh dư quang nhìn lại, đúng là mình bên cạnh đại hộ pháp xuất thủ. Vị tồn tại kia, thậm chí ngay cả động đậy tư cách đều không có, liền bị gạt bỏ các ngươi dám tại ta điện chủ trước mặt làm càn, muốn chết. Chẳng lẽ là quên lúc trước bị chủ ta đồ diệt hạ chẳng sao? Lời vừa nói ra, lập tức liền để còn lại 3 người khác, hoảng sợ không thôi. Thân sắc bối rối lên, cảm thấy không biết làm sao. Nhưng lúc này, có một thanh âm từ bên trên truyền đến khẩu khí thật lớn, ngươi coi hay là đã từng trưởng sinh điện sao? Trong nháy mắt, một vệt thần quang hạ xuống, trong nháy mắt liền xuất hiện một tôn người mặc đạo bào thân ảnh. Nó trong ngực cất một thanh màu xanh bảo kiếm, hư trắng tóc dài rối tung, nhìn xem bộ dáng có chút phách lối. Tới, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử thân truyền, Ngọc đỉnh chân nhân. Đây cũng là để Trần Trường Sinh không khỏi cảm giác được có chút ý tứ. Dù sao, dựa theo nguyên bản quy tắc, Dương Tiễn nên chính là Ngọc đỉnh chân nhân đỗ lệ. Dưới mắt Dương Tiễn chính là hắn đệ nhất đại đệ tử, có thể nói là thật giả sư tôn va chạm. Mà lúc này, Đại Hộ Pháp cũng là cáo chi nói người này từ khi tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trở thành thiên giới duy nhất chi tôn đằng sau, liền tâm tính đại biến, trong tay thanh kiếm, đã chém giết không ít cùng giai tồn tại. Càng là tại Tam Thanh đại chiến ở giữa, Bộ pháp uy năng, diệt sát thông thiên tọa hạ rất nhiều đệ tử ngoại môn. Tục truyền trong tay hắn thanh kiếm giết chóc càng nhiều, tu vi cũng liền càng mạnh, cũng bởi vậy được xưng là giết chóc chân nhân. Nghe được giới thiệu này thời điểm, Trần Trường Sinh ngược lại là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, một cái nguyên bản cá gớp muối ngọc đỉnh chân nhân, ở chỗ này nguyên bản bộ dáng, lại có to lớn như vậy khác biệt. Mà trên thân nó để lộ ra khí tức, hiển nhiên chính là cấp thánh, lại uất nhất là tam trọng trở lên. Cũng khó trách có thể có tự tin như vậy, dáng can đảm lớn lối như thế đến đây. Nhưng dù vậy thì như thế nào? Bây giờ Trường Sinh điện nội tình như cũ tồn tại. Sao lại e ngại hắn chỉ là một cái ngọc đỉnh chân nhân? Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú mà đi, đang muốn mở miệng đại trưởng lão chính là dẫn đầu đứng ra, khinh thường cười nói, chỉ bằng ngươi, cũng xứng tại ta trưởng sinh điện chó sủa. Hôm nay, lão phu ta liền muốn đưa ngươi cầm xuống. Nhìn ngươi thiên giới như thế nào? Chương 1226, Thiên giới chi chủ, lại nên làm như thế nào? Chương 1226, Thiên giới chi chủ, lại nên làm như thế nào? Vừa dứt lời, đại trưởng lão chính là xuất thủ trước, trong tay bùi bỗng hất lên, một cỗ thần quang gạo thét mà ra, hóa thành 3000 tờ trắng, đem nó một mực bao phủ lại. Sau đó, chuyển hóa làm lồng giam, Ngọc đỉnh chân nhân liền bị cầm tù ở trong đó, đại trưởng lão tu vi hai kiếp thánh thất trọng, mà Ngọc đỉnh chân nhân là cấp thánh tứ trọng, cả hai ở giữa cảnh giới có chỗ chênh lệch. Nhưng là lúc này, Ngọc đỉnh chân nhân không chút nào không hoảng hốt. Trong lực thanh kiếm bay ra, giữa thiên địa lấp lánh một đạo thanh quang ông ba. Đại trưởng lão trắng lồng giam, lập tức bị một kiếm phá mở. Mà một kiếm này uy năng, càng la thẳng tới mấy chục vạn dặm xa, có khai sơn đoạn hải chi lực. Thật là khủng khiếp một kiếm. Dương Tiễn tử trong một kiếm này, cũng là cảm nhận được lực lượng cường đại, không khỏi nhíu mày. Chân Trương Sinh hơi gật đầu. Ngược lại là có một chút tán thưởng một kiếm như vậy, cũng coi là lần thứ nhất chân chính thấy được trong thế giới này, những cái kia chân chính hừng hoang bạn tồn tồn tại, là cường đại cỡ nào thực lực. Một kiếm này, nhìn như tùy ý, nếu là rơi vào cái kia dối trá hừng hoang trên đại lục, chỉ sợ đều có thể đem toàn bộ thế giới một phần thành hai. Lúc này, hư không chấn động, cũng dẫn tới vô số đại năng quăng tới ngắm nhìn ánh mắt như vậy khí tức, thiên giới ai xuất thủ? Đạo thanh quan kia, chẳng lẽ là giết chóc chân nhân? T. Phương hướng kia không phải Trường Sinh Điện chỗ sao? Chẳng lẽ tiên giới ra tay nhanh như vậy? 4. Vô số đại năng đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Không thể tin được, thiên giới vậy mà xuất thủ trước đồng thời, trực tiếp phái ra giết chóc chân nhân loại tồn tại này, rất hiển nhiên là trừ tham dò một fan bên ngoài, còn muốn thừa cơ chèn ép. Nhưng cũng không ít đại năng đối với cái này khinh thường cười một tiếng liền xem như thiên giới xuất thủ, nhưng chỉ chỉ là một cái giết chóc chân nhân, chỉ sợ còn không làm được cái gì đến. Trường Sinh Điện đang sợ, thật chẳng lẽ dễ dàng như vậy liền bị quên lãng sao? Cùng lúc đó, nhìn xem trước mặt phách lối không thôi giết chóc chân nhân, Trần Trường Sinh vẫn như cũ rất là lạnh nhạt. Tại trước mắt bao người, đứng dậy, trong tay khai thiên thần phù phía trên, một cỗ khí tức đang nổi lên. Trước đó lúc đầu muốn đối phó đại trưởng lão đại triều, lại vừa vặn lưu lại. Nếu hiện tại thiên giới muốn dùng giết chóc chân nhân đến sọ xét sâu cạn, vậy hắn đương nhiên sẽ không để nó đã được như nguyện điện chủ, người đây là. Tất cả mọi người cảm thấy rất là nghi hoặc. Dù sao, đều biết vừa mới trở về, Trần Trường Sinh thực lực còn không bằng lúc trước. Hiện tại xuất thủ chỉ sợ rất khó chiến thắng giết chóc chân nhân, thậm chí có khả năng lại bởi vậy trở thành chân thần đại lục cho cười đến lúc đó, Trường Sinh điện thanh danh, coi như thật muốn triệt để rất xuống ngàn trượng. Sẽ có càng nhiều tồn tại đến đây tìm phiền toái, đem rất khó có thể phát triển tiếp. Liền ngay cả đại hộ pháp cũng đều là nói ra. "Nhiện chủ, chớ tức giận, người này bất quá thiên giới tiểu nhân vật, giao cho ta chính là Ma chân trường sinh thì là khoát tay áo." Thần Sát thênh lệnh nói, "Một cái tiểu lâu la, nếu là bản tọa đều không thể đối phó, chẳng phải là để giới này tất cả mọi người coi là ta sợ?" Chất Tr chậm rãi lơ lửng, ánh mắt rơi vào cái kia giết chóc chân nhân trên thân. Nhìn xem nó đắc ý không thôi thần sắc, trong lòng chi giác thú vị, bởi vì rất nhanh, hắn nụ cười kia liền sẽ không lại xuất hiện ở trên mặt. Lúc này, nhìn thấy Trần Trường Sinh lại muốn tự mình xuất thủ, giết chóc chân nhân ánh mắt cũng là có chút biến hóa. Tuy nói từ Trần Trường Sinh trên thân, cảm nhận được cảnh giới khí tức, bất quá là kiếp hoàng nhất trọng, thế nhưng là cái kia đồ diện chân thần đại lục vô số sinh linh vi danh, vẫn là lưu truyền trong lòng. Diệt Chóc chân nhân nội tâm, cũng là cố dạ bộ trấn định, giơ kiếm chỉ hướng Trần Trường Sinh, hỏi: "Hẳn là, trưởng sinh điện chủ muốn tự mình xuất thủ?" "Làm sao, ngươi sợ?" Trần Trường Sinh nhàn nhạt một câu. Thời khắc này không khí không gì sánh được hàn trương, Diệt Chóc chân nhân thần hồn có chút rung động. Nội tâm của hắn sinh ra một loại âm thầm sợ hãi cảm giác, nhưng vẫn là cười lạnh nói: "Hừ, ngươi cho rằng chính mình hay là lúc trước cái kia vô địch tư thái sao? Hôm nay Chỉ cần ta xuất thủ, cũng liền đủ để đưa ngươi chấm dứt, triệt để chôn vùi ngươi lịch sử. Nghe nói như thế, Trần Trường Sinh vẫn là lạnh nhạt, nhưng trong ánh mắt cũng đã nhiều hơn một phần sát ý, ngươi biết ta không thích nhất là cái gì không? Trần Trường Sinh mở miệng hỏi. Một câu nói kia, để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy không hiểu. Diệt Chóc chân nhân cũng là có chút trở nên khẩn trương lên, con ngươi trong nháy mắt co vào, không rõ đây là ý gì. Mà Trần Trường Sinh thì lại tiếp tục nói, "Ta nhất, người khác dùng kiếm chỉ lấy mà ta, đây là tội chết." Đơn giản một câu, lại lộ ra vô tận bá đạo. Sau một khắc, Trong tay Khai Thiên Thần Phủ liền giấy lên một tầng hừng hực liên hóa. Có một đạo thần uy lưu truyền tiến vào Trần Trường Sinh thể nội đạo kia bị phong ấn ở trong đó thân hồn, truyền âm nói, chỉ có một cách duy năng, ta muốn phải rơi vào trạng thái ngủ say thần phủ phẩm giai sẽ giảm xuống một đoạn thời gian, ngươi tự hành năm chắc. Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng, đầy đủ. Trong lúc thoáng qua, toàn thân khí tức không ngừng tiêu thằng, không gian xung quanh đều bị cô uy năng này quấy, phát ra tứ tứ tiếng vang. Phong vân biến ảo, thiên địa chấn động, vô số tử khí từ đông mà đến, ở sau lưng nó hiện hóa ra một đạo như ẩn như hiện khủng lồ hư ảnh đúng là lại có vô số linh khí như là vòng xoáy bình thường chạy ngược nhập thể. Giờ phút này, chân trường sinh trong lục thể, tựa như là động không đáy bình thường, điên cuồng thu nạp những linh khí này. To lớn như vậy động tĩnh, làm cho vô số đại năng cũng vì đó sợ hai thản phục hơi thở thật là khủng bố. Đến tột cùng là người phương nào? Có thể dẫn động dị tượng như thế? Cố khí tức này, để cho ta nhớ tới một người, hẳn là thật sự là hắn trở về. Trường sinh điện vương hướng, người kia coi là thật khủng bố như thế, muốn. Cũng liền tại lúc này, giết chóc chân nhân cũng lập tức cảm thấy không gì sánh được sợ hãi từ đáy lòng dâng lên ánh mắt rung động một khắc, có muốn phát đi ý nghĩ. Nhưng là, đáy lòng cũng truyền tới một thanh âm chiến. Đó là nguyên thủy thiên tôn ý tứ. Thế là, giết chóc chân nhân cũng chính là rút ra một đạo phụ chú, đem nó bóc nát đằng sau, thể nội chính là thu được một sợi lực lượng kinh khủng đó là Nguyên thủy thiên tôn thần uy phụ lục. Không nghĩ tới, lại có bảo vật như vậy, đây chính là có thể làm cho thứ nhất trong nháy mắt có được nguyên thủy thiên tôn thần uy một kích uy năng. Đáng chết, lực lượng cường đại như thế, cho dù là ta cũng không dám có chỗ can đoan, điện chủ nên như thế nào ứng đối? Đại hộ pháp, lúc này trong lòng rất là lo lắng, mà đại trưởng lão thời khắc này thân sắc lại là có chút lạ. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, tốt, nếu là điện chủ bị giết, cái kia điện chủ mới vị trí như cũ cơ hội. Vậy mà lúc này, Trần Trường Sinh khí tức còn tại không ngừng tiêu thăng. Cảnh giới càng là liên tiếp đột phá biến hóa, Tiệp Hoàng nhị trọng, Tam trọng, Cửu trọng, Tiệp Đế, Tiệp Đế nhất trọng, nhị trọng, tam trọng bốn, cho đến cấp Thánh Cửu trọng. Cố này kéo lên khí tức, rốt cục dừng lại. Trần Trường Sinh trong đôi mắt, sắc ý càng là khủng bố, bệnh nghệ thiên hạ tư thái, nhìn chăm chú phía trước giết chóc chân nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn lực lượng sao? Thiên giới chi chủ, lại nên làm như thế nào? Diệt. Chương 1227. Vừa mới cặp mắt kia, là Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Chương 1227 vừa mới cặp mắt kia, là Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Trong chốc lát, song phương lực lượng riêng phần mình bắn ra mà ra. Hai đạo quang mang của tới, sinh ra kịch liệt va chạm. Phong quyển tán vân, thiên địa rung động, chớp mắt chiếu sáng tản mát vô số, rơi xuống tại trên đại địa lực lượng, như là thật nhỏ thiên thạch bình thường, không ngừng nổ tung cái này mảnh đại địa này, dễ như chờ bàn tay liền để vô số khu vực thủng trăm ngàn lỗ. Phía dưới rất nhiều sinh linh, đều vì cố uy năng này cảm thấy sợ hãi không thôi. Cho dù là những cái kia ngay tại nhìn trộm tình huống đại năng, cũng đều là đối với cái này cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi lực lượng thật kinh khủng, hủy thiên diệt địa khí tức. Nếu như là ta, chỉ sợ căn bản là không có cách chỉnh diện nên đón một cái này. Làm sao có thể? Mới vừa vận trở về trường Sinh Điện chủ, thế mà liền có được lực lượng như thế. Bốn. Vô số tồn tại, cũng không dám tin tưởng, Trần Trường Sinh thực lực như vậy khủng bố. Mà lúc này, theo một vệt thần quang xuyên qua, cái kia lúc trước còn phách lối không thôi giết chóc chân nhân, thân thể trước vỡ ra một đạo tơ hồng ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, Trần Trường Sinh, cái kiêng nạo nghệ không gì sánh được thân ảnh tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ, nói chưa từng nói xong, giết chóc chân nhân thân thể chính là một phân thành hai, rơi xuống không trung, thần hồn bay lượn mà ra vội vàng hướng phía thiên giới chạy trốn rời đi. Nó thân thể thì là tại rơi vào mặt đất đằng sau, liền trong nháy mắt bị còn sót lại thần uy chô an mọn, hóa thành tắt bụi, theo gió tán đi. Một màn như thế, thấy tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Cho dù là giờ phút này tận mắt nhìn thấy, cũng đều là không thể tin được, Trần Trường Sinh lại phát huy ra lực lượng như thế. Mà cái kia nguyên bản còn dự định mượn đao giết người đại trưởng lão, cũng càng là mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng rung động không thôi. Cái kia vừa mới sinh ra dị tâm, rất nhanh liền lại tinh thần sa sút hắn đến cùng từ đâu tới lực lượng như thế? Chẳng lẽ trước đó một mực liền ẩn giấu đi sao? Nếu ta không phải phái thần đông xuất thủ khiêu chiến, mà là ta mình, đây chẳng phải là. Vừa nghĩ tới, mới vừa vận thăm dò xong lưu kế, đại trưởng lão nội tâm thì càng lạ bất an. Hắn sở dĩ có thể ngồi lên vị trí này, đồng thời một mực vững vàng bất động, chính là tại những ngày tuế nguyệt bên trong, không ngừng lôi kéo trưởng sinh điện bên trong người, cho chỗ tốt, thu hoạch được cùng hộ đồng thời, những người kia cũng đều là chờ đợi thời cơ, muốn theo hắn cùng nhau lên vị. Bởi vì cái gọi là người thường đi chỗ cao, đều là muốn có vinh cùng danh. Nhưng là bây giờ, trận trưởng sinh cường thế đến, triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn, càng là tan vỡ hào tượng của hắn chỉ sợ sau đó, cái này đại trưởng lão vị trí, cũng rất khó có thể ngồi vững vàng. Dù sao, trường sinh điện bên trong, tu vi cao hơn hắn có mấy vị, chỉ bất quá cho tới nay, hắn đều lấy trưởng bối tư thái trấn áp. Hiện nay, Trần Trường Sinh trẻ tuổi như vậy tư thái, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng như vậy, lại để cho hắn đợi tại trên vị trí này. Huống chi, còn có nhiều như vậy mấy người tại ba xuất hiện, không bao lâu tu vi liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nghĩ như vậy, đại trưởng lão cũng chính là cảm giác được, tương lai của mình tiền đồ, có thể là đen kịt một màu làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ liền muốn triệt để bổ nhiệm sao? Ta không cam tâm a. Còn kém một chút ta liền muốn thành công. Đại trưởng lão nội tâm, còn tại giãy giụa lấy, muốn có được thuộc về mình quyền lực địa vị. Thế là, trong nội tâm đột nhiên có một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ. Chợt, ánh mắt mang theo âm trầm nhìn về hướng trên không trung, như cũ đứng nạo nghệ Trần Trường Sinh cho xem, ta sẽ không ngồi chờ chết. Cùng lúc đó, thiên rơi phía trên, ngồi tại lưu ly thần thụ trên bảo tọa nguyên thủy thiên tôn, chậm rãi mở mắt ra. Không khỏi thở dài một tiếng, quả nhiên, người kia hay là như vậy khó đối phó. Mà lúc này, đã bị diệt nhục thân giết chóc chân nhân, cũng là rất nhanh tới đến. Thần hồn vẫn như cũng là hết sức kích động cùng sợ hãi tham viếng sư tôn, ta." Nguyên Thủy Thiên Tôn phất tay, đánh gay giết chóc chân nhân lời nói. Sau đó, ban cho một đạo thần lực, đem nó thần hồn bao trùm lúc này trách không được ngươi, đi thôi." Nói đi, lại vung tay lên, giết chóc chân nhân chính là biến mất tại nơi chỗ. Mà lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, liếc nhìn ở phía xa Trần Trường Sinh. Giữa hai người, ánh mắt liếc nhau. Sau một khắc, Thu hồi nhãn thần Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu xem ra, sư huynh nói rất đúng, thật sự là hắn là không giống với lúc trước. Cũng không biết, vị kia đến tụt cùng muốn thế nào bên dưới một bản cờ này chim khẩu khí đằng sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là hướng phía bên ngoài hư không mà đi. Cùng lúc đó, Trần Trưởng Sinh cũng thu liễm ánh mắt. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, cảm nhận được tiên giới quăng tới ánh mắt kinh khủng, nhưng chỉ vẻn vẹn là như vậy sát na liền biến mất không thấy vừa mới cặp mắt kia, là Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Xem ra, ta trưởng sinh điện sẽ không quá bình bao lâu a. Nghĩ đến sau này sẽ gặp phải trở ngại cùng gặp chật trở, nhưng cũng không có nghĩ đến, địch nhân sẽ động thủ nhanh như vậy, liền đã đến đây thăm dò hai nhóm. Nhưng nếu không có một cái kia, chỉ sợ thật sự nguy hiểm. Bây giờ đẩy lui giết chóc chân nhân, chắc hẳn cũng có thể trấn nhiếp một chút dục dịch tồn tại. Muốn trở cơ trả đũa Trường Sinh Điện, cũng phải cân nhắc một chút thực lực của mình như thế nào. Sau đó, Chân Trường Sinh sắp mở Thiên Thần Dịu tu hồi, trở lại Trường Sinh Điện bên trong. Tất cả mọi người đối cứng tại sở gặp tán dương không thôi. Liền ngay cả Dương Tiễn mấy người, cũng đều là không gì sánh được cái ngạc, chưa từng nghĩ Chân Trường Sinh cho dù tại giới này, cũng vẫn là như vậy vô địch. Căn bản là đoán không ra, cực hạn của hắn đến cùng tại trình độ gì. Lúc này, Chân Trường Sinh cũng là nhìn xem rất nhiều người, mở miệng nói ra, từ hôm nay, bạn tọa muốn ra ngoài du lịch, Trường sinh điện tạm thời giao cho đại hộ pháp chưởng quản. Nghe được lời nói này, đám người cũng đều là không có ý kiến. Dù sao, hiện tại Trần Trường Sinh mới là trường sinh điện chi chủ, thực lực cũng là rất được tán thành. Vẫn chưa có người nào dám can đảm chất vấn điện chủ quyết định. Tại sau này, Trần Trường Sinh chính là vung tay lên, đám người tản đi. Dương Tiến cùng Lâm Vũ bọn người lưu lại, làm đệ tử thân truyền, đồng thời thân phụ thăng cấp hệ thống. Chỉ có thực lực của bọn hắn không ngừng đề cao, Trần Trường Sinh tu vi mới có thể tiến thêm một bước tăng lên. Mà bây giờ, cái này lớn như vậy chân thần đại lục, chính là tốt nhất lịch luyện chẳng chỗ. Mắt thấy địch nhân đã là dục dịch, tự nhiên cũng là muốn sớm hơn đi chuẩn bị cẩn thận. Chỉ có trở nên càng mạnh, mới có thể tại chính thức chiến tranh đến thời điểm, có được giải quyết dứt khoát bản sự. Rất nhanh, Trần Trường Sinh chính là trong đầu hiện hóa ra một tấm to lớn vô cùng địa đồ. Trong đó bao gồm chân thần đại lục mỗi một cái địa giới, thậm chí mỗi một cái bí cảnh, mỗi một cái thế lực phạm vi phân bố chỗ. Mặc dù đã là rất nhiều năm trước địa đồ, nhưng cùng hiện tại so sánh, trên lệch cũng không tính lớn. "Vại chỗ, cơ bản không có cái gì biến động sư tôn đại nhân, chúng ta muốn đi đâu lịch luyện a?" Long Tịch ngơ ngác nhìn qua hỏi. Trần Trường Sinh cũng là vung tay lên, Một cái linh khí huyền hóa mà thành địa độ phạm vi xuất hiện. Nơi này nhìn qua là một cái phi thường khủng lồ dãy núi nơi này, khoảng cách Trường Sinh Điện chỉ có cách xa vạn dặm, đi trước nhìn xem. Chương 1228. 10 năm sau, vi sư hy vọng xem lại các ngươi trưởng thành. Chương 1228, 10 năm sau, vi sư hy vọng xem lại các ngươi trưởng thành. Rất nhanh, một đoàn người chính là đi tới một chỗ dãy núi chỗ. Nơi này liếc nhìn lại, tầng tầng lớp lớp tràn đầy dãy núi, không nhìn thấy cuối cùng đồng thời, có thể cảm giác được nơi này tựa hồ có đặc thú nào đó khu vực kết giới bước vào trong đó trong náy mắt, mà có thể cảm nhận được chạm mặt tới là tràn ngập dã thú cường loạn khí tức. Mà lúc này, Long Tịch mấy người cũng là đem tiểu hắc tử các loại ma thú phóng thích ra ngoài. Trong náy mắt, chính là không gì sánh được hưng phấn. Trần Trường Sinh tỏa dưới răng nanh, cũng đồng dạng là tham lam hút lấy không khí xung quanh. Lập tức bọn hắn những ma thú này thân thể, chính là bắt đầu sinh ra biến hóa. Thậm chí là, khải đem bầu trời chi long phóng xuất ra, đều rất giống có thể thu hoạch được không nhỏ tầng trưởng sư tôn đại nhân, bọn chúng giống như rất ưa thích nơi này. Long Tịch cao hứng nói. Nhìn xem mấy cái ma thú đều đang không ngừng tiến hóa thăng cấp, Trần Trường Sinh cũng là vừa lòng phi thường. Dù sao bọn hắn đều là cùng nhau đi theo mà đến, đến nơi này đằng sau, thực lực tự nhiên là ngã xuống rất nhiều, thậm chí khả năng cũng không bằng chân thần trên đại lục đầu thứ nhất tiểu cậu. Bất quá bây giờ, theo bọn hắn hấp thu đến càng nhiều giới này linh khí đằng sau, thực lực bản thân cũng sẽ rất nhanh tăng lên. Nhất là ma thú loại này thể chất, bản thân liền là lại càng dễ tăng cao tu vi tồn tại. Chỉ cần có đầy đủ linh khí hấp thu, còn có đầy đủ tăng lên không gian tồn tại, muốn so so với nhân tộc thân thể, lại càng dễ tăng trưởng. Mới bất quá một hồi, giang nhanh các loại đều thu được tiến bộ rất lớn. Trên thân cũng bắt đầu sinh ra không thể tưởng tượng nổi thối biến. Lúc này Dương Nanh thân thể trở nên càng thêm khổng lồ, toàn thân trên dưới đều tản mát ra nồng hậu dày đặc khí tức, có sấm sét màu tím đang không ngừng chớp động. Nó trong đôi mắt càng là lưu chuyển lên một vòng màu đỏ hung quang, ma trảo trở nên càng thêm sắc bén. Lân giáp càng trở nên nặng nề gấp 30 chỉ, tại chiếu sáng phía dưới bảy biển ra huyền thải chi sắc, sóng nước lấp loáng. Giờ khắc này Dương Nanh, tựa như là lĩnh ngộ được cái gì bình thường, ngựa mặt lên trời trường khiếu, phát ra gào thét. Bốn phía nhấc lên một trận gió lốc, cùng phong gào thét phía dưới, làm cho vô số sinh vật đều đang rung động, những cây cối kia chập chững không chỉ, phảng phất muốn bị nhổ tận gốc bình thường. Thậm chí là tại cái này sông núi ở giữa những cái kia, vốn thuộc về thế giới này ma thú, cũng đều nhận kinh động, đưa cho hô hào đáp lại chủ nhân, ta cần tiến một bước tiêu hóa lực lượng, chỉ sợ không có khả năng tùy ngươi cùng nhau đi về phía trước. Thỉnh cho phép ta tự hành ở chỗ này thăm dò, lịnh luyện một phen." Lúc này, Giang Nanh nhìn về hướng Trần Trường Sinh, muốn xin mời tu hoạch được một đoạn thời gian tự do đối với cái này, Trần Trường Sinh cũng không ngăn cản, đưa tay nói, "Tự đi chính là." Sau đó, Giang Nanh cũng là vô cùng cảm kích, túi người túi đầu liền cũng nhìn về hướng tiểu Hắc Tử còn có lôi yêu hồ các loại đem bọn hắn cùng nhau mang đi, rất nhanh biến mất tại Trần Trường Sinh trong tầm mắt. Bất quá, tại bọn chúng rời đi trong mấy mắt, Trần Trường Sinh một sợi suy nghĩ cũng là lưu lại trên người của bọn nó. Nếu là gặp được vấn đề gì, hắn cũng đem có thể trước tiên biết, cũng có biện pháp kịp thời đối đối. Tuy nói là trên nửa đường nhận lấy tọa kỵ cùng ma sủng, nhưng dù sao đi theo hắn, vậy liền quyết không cho phép ngoại nhân nữ hiếp. Giải quyết răng nanh các loại vấn đề đằng sau, Trần Trường Sinh chính là mang theo Dương Tiễn bọn người, tiếp tục thâm nhập sâu trong dãy núi. Lúc này, đã lâu không gặp Lâm Vũ, cũng là đi lên phía trước, hỏi, "Sư tôn, chúng ta là không phải lại phải giết giết giết?" Lúc nói chuyện, Lâm Vũ cũng là nháy mắt giơ Rất là chờ mong đối với cái này, Trần Trường Sinh khẽ gật đầu, không chỉ là ngươi, Long Tịch, Mạc Sa, Lựa Mỹ Nhi, Khải, Tu. Vị sư muốn các ngươi tận khả năng ở chỗ này nhanh chóng tăng cao tu vi. Nghe nói như thế, cùng người cũng đều là lập tức trở nên nghiêm túc lên, biết được Trần Trường Sinh đối bọn hắn ký thác kỳ vọng. Thế là, cũng đều lập tức gật đầu sư tôn nghiêm tâm, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Đang khi nói chuyện, mấy người khí tức trên thân cũng đều bắt đầu phóng xuất ra, trong tay càng là đều nắm binh khí. Phản phất hiện tại liền muốn làm một vố lớn dáng vẻ. Mà Trần Trường Sinh cũng là lại nhìn về phía Dương Tiễn, Vương Đẳng các loại cũng không phải là lấy Zetsu là chủ yếu thăng cấp thủ đoạn mấy người, mở miệng Dương Tiến, các ngươi những người khác đều đi theo vi sư tiến đến tìm kiếm cơ duyên. Thế giới này tất nhiên còn có rất nhiều cơ duyên tồn tại, năng giả cư tri. Đối với bá khí như vậy nuốt ngữ, Dương Tiến mấy người cũng đều là cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Trong lòng, lập tức giấy lên một cố vô cùng mãnh liệt đấu trí. Nhìn nhau, châm miệng một lời cho trả lời là. Sau đó, Trần Trường Sinh chính là phất tay, thả ra mấy đạo thần thức, hóa thành phúc lộc rơi xuống Lâm Vũ mấy người trong tay. Cũng bản giao nói Lâm Vũ, ngươi là sư tỷ, bọn hắn liền giao cho ngươi. Nếu là gặp được vấn đề gì, có thể nắm nát phúc độc, vi sư tự sẽ đến." Lâm Vũ nghe được, cũng là lập tức gật đầu đáp ứng. Dù sao, nó trước đó chính là trừ dương tiến bên ngoài, lấy đại sư tỷ thân phận tự xự. Tự nhiên biết mình nên làm như thế nào. Lúc này, Mạc Sa cũng là có chút hiếu kỳ nhìn xem Lâm Vũ vị này, chính là Long Tịch sư tỷ một mực nhắc lên đại sư tỷ sao? Hoàn toàn chính xác khí chất phi phàm, nhưng nàng cảnh giới còn giống như không bằng ta đi. Mạc Sa trong lòng dù sao cũng hơi không quá cao hứng. Dù sao hắn đối với Lâm Vũ chưa quen thuộc, tại cùng Long Tịch ở chung phía dưới, cũng đều một mực không có đem nó coi như sư tỷ của mình đối đãi. Bây giờ lại muốn nghe từ Lâm Vũ quá thúc, ít nhiều khiến nàng đối với mình địa vị không phải rất hài lòng. Thế là, muốn hướng Trần Trường Sinh xin gọi một phen. Nhưng Trần Trường Sinh cũng không để ý tới mạc sa cảm xúc nhỏ. Loại chuyện nhỏ này cũng không đang cho hắn đi lãng phí thời gian xử lý, cũng tin tưởng Lâm Vũ sẽ không để cho hắn thất vọng. Mặc dù Lâm Vũ thiên phú cũng không phải là 100 điểm, nhưng rất hiển nhiên lãnh đạo của nàng lực tuyệt đối tại trong các đệ tử, gần với Dương Tiến đem mấy người kia giao cho Lâm Vũ, hắn tự nhiên yên tâm. Giao phó xong hết thảy đằng sau, Trần Trường Sinh chính là mang theo Dương Tiến mấy người, tiến về chỗ tiếp theo mục đích. Trước khi đi chỉ để lại một câu 10 năm sau, vị sư hy vọng xem lại các ngươi trưởng thành. Rất nhanh, Trần Trường Sinh một nhóm hướng phía một chỗ, tại trên địa đồ biểu hiện đi ra bí cảnh tiến lên. Mà lúc này, Lâm Vũ thì là đối với Long Tịch mấy người nói ra, từ giờ trở đi, mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, giết. Long Tịch nhìn thấy Lâm Vũ triển lộ ra nửa đế khí chất, càng là si mê không được, lập tức nhào tới trước qua, đại sư tỷ rất đẹp. Nhưng Mạc Sa lại vẫn là một bộ bất mãn dáng vẻ. Nhiệt miệng, nói ra, Lâm Vũ đại sư tỷ, kỳ thật ta nhìn sư tôn đem vị trí này giao cho ngươi, cũng bất quá là xem ở trước đó về mặt thân phận. Nhưng sư Tôn có một câu hay là nói đến có lý, đó chính là thế giới này, năng giả cơ chi. Nghe được lời nói này, Lâm Vũ ánh mắt cũng lập tức toát ra một vòng hàn ý mấy người khác, càng là nghe được trong đó mùi thuốc nổ. Không khí trở nên rất là cháy bỏng. Lâm Vũ cũng là lúc này mở miệng, hỏi, "Như vậy, Mạc Sa sư muội, ngươi có gì chỉ giáo?" Chương 1229. Có thể từng nghĩ tới, hôm nay phải bỏ ra cỡ nào đại giới cho tội. Chương 1229. Có thể từng nghĩ tới, hôm nay phải bỏ ra cỡ nào đại giới cho tội. Đang khi nói chuyện, Lâm Vũ đã là phất tay gọi ra thần binh, huyết sát tinh thần Mạc Sa cũng phóng xuất ra hắc ám ma lực, trường đao đen kịt nơi tay. Mắt thấy hai người liền muốn làm một vụ lớn, Khải cũng là lập tức liền lên tiếng, muốn thuyết phục một fan hai vị sư tỷ, kỳ thật ý miệng. Lập tức, Khải liền run rẩy lui về phía sau mấy bước, cảm nhận được hai người khí tức, cũng không dám lại ngang ngược can thiệp. Một bên tu, thì là thành thành thật thật nhìn xem, căn bản không có dự định muốn bao nhiêu nói cái gì. Khải nhìn thấy tu bình tĩnh như vậy, cũng là lập tức minh bạch, không nên lắm mồm. Mà lúc này, Long tịch cũng là có chút nóng nảy đứng lên, "Khuyên, Mạc Sa, ngươi làm gì? Sư tôn thế nhưng là để cho chúng ta đều nghe theo đại sư tỷ?" Ngay cả ta đều nghe đại sư tỷ chẳng lẽ ngươi nếu không nghe sao?" Mạc Sa phủi một chút, trong ánh mắt lại vẫn là cười lạnh thần sắc ha ha. "Ta cũng không phải cái kia mềm yếu Mạc Na, cũng chưa từng có nhận ngươi là của ta sư tỷ. Các ngươi chẳng qua là bãi sư trước tôi, thực lực có thể chưa hẳn như ta." Thoại âm rơi xuống trong náy mắt, Mạc Sa toàn thân khí thế tiêu thăng, bốn phía không khí kịch liệt bành trướng, vô số cát bay dơ lên, đá vụn văng khắp nơi. Giờ phút này, Mạc Sa khí tức đã tiêu thăng đến tới gần đỉnh phong cái gì? Thật mạnh. Khải không khỏi nhíu mày, đối với Mạc Sa thực lực cảm thấy chấn kinh. Dù sao, cho tới nay cũng đều là ở chung không biết Vốn cho rằng đối với Mạc Sa thực lực nên tính là hiểu rõ, nhưng bây giờ lại ý thức được, hiểu rõ còn chưa đủ nhiều, thậm chí bất quá là chỉ có thấy được một góc của băng sơn. Liền ngay cả Lữ Mỹ Nhi cùng Long Tịch cũng đều là cảm thấy kinh ngạc Mạc Sa, ngươi thế mà vẫn luôn ẩn giấu thực lực. Không nghĩ tới, ngươi ngay cả chúng ta đều không tính nhiệm sao? Đối với Mạc Sa biểu hiện, hai người cũng là cảm thấy bất mãn vô cùng. Dù sao, vẫn luôn là từng vào sinh ra tử đồng môn tỷ muội, khả Mạc Sa lại như vậy giấu giếm tự thân. Thật sự là không có đem các nàng coi như là người một nhà. Mà đối với cái này, Mạc Sa lại cũng không để ý ta đã nói rồi, ta không phải Mạc Na. Muốn làm thế nào, là của ta tự do, hiện tại ta liền muốn tự tay đánh bại cái này cái gọi là đại sư tỷ. Từ nay về sau, sư tôn tọa hạ đại sư tỷ, hẳn là ta. Sau một khắc, Lâm Vũ khí tức trên thân cũng là đồng dạng bộc phát. Mâu đỏ kiếm uy quanh quần quần thân, hồn nhiên một chọc kiếm khí không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Khí thế của nó lại là tuyệt không bại bợ mà xa đồng thời, trên thân kiếm quanh quần lấy khí mang, như có một đại phượng hoàng đang không ngừng bay quanh bình thường làm sao có thể. Mạc Sa cảm thấy có chút dần mình, không nghĩ tới Lâm Vũ cảnh giới rõ ràng hẳn là không bằng nàng mới đối. Thế nhưng là bạo phát đi ra khí tức, nhưng cũng như vậy không thể coi thường. Hiển nhiên, Lâm Vũ đã là đã sừng đột phá thế giới chói buộc, chỉ bất quá cần tầng thứ cao hơn linh khí rót vào thể nội, mới có thể thu hoạch được bay vọt về chất. Hiện tại, Lâm Vũ khí tức còn tại kéo lên, phản phất không có cuối cùng bình thường. Nó trong đôi mắt, có một cỗ vô cùng kinh khủng hàn ý hôm nay, ta liền thay sư tôn, dạy ngươi như thế nào quý củ. Trong chốc lát, Lâm Vũ xuất thủ trước, giản dị tự nhiên một kiếm thi triển, nhưng tốc độ lại nhanh đến không thể tưởng tượng, thậm chí liền ngay cả một bên Long Tịch mấy người, cũng đều là căn bản thấy không rõ lắm. Ngay tại mạc xa phản ứng một khắc này, quần thân không gian đúng là xuất hiện vô số đạo vết rách gào áo ta ba. Có rất nhiều kiếm khí từ đó tán ra, chính diện cơ hồ là tránh cũng không thể tránh keng. Rơi vào đường cùng, Mạc Sa Hoành đao đỡ được tất cả kiếm khí. Tại vừa rồi một sát na kia, nhìn như chỉ có chém ra một đao, nhưng là nhỏ xíu rung động phía dưới, lại kỳ thực đã phóng xuất ra vạn đạo kiếm khí. Lâm Vũ kiếm đạo đã đạt đến không thể đo lường tình trạng. Nếu như không phải lúc trước thế giới tạo thành chói buộc, hiện tại Lâm Vũ sẽ chỉ cần mạnh. Cùng lúc đó, Trần Trường Sinh bên này đáy lòng đột nhiên xuất hiện hệ thống tiếng nhắc nhở keng. Chúc mừng ký chủ đệ tử Lâm Vũ thu hoạch được tiềm lực đột phá, trở thành 100 phân đệ tử. Thu hoạch được ban thưởng Cố Tôn Cửu trọng nửa canh giờ trải nghiệm thẻ dấu nhân đẳng 1. Nghe được nhắc nhở này âm thanh, Trần Trường Sinh lập tức lộ ra một vòng ý cười rất tốt, Lâm Vũ có thể thu hoạch được đột phá, thật sự là không tưởng được. Xem ra, sau này đại sư tỷ địa vị là giao động gay gớm. Tâm tính của nàng tăng thêm như vậy thì tứ, trước mắt trừ Dương Tiến bên ngoài, cũng không có người có thể ngăn cản. Sau đó, Trần Trường Sinh cũng là đem ánh mắt đặt ở lấy được ban thượng phía trên. Giạng này một cái ban thượng, tuyệt đối là có trợ giúp thật lớn. Có như thế một lá bài tẩy tại, chỉ cần cấp tổ không ra, có thể trực tiếp đi ngang. Thậm chí, sử dụng lá bài tẩy này thời điểm Trần Trường Sinh có tự tin lấy chính mình thủ đoạn, tùy tiện cứng rắn một chút cướp tổ tổn tại thú vị, nếu là như vậy, làm gì lại tìm cái gì nhỏ nhọ cơ chứ đâu? Cũng không như làm một món lớn trực tiếp báo thủ. Giờ phút này, Trần Trường Sinh ánh mắt trầm xuống, chính là muốn đến đời trước Trường Sinh điện chủ, nó cựu gia vô số. Mà giờ khắc này khoảng cách gần hắn nhất một vị cựu gia lãnh địa, chính là cái kia Minh Hà lão tổ chố Minh Hà trong giới. Trong trí nhớ biết được tại lúc trước Minh Hà lão tổ cũng là người tham chiến một trong, đồng thời thừa cơ ở sau lưng đánh lén một lần. Tại tất cả đại nhân vật bên trong, Minh Hả lão tổ có thể tính được là yếu nhất một cái, cũng là không có nhất cảm giác tồn tại một cái. Thế là, Chân Trương Sinh chính là chuyển hướng, nói ra, đi thôi, vi sư mang các ngươi tiến đến tầm bảo. "Sư tôn, đi nơi nào tầm bảo?" Vương Đẳng có chút hiếu kỳ hỏi Minh Hả lão tổ hà hồ. Chân Trương Sinh trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt. Rất nhanh, một đoàn người trùng trùng điệp điệp bước vào Minh Hả lão tổ trong lĩnh vực. Nó thù hạ, những cái kia tu La bộ tộc tồn tại, lập tức chính là phát hiện một đoàn người xuất hiện. Cũng là lúc này cảm thấy rất là nghi hoặc, đồng thời đối bọn hắn những khí tức này nhỏ yếu tồn tại, rất là khinh thường dừng lại. Cơ ngươi có biết nơi này là Minh Hà lão tổ địa giới, dám tự tiện xông vào, hẳn là muốn chết." Trần Trường Sinh không nói nhảm, một mực điểm ra, liền đem người này mi tâm xuyên thủng, sau đó sớm nó thân hồn, lưu lại lời nói điều khiển nó tiến vào Minh Hà lão tổ trong cung điện, tiến hành bẩm báo. Lúc này, Minh Hà lão tổ còn không biết như thế nào tình huống, càng nhìn đến dưới tay mình thần hồn bay tới ngươi là người phương nào giết chết. Minh Hà lão tổ mở miệng hỏi thăm. Thân hồn kia ánh mắt trống rỗng, đột nhiên vận vèo biến hóa, sinh sinh nộ tung anh. Sau một khắc, Trần Trường Sinh một câu, chính là quanh quẩn tại Minh Hà lão tổ trong cung điện. Dư âm còn vang vẳng bên tai hồi lâu Minh Hà tiểu tặc, ước vạn năm trước ngươi dám đánh lén bà tôn. Có thể từng nghĩ tới, hôm nay phải bỏ ra cỡ nào đại giới cho tội. Bốn. Nay một lời, lập tức đệ Minh Hà lão tổ tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Nhưng trong lòng cũng là có sợ hại đang chết, hắn thật trở về, nên làm thế nào cho phải. Ngay tại Minh Hà lão tổ đau đầu thời khắc, tòa hạ đệ tử lúc này mở miệng, sư tôn chớ hoang sợ, nghe nói nó trở về tu vi chưa chữa trị, có lẽ lần này đến cũng bất quá là phô trương thanh thế, muốn bắt chúng ta lập uy, không bằng chương 1230. Thu La tộc tứ đại ma tướng chương 1230, tu la tộc tứ đại ma tướng. Minh Hà lão tổ đang đợi tin chính mình cấp dưới ý kiến đằng sau, trong lòng lập tức có ý nghĩ, cũng càng là đối với Trần Trường Sinh đến, cảm thấy rất là kinh hường. Cũng không tin tưởng, hiện tại Trường Sinh địa chủ có thể đem hắn như thế nào. Kết quả là, lập tức gọi tu la bộ tộc tứ đại ma tướng, Nhân Đà La, Tỳ Thân nô, Lỗ Thát La, Quỷ Mẫu. Bốn người này đều là a tu la trong tộc đỉnh tiêm cao thủ, có được kiếp đế thực lực tu vi bái kiến giáo chủ. Bốn vị ma tướng đến, cung kính cúi đầu. Tựa hồ cũng đoán được, là bởi vì chuyện gì kêu gọi bọn hắn một mực làm chiến lược tiên phong, tứ đại ma tướng cũng đều là quanh năm chiến đấu, cũng không có qua ngừng, kinh nghiệm phong phú. Mặc dù là kiếp đế cảnh giới, nhưng là bốn người liên thủ lại liền xem như cấp thánh cảnh giới tồn tại, cũng đều không dám khinh thường bên ngoài tới chút tự cho là đúng người. Các ngươi tiến đến, không cần lưu thủ, giết chính là. Minh Hả lão tổ giờ phút này, thần sắc lạnh nhạt, trong lòng tràn đầy tự tin. Nhìn xem chính mình tọa hạ tứ đại ma tướng, cảm thấy vừa lòng phi thường. Hắn thấy, chỉ cần tứ đại ma tướng đồng thời xuất động, hiện tại Trần Trường Sinh căn bản không thể nào là đối thủ. Cho dù là lúc trước, mới vừa vận phòng xuất ra cô uy năng kia, tân vỡ Nguyên Thủy Thiên Tôn cường thế một kích. Nhưng này dù sao không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình xuất thủ, mà là mượn từ chính mình đệ tử, giết chóc chân nhân chí thủ. Mà như qua, Trần Trường Sinh có thể có biểu hiện như vậy, đều đã là đem trên người thủ đoạn tiêu hao nguyên nhân. Hiện tại, tất nhiên vẫn còn khôi phục giai đoạn, tất nhiên là không cần hắn tự mình xuất thủ. Nếu như đối phó nhỏ yếu như vậy Trường Sinh địa chủ, hắn Minh Hà lão tổ đều trấn định không được, đây chính là muốn mất mặt. Kết quả là, tứ đại ma tướng đón lấy nhiệm vụ, lúc này tiến về Lúc này, Trần Trường Sinh mang theo Dương Tiến mấy người, tại A Tu La giới du đấu. Những cái kia Tu La tộc, tộc nhân nhìn thấy, đều nhao nhao cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, Minh Hà Trỗ vẫn luôn là bọn hắn Tu La tộc lãnh địa, chưa bao giờ có người ngoài có thể như vậy tùy ý tiến vào. Thậm chí là, còn như vậy phép lối, đối bọn hắn lao tổ mười phần bất kính. Một chút tương đối tuổi trẻ Tu La tộc nhân, cũng không biết Trường Sinh điện lại như thế nào tồn tại. Thế là muốn lên trước quát, nhưng không ngờ, chưa tới gần, liền bị Dương Tiến mấy người trong nháy mắt miểu sát. Cũng liền tại thời khắc này, bốn đạo hồng quang giáng lâm mà đến, khí tức mạnh trướng sắc ý nghiêm nghị các ngươi dám giết tộc nhân ta, muốn chết. Quỷ mấu quát chói hai cả đời. Xuất thủ trước, khí tức tăng vọt, trong tay phóng xuất ra một trận huyết sắc quang mang. Toàn bộ thân hình trở nên mười phần khổng lồ, hung ác bộ dáng nhìn xem rất là khiến người. Quơ lợi trảo, chính là dương nhanh múa vút hướng phía Trần Trường Sinh mấy người đánh giết mà đến, khí thế hùng hổ làm cản. Dương tiến một bước tiến lên, tam tiên lưỡi nhận đao vượt ngang mà ra, đạo ngực ở giữa, từng đạo huyền quang hiện hiện. Ủy mấu tại đối mặt như vậy huyền quang sát na, xong trảo thật giống như bị thiêu đốt bình thường, lập tức thảm liệt hét lên, liên tiếp lui về phía sau. Lại nhìn về phía Dương Tiến thời điểm, Cang La cảm thấy không thể tưởng tượng nổi làm sao có thể, ngươi thậm chí ngay cả tiếp Hoàng tu vi không đến, có thể nào làm tổn thương ta? Cái kia đến đột cùng là lực lượng gì? Lúc này, mặc khác ba vị ma tướng cũng đều là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi, Từ Dương tiến trên thân, thả ra lực lượng, rất hiển nhiên đối với bọn hắn tu la tộc tới nói, có rất mạnh khắc chế hiệu quả. Thậm chí liền ngay cả tu vi chênh lệch to lớn như thế, cũng có thể làm cho quỷ mẫu trên tay, có thể thấy được loại thủ đoạn này tương đại. Trong lúc nhất thời, quỷ mẫu cũng là trở nên bắt đầu cẩn thận, ý thức được không có khả năng rất lở. Vừa rồi tiến công vốn cho rằng là có thể nhất cử cầm xuống, không nghĩ tới ngược lại làm để cho mình bị thiệt lớn. Mà lúc này, Dương Tiễn cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình thần quang có như thế lợi hại hiệu quả. Vừa rồi cũng bất quá là ý tưởng đột phá, đem thiên nhãn phía trên thần quang rót vào Tam Tiên Lượng nhận đao bên trong, tiến tới mở rộng sát thương phạm vi. Không nghĩ tới hiệu quả lại là như thế tốt. Lúc này, Dương Tiễn hoàn toàn mở ra thiên nhãn, cái kia huyền quang màu xanh càng là lóa mắt. Nguyên bản liền một mực thân ở trong mờ tối tu la tộc, lập tức chính là cảm giác được không gì sánh được khó chịu. Chân chương sinh nhìn thấy như vậy, cũng là có chút kinh ngạc. Dương Tiễn tu vi chênh lệch lớn như vậy, lại vậy mà cũng có thể có hiệu quả, mang ý nghĩa tu la tộc đối với cái này, Huyền Quang hoàn toàn chính xác vô cùng e ngại. Rất nhanh, Trần Trường Sinh cũng chính là muốn minh bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Dù sao Dương Tiễn tiên nhãn cũng không phải là phàm vật. Tại nguyên bản Hồng Hoang trong thế giới, chính là vật trời ban, có thể nói là thiên đạo chi nhãn hóa thân lực lượng. Mà bây giờ đi vào cái này chân chính Hồng Hoang vùng đất bản nguyên, nó tiên nhãn lực lượng tiến một bước tu hoạch được phong thích. Các tu nơi này linh khí đằng sau, chính là có thể mượn lấy một phương này thiên đạo chi lực, bắn ra cường đại uy năng. Các gia tộc Tu La tộc sở dĩ sẽ thụ thương, cũng không phải là bởi vì Dương Tiễn tự thân thần lực hoặc là tu vi đủ cường đại, mà là bởi vì Dương Tiễn tiên nhãn, mượn giới này tiên đạo chi lực. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng đối với trước mắt Tu La tộc tới nói, đã là đủ để có thể sưng cường đại uy hiếp đáng chết, con mắt của người nọ vì sao lợi hại như vậy? Uỷ mẫu liên tiếp bị thần quang chiếu rọi đến, toàn bộ thân thể đều trở nên mềm nhũn vô lực, đã đã mất đi năng lực chiến đấu. Nhìn thấy như vậy tình huống, cũng là để mấy người đều vô cùng kinh ngạc một cái kia con mắt cũng không đơn giản, ta cảm nhận được tiên khí tức. Mặc dù chỉ có một kia, nhưng cũng không phải ngươi ta có thể chống lại. Lúc này, Nhân Đà La nhíu mày, cũng cảm thấy tình huống có ổn. Bốn người bọn họ liên hợp lại xuất thủ, liền ngay cả cấp Thánh tồn tại cũng không dám khinh thường. Nhưng bây giờ lại lại bị một cái, kiếp hoàng tu vi đều chưa từng đạt tới tiểu nhân vật như vậy áp bách, thật sự là không thể nào nói nổi. Bất quá, Nhân Đà La cũng là rất nhanh, liền lộ ra một vòng ý cười, tựa hồ là có cái gì chú ý đại ca, hiện tại là tình huống như thế nào? Ti thấp nô cau mày, tò mò hỏi đại ca, ngươi có phải hay không có biện pháp? Lỗ Thác La cũng là hỏi. Lúc này, Nhân Đà La vung tay lên, phóng xuất ra một đạo màu đỏ như máu chặn đứng ở trước mặt. Chất hóa thành một cái như là luân hồi địa quay pháp luân, hướng thẳng đến phía trước nghiền ép Ma đi đối mặt cái này hung ác đánh tới khí tức, Dương Tiến lập tức cảm giác được không ổn. Thiên nhãn thần thông lại lần nữa triển khai, quang mang hướng về phía trước vọt tới. Nhưng mà, lại bị huyết luân nhẹ nhõm thôn phệ, không còn mấy may, may kiên công. Mắt thấy, huyết luân liền muốn nghiền ép đi lên, Dương Tiến thần sắc giật mình nguy rồi. Ngay lúc này, một đạo vòng xoáy màu vàng lỏng trước người truyền động sư Minh chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Vương Đẳng vung tay lên, chính là ném ra một cái đặc biệt đạo cụ, hình thành một cái như là vực sâu như lỗ đen không gian, đem cái kia huyết luân thôn phệ đi vào. Uy hiếp tạm thời đạt được giải quyết máu của ta vỏng, cũng không phải tốt như vậy thốn vệ. Nghịch chuyển đi. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Nhân đà la trong nháy mắt phóng thích một sợi huyết khí, tại cái kia đen kịt trong không gian, sinh ra một đạo thay đổi lực lượng. Chương 1231, khai thiên cấp bậc chỉ bảo. Chương 1231, khai thiên cấp bậc chỉ bảo. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo huyết sắc ma luân điên cuồng chuyển động, đúng là đem vương đằng không gian đạo cụ, sinh sinh xoắn nát. Dương Tiến càng là cảm thấy một cỗ cường đại thốn vệ lực lượng, phảng phất cả người đều muốn bị hấp thu đi vào. Cái kia vết luân như là một cái vực sâu miệng lớn. Nếu rơi vào tay hắn vào, chỉ sợ là muốn vấn thân phái cốt không hổ là đại ca. Cái này huyết sắc lực lượng luôn hồi, vậy mà đã có giáo chủ mấy phần thực lực. Lỗ Thác La ba người, đều là đối với nhân Đả La tán dương không thôi, đồng thời cũng là mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn xem Dương Tiến mấy người, cảm giác hết thảy đều đã ổn. Mà lúc này lui. Lúc này, chân trường sinh thanh âm chậm rãi phun ra. Giống như một đạo thánh âm như vậy, chóng rống vô cùng, tựa như tuyệt đối pháp tắc tồn tại. Một ý niệm, luôn xuất phát tùy, cái kia huyết luân lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình bức lui, không có chút nào ngăn cản biện pháp. Sau đó Trần Trường Sinh bước ra một bước, trong ánh mắt nhìn không ra buồn vui biến hóa, lật tay chính là đưa ra một đạo trường ấn. Một trường này, bao hàm toàn diện, hóa thành nguyên ngông vô tận lao thủ, trực tiếp đem toàn bộ tu la tộc trấn áp. Oanh ba, nương theo lấy một tiếng vang vọng, cái kia huyết luân trực tiếp phá toé tiêu tán phốc. Nhân Đà La bị lực lượng phạt vệ, lập tức miệng phun tiên huyết, thân hình hướng về sau lùi lại mấy bước, khó khăn lắm dừng lại. Nhưng có thể rõ ràng a thể chẳng lẽ, nó khí sắc so với vừa rồi, đã yếu đi rất nhiều. Hiển nhiên vừa rồi tiếp nhận một lần kia trùng kích, đối với Nhân Đà La tới nói, cũng là cực kỳ nặng nề lại ca. Nhìn thấy Nhân Đà La như vậy trạng thái, Lỗ Thác La ba người, cũng đều là kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới, Chân Trường Sinh vậy mà như thế cường hãn, ngay cả đã có chứa Minh Hà lão tổ mấy phần lực lượng luân hồi huyết luân, đều có thể đánh bại. Nguyên bản trong lòng những cái kia khinh thị, cũng là tại thời khắc này, triệt để không còn sót lại chút gì người này quá mạnh, chỉ sợ chỉ có ta bốn người liên thủ, mới có thể ứng đối. Nhân đả La cưỡng chế thương thế, trầm giọng nói ra. Mắt thấy, Chân Trường Sinh cường đại vượt qua bọn hắn ngoài dự liệu, cũng đều là không do dự nữa. Lúc này liền đem tự thân khí huyết phóng xuất ra, quanh thân tán mát ra vô số huyết vụ. Tiến tới, Nhan chóng giao hòa trong náy mắt, bốn người thân ảnh cũng là lúc này hợp lại làm một đang không ngừng biến hóa phía dưới, cuối cùng hóa thân trở thành một cái hoàn toàn mới bộ dáng. Nhìn xem hay là nhân đà la, nhưng cũng không chỉ là nhân đà la. Yêu dị khuôn mặt, màu đỏ tươi hai con người, khát máu thần thái, sau lưng có một đôi huyết hồng cánh chim trải khai, tứ chi có được kinh khủng lợi trảo. Liền ngay cả dáng người đều trở nên càng cao hơn lớn hơn rất nhiều, nhìn xem không gì sánh được hung ác. Toàn thân phía dưới đều tràn ra nồng đậm minh hạ huyết khí. Thu vi cảnh giới, đúng là thẳng bước cấp đế tồn tại cái gì? Lại còn có như thế chiêu số. Vương đằng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy tình huống. Dương Tiến mấy người, lúc này cũng đều là có chút ngoài ý muốn, chấn mắt hốc mồm nhìn xem nhân Đà La bốn người tổ hợp hình thái. Mặc dù, tại Hồng Hoang trên đại lục, cũng từng nghe nói Tu La tộc tồn tại, càng là biết được Minh Hà lão tổ thực lực. Thế nhưng là, vẫn còn không có chân chính được chứng kiến, Tu La tộc có thủ đoạn như thế nào. Trong giới này, chân chính Tu La tộc, có thể có như thế chiêu số, cũng là ngoài ý muốn sư tôn, nên làm cái gì? Vương Tuyết giờ phút này nắm phán quan bút, chân đạp vô số huyền bí kinh văn, trong mắt nhưng cũng là có chút lo lắng những người khác càng là không biết, nên như thế nào ứng đối trước mặt cái này một cái cường đại quái vật tồn tại. Ma Chân Trường Sinh cũng chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó chậm rãi há miệng, nói chút tài mọn, cũng dám ở trước mặt bạn tọa múa dịu trước cửa lỗ bàn. Đối với dạng này trò vật, Chân Trường Sinh căn bản chính là không để vào mắt. Tuy nói trong tay khai thiên thần phù, còn không có khôi phục nó lực lượng cường đại nhất, trong đó kia phong ấn thần hồn, cũng càng là lâm vào ngủ say. Nhưng là, nó dù sao vốn là trong giới này, thất lạc ở bên ngoài thần vật. Lực lượng ở trong đó, thế nhưng là không thể coi thường lại thêm còn có thủ đoạn khác tồn tại, Trần Trường Sinh ti không sợ chút nào cái này tứ đại ma tướng. Lúc này gọi ra Khai Thiên thần phù, đem lực lượng quán chú trong đó cái gì? Đó là Khai Thiên cấp bậc chí bảo. Giờ khắc này, tứ đại ma tướng đều cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Không thể tin được, Trần Trường Sinh trong tay thế mà có được cường đại như thế thần binh lợi khí. Phải biết, tại cái này chân thần trên đại lục, pháp bảo phẩm giai cũng là có nghiêm ngặt lại rõ ràng phân chia. Trong đó Khai Thiên chí bảo phía dưới, cùng hồng hoàng đại lục trên bản chất không có quá lớn khác biệt đều là từ thấp đến cao, phân biệt là linh vật, linh bảo, hậu thiên linh bảo, tiên tiên linh bảo. Hậu thiên chí bảo, tiên tiên chí bảo, mà tới được khai thiên chí bảo cấp bậc bắt đầu, chính là có rất lớn phân biệt. Khai thiên chí bảo phía trên, chính là pháp tắc chí bảo, tích đạo chí bảo, mà khai thiên thần phủ, càng là khai thiên trong chí bảo cực phẩm tồn tại. Cho dù là hiện tại lực lượng không được đầy đủ, nhưng cũng ít nhất là có tiên tiên chí bảo phía trên uy năng. Trong giới này tiên tiên chí bảo cũng đều là một dạng có định số, cho dù là những cái kia cấp tôn tồn tại, trong tay cũng không có bao nhiêu kiện tiên tiên chí bảo. Khai thiên chí bảo càng là chỉ có số người cực ít nắm giữ trong tay. Pháp tắc chí bảo, thậm chí tích đạo chí bảo cũng chỉ có năm quyển, được xưng là hai pháp ba đạo. Bây giờ, có nhất pháp một đạo nghe nói nắm giữ tại trong truyền thuyết bản kia cổ đại thần trong tay. Nhất pháp tại bây giờ Nguyên Thủy Tiên Tôn trên tay, một đạo tại Ma Tổ La Hầu trong tay, nhưng bởi vì nó tại đột phá thời điểm lọt vào đánh lén, kiện kia tích đạo cấp bậc pháp bảo chính là rớt xuống phẩm giai, bây giờ chỉ là phế phẩm tích đạo chí bảo. Còn có một cái tích đạo chí bảo thì là không người biết được ở nơi nào. Giờ phút này, cho dù là Minh Hà lão tổ trên tay, cũng đều là không có khai thiên chí bảo. Lại càng không cần phải nói, tứ đại ma tướng nhìn thấy pháp bảo cường đại như thế xuất hiện, sẽ không cảm thấy sợ hãi. Lập tức cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ma Trần Trường Sinh cũng không dừng bước lại, như tôi đưa giống như vừa qua, phất tay chém tới táp. Khai Thiên Thần Phụ uy năng, tại thời khắc này chấn động toàn bộ A Tu La giới. Minh Hà chi thủy không ngừng sôi trào cuộn cuộn, Tu La tộc không một người không cảm thấy run sợ cùng hoảng sợ. Vẹn vẹn một kích, nương tựa theo sức uy hiếp mạnh mẽ, Trần Trường Sinh chính là sinh sinh đem tứ đại ma tướng hợp nhất đầu lâu chém xuống. Nương theo lấy thân thể cao lớn nga xuống. Tất cả thấy cảnh này Tu La tộc nhân, tất cả đều giống như điên a a. Hắn vậy mà giết chết tứ đại ma tướng? Cái này sao có thể? Chỉ dùng một kích? Ma quỷ Hắn là chân chính ma quỷ. 4. Giờ khắc này, Atula các tộc nhân không ngừng chạy trốn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tại bọn hắn nghiêm trọng, chân trường sinh giờ phút này chính là một tôn hung ác ma quỷ, nếu là trốn được chậm nữa một chút, bọn hắn cũng đều muốn táng thân ma chảo phía dưới. Atula giới đối với ma giới bản thân liền có sợ hãi tâm lý, giờ phút này càng là sợ vỡ mật. Rất nhanh, tin tức chính là truyền đến Minh Hà lão tổ trong thai cái gì. Nhanh như vậy liền giết nhân đả la 4 người. Mới dùng một chiêu, thực lực của hắn chẳng lẽ hồi phục. Giờ phút này, liền ngay cả Minh Hà lão tổ cũng đều là bỗng nhiên cảm giác được. Nội tâm một trận bối rối. Chương 1232. Bản tọa muốn giết người, ai cũng lưu không được. Chương 1232. Bản tọa muốn giết người, ai cũng lưu không được. Lúc này, tại Minh Hà lão tổ bên cạnh quân sư, vẫn là a đuổi lão tổ không cần thiết lo lắng, nhân đà la 4 người chính là tại ta Atula giới bị giết, sẽ không chân chính chết đi. Bất quá một cái trăm năm luân hồi đằng sau, liền có thể khôi phục. Minh Hà lão tổ sau khi nghe, hai mắt ngược lại là cũng minh bạch điểm này. Dù sao, hắn Atula giới thế, nhưng là có đặc thù pháp tắc, đồng thời mỗi một cái Atula tộc đều có lưu vô số phần tinh huyết tại Atula giới chỉ cần còn tồn tại một dọn, cho dù là tại chân thần đại lục bất luận cái gì vừa ra, cũng có thể ngàn năm đằng sau phục sinh, huống chi là tại A tu la giới, nương tựa theo minh hà lực lượng, trong năm liền có thể khôi phục. Chỉ bất quá, lúc trước cũng là bởi vì quân sư ngôn nữ, mới khiến cho hắn không có để ý Trần Trưởng sinh đến. An bài tứ đại ma tướng ra ngoài ứng đối, kết quả lại đúng là như vậy không lý tưởng. Nhưng quân sư lại là vẫn như cũ lời thể son sắt, tự tin nói ra, có thể giết nhân đả la mấy người cũng không thể nói rõ cái gì, chỉ là ta lúc trước có chút khinh địch. Nếu như trong tay hắn không có cái Tiê Khai Thiên pháp bảo, tất nhiên làm không được như vậy. Nhưng cho dù là hắn, muốn phát huy ra cấp độ kia pháp bảo lực lượng, tất nhiên cũng tiêu hao rất nhiều, sau đó có thể tự nhẹ nhõm nắm. Đối với phen này phân tích, Minh Hà lão tổ cảm giác cũng là rất có đạo lý. Hắn mặc dù cũng không có khai thiên cấp bậc pháp bảo, nhưng cũng là được chứng kiến nó uy năng như thế nào. Cho dù là hắn, cũng đều không có tự tin có thể vô hạn lần đi thôi động cấp độ kia chí bảo. Hung chi là một cái, thực lực đều chưa từng đạt tới đã từng định phong trưởng sinh điện chủ, Minh Hà lão tổ cũng là càng có lý hơn do tín tưởng, sau đó có thể tùy tiện cầm xuống. Nhưng để cho an toàn, Minh Hà lão tổ hay là gọi cường đại hơn thủ hạ đắc lực Tử đại ma vương bên trong, thực lực xếp hạng thứ 3 muốn sát thiên. Muốn sát thiên thực lực chính là cấp tôn cảnh giới nhất trọng. Mặc dù chỉ là vừa mới đặt chân cấp tôn cấp độ, nhưng ở cái này chân thần trong đại lục cũng là có địa vị không thấp. Thực lực có thể nói, nghiền ép vô số sinh linh tồn tại. Cấp tôn chi bên dưới đều là sâu kiến, chỉ cần cấp tổ không ra, cho dù là vạn tên cấp đế cũng không địch lại cấp tôn. Trong lúc này có căn bản khó có thể tưởng tượng to lớn hơn câu. Vậy vậy, muốn thành tựu cấp tôn tồn tại cũng là tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Có thể đạt tới cảnh giới như thế người, không phải có đại khí vận. Đại nghị lực cùng Thiên Phú kinh khủng người không thể sắp dục tiên, nhân đả la mấy người đã bị thua. Ta A Tu là giới danh dự, không thể lại có tổn thất. Nhan Minh Hà lão tổ ánh mắt không gì sánh được sắc bén, uy áp trong nháy mắt phóng thích xuống. Mặc dù chỉ có như vậy trong nháy mắt, nhưng là cũng đủ để có sức uy hiếp mạnh mẽ. Sắp dục tiên cũng là lập tức minh bạch, việc này không thể coi thường. Thế là, lập tức cung kính cúi đầu lão tổ yên tâm, ta tất đệ kẻ xâm lấn nợ máu trả bằng máu. Nói đi, sắp dục tiên chính là đứng dậy rời đi. Mà lúc này, Trần Trường Sinh một nhóm, cũng là chính hướng phía chỗ sâu đi đến. Một giây sau, Phía trước thổi tới một trận tràn ngập huyết khí cuồng phong, một đạo tường máu xuất hiện, ngăn trở mấy người đừng đi. Từ tường máu đằng sau, chậm rãi đi tới một bóng người. Nhìn xem bộ dáng vô cùng cổ quái, toàn thân đen kịt không gì sánh được, nhưng lại vừa có một đôi con ngươi màu vàng nóng, mọc ra 6 cánh tay, 6 cái chân, đều có sắc bén chảo câu, toàn thân trên dưới tản mát ra nồng đậm không gì sánh được sát khí. Cùng lúc trước nhân đà la hoàn toàn khác biệt. Trên thân nó khí tức, thậm chí là có bay vọt về chất, lại bốn xung quanh không gian đều sinh ra vằn mèo. Toàn bộ minh hạ đều tại bởi vậy rung động, những sát khí kia không ngừng quét tán. Người đến, chính là Sát Dục Thiên. Lúc này, cảm nhận được sắc dục thiên khí tức rõ ràng phải cường đại rất nhiều, Trần Trường Sinh cũng là hơi gật đầu cuối cùng tới điểm có thể nhìn nhân vật. Bất quá, Minh Hà lão già kia, có phải hay không có chút quá cuồng vọng? Bản tọa ở đây, dám để cho ngươi bực này tiểu lâu la đến đây nên đón. Ngang. Trong đáy mắt, Trần Trường Sinh chính là trực tiếp sử dụng một tấm kia đặc thù cấp tôn thể nghiệp thể. Tu vi ở trong chớp mắt, cũng là trực tiếp tăng lên tới cấp tôn cảnh giới. Lại thêm chạm thần linh vực vừa mở, càng là có nghiền ép cấp tôn thực lực. Bước ra một bước, trong mắt bắn ra không thể địch nổi sát ý, sát ý hóa hình, như là thẩm phán lợi kiếm trực tiếp đánh phía cái kia cách trở tường máu ầm ầm ba, tường máu vững ác, căn bản là không có cách ngăn cản. Sáp Dục Tiên cũng là lập tức cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Trường Sinh thực lực lại lại như vậy khủng bố. Thậm chí hắn còn không có chân chính xuất thủ, cũng cảm giác được hối hận đái lòng sinh ra một loại thoát khỏi không xong cảm giác sợ hãi đáng chết, hắn không phải trưởng sinh điện điện trụ sao? Lão tổ để cho ta đến đây, chẳng phải là để cho ta tự tìm đường chết. Sáp Dục Tiên giờ phút này, quả nhiên là khóc không ra nước mắt, không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng lại tại hắn muốn có động tác thời điểm, Trần Trường Sinh cũng đã là thẳng bước trước người phanh. Một cái nặng nghề đại bốc túi, trực tiếp đem Sắc Dục Thiên tát bay ra ngoài. Liên tiếp quay cuồng mấy chục vòng mấy lúc sau, mới khó khăn lắm dừng lại a. Một tiếng hét thảm quanh quẩn tại A Tu La giới. Trần Trương Sinh phất tay, liền đem Sắc Dục Thiên cánh tay toàn bộ chặt đứt, tiên huyết phun ra ngoài. Sau đó lấy thủ đoạn cương đại, đem nó trấn áp tại chỗ. Thống khổ như vậy chà tấn, để Sắc Dục Thiên cũng là toàn thân tại không cầm được run rẩy. Sau một khắc, Sắc Dục Thiên càng là cảm giác được, sinh mệnh của mình vậy mà lại lấy một loại quỷ dị khó lường phương thức sói mòn đồng thời, thần hồn ẩn ký, vậy mà thoát ly A Tu La giới ý vị này. Nếu như hắn chết để tử vong, như vậy liền không còn có khôi phục cơ hội sẽ hoàn toàn biến mất không. Không cần a. Sắc dục tiên rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hoảng sợ thét chói tai vang lên. Nhưng mà đối với cái này, Trần Trường Sinh cũng không có cho để ý tới, mà là tại trong tay ngưng tụ một vệt thần quang, mắt thấy liền muốn vất tay chém xuống rừng tay. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hùng hổ không gì sánh được thanh âm lập tức xuất hiện, cũng có một đạo màu đỏ huyết quang bao phủ mà đến, muốn đem Sắc dục tiên bao bọc lại, cũng ý đồ đem nó mang đi. Nhưng ngay lúc một sát na này, Trần Trường Sinh trong mắt hắn mang lóe lên bản tỏa muốn giết người, ai cũng lưu không được. Tắt. Huyền quang rơi xuống, chỗ kia có pháp tắc ấn ký, Sinh Sinh bị ma diện chặt đứt. Sắc dục thiên triệt để diệt vong, lại không khôi phục khả năng. Liền ngay cả cái kia bao phủ mà đến hư quang, cũng đều là tại trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ. Lúc này, cái kia vội vàng chạy tới Minh Hà lão tổ, thấy cảnh này, trợn đầy trợn mắt tại sao có thể như vậy. Lực lượng của hắn đúng là có cất tôn, không thậm chí đủ để nghiền ép tại trên ta. Minh Hà lão tổ cũng luôn cũng đây là hắn vạn lần không ngờ tình huống. Vốn cho rằng hoàn toàn mới trở về trường sinh địa chủ, tuyệt không có khả năng có uy hiếp được thực lực của hắn. Nhưng bây giờ thấy, liền ngay cả hắn cũng đều sắp bị sợ mất mật. Trong đầu không khỏi nhớ lại, đã từng bị chi phối cảm giác sợ hãi. Khi ánh mắt lại lần nữa rơi vào Trần Trường Sinh trên thân, nhìn thấy cái kia giết chóc vô tình đôi mắt thời điểm. Minh Hà lão tổ không khỏi há miệng, run run rẩy rẩy lấy lên tiếng hắn, thật trở về. Chương 1233. Thu phục Minh Hà lão tổ. Chương 1233. Thu phục Minh Hà lão tổ. Lúc này, Trần Trường Sinh ánh mắt rơi vào Minh Hà lão tổ trên thân, Nhìn như bình tĩnh trong ánh mắt, lại tựa như tràn đầy lực ý hiệp, làm cho Minh Hà lão tổ toàn thân không tự chủ được chấn động một cái. Mà lúc này, bên cạnh quân sư lại là một fan thuyết từ lão tổ, ta nhìn hắn cũng bất quá chỉ có thể phô trương thành thế một hồi. Nếu là lão tổ xuất thủ, tất nhiên có thể đem nó ngụy trang xé nát. Giờ phút này, nhìn xem bên cạnh quân sư vẻ mặt thành thật bộ dáng, Minh Hà lão tổ nội tâm có một đoàn lửa giận ngay tại mãnh liệt thiêu đốt. Phía trước hai lần, đều là bởi vì nghe theo đề nghị của hắn, khinh địch cho là Trần Trường Sinh thật không nổi lên được bọt nước gì đến, mới đưa đến người của mình, từng cái bị diệt sát. Hiện tại, liền ngay cả tướng tài đắc lực, thủ hạ tứ đại ma vương một trong, vậy mà đều đã bị triệt để gạt bỏ. Sao có thể có thể trả tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, lúc này tức giận một tay đem quân sư nắm lên ngươi đồ chết trên này. Khí tức kinh khủng không ngừng nhi lên, huyết khí hóa thành một đạo long giam. Trong nháy mắt chính là trực tiếp đem quân sư bóp nát. Nhưng đệ Minh Hà lão tổ không nghĩ tới chính là, người quân sư này thần hồn vậy mà nhanh chóng chạy ra đồng thời hướng phía phía trên bay đi, ngoái nhìn sát na, chớp mắt, càng là lộ ra thần sắc trào phúng ha ha ha. Không nghĩ tới ngươi vậy mà xuống tay với ta thật sự là hèn yếu đáng tiếc a. Nếu là lại xúc động một chút, liền có thể để cho ngươi tự mình đi giết ra hoàn này. Giờ khắc này, quân sư Dung Mạo đột nhiên phát sinh biến hóa. Trong lúc thoáng qua, nhục thân nó chính là hóa thành một vũng máu sói nhỏ, mà thần hồn biến hóa thì là để Minh Hà lão tổ đều cảm giác được không gì sánh được kinh ngạc, lập tức con ngươi đại trừng cái gì. Ngươi lại là người của thiên giới. Đáng chết. Ý thức được chính mình vậy mà nghe theo địch nhân Hoa ngôn xảo ngữ, không công chơi mất nhân tài của chính mình. Minh Hà lão tổ liền cảm thấy càng thêm phẫn nộ. Từ khi Nguyên Thủy Tiên Tôn cầm quyền thiên giới đến nay, đối với Minh Hà lão tổ a tu la giới, liền tiếp tục có chen ép động tác thậm chí là đã từng muốn đến đây thu phục, nhưng đều bị nó có khí phách từ chối, cũng chặn lại thế công. Dù sao, Minh Hà lão tổ thực lực, hai cấp tôn cảnh giới bên trong, cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Chỉ cần cấp tổ cảnh giới không ra, căn bản bắt hắn không có cái nào. Lại thêm, A Tu La giới cũng có được Tứ đại ma vương, cũng đều là cấp tôn cảnh giới. Tứ đại ma vương đứng đầu ba tuần, chính là đồng dạng có cấp tôn cự trọng cảnh giới, thực lực cường đại, gần với Minh Hà lão tổ. Bởi vậy, thiên giới chính là phái ra vị này con sư, hóa thân trở thành ma giới bên trong bị khu chủ người, đến đây đầu nhập vào Minh Hà lão tổ. Nó từng nhiều lần trợ giúp Minh Hà lão tổ đem thiên giới mang tới phiền phức giải quyết. Cho nên, chính là thâm thụ trọng dụng, tức thì bị Minh Hà lão tổ coi như là trừ tứ đại ma vương bên ngoài, trọng yếu nhất đắc lực giúp đỡ. Nhưng hiện thực lại hung hăng đánh mặt của Hàn Minh Hà giáo chủ, muốn trách thì trách ngươi thật sự là quá ngu xuẩn. Hiện tại ngươi tổn thất đại tướng, chỉ sợ sau đó ngươi cũng ngăn không được vị tổn tại này, ta thiên giới tất nhiên giễu ngươi. Ngày đó giới thần hồn, không gì sánh được đắc ý cười lớn. Phản phật thắng lợi đã bị nó nắm ở trong tay bình thường. Sau một khắc, một vẻ sáng đâm xuyên tới, nó thần hồn bị lực lượng cường đại bá phủ. Hoàng sợ cùng vặn vẹo biểu lộ, lập tức hiện hiện ở trên mặt cái gì cung, thân hồn của ta vậy mà tại tiêu tán, thiên tôn cứu ta. Nương theo lấy sau cùng tiếng kêu rên dần dần chốt bụi, nó thân hồn cũng triệt để tan đi. Sa như vậy ở thiên giới chân chính nhập thần, cũng ầm vang nga xuống, hóa thành một mịt. Lúc này, ở thiên giới cái kia nguyên thủy thiên tôn, cũng là chậm rãi mở mắt ra. Nó trên mặt nhìn không ra dư thừa thần sắc, chỉ là hơi lắc đầu ngủ xuân hạ người. Sau đó, lại nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý mà lúc này, Minh Hả lão tổ thì là nhìn về hướng Trần Trường Sinh, cảm nhận được cái kia cũ còn muốn ở trên hắn lực lượng. Lập tức chính là không dám tùy tiện xuất thủ cho dù hắn một tên đệ tử thân truyền bị giết, nhưng cũng là biết được, đó là Hàn Thiếu. Nhớ ngày đó, vô số thế lực vây giết Trường Sinh Điện. Hắn lúc đầu có thể sống chết mặc bay, nhưng cũng là ham Trường Sinh Điện bảo vật, muốn kiếm một trận canh. Thế là, cũng từ phía sau lưng lẻn, còn phái ra đệ tử cùng nhau vây giết Trường Sinh Điện Đông Đạo Sinh Linh. Mà ở trong trận chiến kia, Minh Hà lão tổ cũng là đáp lên một vị Trường Sinh Điện chủ, phất tay trấn áp, lưu lại một đạo vết thương. Lúc này, Trần Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú một chút, đưa khí băng lạnh mở miệng nói, "Thương thế của ngươi, còn tại ẩn ẩn làm đau đi." một câu nói kia, trực tiếp đè Minh Hà lão tổ càng thêm e ngại. Liên lập tức là yên tâm bên trong muốn liều mạng một lần ý nghi trưởng sinh địa chủ, lúc trước ta A Tu La giới tham dự trong đó, chính là nhất thời chi tội. Hôm nay ngài nếu trở về, nếu là muốn buổi tội, ta tự nhiên dâng lên chí bảo, còn xin như vậy chấm dứt án oán, vung tha ta bộ tộc. Nghe nói như thế, những cái kia Tu La tộc nhân đều là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại từ bọn hắn lão tổ trong miệng, nghe được như vậy thần phục lời nói cái này. Lão tổ vậy mà, nhận sợ hãi. Giờ phút này, Minh Hà lão tổ cũng là không lo được nhiều như vậy, lúc này vung tay lên, chính là lấy ra rất nhiều bảo vật đến, trông chất như núi bảo vật, trực tiếp dâng lên. Cũng nói ra, những này chỉ là một chút ít hỏi lễ gặp mặt, còn xin vui vẻ nhận. Gặp Minh Hà lão tổ vậy mà như thế trung thực, Trần Trường Sinh cũng là dù sao cũng hơi hứa cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, nghĩ đến trong hồng hoàn thấy, cái kia Minh Hà lão tổ hóa thân, cũng đồng dạng là như vậy, có được dãn được. Phất tay, Trần Trường Sinh đem những vật này thu xếp lên. Sau đó, một bước vượt ngang, đi tới Minh Hà lão tổ trước mặt. Nguyên bản cao lớn Minh Hà lão tổ, lập tức liền khom người cúi đầu tiễn mối. Đối với Minh Hà lão tổ tất thời, Trần Trường Sinh cũng không có dự định muốn quá nhiều khó xử đến đây trả thù, cũng chỉ là muốn cho cái giáo huấn, cái gọi là đập núi trấn hổ, dù sao cũng phải có một cái xung phong. Mã Minh Hà lão tổ chính là người chọn lựa thích hợp nhất. "Trật, Trần Trường Sinh cũng là mở miệng nói ra, lúc trước ngươi ngộ nhập lạc lối, bản tọa tất nhiên là có thể thông cảm. Nhưng nếu là hiện tại, ngươi còn có cái gì tâm tư cá dấu, coi như trách không được bản tọa." Nói đi, lại là ngưng tụ một đoàn lực lượng, trong lòng bàn tay khí tức khủng bố. Thậm chí, tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, có thể làm cho Minh Hà lão tổ cảm nhận được, lớn lao uy hiếp. Nó lúc này liền là cho cho thành khẩn biểu thị trước đây đúng là ta A Tu La giới gặp lừa bịp, nếu là tiền bối không trễ, ta A Tu La giới, ngưng nghẹn theo thúc đẩy. Nói đi, Minh Hà lão tổ càng là tay nâng quá đỉnh, cũng lấy đại pháp lực, cao giọng tuyên cáo toàn bộ chân thần đại lục từ hôm nay, ta Minh Hà lão tổ nguyện thần phục Trường Sinh điện chủ. A Tu La giới, nguyện bái Trường Sinh điện là bên trên, nhưng bằng thúc đẩy. Một phen, vang vọng toàn bộ chân thần đại lục, quên quần thật lâu. Vô số thế lực tồn tại, đều biết chuyện xảy ra đều nhao nhao ngóng nhìn mà đến, cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Chương 1234. Giới này thật muốn phát sinh biến cố lớn trước 1234, giới này thật muốn phát sinh biến cố lớn. Giờ phút này, Trần Trường Sinh đem Minh Hà lão tổ thu phục, trong lòng cũng là có chút hài lòng. Rất nhanh, khí tức trên thân cũng chính là dần dần tan đi. Nửa canh giờ thể nghiệm thời gian, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Dù sao, đây không phải vĩnh cửu lực lượng đối với cái này, Trần Trường Sinh cũng là cũng không thèm để ý như là đã có thể trấn áp lại Minh Hà lão tổ, liền còn có tự tin khí tức của hắn coi như rơi xuống lại nhiều. Minh Hà lão tổ cũng tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có lẽ có thể lĩnh thử nhưng rất có thể thử một chút liền tạ thế đối với điểm này, Minh Hà lão tổ đảm lượng còn chưa đủ lớn ăn một lần giao huấn, nếu là lại phạm sai lầm, vậy coi như là thật ngu xuẩn. Hướng chi, tại vừa rồi Minh Hà lão tổ đã là hướng thiên địa thể, vô số tổn tại cũng có thể biết được. Liên xem như bây giờ muốn đổi ý, cũng đều đã không còn kịp rồi. Cùng lúc đó, các phương tồn tại cũng đều là khi biết như vậy tin tức đằng sau, trong lòng riêng phần mình có ý nghĩ. Thiên giới, Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi nhíu mày xem ra, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác ngay tại khôi phục nhanh chóng. Vậy mà như thế nhanh chóng, liền có thể thu phục Minh Hà lão tổ gia cũng thật nên tiến đến sư huynh cái kia đi một lần. Nói đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là biến mất tại nơi chỗ, đã lâu không gặp chân thân xuất hành. Thiên rơi phía trên, cảm nhận được Nguyên Thủy Thiên Tôn khí tức bắt động, vô số tiên thần đều là kinh ngạc không thôi. Nhất là, nó tọa hạ 12 vị đệ tử thân truyền, càng lạc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm lại sư huynh quảng thành tự, càng lạc có chút suy nghĩ xem ra, giới này thật muốn phát sinh biến cố lớn, có thể làm cho sư Tôn cũng có chỗ làm, chúng ta cũng hẳn là chuẩn bị sớm. Lúc này, còn lại mấy vị cũng đều là liên tục gật đầu, đối với quảng thành tự nói tới rất là tán đồng. Một bên khác, mà giới Ma Tổ Dạ Hủ ngay tại trong ngủ say, chợt nghe làm hắn cũng có chút kinh ngạc động tĩnh, lập tức mở ra cái kia một đôi màu đỏ sẫm đôi mắt. Con ngươi loại này, thả ra một đạo huy quang, biến thành một chiếc gương, trong đó chiếu rõ ra lúc trước chuyện xảy ra. Lập tức liền để cho nó thấy được, chân trường sinh thân ảnh, đồng thời cũng là biết được phát sinh hết thảy trưởng sinh địa chủ, xem ra càng ngày càng thú vị. Ma Tổ Dạ Hủ cười nhạt một tiếng, sau đó vung tay lên đem mặt tính tán đi. Chậm rãi ngồi dậy tư thế, gọi chính mình tướng tái đắc lực. Tám vị đế tôn cảnh giới tồn tại, nhao nhao hiện thân mà đến, cùng nhau quỳ xuống, cung kính không gì sánh được tham kiến Ma Tổ. Cái này tám vị, phân biệt là Nhật Tiêu, Vọng Cáo, Còn Hưởng, Minh Dao, Kim Lao, Phù Thế, Cao Ngất, Giảo Họa Sư Tử. Riêng phần mình có khác biệt đặc tính, tướng mạo cũng là khác nhau, thực lực cơ bản tương đương đủ để cùng Minh Hà lão tổ tọa hạ đệ tử ba tuần một giáo cao cấp, thậm chí có so với cả mạnh hung ác thủ đoạn. Lúc này, Ma tổ Dạ Hộ nhìn xem chính mình những thủ hạ này, cũng là có chút hài lòng. Khí tức của bọn hắn đều trở nên càng cường đại mấy phần, cũng mang ý nghĩa thực lực của hắn cũng càng mạnh. Sau đó, Dạ Thu chính là nhìn về hướng Nhật Tiêu, nói ra Bây giờ trưởng sinh điện chủ trở về, tất nhiên sẽ để giới này náo động không nhìn, ta ma giới cơ hội cũng đến. Các ngươi lập tức tiến đến các nơi chuẩn bị sẵn sàng, Nhật Tiêu ngươi liền đi trước thăm dò một chút cái kia trưởng sinh điện chủ thực lực. Không hẳn phải chiến đấu, chỉ cần một chiêu đi qua liền có thể. Nhật Tiêu nghe đến lời này đằng sau, không chỉ có không sợ hãi chút nào, ngược lại là hưng phấn không thôi, lúc này con số là, ta cái này liền đi. Nhật Tiêu tính cách tương đối táo bạo, tác phong làm việc cũng là cầu nhanh. Biết trưởng sinh điện lợi hại, đã từng chính là tận mắt thấy cấp độ kia thân ảnh cường đại, nhưng hắn còn nhỏ yếu. Hiện nay trưởng thành đằng sau, trong lòng cũng không gì sánh được khát vọng có thể tới giao thủ một phen. Bây giờ có cơ hội, tự nhiên cũng là hưng phấn không thôi. Mà còn lại cái kia bảy vị thì là phân biệt bị ma tổ dạ hủ an bài tiến về các giới. Mai phục trong đó, tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Yêu giới, hiện nay tồn tại cường đại nhất chính là Yêu tôn nữ a. Tu vi của nó mười phần khủng bố, chính là cấp tổ cảnh giới. Cũng là yêu giới một vị duy nhất cấp tổ tồn tại. Nhưng bây giờ yêu giới hết thảy công việc đều giao cho đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn, cả hai cộng đồng quản lý. Phục hy thì là yêu giới chí tôn hộ pháp. Nhưng nếu không có cái gì lớn biến động phía dưới, Phục Hy sẽ không xuất thủ can thiệp. Lúc này, biết được Minh Hà lão tổ vậy mà đã thần phục tại Trường Sinh Điện phía dưới thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn đều rất lạ kinh ngạc hướng trưởng, không nghĩ tới cái kia Minh Hà lão tổ vậy mà như thế khi đảm. Lúc trước, ta yêu dưới đối với Trường Sinh Điện cũng là không có chút nào lưu thủ, không biết sau đó sẽ hay không có cái gì phiền phức. Đông Hoàng Thái Nhất tâm bên trong, nhiều ít vẫn là có chút bất an. Nhất là sẽ nghĩ tới lúc trước, nhìn thấy Trường Sinh Điện chủ cái kia vô cùng kinh khủng thân ảnh, trong lòng cũng càng là bất an. Lúc kia, mặc dù đã cách hiện tại cực kỳ xa xôi, thực lực của hắn cũng kém xa hiện tại cường đại. Nhưng lại vẫn là cảm giác phản phất cái kia kinh khủng thân ảnh đang ở trước mắt bình thường đối với cái này, Đế Tuấn cũng là mày nhăn lại, có đồng dạng lo lắng nếu là người kia thật đến, chỉ sợ không phải ngươi ta có thể ngăn cản. Hay là đi trước xin phép một chút chí tôn hộ pháp, nhìn có biện pháp gì đi. Lúc này, Đế Tuấn cũng là suy tư, nhưng cũng không có cách nào ứng đối cấp độ kia tình huống, đối với thực lực của mình cũng không dám như vậy tự tin. Dù sao, phải đối mặt có thể cũng không phải là ngang nhau cảnh giới tồn tại, mà là từng có lúc, các giới đều sợ hãi cùng giả. Cũng liền vào lúc này, Phục Hy giáng lâm mà đến, sắc mặt lạnh nhạt nói, không cần lo lắng. Trường Sinh Điện coi như ngóc đầu trở lại, cũng bất quá là vừa vận bắt đầu, hắn thực lực sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Dưới mắt, Liên Nhìn Phương nào dẫn đầu ngồi không yên, đó mới là nguy hiểm nhất. Nghe được lời nói này, Đế Tuấn cũng là hơi gật đầu, cảm giác rất có đạo lý. Mà Đông Hoàng Thái Nhất thì là hỏi, cái kia, nữ oa kiếp tổ cách nhìn là cái gì? Ta yêu giới là một mực trầm mặc không ra, hay là làm sơ thăm dò, có thể là. Nói đến một nửa, Đông Hoàng Thái Nhất chính là phát hiện, phục hi ánh mắt có chút không đúng, thế là lập tức dừng lại. Nếu như nói tiếp, đó chính là muốn để yêu giới cải biến ý nghĩ, cùng Minh Hà lão tổ một dạng, lựa chọn tần phục. Cứ như vậy, chính là an toàn nhất một lựa chọn. Nhưng nếu là đúng như này lời nói, yêu giới liền sẽ trở thành trường sinh điện phụ thuộc. Vô tận tuyết nguyệt đến nay cố gắng, coi như lãng phí một cách vô ích đồng thời, hiện nay yêu giới thực lực cũng là đang đứng ở trạng thái đỉnh phong, đoán chừng không có vị nào muốn túi đầu thần phục Đông Hoàng Thái nhất nếu là dao động con tâm, tự nhiên là tránh không được muốn ăn đau khổ. Mà lúc này, Phục Hi thì là chậm rãi mở miệng nói ra, Ngự hoa kiếp tổ để cho ta đến đây, chính là muốn cho cho các ngươi chỉ thị. Chỉ cần hắn trường sinh điện chủ không tự mình đến, ta yêu giới liền toàn bộ làm như cũng không hiểu biết. Nếu là lúc nào tới đến Nữ hoa kiếp tổ tự sẽ tự mình đo lấy. Nghe lời nói này đằng sau, Đông Hoàng thái nhất cũng coi như là an định khuất. Dù sao, nếu để cho hắn cùng Đế Tuấn đi đối mặt tổn tại dạng này, hay là dù sao cũng hơi không có tự tin. Sau khi thông báo xong, Phục Hy chính là biến mất không thấy gì nữa. Chương 1235. Quả nhiên là khủng bố như vậy a. Chương 1235. Quả nhiên là khủng bố như vậy a. Mà lúc này, Đế Tuấn ánh mắt bỗng nhiên biến hóa, tựa hồ có chút âm trầm xuống. Trong miệng chậm rãi thổ lộ chân ngôn nhị đệ, ngươi nói nữ hoa cấp tổ, thật đáng tin sao? Lời vừa nói ra, Đông Hoàng Thái Nhất lập tức cảm thấy kinh ngạc không gì sánh được. Không nghĩ tới, đại ca của mình cũng dám nói lời như vậy. Cái này rất hiển nhiên, chính là Trần Trụi đang gây hấn với thượng vị. Cũng may, Phục Hi Thật đã đi xa, nếu không câu nói kia liền có khả năng dẫn phát cực lớn hiểu lầm. Bất quá, lúc này Đông Hoàng Thái Nhất cũng là từ đế tuấn trong ánh mắt, thấy được một loại trước nay chưa có dã vọng. Thế là, lập tức minh bạch suy nghĩ trong lòng của hắn, liền hỏi, "Đại ca, ý của ngươi là muốn thay vào đó sao?" Đế Tuấn không hề có chút che dấu nào, lúc này gật đầu không sai, nàng đã thoát ly yêu giới không biết bao lâu. Ngoại trừ ngươi ta, nhưng còn có bao nhiêu yêu tộc Đối với nàng tiến ngưỡng vẫn như cũ, liền xem như có, chẳng lẽ ngươi ta thật sự không có khả năng tiến thêm một bước sao? Đừng quên ta cũng nhanh đột phá cất tổ. Nghe được dạng này một phen, Đông Hoàng Thái nhất lập tức chính là thân thể chấn động. Cảm giác được, nội tâm có một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, ngay tại chậm chậm thiêu đốt. Lập tức cũng là trở nên nhiệt huyết sôi trào lên, trong ánh mắt tràn đầy dục vọng đại ca, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều duy trì ngươi. Có lẽ, La Hàn là muốn một lần nữa tẩy bài. Mà lúc này, Phục Hi về tới yêu giới một chỗ, yên lặng trong đạm tràng. Nơi này là đặc thù mở ra tới không gian. Chư nữ oa cùng Phục Hi bên ngoài, Không người biết được nên như thế nào tiến vào hội trường, như thế nào? Nữ oa mở miệng hỏi sẽ không có vấn đề gì, nhưng ngươi thật quyết định xong chưa? Phục Hi hơi nghi hoặc một chút đạo. Lúc này, nữ oa chậm rãi từ trên đài sen đứng dậy, phất tay chính là gọi ra một chiếc gương, chính là chiếc đó Phục Hi đưa cho nàng Phục Hi thủy kính. Trong kính thấy được đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn vừa rồi lối thoại, cũng từ trong ánh mắt của bọn hắn nhìn ra dã vọng. Sau đó, nữ oa mở miệng nói ra, nếu là muốn cao hơn một tầng, nhất định phải như là thái thượng cùng thông thiên sư huynh như vậy, từ bỏ hết thảy. Con đường này, ta muốn cũng hẳn là thích hợp nhất ta. Nhưng đối với cái này Phục Hy vẫn là có chút không quá tán đồng, cau mày nói ra, chẳng lẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy, liền không thể tiến hơn một bước sao? Cảnh giới của hắn, thế nhưng lại đã đến gần vô hạn tại Hồng Quân lão tổ. Thậm chí, tục truyền hiện tại lão tổ, bởi vì tu luyện ra đường dễ, cũng căn bản không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn đối thủ. Lúc này, nữ oa lập tức nhíu mày, ngăn lại Phục Hy tiếp tục nói nữa, mà nàng tâm ý đã quyết, cũng là không muốn lại có thay đổi. Sau đó chính là nói thẳng, ta hiện tại chỉ muốn muốn tiến thêm một bước, mà khác đã không nghĩ nhiều nữa. Nếu là huynh trưởng ngươi không muốn cùng nhau rời đi, vậy cùng tôi. Nghe nói như thế, Phục Hy nội tâm Bao nhiêu cũng là có chút xoắn xuýt. Thật sự là hắn là không bỏ xuống được nơi này hết thảy, không bỏ xuống được toàn bộ yêu tộc cùng quyền lực trong tay. Càng là không muốn rời đi giới này, tiến về cái kia hư vô mờ mịt không gian hỗn độn bên trong, như là bị cầm tù tại cái kia bình dưỡng. Nhìn ra Phục Hi tâm tư, nữ oa cũng không có nhiều hơn khuyến bảo, mà là nói ra, huynh trưởng, nếu vô sự, ta còn cần bế quan, ngươi lại đi thôi. Lúc này Phục Hi cũng là trầm khẩu khí, sau đó quay người rời đi. Nhưng là, vẫn như cũng là có chút không cam lòng trở lại nhìn thoáng qua. Phát hiện nữ oa vậy mà đã nhập định, không có chút nào lưu hắn lại ý nghĩ trong lòng cũng bao nhiêu cảm thấy bất mãn. Lúc này dưới đáy lòng âm thầm tự xem, có lẽ ta chẳng mấy chốc sẽ để cho ngươi minh bạch, chỉ có lưu lại mới là lựa chọn tốt hơn. Liên đệ đệ tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất náo bên trên một phen, đến lúc đó toàn bộ chân thần đại lục, làm sao không có khả năng thoá thủ khống chế tại tay ta. Sau đó, phục hỉ cũng chính là biến mất rời đi. Nhưng lúc này, nữ hoa lại lần nữa chậm rãi mở mắt ra, không khỏi lắc đầu thở dài đứng lên xem ra, huynh trưởng đã bị chấp niệm trong lòng trói nhiều, không quay đầu lại được. Cùng lúc đó, Trần Trương xin chỗ, tiếp nhận Minh Hà lão tổ thần phục đằng sau chính là đi tới Minh Hà lão tổ trong cung điện, nhận khoảng đại đối với cái này, Trần Trường Sinh cũng là không chút khách khí. Mang theo Dương Tiến bọn người cùng nhau ngồi vào vị trí. Minh Hà lão tổ nhìn thấy mấy người tuổi còn trẻ, khí độ bất phàm, cũng là lập tức vung tay lên, liền đưa lên mấy món pháp bảo đều là trong giới này tiên tiên linh bảo, tương đương chân quý đối với cái này, Trần Trường Sinh được không để ý Dương Tiến mấy người cũng là bình nhiên nhận lấy, sắc mặt không có gợn sóng. Sau đó, giữa tự diệu, Minh Hà lão tổ cũng là liền trắng lên lá gan, hỏi, không biết tiền bối lần này trở về, có thể có kế hoạch gì? Nếu là cần ta a tu la giới địa phương, một mực mà mập. Hiện tại, đều đã là người trên một cái thuyền Minh Hà lão tổ tự nhiên cũng là không còn khách khí đồng thời cũng là hy vọng có thể tại Trần Trường Sinh khai cương thác thổ thời điểm, chia lên một chuyến canh. Lúc này, Trần Trường Sinh cũng không có dấu giễm, lúc này mở miệng nhất thông giới này. Vẹn vẹn bốn chữ, liền để cho ở đây bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Tất cả mọi người là bị cái này bá khí một câu trấn nhiếp ở liền ngay cả Minh Hà lão tổ cũng đều là trong nháy mắt sững sờ, sau đó cười to tốt. Không hổ là tiền bối. Ta Atum là giới định nhưng toàn lực tương trợ, là tiền bối khai cương thác thổ. Đối với cái này, Trần Trường Sinh cũng là lạnh nhạt tiếp nhận. Nếu là thật sự có cần dùng đến địa phương, tự nhiên cũng sẽ không có do dự chút nào. Mà vừa lúc này, Trần Trường Sinh bỗng nhiên cảm ứng được, chính mình trước đó đưa ra ngoài phúc lộc lại có phản ứng ngân. Hàn Lạp Lâm Vũ bên kia xảy ra vấn đề gì? Trần Trường Sinh mày nhăn lại, cũng là lập tức phất tay vạch ra một đạo. Trước mắt xuất hiện một cái không gian đường hầm. Bực này thao tác, lập tức nhìn ngây người tất cả mọi người ở đây. Minh Hà lão tổ càng là giật mình tê lên, nội tâm cảm thấy không gì sánh được rung động tê. Có thể tùy ý mở không gian thông đạo, cuối cùng là thủ đoạn cỡ nào? Hàn Lạp đã đến xa so với ta tưởng tượng càng mạnh cánh giới. Càng là ở trong lòng suy tư, Minh Hà lão tổ thì càng là cảm giác được, quyết định của mình là chính xác. Nếu như thật muốn cùng Trần Trường Sinh đối nghịch, chỉ sợ kết cục sau cùng, tất nhiên là diệt vong. Lúc này, Trần Trường Sinh cũng là nhìn thoáng qua Dương Tiến mấy người, nói ra, vị sư đi một lát sẽ trở lại. Minh Hà lão tổ cũng làm tức mở miệng nói, tiền bối yên tâm, ta chắc chắn cực kỳ chiêu đãi. Kết quả là, Trần Trường Sinh biến mất rời đi. Không gian thông đạo cũng là lúc này tiêu tán. Lúc này, Minh Hà lão tổ cũng là không khỏi hiếu kỳ, nhìn về phía Dương Tiến hỏi, "Hiện chất, không biết ngươi sư tôn loại thủ đoạn này, thế nhưng là thượng xuyên thi triển?" Dương Tiến hơi gật đầu, sư Tôn hoàn toàn chính xác thưởng xuyên tùy ý vượt ngang vô số thời không, tới lui tự nhiên. Ta muốn, cho dù là tại giới này, nên cũng là như thế. Nghe nói như thế, Minh Hà lão tổ càng là cảm giác được trong lòng chật lạnh. Càng là đối với mình muốn cùng Trần Trường Sinh đối nghịch, một trận hoảng sợ, không khỏi cảm thán tại giới này cũng có thể dễ dàng như thế mở không gian. Quả nhiên là khủng bố như vậy a. Chương 1236, Chí Tôn Ma Giới. Chương 1236, Chí Tôn Ma Giới. Lúc này, Lâm Vũ mấy người chỗ, một chỗ u ám trong không gian, các nơi tràn ngập tiêu gạo âm thanh từng đoạn tâm phong quét mà đến, mười phần làm người sợ hãi. Một cỗ thần bí tới, ngay tại không ngừng nún nún, đem mấy người vây nốt vào bên trong sư tỉ, nên làm cái gì? Tất cả mọi người nhìn xem Lâm Vũ, hy vọng có thể có biện pháp đánh vỡ lần này hỗn cảnh. Lâm Vũ trầm khẩu khí, nhìn bốn phía, nói ra, sư tôn hẳn là sẽ tới rất nhanh, chúng ta chỉ cần xây lên kết giới, không có vấn đề. Tại một canh giờ trước đó, mấy người đang không ngừng săn giết trong đó yêu thú. Tại mảnh này rừng cây rậm rạp bên trong, cơ hồ không có có thể ngăn cản mấy người bộ pháp tồn tại. Nhưng để mấy người đều không có nghĩ tới là, đột nhiên xuất hiện vài tôn yêu thú mạnh mẽ. Gọi lên cung phòng, trực tiếp liền đem mấy người vây quét ở trong đó đồng thời, cái này đen kịt không gì sánh được không gian, càng là đang không ngừng thu nhỏ. Linh khí tức thì bị không ngừng rút ra ra ngoài. Mấy người tiêu hao đem tiếp tục không ngừng, chẳng mấy chốc sẽ triệt để tiêu hao sạch sẽ nhân tộc sâu kiến, cũng dám đến ta yêu thú giới hành hành, đáng chết. Đại ca, chớ có nói nhảm, trực tiếp giết bọn hắn đi. Không đổi, ta cảm giác được có một cỗ khí tức ngay tại tới gần, muốn một mẹ hút gọn. Bốn. Rất nhanh, vài tôn yêu thú chính là thương lượng quá đáng, muốn triệt để đoạn tuyệt Lâm Vũ đám người hy vọng. Cũng cảm nhận được, chân trường sinh ngay tại tới gần khí tức. Càng La nghĩ đến muốn cùng nhau giết sát, cũng liền ở trong nháy mắt này, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Trần Chương Sinh trên thân, đứng ngạo nghễ hư không. Trong tay, Khai Thiên Thần Phủ vung kiếm một đạo vô lượng thật quang, Khai Sơn liệt địa, khí tôn sơn hà. Ầm ầm ầm. Toàn bộ yêu thú sơn đều nhấc lên gió cuồn bão cát, vô số yêu thú trong nháy mắt bị thần quang nuốt hết, hóa thành cho tàn đạo bạch quang này, càng là chiếu sáng nguyên bản hắc ám yêu thú sơn. Mà cái kia bị ngưng tụ mà thành hắc ám cái giới, cũng tại trong lúc thoáng qua, phá thành mảnh nhỏ. Cái kia vài tôn yêu thú, lập tức cảm thấy không gì sánh được hoàng sợ cái gì. Đây là như thế nào lực lượng? Nguyên bản, vài tôn yêu thú còn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm nằm hết thảy. Nhưng không ngờ, Trần Trường Sinh đến, đúng là có được hoàn toàn miễn phép khí thế. Mà lúc này, Lâm Vũ mấy người cũng là rốt cục có thể thoát ly giàng buộc rồi, một lần nữa ngưng tụ linh khí, chữa trị tự thân thương thế là sự tốt tới. Mấy người ngước đầu nhìn lên trên không, thấy được thân ảnh quen thuộc kia, trong lòng cũng an định không ít. Giờ phút này, Trần Trường Sinh ánh mắt liếc nhìn một chút, chính là thấy được Lâm Vũ mấy người, chậm rãi dáng lâm mà đến sư tôn, là ta không thể bảo vệ cẩn thận sư đệ cùng sư muội. Lâm Vũ chủ động tiến lên nhận trách. Nhưng đối với cái này, Trần Trường Sinh cũng không có mảy may muốn trách cứ ý nghĩ, cũng cảm thấy, chung bên cái kia vài tôn yêu thú khí tức, hoàn toàn chính xác không phải dễ dàng đối phó như vậy. Chỉ ít lấy trước mắt đến xem, lâm vũ mấy người tu vi, không cách nào đối phó. Bất quá, cảm nhận được các nàng mấy người cảnh giới, đều trong đoạn thời gian này có chỗ tăng lên. Trần Trường Sinh cũng là đối với cái này cảm thấy có chút hài lòng tốt, các người trước tiên lui đến một bên đi. Trần Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía nơi xa, một cái trong góc tối, chính ẩn giấu đi một đạo thân ảnh khổng lồ. Chợt, Tr trong ánh mắt bắn ra một đạo sắc bén trùng sáng trực tiếp chiếu sáng phía trước, hướng phía bóng người kia mà đi. Sana, chớp mắt, Nguyên Bản còn muốn tiếp tục cận tàng bất động thân ảnh, lập tức nhảy thoát đi ra. Còn lại mấy bóng người, cũng là đi theo xuất hiện, đem Trần Trường Sinh đoàn đoàn bao vây ở lúc này, Trần Trường Sinh cũng không sợ chút nào, trong tay khai thiên thần phù, khí thế càng là đột nhiên tăng lên khai thiên chí bảo. Khi thấy rõ Trần Trường Sinh nắm trong tay thần binh lợi khí thời điểm, cái kia vài tôn yêu thú đều trong nháy mắt cảm giác được vạn phần hoảng sợ, không thể tin được điều biết, khai thiên chí bảo cũng không phải tùy ý có thể có được. Nguyên Bản còn phách lối thân sắc, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Cang La lập tức thay đổi thái độ đi tới Trần Trường Sinh trước mặt, cũng khẩn cầu lấy, "Hiểu Lầm, hết thảy đều là hiểu lầm, còn xin bỏ qua cho chúng ta một lần đi." Vài tôn ma thú đều lập tức quỳ xuống lại, không có chút nào do dự. Cho dù bọn hắn ở chỗ này đủ để xưng vương xưng bá, nhưng cũng càng biết được, có được như vậy thần binh nơi tay người, là tuyệt không thể trêu chọc tồn tại đối với cái này. Trần Trường Sinh cũng không để ý nâng lên trong tay Khai Thiên thần phù, chính là muốn chém xuống. Mắt thấy, nhưng làn ngôn ngữ không cách nào ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Cái kia nhìn xem cao lớn nhất, hình thái như bọn ngựa yêu thú, chính là lúc này biểu thị, nếu là có thể tha chúng ta, có thể dâng lên chí bảo, còn có thể là tiền bối đưa lên một tốt chỗ đi, trong đó nhất định có bảo vật. Nghe nói như thế, Trần Trường Sinh ngược lại là hơi có chút hứng thú. Dù sao, không có giá trị là không có khả năng tiếp tục giữ lại. Gặp Trần Trường Sinh không còn ý định ra tay tiếp nữa, vài tôn yêu thú cũng là lập tức nhẹ nhàng trợ ra. Lúc này, Tiểu Long Tịch cũng là một mặt nạ kiểu, lúc này thúc giục nói, "Mau nói, có cái gì tốt địa phương? Bảo vật ở nơi nào?" Cái kia bọ ngựa yêu thú không dám bất mãn, liền lập tức là vứt tay, đem mấy món bảo vật dâng lên, làm nhận lỗi đồng thời, lại lấy ra một phần quyền gia cửu. Nhìn xem rất là phong cách cổ xưa, thậm chí phía trên đều tản ra không tầm thường khí tức cổ lão. Rất hiển nhiên, quyển trục này phía trên nhất định là có bí mật nào đó tồn tại. Cái kia bọ ngựa yêu thú cũng là cung kính không gì sánh được hai tay giơ lên, cũng thành thật khai báo tiền đuối, nơi này là ma giới vực sâu vực sâu ma kinh tàng quyển, trong đó ghi lại ma giới tuyệt thế chí bảo chỗ. Tương truyền, có thể tìm tới chí bảo kia chí tôn ma giới, liền có thể trở thành ma giới chủ nhân chân chính, hiệu lệnh quần ma. Nghe được lời nói này, Trần Trường Sinh ngược lại là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ma giới lại còn có như thế thất lạc ở bên ngoài bảo vật đồng thời cũng không khỏi đến có chút hiếu kỳ, hỏi, cái này Chí Tôn Ma giới, vì sao không tại Ma tổ La Hầu trên tay? Bỏ ngựa yêu thú tựa hổ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Trưởng Sinh vậy mà không biết nguyên nhân trong đó. Nhưng sau đó, cũng là không dám thất lễ, lại lần nữa giải thích tiền bối có lẽ có chỗ không biết, cái kia Ma tổ La Hầu kỳ thật đã là hai thế chuyển sinh mà đến. Lúc trước nó cùng trời giới đông đảo cấp tổ đại chiến, bị đánh nát dục thần, Chí Tôn kia Ma giới cũng chính là tất lạc. Tuy nói nó thân phận chính là biểu tượng, có thể Chí Tôn Ma giới trong đó dựng dục giới này thuần chân nhất ma khí, bởi vậy mới có thể hiệu lệnh quân ma. Minh Bạch ở trong đó một chút tình huống đằng sau, Trần Trường Sinh đối với cái này cũng là có một chút hứng thú. Dù sao, lúc trước La Hầu Thế nhưng là cũng không ít nhằm vào hắn Trường Sinh Điện. Không nghĩ tới nó vậy mà cũng bị nhiều mặt cấp tổ oanh sát, thật sự là thiên đạo luân hồi, đều không dung tha. Nếu có được đến Chí Tôn Ma Giới, vậy liền ngay cả Ma Tổ La Hầu cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Bất quá, nhìn xem trong tay lấy được vẹn vẹn tàn quyển, Trần Trường Sinh lại không khỏi nhíu mày. Cảm giác được, sự tình tựa hồ vẫn còn có chút không đúng lắm địa phương, thế là mở miệng ngươi làm sao sẽ biết, ở trong đó nhất định có Chí Tôn Ma Giới tồn tại. Chẳng lẽ La Hầu chính mình không rõ ràng sao? Chương 1237 Hậu thổ đến, ngươi không phải hắn. Chương 1237, Hậu thổ đến, ngươi không phải hắn. Nghe nói như thế, bọn ngựa yêu thú chính là lập tức giải thích kỳ thật, cái kia ma tổ La Hầu cũng là vẫn luôn đang tìm một phần này tàn quyển. Nghe nói là lúc trước kiếp trước của hắn lưu lại phù bút, nhưng chẳng biết tại sao phân tán thành 3 phần. Đây chỉ là trong đó một phần. Nó trên tay cũng chỉ có một phần, còn có một phần tại Hắc Long tộc trong tay. Dạng này một giải thích, chân trường sinh liền xem như hoàn toàn minh bạch. Cũng không phải là ma tổ La Hầu không muốn tìm về chí tôn ma giới, mà là bởi vì cái này cũng không dễ dàng. Sẽ có không ít phiền phức không nói. Còn dễ dàng để ma giới trở nên không ổn định. Chỉ sợ hiện tại ma tổ La Hầu cũng đã là khôi phục không ít lúc trước thực lực, nhưng vẫn còn thái độ ngắm nhìn. Dù sao, nó bản thân thân phận cũng đủ để thống lĩnh linh ma giới, bởi vậy cũng không nóng nảy. Nghĩ đến như vậy, Trần Trường Sinh liền đem quần trục ra cựu thu hồi. Sau đó đối với bọn ngựa yêu thú nói ra, đây bất quá là tàn quyền, tính không được cái gì bảo vật chân chính chí địa, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Những lời này, lập tức để vài tôn yêu thú đều cảm thấy sợ hãi không thôi. Nhưng cùng lúc cũng là biết, nếu không lại nói ra một cái bí mật đến chỉ sợ thật sự nhỏ hơn khó giữ được tiếng mạng vì có thể tiếp tục còn sống xuống dưới, cái kia bọ ngựa yêu thú hay là bản giao đi ra tiền bố chớ buồn mực, kỳ thật còn có một chỗ. Nghe nói như thế, Trần Trường Sinh cũng chính là tu liễm khí thế ngay tại dưới này, yêu thú sơn hạch tâm trong dãy núi có một cái bí cảnh. Trong đó có một kiện dự dụng vô tận tuyết nguyệt thần binh, nếu có thể đem nó lấy ra, liền có thể hiệu lệnh toàn bộ yêu thú sơn yêu thú. Bọ ngựa yêu thú cũng là nói thẳng ra tình huống này. Rất hiển nhiên, tin tức này muốn so trước đó càng có ý định hơn nữa, đồng thời lại càng dễ đạt được. Mà sợ dĩ bọ ngựa yêu thú cũng không dám trước một bước nói ra. Chỉ sợ cũng là có tâm lý may mắn ý cảm giác trước đó điều kiện đã đầy đủ bảo trụ tính mạng của mình. Huống chi, nếu là Trần Trường Sinh thật sự có thể lấy ra bảo vật kia, cũng liền mang ý nghĩa hắn muốn trở thành phụ thuộc tồn tại đối với cái này, Trần Trường Sinh cũng không để ý, mà là hỏi, hạch tâm dễ núi như thế nào tiến vào? Một vị khác yêu thú lúc này mở miệng nhất định phải đạt được vạn thú chi tổ thú làm cho, mới có thể tiến nhập. Lại làm một cái nhất định phải điều kiện xuất hiện. Muốn có được đồ tốt, cũng phải cần có một ít bỏ ra đối với cái này, Trần Trường Sinh suy tư một lát, thế là liền dự định muốn đích thân đi một lần. Nhưng cũng không phải là hiện tại Bởi vì lấy trước mắt thực lực, hẳn là không cách nào đem bảo vật kia lấy ra. Thế là, liền đối với Lâm Vũ mấy người nói ra, các ngươi tiếp tục ở chỗ này tu luyện tăng lên, chờ lãnh đạo. Sau đó vừa nhìn về phía cái kia vài tôn yêu thú, ra lệnh, nếu là các nàng chuyện gì phát sinh, ta định đem bọn ngươi luyện thành năng lực. Nghe nói như thế, vài tôn yêu thú cũng là toàn thân run rẩy, không dám nhiều lời đạ tạ sư tôn. Lâm Vũ mấy người lập tức không người cúi đầu. Trần Trương Sinh khẽ gật đầu, lại lần nữa ban thưởng mấy đạo thần hồn phụ lục. Chật, phất tay khai thiên thần phủ chính là sẽ rách không gian, bước vào trong đó đằng sau, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Thấy cảnh này cái kia vài tôn yêu thú, đều triệt để trợn tròn mắt vậy mà tùy ý xé rách không gian. Thật là khủng khiếp, quá mạnh. Cuối cùng là như thế nào một tồn tồn tại, tuyệt đối không có khả năng gây a. Liên theo hắn nói xử lý, chúng ta đi nhanh đi. Bốn. Vài tôn yêu thú cũng đều là không dám không nghe theo Trần Trường Sinh nói tới. Nhao nhao thối lui, cũng đều là không còn dám quản Lâm Vũ mấy người. Mà Lâm Vũ mấy người, lúc này cũng là càng kiên định hơn, nhất định phải mau chóng tăng cao tu vi, không còn trở thành vũ nhũ. Cùng lúc đó, ma giới chỗ trong vực sâu, có một đạo thân ảnh khổng lồ, chậm rãi mở mắt ra màu tím đen diễm lửa, ở tại trên thân như ẩn như hiện, toàn thân khí tức đều vô cùng hùng hậu. Quanh thân quanh quẩn lấy vô số ma khí, nhưng lại có hai đạo xiển xích kết nối câu trảo, đem nó xương bả vai xiêu đấu. Trong mắt của nó lộ ra một cỗ tức giận phi tức, chậm rãi thì thầm, ma thần tối trải qua khí tức, là ai đạt được một phần cát sao? Xem ra rất nhanh bản tọa liền muốn tái hiện chân thần đại lục. Cái kia đang chết đồ vật, dám cướp bản tọa vị trí, ngày khác định không tha thứ. Lúc này, Trần Trường Sinh đã là về tới A Tu La giới. Mấy người nhìn thấy đằng sau, cũng là lập tức tiến ra đón Minh Hà lão tổ, Hắc Long tộc ngươi có thể biết rõ. Trần Trường Sinh mở miệng hỏi, Lời này vừa nói ra, lập tức Đệ Minh Hà lão tổ cảm thấy có chút kinh ngạc. Cũng là không rõ, Trần Trường Sinh tại sao lại có câu hỏi này, nhưng vẫn là hồi đáp, biết được, bất quá nó chốn khoảng cách ta A Tu La giới rất là xa xôi, tại cực Bắc chi địa, Thiên Long Nguyên lĩnh vực. Nghe được như vậy, Trần Trường Sinh cũng là trầm tư một phen. Vốn định muốn tiến đến Hắc Long tộc đi một lần, nhưng không nghĩ tới khoảng cách xa xôi như thế. Thế là, liền tự hỏi bất kế tiếp dự định. Nhưng vào lúc này, A Tu La giới bỗng nhiên chấn động không thôi. Một tôn khí tức khủng lồ tồn tại, từ một chỗ bước ra. Nhìn kỹ lại, cả người váy đen, đầu đội màu đen gièm cửa trên mắt có một đạo vầng sáng màu đỏ che lại ở tại phía sau, có màu ám kim một vòng ánh sáng chính chấm dãi chuyển động, như là một cái có thể thôn phệ hết thảy vực sâu. Chỉ một cái liếc mắt, Chân Trường Sinh chính là nhận ra người tới hầu thổ, đã lâu không gặp. Chân Trường Sinh chậm rãi mở miệng. Nhưng hầu thổ Hàn Lâm xuống đằng sau, lại là sắc mặt nghiêm túc, nói ra, ngươi không phải hắn, vì sao muốn tới đây giới? Hắn ở đâu? Chân Trường Sinh cười nhạt một tiếng, nói ta không phải hắn, nhưng bây giờ ta chính là trưởng sinh điện chủ, hắn hết thảy chính là ta hết thảy. Thoại âm rơi xuống trong náy mắt, Chân Trường Sinh trong tay gọi ra một cái như là cắt chạy tính thời gian pháp bảo cũng giao cho Hậu thổ trên tay. Nhìn thấy kiện vật phẩm này trong nháy mắt, Hậu thổ hiển nhiên thân thể chấn động, có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó, Trần Trường Sinh chính là tiếp tục mở miệng nói nói hắn có nói cho ta biết, đây là mượn ngươi phải trả ngươi. Sau một khắc, Hậu thổ vươn tay, đem bảo vật tiếp vào trong tay, nhưng lại đột nhiên phát lực, đem nó hung hăng bóp nát. Bảo liệt trong nháy mắt, trong đó màu vàng cát chảy, rơi là tả trên đất. Tựa như vô số mảnh vỡ thời gian, tại thời khắc này toàn bộ đều tiêu tán ở giữa thiên địa. Nhưng rất nhanh, trong đó chính là nổi lên một đạo lưu quang, trực tiếp chui vào Hậu thổ chô mi tâm. Chờ một lát, Hậu thổ mới lần nữa nhìn về hướng Trần Trường Sinh, nói ra: "Đi theo ta." Lúc này, Minh Hà lão tổ và người cũng đều là không dám nói lời nào. Dù sao, hậu thổ thế nhưng là hàng thật giá thật cấp tổ cảnh giới tồn tại, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể đem nó hóa thành tro bụi. Mai Chân Trường Sinh cũng là rất ngạc nhiên, đến tụt cùng hậu thổ có ý nghĩ gì, nhưng cũng không e ngại, trực tiếp đi theo. Sau một khắc, hai người biến mất tại một đạo đen kịt trong cửa lớn, đạo môn kia cũng theo đó tiêu tán. Lúc này, Minh Hà lão tổ thoáng thở dài một hơi, nói ra: "Ta cảm giác được, hậu thổ khí tức càng cường đại." Chỉ sợ Nàng đã là đột phá đến cấp tổ trong cùng cảnh giới tam trọng phía trên. Chương 1238, Tuyệt thế hung minh, vô hạn kiếm. Chương 1238, Tuyệt thế hung minh, vô hạn kiếm. Dương Tiễn bọn người đối với cái này cảm thấy có chút hiếu kỳ tiền bối, tiếp tục cảnh giới hẳn là có cái gì khác biệt. Gặp mấy người không hiểu nhiều, Minh Hả lão tổ chính là cho giải thích tiếp tổ cảnh giới trước đó, đều là có cửu trọng liền đến đỉnh phong, có thể đặt chân tầng tiếp theo lần. Nhưng khi đặt chân tiếp tổ cảnh giới bắt đầu, tam trọng chính là đỉnh phong, tam trọng phía trên thì làm hoàn toàn mới lĩnh vực. Nghe đồn, tam trọng phía trên liền có thể tạo hóa văn vật tủy diệt vạn vật, vạn vật đều là ở tại bên dưới, mạnh yếu liền không còn tốt lấy cảnh giới đã phân biệt. Nghe đến mấy cái này, Dương Tiễn mấy người cũng là không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới, vậy mà lại có như thế lớn khác biệt. Vốn cho rằng, tiếp độ cũng đã là cao nhất, bởi vậy có thể thấy được còn có càng nhiều không hiểu rõ. Cùng lúc đó, Trần Trường Sinh đi theo hộ tộ, đi tới một đạo trong vực sâu. Nhưng ở phía trước, có một đầu tản gia ngân lam sắc quang mang trưởng hạ, ngay tại hướng lên đảo lưu. Phía trên, tựa hồ có một đạo cửa lớn. Nhìn qua, vô cùng khổng lồ, cao ngất, không nhìn thấy đỉnh ở nơi nào. Lúc này Hậu thổ vung tay lên, gọi một chiếc thuyền con đi trước một bước đi lên, Trần Trường Sinh cũng là đi theo tại sau lưng người biết không. Ta rất muốn giết ngươi, đem hắn đổi lại. Hậu thổ bỗng nhiên mở miệng. Một câu nói kia, lập tức để Trần Trường Sinh trong lòng hơi nhảy một cái, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, bởi vì hắn rất rõ ràng, Hậu thổ sẽ không thật làm như vậy. Nàng sợ dĩ nói ra, cũng bất quá là bởi vì trong lòng không cam lòng thôi. Sau đó, rất là lạnh nhạt nhìn về phía trước, nói ra, nếu là ta đoán không sai, nơi này hẳn là minh giới hoàng truyền đi. Hậu thổ hơi lắc đầu, chợt tiện tay một chỉ. Phía trước xuất hiện một cơn lốc xoáy cổng to vò. Hai người cứ như vậy chậm rãi ghé qua mà qua xemum ra, người tại cái kia trong thế giới hư ảo, có khả năng nhìn thấy chân thực, cũng không nhiều. Nơi này là Nhược Thủy Hà, toàn bộ sinh linh tại muốn rơi vào luân hồi đằng sau, đều sẽ được đầu nhập cái này bên trong nước thủy, an hồn ô trọc nhập thân. Những này phát sáng tỏa sáng chính là linh hồn của bọn hắn. Nghe đến mấy cái này, Trần Trường Sinh đích thật là cảm thấy có chút kinh ngạc. Không hề nghĩ tới, vậy mà lại có như thế khác biệt to lớn. Lại nhìn về phía bên cạnh hậu thổ thời điểm, cũng là có thể cảm giác được, nó khí tức cùng hồng hoang trên đại lục hậu thổ, rõ ràng khác biệt. Một tốn này hậu thổ mới thật sự là tồn tại cương đại, khí tức sâu không lường được. Sau đó, Trân Trường Sinh cũng là hiếu kỳ mà hỏi, cho nên chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Hậu thổ không có trả lời, nhưng rất nhanh thuyền nhỏ từ từ đi lên đằng sau, phía trước đạo kia cửa lớn, cũng là lập tức mở ra đập vào mi mắt, là một tòa huy hoàng không gì sánh được cung điện. Hiển nhiên, nơi này chính là Hậu Thổ cung điện. Hai bên lập tức có trông coi, lập tức quỳ lạy trên mặt đất hành lễ bái kiến Hậu Thổ nương nương. Phất tay, Hậu Thổ liền để hai vị này trông coi rời đi. Tiến tới, đi tới trong đại điện chỗ, một đạo lưu quang màu vàng xoay tròn mà ra điến vào chỗ kia trên đế đan. Chợt có từng đợt huyền quang không ngừng lấp lánh, trong đó biến hóa ra một cái hình thoi hình cầu, chậm rãi lên không đồng thời phóng xuất ra luôi quang. Cung điện chung quanh có thật nhiều hô ứng lẫn nhau bảo châu, đồng thời được thắp sáng. Quan mang hội tụ trong náy mắt, có một đạo quang trụ kết nối toàn bộ trên cung điện bên dưới. Trong đó, đúng là xuất hiện một thanh đen kịt không gì sánh được, chỉ có trên thân kiếm có một đạo màu vàng rẫy máu trường kiếm đây là. Trần Trường Sinh cảm thấy rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hầu tổ lại là muốn để hắn đến xem cái này thần binh lợi khí. Vẹn vẹn nhìn xem, đều có thể cảm nhận được, trên đó ẩn chứa phi thường khủng bố sát khí. Tuyệt đối là hung binh không thể nghi ngờ quên đi cũng không có hạn, kiếm tự sẽ nói cho ngươi hết thảy." Hầu thủ nói, liền để cho Trần Trường Sinh tự chủ tiến lên. Lúc này, Trần Trường Sinh cũng là cảm nhận được, thanh kiếm này tựa hồ ngay tại đối với hắn tiến hành kêu gọi. Loại kia phát ra từ tâm linh cảm ứng, để Trần Trường Sinh cũng là từng bước một tới gần đối với thanh kiếm này, càng thêm hiếu kỳ. Ngay tại vươn tay trong nháy mắt, cái kia lôi điện vậy mà giống như là bị tác động bình thường, không ngừng tụ đến tê. Một loại nhói nhói cảm giác, trên tay truyền lại mà đến. Nhưng là, Trần Trường Sinh cũng không có dừng lại, mà là từng bước một chậm rãi đi vào. Đồng thời trong lòng càng khát vọng có thể đem thanh kiếm này nắm chặt. Theo niệm lực không ngừng tăng cường, thanh kiếm này cũng đồng thời phát ra một trận tiếng rung âm thanh. Thậm chí, toàn bộ cung điện đều đang rung động lấy, phản phất muốn sụp đổ bình thường. Hầu thổ lập tức vắt tay, phóng xuất ra một đạo kết giới, đem toàn bộ cung điện ổn định. Sau một khắc, cái kia tiếp xúc đến lối điện, vậy mà tại không ngừng biến hóa, chật để chuyển hóa làm lối đỉnh màu đỏ như máu lực lượng đằng sau để Trần Trưởng Sinh càng là cảm nhận được, toàn thân khí huyết đều đang không ngừng sôi trào, hoàn toàn không bị khống chế làm cản. Người giám vệ chủ Trần Trường Sinh theo bản năng gầm thét một tiếng, toàn thân phóng xuất ra một đạo sát ý trong lúc thoáng qua, nguyên bản trở nên vô cùng kinh khủng lôi quang, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một thanh bình tĩnh vô thường bảo kiếm, chậm rãi rơi xuống Trần Trường Sinh trong tay. Nắm chặt chuôi kiếm chốc lát, liền có một cỗ không giống bình thường tin tức tràn vào trong đầu. Còn có một phần huyền diệu vô tận kiếm ý kiên quyết, thanh kiếm này danh tự, cũng là lập tức nổi lên vô hà kiếm. Cảm nhận được thanh kiếm này cường đại, Trần Trường Sinh cũng là cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Chưa từng nghĩ, thanh kiếm này lại chính là đã từng, Trường Sinh điện trấn điện chi bảo. Càng là, đời trước Trường Sinh điện chủ mạnh nhất thân binh, từng dùng thanh kiếm này, giết vô số đến tổ, càng đem toàn bộ chân thần đại lục, làm cho long trời lở đất. Vô số tồn tại đều đối với nó cảm thấy sợ hãi không gì sánh được. Nhưng ở trường sinh điện chủ sau khi nga xuống, thanh kiếm này cũng là biến mất không thấy gì nữa, rất nhiều người đều đang tìm kiếm, khát vọng có thể chấp trừ nó, trở thành một đại bá chủ. Có thể mặc cho ai cũng không có nghĩ đến, thanh kiếm này đúng là bị hậu thủ cất giấu. Cũng một mực chờ đợi, có thể lại một lần nữa nhìn thấy trường sinh điện chủ thời điểm. Chỉ là nàng cũng không có nghĩ đến trở đến lại cũng không lại là chỗ mong đợi đạo thân ảnh kia, mà là hiện tại Trần Trường Sinh mặc dù ngươi không phải hắn, nhưng thanh kiếm này tại ta chỗ này cũng vô dụng. Ngươi đem đi đi." Hầu thổ vung tay lên, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia không bỏ. Rất hiển nhiên, thanh kiếm này cũng là nàng duy nhất có thể lưu lại tưởng niệm, bởi vì cái kia Trường Sinh điện chủ rốt cuộc không về được. Lúc này, Trần Trường Sinh đem kiếm giơ cao đỉnh đầu, lấy thân hồn tới ký kết khế ước, trở thành tân chủ. Toàn bộ cung điện lại lần nữa run rẩy kịch liệt, thậm chí là hầu thổ cái dưới cũng đều ngăn cản không nổi anh. Một đạo đen kịt không gì sánh được khí tức, trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ chân thần đại lục. Sát ý kinh khủng, làm cho vô số sinh linh đều cảm thấy hoảng sợ không thôi. Các giới tồn tại đều lại lần nữa cảm nhận được, khủng bố như thế khí tức, nhao nhao bị kinh động là vô hạn kiếm. Vô hạn kiếm một lần nữa xuất thế. Là ai? Ai đạt được vô hạn kiếm? Đây chính là vô hạn kiếm, nếu có được đến, giới này ai có thể chống đỡ cản? 4. Trong lúc nhất thời, vô số tham lam dục vọng hiện hiện. Chương 1239. Vô số thế lực chen chúc mà tới. Chương 1239. Vô số thế lực chen chúc mà tới. Tất cả mọi người muốn có được Vô Hạn Kiếm, nhao nhao có động tác, hướng phía Vô Hạn Kiếm tản mát ra khí tức phương hướng hội tụ. Mà lúc này, Trần Trường Sinh cũng không biết, Vô Hạn Kiếm đã bị đệ mắt tới ngươi cần phải đi. Hầu tổ nói ra. Lúc này, Hầu tổ cũng không có càng nhiều dự định để Trần Trường Sinh lưu lại. Trừ hồ hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, hết thảy liền đều triệt để kết thúc. Mà lúc này, Trần Trường Sinh vất tay, cũng là ngưng tụ một đạo thần nguyên chi lực, hóa thành pháp độc, giao cho Hầu tổ trong tay, sau đó nói ra, nếu đang có chuyện, có thể tùy thời gọi ta đến đây, vô luận chuyện gì cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Nghe nói như vậy Hầu tổ, không khỏi thần sắc khẽ giật mình. Không nghĩ tới, vậy mà lại từ Trần Trường Sinh trên thân thu đến dạng này một kiện đáp lễ. Vốn không có dự định muốn thu lại, chỉ muốn muốn như vậy triệt để đoạn tuyệt cùng Trường Sinh điện liên hệ. Nhưng nhìn xem Trần Trường Sinh nắm vô hạn kiếm, cái kia vô cùng kiên quyết đôi mắt, Hầu tổ lại không khỏi hồi tưởng lại đã từng đạo thân ảnh quen thuộc kia. Ma xui quỷ khiến giống như đưa tay ra, đem phụ lục kia đo lấy. Sau đó, Trần Trường Sinh liền đem vô hạn kiếm thu nhập, khí tức cũng biến mất theo không thấy. Nhưng ở trên cánh tay kia, đã nhiều một viên đặc thù chiếc nhẫn màu đen. Nhìn qua vô cùng bôi trơn, nhưng cũng mười phần màu mạc trừ ở giữa có một đạo cực nhỏ màu vàng neo tuyến bên ngoài, không, có dư thừa hình dạng cùng sát thái. Cảm nhận được cùng trước nhẫn liên hệ đằng sau, Trần Trường Sinh cũng là vừa lòng phi thường. Phất tay, chính là nói ra, lần này đa tạ, hữu duyên gặp lại. Nói đi, Trần Trường Sinh thân ảnh chính là sẽ rách hư không, một bước đạp đi. Sau một khắc, về tới Minh Hà lão tổ cung địa chỗ, tất cả mọi người cũng đều là thấy được nó trở về sư tôn. Dương Tiến dẫn đầu nên đón tiếp lấy. Trần Trường Sinh khẽ gật đầu, sau đó nói ra, nên đi kế tiếp địa phương, đòi lại đã từng nợ nần. Kỳ Lân tộc hẳn là cách nơi này cũng không tính quá xa đi. Trong lời nói Trần Trường Sinh ánh mắt cũng là nhìn về hướng Minh Hà lão tổ. Bị cha hỏi Minh Hà lão tổ, lúc này liền là gật đầu không sai, Kỳ Lân cốc chỗ, ngay tại Hỏa Diệm Sơn mạch bên trong. Có những lời này, Trần Trường Sinh chính là tự tin cười một tiếng. Phất tay, lại lần nữa mở ra một cái không gian đặc thù thông đạo, sau đó đem tất cả mọi người bao khỏa tại một cái trong kết giới đi thôi. Trong lúc thoáng qua, chính là tiến vào đường hầm không gian bên trong, mà cùng lúc đó, vô số tồn tại đều hướng phía Minh giới mà đi, nhao nhao để mắt tới Vô Hạn kiếm, muốn chiếm thành của mình. Nhưng lại cũng không biết, Vô Hạn kiếm đã bị Trần Trường Sinh mang đi, không tại Minh giới. Rất nhiều người đến đằng sau, cũng đều là chú ý tới thế lực khác xuất hiện, thế là tăng thêm tốc độ muốn xâm nhập bí giới. Sau một khắc, ngay tại trở về chỗ Trần Trường Sinh câu nói sau cùng kia thời điểm, cảm nhận được nhiều như vậy khí tức vây tụ, hậu thủ cũng là cảm thấy vô cùng khó chịu, lúc này nổi giận đùng đùng giết ra ngoài. Phải biết, nàng thế nhưng là bản cổ chính thống huyết mạch truyền thừa, tự thân tu vi cảnh giới, càng không phải là bình thường tiếp tổ cảnh giới có thể so sánh. Những người này muốn đến đây náo sự, còn đến nghĩ rõ ràng, mình rốt cuộc có đủ hay không tư cách. Mặc dù trong giới này bản cổ chính thống cũng không phải là lấy bản cổ huyết nục huyết hóa mà thành, nhưng cũng là bản cổ tinh huyết giàn đốc. Là bản cổ đại thần tại ngưng luyện ra tinh huyết đằng sau, ý tưởng đột phát phía dưới, khai sáng ra tới huyết nục chi khu. Thủ đột này, nhưng là muốn so nữ hoa tạo ra con người thủ đoạn, càng thêm cường đại cùng huyền diệu. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn những này nguyên bản bản cổ chính thống huyết mạch truyền thừa, theo hầu cũng đều vô cùng cường đại. Tu hành tốc độ, cũng tự nhiên là muốn so vô số tồn tại, đều càng thêm nhanh. Lúc này, nhìn xem rất nhiều người đến, hậu thủ lúc này phóng xuất ra kiếp tổ khí tức, quát hỏi, các ngươi đến đây ta minh giới, là muốn cùng ta minh giới khai chiến không? Sau một khắc, rất nhiều người đều trong nháy mắt bình tĩnh lại. Bị cố khí tức này trấn nhức ở, không dám tùy tiện lại tiếp tục mạo hiểm. Không ít người càng là lập tức cung kính tiến lên, chắp tay cúi đầu gặp qua hậu thổ nương nương. Đối mặt dạng này lễ nghi, hậu thổ cũng không định để ý tới, mà là thật sâu nhìn chăm chú một chút, như cũng chất vấn, các ngươi đến đây, đến tụt cùng vì sao? Một câu nói kia bên trong, đã mang theo một chút tức giận, uy áp quét tán mà ra, làm cho không ít tồn tại đều cảm giác được áp lực lớn như núi, không khỏi gật chừ lên. Mà những cái kia tu vi cũng có kiếp tôn cựu trọng tồn tại, thì là sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ bình tĩnh như thường trong đó một tồn tồn tại, chính là bước về phía trước một bước, nói ra, hầu tổ năng lượng, chúng ta cũng không phải là vì người minh giới mà đến, chẳng qua là cảm giác được vô hạn kiếm khí tức, sẽ không phải minh giới đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả đi. Những lời này lối ra đằng sau, rất nhiều người cũng đều là đồng dạng xuất sinh phù hợp không sai, chúng ta cũng là vì vô hạn kiếm mà đến, đây chính là trưởng sinh điện chủ bộ kiếm, ai không muốn muốn. Minh giới hẳn là tư tàng kiếm này, hay là minh giới đã sớm đầu phục trưởng sinh điện. Nghe nói, lúc trước trưởng sinh điện chủ thế nhưng là cùng minh giới quan hệ không ít, chẳng lẽ trong chốc ngắn này Rất nhiều người đều suy đoán không thôi, càng là ngoài sáng trong tối đưa cho ám chỉ. Trên cơ bản, nói đều muốn nói rõ tới làm càn. Hầu thủ gầm thét một tiếng, toàn thân khí thế tăng vọt. Nàng chưa từng từng chịu đựng như vậy đối đãi, làm sao chịu có thể sẽ nhịn được. Trực tiếp một chưởng tung ra, phía trước cái kia lên tiếng trước nhất người, trực tiếp bị tát bay ra ngoài. Tất cả mọi người lập tức nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Không thể tin được, tiếp Tôn Cửu trọng ở tại trước mặt, vậy mà lại là như vậy không chịu nổi một kích. Nguyên bản những người kia, muốn thừa dịp nhiều người phía lối, hiện tại cũng đều là không khỏi tỉnh táo lại, không dám lỗ mãng. Hậu thủ ánh mắt lạnh lùng, liếc nhìn một đám, sau đó ra lệnh, lan ra bản tọa mình giới lĩnh vực, nếu không, chết. Một câu nói kia, vô cùng quả quyết, không cho bất kỳ chỗ trống. Những cái kia các đại thế lực tồn tại, cũng đều là cảm thấy bất mãn vô cùng, nhưng lại bức bách tại thực lực không bằng, cũng rất là bất đắc dĩ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, nếu là thật sự động thủ, thật đúng là không bằng hậu thủ, rất có thể sẽ bị nó tùy tiện trấn sát. Ai cũng không muốn làm chim đầu đàn này, từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi hậu thủ, ngươi tốt lớn khẩu khí. Đúng lúc này đợi, một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm, lập tức từ trên hư không truyền đến ánh mắt mọi người cũng không khỏi đến ngẩng đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút, lại ai cũng dám như thế đối với Hầu tổ nói chuyện. Trong ngay mắt, đạo thân ảnh kia chính là dáng Lâm mà đến. Khi thấy rõ người tới đằng sau, tất cả ở đây người đều chấn động vô cùng tao thiết. Giờ khắc này, vô số người đều vô ý thức lui về phía sau mấy bước, không dám tùy tiện tới gần. Ma Hầu tổ cũng là nhíu mày, trong ánh mắt có nhiều không vui bạn to tên, cũng là ngươi phối gọi. Theo tiết, ngươi đừng quên bối phận của mình. Chương 1240. Chẳng lẽ, hắn tiến nhập tự hồn tổ điện. Chương 1240, chẳng lẽ, hắn tiến nhập tự hồn tổ điện. Lúc này, Sau khi nghe được đất nói tới, Thao Thiết lại là lộ ra nụ cười khinh thường, liếm láp khóe miệng, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức ha ha. "Ngươi không ra, ngươi vậy mà để cập với ta bối phận. Đây là một cái thực lực vi tôn thế giới, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn đi. Nói đi, Thao Thiết trên thân, chính là tách ra yêu dị không gì sánh được màu tím sóng khí, không ngừng vẩn quanh quanh thân, thập phần cường đại. Những cái kia các đại thế lực đến đây kiếp tôn cường giả, thậm chí cũng không dám tới gần, bực này khí tức mang đến vô tận uy áp, làm bọn hắn nao nao tránh lui." Hậu thủ cũng là lộ ra trong nháy mắt vẻ kinh ngạc. "Không nghĩ tới Hiện tại thao thiết, vậy mà lại có thực lực như vậy, trong lòng tinh hãi ra hỏa này, đến cùng chiếm được kỳ ngộ gì? Như vậy khí tức, đúng là cùng ta cũng lực lượng ngang nhau. Chim khẩu khí đằng sau, hậu thủ cũng là cũng không muốn quá nhiều để ý tới. Vung tay lên, chính là ra lệnh, đây là ta minh giới chi địa, nếu ngươi các loại chấp mê bất ngộ, đừng trách thủ hạ của bản tọa không lưu tình. Nhưng mà, nghe nói như vậy thao thiết, lại là không chút nào mạnh. Phất tay, đúng là gọi ra nó từng danh chấn toàn bộ chân thần đại lục thần minh, hồn nguyên khát mỏi lưỡi đao ánh mắt hung ác nhìn chăm chú hậu thủ, chất vấn, Vô Hạo kiếm, ở nơi nào? Nghe nói như thế, Hầu thổ cũng coi là minh bạch. Tới chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là muốn có được vô hạn kiếm. Nhưng bây giờ, trong tay nàng căn bản cũng không có vô hạn kiếm tồn đại, coi như muốn giao ra, cũng đều không có cái nào. Huống chi, nàng làm sao lại làm ra như vậy tự hạ thân phận sự tình? Thế là, lúc này liền lạnh giọng nói ra, các ngươi cũng xứng đứng chạm vô hạn kiếm. Lan, nghe nói như vậy đông đảo tổ tại, trong lòng cũng đều là không gì sánh được tức giận. Lúc trước không có bản lĩnh, không dám cứng đối cứng Hầu thổ. Nhưng là hiện tại, có thao thiết tại dẫn đầu, tự nhiên cũng là có dũng khí, liên tiếp lên tiếng nhanh giao ra vô hạn kiếm. Nếu không minh giới nhất định không được an bình. Đối với Dao gia Vô Hạn kiếm, nếu không hôm nay minh giới nhất định phải long trời lở đất. Không cần Newton vùng đây, hôm nay không gặp được Vô Hạn kiếm, chúng ta tuyệt sẽ không tùy tiện rời đi. 4. Nhưng mà, nghe được lời nói này đằng sau, còn không đợi hậu thủ có động tác gì, chính là nhìn thấy một đạo màu tím hàn quang chợt lóe lên. Vừa rồi mở miệng cái kia vài tồn tồn đại, nhao nhao cảm giác được, chỗ cổ có một đạo hàn ý ánh mắt trợn to trong đáy mắt, chính là nhìn thấy, tầm mắt của mình vậy mà tại không ngừng ngã xuống là, thậm chí không cách nào khống chế. Mà rất nhanh, bọn hắn đều thấy được thân thể của mình như cũng sững sờ tại nguyên chỗ, nhưng khí tức đã dần dần về bại cái gì? Cái kia vài tồn tồn tại đều ở trong trước mắt, bị thao thiết tùy tiện chém đầu diệt sát. Sau đó, tinh huyết trong cơ thể đều bị hồn nguyên khát mọ lưới dao hắt tu. Trên mũi dao phòng màn cũng là tản mát ra càng thêm tia sáng yếu dị, hiển nhiên lại trở nên cường đại mấy phần đang lúc chúng quanh những cái kia mặt khác tồn tại, như cũng ở vào mờ mịt trạng thái thời điểm. Thao thiết chính là khinh miệt cười nói, các ngươi lâu la, cũng dám mượn bản tọa uy danh, ở chỗ này đến kêu đi hét. Nếu là còn dám có bao nhiêu nói người, bản tọa không để ý, đưa ngươi các loại cùng nhau gạt bỏ. Thật thảy đều cho bản tỏa biến mất. Một câu, trực tiếp trấn nhiếp tất cả mọi người, cũng không dám lên tiếng nữa. Thậm chí là, liền ngay cả Thao Thiết đôi mắt, cũng không dám đi đối mặt, sợ mình sẽ bị đè mắt tới. Dù sao, mới vừa rồi bị chém giết ba người, cũng đều là kiếp tôn cự trọng cái giới. Thế nhưng là tại Thao Thiết trên tay, mà ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi. Bởi vậy có thể thấy được, Thao Thiết thực lực, thật sự là quá mức cường đại, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Nhìn xem xung quanh đều an tĩnh lại đằng sau, Thao Thiết ánh mắt mới một lần nữa rơi vào hậu thổ trên thân. Cũng nói ra, nói cho ta biết, Vô Hạn kiếm, đến tột cùng ở nơi nào? Hậu tổ cũng không để ý tới, phất tay phóng xuất ra một đạo kết giới, liền đem minh giới lĩnh vực triệt để phong tỏa ngăn cản đối với cái này, thao thiết cũng không có để ý, vẫn như cũng là mười phần lạnh nhạt. Khóe miệng có chút dương lên, sau đó nói ra, coi như ngươi không nói, ta cũng nhất định sẽ tìm tới. Rất nhanh, ngươi liền sẽ nhìn thấy ta tự mình đổ diện trường sinh điện. Lúc trước bởi vì nghe mệnh lệnh của ngươi, trên người của ta lưu lại vĩnh hằng sẹo, hiện tại ta muốn đem hết thảy đòi lại. Nói đi, thao thiết chính là bóp nát một luồng khí tức kinh khủng. Bốn phía đều sinh ra kịch liệt báo động, không gian phao toái, chấn động không gì sánh được. Năng lượng hỗn loạn quét sạch xung quanh đem những cái kia đến đây tranh đoạt vô hạn kiếm tồn tại, nhao nhao nổ nát vụn. Cảm nhận được nguồn lực lượng này hậu thổ, cũng là cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc hắn đến cùng, thu được như thế nào cơ duyên, vậy mà tu vi đến cảnh giới như thế. Chẳng lẽ, hắn tiến nhập tự hồn tổ địa? Nghĩ đến như vậy, hậu thổ con lây, cũng là lại lần nữa cho to, cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Cùng lúc đó, một bên khác, Trần Trường xin chỗ. Một đoàn người đã là đặt chân hỏa diệm sơn mạch một đời. Nơi đây nhiệt lượng, là lĩnh vực khác 100. Không không không lẩn, não dục không gì xảy được. Nếu là đối hỏa chi nguyên tố lực lượng nắm giữ cũng không thuần thục tồn tại được chân, rất dễ dàng liền sẽ bị cố này nhiệt năng trấn sát. Cũng may, Trần Trường Sinh trong ký tức, đối với lực lượng như thế hay là có xảo diệu liên hệ. Rất nhanh liền đem nhiệt độ ổn định lại, không còn cảm nhận được đau đớn nơi này, thật đúng là khủng bố. Nếu là đội những người khác tiến đến, chỉ sợ trong nháy mắt đều muốn bị tiêu. Thật bất khả tư nghị, không nghĩ tới lại còn có chỗ như vậy tồn tại. Lúc này, Dương Tiến bọn người cũng đều là cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc, cũng đều không dám tưởng tượng, nếu là không có Trần Trường Sinh lực lượng che chở, sẽ là như thế nào hậu quả. Chí lấy bọn hắn thực lực bây giờ là không dám tùy tiện đặt chân như vậy địa giới. Mà lúc này, Trần Trường Sinh cũng là không khỏi cảm thán nếu là Hỏa Mỹ Nhi các nàng có thể tới lời nói, có lẽ rất có ích lợi. Dù sao, Hỏa Mỹ Nhi bản thân liền có chí tôn vi cốt, Long Tịch cùng Lâm Vũ cũng đều là đối với hỏa diễm lực lượng, có nhất định ưu ái. Nếu như có thể đem nơi này lửa nóng khí tức hấp thu, nói không chừng tu vi có thể cấp tốc tăng cường rất nhiều. Lúc này, ngay tại Trần Trường Sinh suy nghĩ thời khắc, phía trước xuất hiện một bóng người. Nhìn qua, đạo thân ảnh này có chút để cho người ta cảm thấy nhìn quen mắt. Nhưng là Toàn thân trên dưới tán phát khí chất, nhưng lại cùng suy nghĩ trong lòng hoàn toàn khác biệt. Người tới sắc mặt nghiêm túc, toàn thân trên dưới đều bị ngọn lửa bao quanh. Nó trần trụi thân trên, cũng là có hỏa diễm đường vân bám vào, cũng tản ra sáng tỏ màu lửa đỏ. Cùng lúc đó, sau người nó trên quang hoàn, cũng là có hỏa diễm đang tiêu đốt. Liền ngay cả tóc rải, cũng đều như là hỏa diễm đang tiêu đốt bình thường, tùy ý vũ động. Khi tới gần đằng sau, nó chính là chậm rãi mở miệng, hỏi: "Các người, tại sao lại đến đây tộc ta lãnh địa? Nếu là ngoài ý muốn xâm nhập, nghề tình các ngươi không biết, nhanh chóng rời đi đi." Người tới nói chuyện khá lịch sự, nhưng rất nhanh, lại tới một người Nghiêm trọng có nhiều khinh thường thúc dục từ đầu tới sâu kiến, mau cút ra ngoài, nếu không, đừng trách ta hỏa diễm đưa ngươi đợi cắn uất. Chương 1241, chỉ bằng ngươi, cũng sướng. Chương 1241, chỉ bằng ngươi, cũng sướng. Tồn nào? Chân chương sinh tay phải huy động trong náy mắt, mang theo một trận mãnh liệt màu đen vàng tư phong, trực tiếp đem cái kia phách lối người, một chưởng đánh về nguyên hình, biến thành một cái suy yếu không gì sánh được kỳ lân thú, rơi xuống không trung. Một trường này, ẩn chứa vô hạn kiếm lực lượng, há có thể là tồn tại bậc này tùy ý có thể ngăn cản. Lại thêm, có trạng thần linh vực giá trị càng là có thể đủ nhẹ nhõm vượt qua giai cấp chấn sát vô số. Nếu không phải vì nếm thử lực lượng của mình, cũng không sử xuất toàn lực, chỉ là tùy ý một kích. Cái kia kỳ lân thú đều đã hóa thành một mịt. Lúc này, nhìn xem đồng bạn của mình đụng phải trọng thương như thế, một vị khác kỳ lân thú cũng là bối rối không thôi. Cảm nhận được Trần Trường Sinh thực lực tương đại, cũng không dám lãnh đạm. Lúc này liền là chắp tay cúi đầu, chặn lại nói xin lỗi, tiện bối có nhiều va chạm, xin hãy tha lỗi. Không biết, tiện bối tới đây thế nhưng là có chuyện gì quan trọng, ta cũng có thể nhắn nhủ. Trần Trường Sinh cũng không để ý tới, mà là phất tay, phóng xuất ra một đạo vô hạn kiếm kiếm khí trực tiếp đem hỏa diễm sơn mạch hỏa diễm khí tức một phần thành hai. Giờ khắc này, tất cả Hỏa Kỳ Lân bộ tộc đều nhận được kinh hãi, nhao nhao nhìn về phía một màn này, cảm thấy khó có thể tin đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ai có năng lực lớn như vậy? Vậy mà có thể đoạn ta hỏa diễm sơn mạch lửa. Không thể tưởng tượng nổi, đạo khí tức này, thật là khủng khiếp a. 4. Theo Kỳ Lân tộc không ngừng suy đoán âm thanh truyền đến, cũng còn căn bản không ý thức được, giờ phút này muốn gặp phải là cái gì. Sau một khắc, một đạo hỏa hùng trong cung điện, tổ Kỳ Lân chỗ. Một tôn Kỳ Lân lập tức tiến đến đem tình huống nội vàng bẩm báo lão tổ, không xong. Lúc này, Tổ Kỳ Lân đang cùng một cái Hỏa Phượng Hoàng, Diên Loan Đạo Vương, bỗng nhiên bị đánh gãy, cũng là tâm tình cực kỳ không tốt. Nhưng cũng biết, nếu không phải có cái gì chuyện thăng cấp, tộc nhân của mình cũng sẽ không như vậy bối rối. Thế là, trấn an một chút Hỏa Phượng Hoàng đằng sau, chính là đứng dậy đi ra phong bế kết giới, đi tới tộc nhân kia trước mặt trẻ gì. Tổ Kỳ Lân hỏi. Cái kia Hỏa Kỳ Lân cũng là gấp vô cùng cắt, lúc này liền nói là ra hiện tại tình huống. Biết được lại là có người đến đây Hỏa Diệm Sơn mạch náo sự, Tổ Kỳ Lân cảm thấy rất là không thể tin. Sau đó, chính là một trận tức giận cấp trên, chưa từng nghĩ bị quấy rầy đúng là bởi vì chuyện này. Kết quả là, trong ánh mắt tràn đầy một cô hán khí, lúc này liền là tràn ngập tại trong toàn bộ cung điện. Chất, ra lệnh, theo bản tọa tiến đến mở miệng, đến cùng là như thế nào tổ đại, dám can đảm ở bản tọa lĩnh địa, như vậy tùy ý làm vậy. Rất nhanh, Tổ Kỳ Lân chính là trong nháy mắt khí tức bành trướng, mang theo cái kia hỏa kỳ lân cùng nhau đi tới. Trong nháy mắt, xuất hiện ở Trần Trường Sinh trước mặt lão tổ. Vậy còn dự định muốn tiến đến thông báo hỏa kỳ lân, lập tức giật lại mình. Lúc này, Tổ Kỳ Lân nhìn xem trước mặt Trần Trường Sinh một nhón, cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì hắn cũng có thể từ Trần Trường Sinh trên thân cảm nhận được một cú không giống bình thường lực lượng khí tức đồng thời, càng là có một loại nhận ý hiệp cảm giác làm sao có thể. Tổ Kỳ Lân có chút không muốn đi tin tưởng tình huống như vậy đồng thời, ánh mắt cũng là nhìn từ trên xuống dưới Trần Trường Sinh, ý đồ nhận ra đối phương đến tột cùng là như thế nào lai lịch. Nhưng mà, nhưng căn bản nhìn không thấu, Trần Trường Sinh là như thế nào một cái tồn tại nhìn đủ chưa. Trần Trường Sinh ngữ khí, mười phần lạnh nhạt, như là vạn dặm sông băng bình thường. Cho dù là Tổ Kỳ Lân, trong lòng đều là không khỏi run lên người này, sợ là không dễ trọc. Ý tứ được điểm này Tổ Kỳ Lân, lúc này liền là tạm thời buông xuống tư thái của mình. Cũng là không rõ, hôm nay đến cùng tại sao phải bị tìm tới cửa. Kết quả là, liền mở miệng hỏi, không biết, vị đạo hữu này đến đây, cần làm chuyện gì? Vì sao muốn đem ta Hỏa Diệm Sơn mạch hỏa lưu chặt đức? Lúc này, Minh Hà lão tổ đứng dậy ánh mắt nhìn về phía Tổ Kỳ Lân, nói ra, ngươi còn nhớ đến, lúc trước trưởng sinh điện trước thời điểm. Lúc này, Tổ Kỳ Lân cũng là nhìn về hướng Minh Hà lão tổ, cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Không thể tin được, hắn vậy mà lại rời đi Minh Hà ngươi, sao dám đi tới? Chẳng lẽ Ngươi đã quên lời thề của mình sao?" Tổ Kỳ Lân ánh mắt nhìn chăm chú, mười phần nghi ngờ hỏi. Mà lúc này, Minh Hà lão tổ rất là tự tin nhìn Trần Trường Sinh một chút, lúc này nói ra, "Ta Minh Hà lão tổ, đã là trưởng sinh địa ngợi." Lời này thôi, Tổ Kỳ Lân lập tức chính là cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi đồng thời, nhớ lại lúc trước những hình ảnh kia, càng làm cho hắn cảm giác đến, mười phần không ổn người vẫn chưa rõ sao. Minh Hà lão tổ lại hỏi một câu, trong lời nói, tựa hồ còn mang theo một chút khinh thường cùng trào phúng. Cứ việc, Tổ Kỳ Lân tu vi cảnh giới, còn muốn tại hắn Minh Hà lão tổ phía trên. Nhưng giờ phút này, có Trần Trường Sinh ở đây, Minh Hà lão tổ cũng là không có chút nào khiếp đảm. Nghe nói như vậy Tổ Kỳ Lân, cũng rốt cục hiểu rõ ra ánh mắt chuyển hướng Trần Trường Sinh thời điểm, chính là lùi về phía sau một chút, cũng nói ra, "Ngươi chính là trở về Trường Sinh địa chủ." Trần Trường Sinh không có trả lời, nhưng trong ánh mắt cố sát ý kia, lại là lại rõ ràng cực kỳ đã tán. Sau đó, Trần Trường Sinh vung tay lên, liền phóng xuất ra một cỗ kinh khủng sát khí. Tổ Kỳ Lân cũng là lập tức phun ra một đạo hỏa diễm, hai cỗ lực lượng hình thành mảnh liệt va chạm. Sau một khắc, Tổ Kỳ Lân liên tiếp lùi lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi làm sao có thể, ngươi bất quá vừa mới trở về Vậy mà liền có thực lực như thế, đối với Trần Trường Sinh lực lượng, Tổ Kỳ Lân không thể tin được. Dù sao, trước đó cũng bèn bèn biết được, Trường Sinh Điện chủ trở về đều coi là, hắn thực lực tất nhiên cần thời gian rất dài mới có thể có chỗ khôi phục. Cho dù là ngạnh cương nguyên thủy thiên tôn một kích, nhưng nhất định không có khả năng lại có cái gì đại hành động. Trường Sinh Điện trì ít sẽ ẩn núp rất nhiều năm, mới có thể một lần nữa xuất thế. Mà lúc này, Trần Trường Sinh vung tay lên, vô hạn kiếm xuất hiện ở trong tay, tản ra khí tức càng thêm cường thịnh. Vô số hắc kim khí tức, quanh quẩn ở bên cạnh, toàn bộ hỏa diệm sơn mạch đều đang rung động cùng không gian này, càng là cơ hồ phải thừa nhận không nổi lực lượng như thế được ra, phát ra ken két tiếng vỡ vụn. Giờ khắc này, Tổ Kỳ Lân Triệt để cảm nhận được cái gì là sợ hãi. Lúc trước, loại khí tức này xuất hiện tại trước mặt thời điểm, hắn căn bản cũng không dám chính diện xuất kích, mà là đi theo những cái kia nhân vật càng mạnh mẽ, âm thầm đánh lén. Dưới mắt, Trần Trường sinh đến, mang đến cho hắn uy hiếp cực lớn, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Nhưng thân là Kỳ Lân tộc lão tổ, nó cũng không cam chịu tâm như vậy nhặt thua. Lúc này quát, bản tọa cũng không còn là lúc trước như vậy thực lực, nếu là ngươi thật muốn động thủ, khuyên ngươi hay là ước lượng lấy đến. Nếu không, lương bại câu thương đối với ngươi mà nói, cũng tuyệt đối không có chỗ tốt. Đối mặt dạng này uy hiếp, chân trường sinh vẫn như cũng là không gì sánh được lại nhạt. Bước chân chậm rãi hướng về phía trước bước ra, trong nháy mắt đi tới Tổ Kỳ Lân lần trước mặt. Khí thế kinh khủng nghiền ép mà đi, đem Tổ Kỳ Lân ngọn lửa trên người, đều cơ hồ muốn trấn diệt. Trận, ánh mắt khinh miệt nhìn chăm chú, cười lạnh nói, lương bại câu thương, chỉ bằng ngươi, cũng sướng. Chương 1242, Quân cổ đại thần tinh huyết. Chương 1242, 1242, Quân cổ đại thần tinh huyết. Trong nháy mắt, Tổ Kỳ Lân cảm thấy một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới Chân Trường Sinh vậy mà như thế có khí phách, không chút nào cho hắn mặt mũi. Nhưng thân là tổ kỳ lân, tất nhiên là không nguyện ý như vậy đối đầu. Thế là, như cũ cao ngạo không gì sánh được nói, "Ngươi thật sự cho rằng bản tọa sợ ngươi sao? Nói đi, chính là trực tiếp xuất thủ." Toàn thân phun ra nóng bỏng hỏa hầu diễm. Ngay sau đó, chính là toàn thân ánh lửa ngút trời, hóa thân thành một đạo hỏa cầu hướng về phía trước và mạnh. Chân Trường Sinh thần sắc lạnh nhạt, phất tay ngưng tụ một đạo kiếm giới, đem hỏa diễm toàn bộ đón đỡ ở bên ngoài. Tiến tới, vô hạn kiếm ra. Một đạo màu đen vàng thần quang chợt lóe lên, trực tiếp đem ngọn lửa kia một phân thành hai. Tổ Kỳ Lân cảm nhận được uy hiếp, nhanh chóng tránh đi. Nhưng khi phát hiện Trần Trường Sinh trong tay, năm thần binh lợi khí thời điểm, lập tức cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cái gì. Ngươi vậy mà cầm lại Vô Hạn Kiếm? Thanh thần kiếm này đến tột cùng có uy năng như thế nào? Tổ Kỳ Lân đã không dám suy nghĩ nhiều. Hắn đã từng liền kiến thức qua, thanh kiếm này lực lượng hủy thiên di địa. Thậm chí liền ngay cả lúc trước Tổ Long, cấp độ kia nhục thân cường hãn tồn tại, đều tự nhận là như bị thanh kiếm này chém vào trên thân, sợ là không thể thừa nhận. Vô số cấp độ cấp khác tồn tại, đều chết tại thanh kiếm này hùng tàn phía dưới. Tổ Kỳ Lân tự nhiên cũng là không dám cùng thần binh như vậy lợi khí cứng đối cứng. Chính đi đằng sau trong náy mắt, chính là thần sắc khẩn trương nhìn chăm chú, trong lòng cẩn thận không gì sánh được. Một bên Minh Hà lão tổ thấy cảnh này, cũng là không khỏi hơi kinh ngạc. Mặc dù biết Trần Trường Sinh thực lực vô cùng khủng bố, nhưng cũng không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Tổ Kỳ lần tại Trần Trường Sinh trước mặt, đều chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Vô hạn kiếm khí tức khủng bố, cũng là để hắn nội tức một trận sợ hãi. Nếu như hắn còn chấp mê bất độ lời nói, sợ là đã sớm bị thanh kiếm này một phân thành hai đồng thời, Minh Hà lão tổ trong lòng cũng là không gì sánh được may mắn lấy, lựa chọn của mình quả nhiên, đầu nhập vào Trường Sinh điện là chính xác nhất. Có lẽ sau này Ta tu la giới, cũng có thể trở thành giới này chí cường một trong. Nghĩ đến ngày sau Huy Hoàng thành cửu, Minh Hà lão tổ trong lòng chính là càng thêm hưng phấn cùng đắc ý mà tổ kỳ Lân thì là vô cùng có chịu, không biết nên như thế nào cho phải. Nếu là như vậy nhận thua, trên mặt mũi làm có dễ. Nhưng nếu như tiếp tục cùng Trần Trường Sinh cứng rắn lời nói, sợ là hắn ngay cả cuối cùng cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có. Cũng liền ở thời điểm này, Trần Trường Sinh kiếm chỉ phía trước, ngôn ngữ băng lãnh mà hỏi, tội lỗi của ngươi, muốn như thế nào rửa sạch? Thoại âm rơi xuống, vô hạn trên thân kiếm, khí tức cường đại ngay tại không ngừng quanh quẩn. Không gian bốn phía đều đã không ngừng bắt đầu vận mẹo. Thậm chí liền ngay cả toàn bộ Hỏa Diệm Sơn mạch liệt diễm, đều bởi vì vô hạn kiếm lực, lượng, sinh ra cường đại thay đổi lực đang theo lấy vô hạn kiếm hội tụ mà đi, phản phất muốn bị nó thôn phệ làm lực lượng tiếp tế bình thường. Thấy cảnh này, tổ Kỳ Lân, chợt để ý thức được giữa song phương tồn tại chênh lệch, đơn giản chính là cách biệt một trời. Kỳ Lân bộ tộc, tất cả tồn tại nhao nhao hoảng sợ nhìn về phía trên không, đều nhìn thấy Trần Trưởng sinh trong tay vô hạn kiếm, tại tham lam hấp thu linh hỏa. Nếu như những ngọn lửa này tất cả đều bị lấy đi, Hỏa Diệm Sơn mạch cũng vô cùng có khả năng cứ thế biến mất trên thế giới này. Kỳ Lân bộ tộc không có tu luyện nơi ở, khoảng cách đi hướng suy diệt cũng không xa tiền bối, còn xin cho ta một lần chuộc tội cơ hội. Tổ Kỳ Lân trong lòng cân nhắc một lát, rốt cục không còn trọi cứng lấy mặt mũi, mà là lựa chọn buông xuống mặt mũi, bảo chủ tộc nhân của mình cùng lãnh địa càng thêm quan trọng. Chân Trương Sinh vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy đạm mạc, hỏi: "Như thế nào chủ tội?" Tổ Kỳ Lân chìm cầu khí, cũng đã là đã không còn bất luận cái gì dư thừa ý nghĩ. Lúc này vung tay lên, chính là gọi ra rất nhiều chân bảo đồng thời, càng là dâng lên một giọt chưa bị luyện hóa, đồng thời phi thường tinh khiết tinh huyết tiền bối, cái này chính là bản ứng kia cổ đại thần tinh huyết đã từng ta tổ đạt được nó ban cho, nhưng một mực giữ lại. Trong đáy mắt, Trần Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú đi qua đập vào mắt nhìn thấy giọt tinh huyết này, huyết hồng đến đặc biệt yêu dị đồng thời, thậm chí giống như là có thể từ tinh huyết bên trong nhìn thấy vô số thật nhỏ hình ảnh. Trong đó phảng phất dục dục vô số cái không cũng biết thế giới ẩn chứa uy năng, cũng tuyệt không phải bình thường nhưng so sánh. Vẹn vẹn giọt tinh huyết này, liền đủ để đổi lấy tổ kỳ lần một cái mạng, trình độ chân quý của nó không thể đo lường thật là nồng nặc huyết khí, không hổ là bản cổ đại thần tinh huyết. Minh Hà lão tổ trong ánh mắt, cũng là không gì sánh được hơn mộ. Nó bản thân liền là lấy luyện huyết là tu. Tất nhiên là đối với dạng tinh huyết này thèm nhỏ dại không thôi, nhưng vô cùng rõ ràng biết, đó cũng không phải hắn có thể mơ rước đồ vật. Chân Trương Sinh vung tay lên, đem dạng tinh huyết này thu vào trong lòng bàn tay. Lập tức liền cảm nhận được, ẩn chứa trong đó lực lượng mạnh mẽ, còn xa hơn siêu tưởng tượng. Thậm chí, so với trước mặt Tổ Kỳ lần tới nói, dạng tinh huyết này chỉ cần có người điều khiển sử dụng, đều có thể đủ đem nó trấn áp. Cho dù là kiếp tổ cảnh giới tồn tại, cũng đều căn bản không ngăn cản được dạng tinh huyết này hóa thành công kích có chút ý tứ. Chân Trương Sinh phóng xuất ra một sợi thần thức, thăm dò vào trong đó quả nhiên là trong ngáy mắt, cũng cảm giác thu hoạch không nhỏ tin tức đồng thời, cũng đột nhiên có một cái ý nghĩ, nếu là tu vi đầy đủ thời điểm, liền có thể trực tiếp lấy giọt tinh huyết này, đẩy ngược sập tiệm cổ tồn tại. Cũng tốt tự mình tiến đến hỏi một chút, bản cổ trong lòng, đến cùng là muốn bản tiếp theo như thế nào vẫn cỡ. Bất quá bây giờ, phải xử lý chính là Tổ Kỳ Lân vấn đề đối mặt với cái này trầm tĩnh lại ánh mắt, Tổ Kỳ Lân cũng là toàn thân khẽ run rẩy, cảm giác vô cùng không ổn. Lúc này liền là muốn cầu xin tha thứ, nhưng cũng không biết, còn có như thế nào biện pháp có thể đả động Trần Trường Sinh. Dù sao, quý giá nhất trên tảng đều đã giao ra. Nếu là còn không có biện pháp có thể bảo trụ tính mạng của mình, sợ là sẽ không có gì mặt khác chiêu số. Mà lúc này, Trần Trường Sinh lập tức mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói, "Thần phục Trường Sinh điện, nếu không chết." Nghe chút lời này, Tổ Kỳ Lân trong lòng chính là lạnh một nửa. Mặc dù có xin lộ, nhưng lại cũng có thể nói là đã mất đi tự do tự thân, còn có nguyên bản địa vị. Toàn bộ Kỳ Lân bộ tộc đều sẽ thành Trường Sinh điện phụ thuộc đây đối với Tổ Kỳ Lân tới nói, là một cái phi thường trầm thống đại giới. Nhưng đối với trước mắt tình thế đến xem, Tổ Kỳ Lân nhưng lại không thể không đáp ứng ta Kỳ Lân tộc, nguyện ý thần phục Trường Sinh điện, vinh thế không thay đổi. Nghe được lời này, Chân Trường Sinh hơi gật đầu. Sau đó lập tức phân phó nói, "Lúc trước ngươi cùng Nguyên Phượng cùng nhau xuất thủ, hiện tại bộ tộc Phượng Hoàng liền giao cho ngươi xuất thủ trấn áp." Lời này vừa nói ra, Tổ Kỳ Lân lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Chỉ cần Kỳ Lân tộc bắt đầu đối với bộ tộc Phượng Hoàng xuất thủ, vậy liền chân chính mang ý nghĩa sẽ không còn có đường rút lui có thể đi. Song Vương tất nhiên lâm vào chân chính là sinh tử trong đại chiến. Nhưng Tổ Kỳ Lân cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng là, "Ta Kỳ Lân tộc chắc chắn là tiền bối." Không, là chủ nhân tận tâm tận lực. Chương 1243, Tam Thanh gặp lại. Chương 1243, Tam Thanh gặp lại. Nhìn xem Tổ Kỳ Lân sắc mặt khó coi kia, Trần Trường Sinh cũng theo đó mở miệng, "Bản tọa tự sẽ tại hợp thời xuất thủ, ngươi một mực tiền công." Nghe nói như thế, Tổ Kỳ Lân cũng coi là thở dài một hơi. Kỳ Lân tộc thực lực cùng bộ tộc Vượng Hoàng so sánh với đứng lên, vẫn còn có chút chênh lệch. Trần Chính Sinh từ đó xuất phía dưới, chỉ sợ là đấu tranh bất quá, nhưng cũng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương tình huống. Chỉ cần Trần Trường Sinh nguyện ý xuất thủ, vậy liền không có vấn đề gì. Kết quả là, Trần Trường Sinh cũng là phất tay, một chỉ điểm tại Tổ Kỳ Lân chỗ mi tâm, vì đó rót vào một đạo linh hồn ấn ký. Một khi Tổ Kỳ Lân có cái gì ngỗ nghịch tâm tư, hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh Hà lão tổ nhìn thấy như vậy, trong lòng cũng là không khỏi hơi hồi hồi một chút, cảm khái không thôi cũng may ta thần phục rất nhanh, nếu không sợ là cũng phải bị gieo xuống như vậy ân ký. Mặc dù, Minh Hà lão tổ không có cái gì phản tâm, nhưng hắn cũng không hi vọng trong linh hồn của mình bị gieo xuống loại ấn ký này, mất đi triệt để tự do. Mà lúc này, Trần Trường Sinh lập tức chính là lướt qua. Xem dấu Minh Hà lão tổ tâm tư, lúc này nói ra, bản tọa một hạng thượng phạt phân minh, ngươi chủ động thần phục, tất nhiên là không cần thụ như vậy kiềm chế. Nếu như ngày sau Kỳ Lân bộ tộc thành lập công văn, tự nhiên cũng có thể tiêu trừ như vậy hạn chế. Nghe được lời nói này, Tổ Kỳ Lân trong lòng cũng là dễ chịu hơn khá nhiều. Càng là có một loại chờ mong, muốn mau chóng là Trần Trường Sinh làm việc, thành lập công hơn đồng thời, cũng là ở trong lòng cảm thán. Trần Trường Sinh không hổ là Trường Sinh Điện Điện chủ, có thể quát sát phong vân, quét ngang chân thần đại lục vô địch thủ tồn tại. Loại thủ đoạn này cùng tâm kế, từ không phải người bình thường có thể so sánh. Thế là, cùng tâm phục khẩu phục, biết tự thân vận mệnh, nên không cách nào thoát khỏi. Cũng thay đổi vui vẻ tiếp nhận cục diện dưới mắt, không ngẩng người cúi đầu đằng sau, chính là nói ra, còn xin chủ nhân yên tâm, ta định không có nhục sứ vậy. Gặp Tổ Kỳ Lân thái độ chuyển biến, Chân Trường Sinh cũng có chút hài lòng. Sau đó chính là nói ra, nếu như thế, đi thôi. Tổ Kỳ Lân không dám do dự, lúc này liền là triệu tập tộc nhân của mình, triển khai công pháp hội nghị. Mà Chân Trường Sinh mấy người thì là dự định tiến về một chỗ khác. Cùng lúc đó, tại xa xôi bên ngoài hư không, nơi đó có một mảnh khóm mà nắm lấy hỗn độn, mà tại càng xa xôi trong hỗn độn, tồn tại một mảnh không gian đặc biệt. Một tòa huy hoàng không gì sánh được cung điện, sừng sững ở trong hỗn độn, tản ra từng đợt huyền quang. Có vô số dị tượng vần quanh tại phía ngoài cung điện, như là một cái đặc biệt tiểu thế giới bình thường tồn tại đây cũng là thái thượng cùng thông thiên, cộng đồng thành lập một cái hoàn toàn mới cung điện, Hôn Nguyên Vô Cực Thiên Cung. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đi vào phía ngoài cung điện, thả ra một đạo linh phù tiến vào bên trong. Sau một khắc, linh phù chậm rãi bay đến thái thượng đạo người trước mặt, bị thái thượng trung quanh khí tức trấn tán. Ngược lại chính là biến thành Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm sư hình, "Sư đệ ta đến đây, ngươi hẳn là không hoang nên phải không?" Lúc này, thái thượng chậm rãi mở mắt ra đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, cũng không có quá mức ngoài ý muốn, ngược lại là sướng, có đoán trước bình thường phất tay, chính là đánh ra một đạo linh phù, muốn tiễn khách. Nhưng trong lúc thoáng qua, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã xuất hiện ở trong cung điện. Thấy cảnh này, Thái thượng trong ánh mắt hiện lên trông nháy mắt kinh ngạc, nhưng sau đó lại trở nên rất là lạnh nhạt xem thường ra, ngươi đã tu luyện đến cảnh giới kia, coi như ta không muốn gặp ngươi, cũng không thể nào. Thái thượng nhưng trong ánh mắt, dù sao cũng hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng là phất tay biến ảo ra một cái bộ đoạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống, liếc mắt nhìn hai phía đằng sau, chính là hỏi, làm sao không thấy Thông Thiên Sư đệ? Đột nhiên, một đạo đen kịt không gì sánh được khí tức bắt đầu từ thiên mã hà người thật sự nghĩ như vậy gặp ta sao? Hay là muốn đến xem chúng ta trò cười, tuyên dương sự cường đại của ngươi." Thông Thiên giáo chủ trong giọng nói, tràn đầy địch ý hiển nhiên, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, cũng không phải là rất hài lòng. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng không có để ý giọng không khí này, vẫn như cũng là đáp lại mỉm cười đây là một cái không thể tránh khỏi biến số, kẻ thắng làm vua, cường giả vi tôn. Liền ngay cả lão sư đều không thể không tôn sư đạo lý như vậy, hẳn là các ngươi thật không rõ sao? Những lời này, trực tiếp đem Thái Thượng cùng Thông Thiên miệng đều ngăn chặn. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói gì đến Phan bác. Dù sao hiện tại, hai người bọn họ gặp lại, cũng căn bản không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn đối thủ. Thái thượng cũng là không muốn thảo luận chuyện này, chỉ là hỏi, cho nên, ngươi đã trở thành chân thần đại lục thiên giới chí tôn, vì sao đến đây đến? Hẳn là, ngươi cũng có nhìn không thấu sự tình, muốn nhờ vào đó thanh tu sao? Thông Thiên giáo chủ thì là vào lúc này, không khỏi suy đoán nói, sẽ không phải, ngươi cũng bị ai đánh bại cho nên hốt hoảng chạy trốn mà đến đây đi. Nói cho ngươi, bản tọa thế nhưng là sẽ không xuất thủ một chút. Nghe được như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nhạt một tiếng, cũng là không có để ý mà là phất tay Huyền hóa ra ba chén trà xanh, cũng xuất hiện một ván cờ. Trà xanh bên trong, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm, cái này chính là trăm vạn năm quỳnh tương ngọc dịch sản xuất mà thành linh trà. Sau khi uống xong, có thể đối với thần hồn có cực tốt tầm bổ hiệu quả. Mà bản cờ này, thì là lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng đạo dưới người tản cuộc sư huynh, bản cờ này lúc trước chúng ta chỉ đi một nửa, sau đó liền tao ngộ một trận to lớn biến cố. Trận chiến kia thảm liệt, không biết ngươi còn nhớ đến. Lời này vừa ra khỏi miệng, Thái Thượng đạo người ánh mắt, lập tức có trồ biến hóa. Thế là, chậm rãi bưng lên một chén kia linh trà, cũng rất là hiếu kỳ. Đến tận cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đến mục đích là cái gì? Hắn biết rõ, nếu là không có cái gì gấp vô cùng muốn sự tình, Nguyên Thủy Thiên Tôn là không thể nào tới chỗ này. Dù sao, bọn hắn ba huynh đệ quan hệ trong đó đã triệt để vỡ tan. Trừ phi có cái gì đại sự, nhất định phải ba người liên thủ, đồng thời liên quan đến ba người vận mệnh. Liền ngay cả một bên Thông Thiên giáo chủ cũng lạt đều lập tức nhíu mày, cũng cảm giác được sự tình hẳn là sẽ không đơn giản. Thế là, cũng bưng lên trước mặt một chén kia linh trà. Sau đó, nhìn về hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn, bất mãn quát lớn, ngươi phải nói cái gì liền nói, đừng ở chỗ này quanh co lòng vòng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm lấy một quân cờ, rất là lạnh nhạt rơi vào chờ đợi phía trên ánh mắt nhìn chăm chú Thái Thượng đạo người, chậm rãi mở miệng, còn nhớ đến trường sinh điện trước trận chiến kia sao? Lời này vừa nói ra, Thái Thượng đạo người cùng Thông Thiên giáo chủ, lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, đều cảm thấy rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, đúng là vì chuyện này đồng thời, cũng là đối với trong đó tình huống, có chỗ suy đoán. Ngay sau đó, Thái Thượng đạo người cũng là thuận tay la tử, sau đó hỏi, hẳn là, là trường sinh điện vị kia trở về sao? Cái gì? Người kia trở về, ngươi vì sao không nói sớm? Thông thiên giáo chủ càng lảo vội vàng cùng tôi, trong mắt lộ ra khó gặp buổi rối. Chương 1244. Nguyên thủy sư đệ, ngươi bây giờ đến tụt cùng là bước vào cảnh giới nào? Chương 1244. Nguyên thủy sư đệ, ngươi bây giờ đến tụt cùng là bước vào cảnh giới nào? Nguyên thủy thiên tôn cũng là tiếp tục lạc tử, cũng nói ra, hắn trở về đằng sau, liền đỡ được ta một kích. Càng lai trấn áp minh hà lão tổ, á tu la tộc đều trở thành hắn phụ thuộc. Có lẽ hiện tại, chân thần đại lục rất nhiều thế lực đều nhận được ảnh hưởng. Nghe nói như thế, thái thượng đạo nhân tay cũng là run nhẹ nhẹ, nhưng vẫn là rất nhanh rơi xuống một con. Một bên Thông Thiên giáo chủ thì là có chút vội vàng các ngươi còn có tâm tình đánh cờ. Không biết hiện tại là thế nào một cái tình huống sao? Người kia trở về, người ta có thể nơi nào còn có sống yên ổn thời gian? Chẳng lẽ, ngươi cho rằng bằng vào chúng ta ba người, liền có thể đánh bại hắn sao? Lời này vừa nói ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn động tác, cũng là hơi dừng lại ý nghĩ của hắn, đích thật là muốn để cho hai người giọi núi, cùng nhau đối phó Trần Trường Sinh. Kể từ đó, phần thắng liền có thể tăng lên trên diện rộng. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi biến hóa, Thông Thiên giáo chủ chính là gấp hơn hẳn định, phòng đón này. Thế là lập tức đứng dậy, bất mãn quát lấy nói đùa cái gì? Phang, một đạo kiếm khí ngưng kết mà ra, trực tiếp đem bản cờ chạng phá. Sau đó, bất mãn chỉ hướng Nguyên Thụy Thiên Tôn, mang theo địch ý mãnh liệt lúc trước, cũng là bởi vì ngươi, chúng ta mới gia nhập trong đó, có thể cuối cùng lấy được là cái gì? Ngươi thấy rõ ràng, ta đã mất đi một bàn tay. Mà đại sư huynh đâu? Liền đứng lên từ cách cũng không có. Nói, Thông Thiên giáo chủ lại tiến một bước chỉ hướng Nguyên Thụy Thiên Tôn. Càng la gầm thét phát tiết bất mãn trong lòng mà ngươi, thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, còn trở thành tiên giới chi tôn. Giờ khắc này, sư huynh đệ ba người, rốt cục đem mai phục nhiều năm nói, tất cả đều nói ra. Thông Thiên Giáo chủ cũng không còn lựa chọn nào nhẫn, triệt để bộc phát. Tay trái ngưng tụ kiếm khí, không ngừng gào thét mà ra, hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh tới. Vô số đạo kiếm khí, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn vây lại. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại chỉ là nhẹ nhàng vắt tay, đạo kia màu trắng mây mù chi khí, liền đem tất cả kiếm khí tiêu tán đối với hắn mà nói, những kiếm khí này không đủ để thành bất kỳ uy hiếp gì a a a ba. Thông Thiên Giáo chủ thấy thế, càng là cảm thấy bất mãn, liên tiếp phóng thích ra lực lượng kinh khủng, thông thiên triệt địa kiếm khí, sóng phá toàn bộ cung điện ở trong hỗn độn, hình thành một đạo độc đạo điểm sáng. Hủy Thiên diệt địa một kiếm, phá vỡ tầng tầng cung gian. Phản vật từ vạn cổ mà đến, uy thế hùng mãnh. Nhưng đối mặt một kiếm này thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là ánh mắt lạnh nhạt thôi ba. Sư đệ, Thái thượng đạo nhân kinh hô một tiếng. Không nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà đối mặt một kiếm này không tránh không né, thậm chí ngay cả cương khí đều không có xây lên. Rất hiển nhiên, đây chính là đang dùng nhục thân của mình ngăn kháng một kích. Tuy nói đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng cũng của hắn có chút bất mãn, nhưng cũng không muốn xem lấy sư đệ của mình cứ như vậy chết ở trước mắt. Thông Thiên giáo chủ mặc dù đã mất đi một cánh tay, nhưng là nó tay trái ngưng tụ kiếp ý, nhưng là muốn so từng có qua chi mà không bằng. Những này Tuế Nguyệt đến nay, thứ nhất thẳng nghiên cứu kiếm đạo, đã sớm đến cảnh mạnh cảnh giới đảm đương tất cả quang hoa tán đi. Thái thượng đạo nhân cùng Thông Thiên giáo chủ, tất cả đều trợn tròn mắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân, đúng là không có nửa điểm vết thương. Vẹn vẹn bị cắt đứt vài nhiều lần tơ trắng. Cái kia toàn thân phát ra nhàn nhạt quang trạch, cũng không phải là phòng hộ kết giới cùng tương khí, chính là nhục thân tu luyện tới cảnh giới cực cao đằng sau, tự nhiên thai nghén mà ra hộ thể chân khí. Là thân thể bản thân ý thức bảo hộ thủ đoạn vẹn vẹn dựa vào như vậy, vậy mà liền có thể tùy tiện ngăn lại Thông Thiên một kích này. Nguyên Thủy sư đệ, ngươi bây giờ đến tột cùng là bước vào cảnh giới nào? Thái thượng đạo nhân trong lòng đã là không dám tưởng tượng. Thậm chí cảm giác nguyên thủy thiên tôn lực lượng bây giờ muốn so lên lúc trước Hồng Quân lão tổ đều càng thêm cường đại. Mã Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là trầm rãi mở miệng, nói ra, kỳ thật, ta cũng chỉ so với lúc trước lão sư cao hơn hai cái tiểu cảnh giới thôi. Chúng ta đều là từ bản cổ đại thần tinh huyết bên trong huyền hóa mà đến. Nó lúc trước gọi thịt là bùn, chế tạo chúng ta đi ra, vốn là vì cân bằng thiên địa chi khí, nhưng chưa từng nghĩ chúng ta tu luyện có thành tựu, hóa thành bây giờ bộ dáng. Nhưng chúng ta theo hầu, thế nhưng là hàng thật giá thật đồng thời, so với mặt khác sinh linh, chúng ta có rất lớn tiên thiên ưu thế. Thậm chí lão sư cũng không bằng chúng ta chỉ cần có thể không ngừng hấp thu cùng tồn phệ những cái kia, cùng là bản cổ tinh huyết sinh linh. Không bắt đột luyện, cũng có thể không ngừng hoàn thiện tự thân, tu vi tự nhiên không cần nhiều lời. Lời này vừa ra khỏi miệng, Thái thượng đạo nhân lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc. Không thể tin được, lại là từ Nguyên Thủy Thiên Tôn trong miệng, nghe được như vậy lời nói, bước chân cũng là không khỏi lui về phía sau một chút. Thông Thiên giáo chủ cũng là như vậy. Hiện tại trong mắt của hai người, Nguyên Thủy Thiên Tôn là một cái tồn tại cực kỳ đáng sợ, thậm chí muốn so ma giới La Hầu đều càng kính cùng. Phản phất, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới là thế gian này Trân chính ma đó làm màu ánh mắt, làm cho hai người đều cảm thấy đái lòng một trận phát lạnh, rất là sợ hãi ha ha ha. Đương nhiên, Nguyên Thủy Thiên tôn ngửa đầu cười to. Tựa hồ là nhìn thấy sư huynh của mình cùng sư đệ cái kia ánh mắt sợ hãi, liền cảm giác có chút buồn cười đồng thời, cũng là đối với thực lực của mình, có không gì sánh được tự tin. Sau đó, nhìn chăm chú hai người, nói ra, các ngươi cần nhìn ta như vậy sao? Chẳng lẽ, thật sự cho rằng ta sẽ đối với các ngươi ra tay? Nghe nói như thế, hai người vẫn là không dám phấn lở. Dù sao, hiện tại Trường Sinh Điện tái hiện, tất nhiên sẽ mang đến uy hiếp rất lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn tăng cường thực lực của mình, tìm tới hai người bọn họ, tự nhiên là phương pháp nhanh nhất. Cũng là để cho hai người đều không thể không phòng phạm đứng lên. Mà lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên lấy ra một đạo trụ sáng, trong đó tản ra nồng đậm huyết khí đỏ tươi không gì sánh được trụ sáng, trong nháy mắt bị Nguyên Thủy Thiên Tôn một phân thành hai. Chậm rãi đẩy về phía trước tiến, cũng nói ra, nơi này là ta mấy năm nay đến, thu thập được bản cổ tinh huyết. Không có trải qua hoàn chỉnh tinh luyện, các ngươi có thể hấp thu đằng sau, lập tức luyện hóa. Rất nhanh, liền sẽ phát hiện, ta nói tới đều là thật. Nhưng mà, Thái thượng đạo nhân cùng Thông Thiên giáo chủ hay là tơ ơ cũng không có như vậy tùy tiện tin tưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thấy như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn lên tiếng lần nữa nói ra, đây cũng là tính làm ta cho các ngươi nhận lỗi, như thế nào? Phải biết, đây chính là ta diện sát không ít vu tộc huyết mạch, mới đến yêu tộc cũng có chút hứa, bất quá bọn hắn tương đối cẩn thận, cho nên vẫn là vu tộc càng nhiều. Nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy lạnh nhạt nói ra những lời này đến, Thái thượng đạo nhân cùng Thông Thiên giáo chủ, trong lòng càng là một trận thật lạnh. Thông Thiên giáo chủ lúc này mở miệng, hỏi, đã như vậy, ngươi vì cái gì, không chính mình tôn vệ, tăng lên tới cường đại hơn cảnh giới, chẳng phải đầy đủ sao? Thái thượng cũng là cảm thấy nghi hoặc hoàn toàn chính xác, ngươi hoàn toàn có thể một người lập đại. Làm như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Chương 1245, Nguyên Thủy Chấn Sát Hỗn Quân. Chương 1245, Nguyên Thủy Chấn Sát Hỗn Quân. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong ánh mắt, hiện lên trong nháy mắt sát khí vì cái gì? Sức lực của một người chung quy là có hạn, nhất sinh, nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật chi lực là chí cường, chí cường chi đạo đức vĩnh hằng. Sư huynh, ngươi sẽ không phải ngay cả mình tin nhất đạo, đều thấy không rõ đi. Những lời này, chợt để để Thái thượng đạo nhân, Minh Bạch Nguyên Thủy Thiên Tôn ý tứ. Rất hiển nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn chính là muốn tam nhân đoàn kết nhất trí, khai sáng một cái thời đại hoàn toàn mới, một cái chỉ thuộc về bọn hắn thời đại. Nhưng bây giờ, xuất hiện một cái phi thường to lớn trở ngại, làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cảm thấy sợ hãi tồn tại đó chính là Trường Sinh Điện Địa Chủ, Trần Trường Sinh. Cho dù là đã qua nhiều năm như vậy, cho dù là đã từng giết chết qua, nhưng cũng vẫn như cũ không dám bình tĩnh đối mặt. Dù sao, Trần Trường Sinh thực lực, thật sự là quá mức cường đại. Hiện tại cùng căn bản không có khả năng, lại triệu tập nhiều người như vậy đến đây vây công. Những cái kia đã từng người tham dự, đại ý thức được, chính mình trêu chọc một khó lường tổn tại đồng thời không có thu hoạch được tương ứng chỗ tốt, ngược lại đưa đến chia năm xẻ bảy kết cục. Hiện nay, cũng bắt đầu trở nên thông minh đứng lên, không còn có thể tùy tiện lợi dụng. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể nhất tin tưởng người, cũng chỉ có Thái thượng đạo nhân cùng Thông Thiên giáo chủ. Dù sao, ba người bọn họ đồng xuất Đồng Nguyên, cũng không có đến không chết không thôi thủ hẹn tình trạng. Lúc này, Thái thượng đạo nhân nhìn thoáng qua Thông Thiên giáo chủ. Hai người ánh mắt trùng điệp trong mắt, chính là đều đã xác nhận xuống tới tốt, mấy người sư đệ ngươi nói như thế, vậy hôm nay ngươi ta ba người tiêu tan hiểm khích lúc trước cùng nhau vì thời đại hoàn toàn mới, làm chút đủ khả năng sự tình đi. Nghe nói như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là cảm thấy vừa lòng phi thường đây chính là hắn tới chỗ này một trong những mục đích. Sau đó, cũng là nhìn về hướng Thái Thượng đạo nhân, hỏi: "Sư huynh, ta biết ngươi kỳ thật mãi cho đến có thể cùng lão sư câu thông, đúng không? Hắn hiện tại đến tụt cùng ở nơi nào? Bang cơ này cũng phải cần hắn mới có thể đi đến." Nghe nói như thế, Thái Thượng đạo nhân lập tức liền hiểu, Nguyên Thủy Thiên Tôn đến tụt cùng là cái gì ý tứ. Trầm ngâm sau nửa ngày, hay là nhíu mày, hỏi: "Sư đệ, nhất định phải làm đến loại trình độ kia sao?" Lúc trước lão sư sở dĩ rơi vào ma đạo, kỳ thật cũng là vì chúng ta a." Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi nghe, lập tức phá lên cười sự bình, "Ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Ta chẳng qua là cảm thấy, hiện tại ma tổ La Hầu tựa hổ có chút vấn đề, nhưng lão sư là đáng giá tiến nhiệm. Có lẽ, chúng ta còn có thể cùng lão sư tiến hành một phen giao dịch." Lần này, Thái thượng đạo nhân mới rốt cục lạ thở giải một hơi. Dù sao, hắn hay là không muốn nhìn thấy bên mình cùng Hồng Quân lão tổ ở giữa, sinh ra không thể dừng lại thù hận. Cũng may, Nguyên Thủy Thiên Tôn ý đồ, cũng không phải là muốn tìm chút phiền phức, mà là hy vọng có thể hợp tác. Mặc dù bây giờ Hồng Quân lão tổ đã rơi vào ma đạo, nhưng cũng không có mất lý trí. Muốn gặp Hồng Quân lão tổ cũng không phải là việc khó gì. Về phần Ma tổ La Hầu có chỗ hơi không hợp lý, kỳ thật thái thượng đạo nhân cũng sớm có phát giác. Sau đó, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, "Sư đệ, ta cảm giác cái này, Ma tổ La Hầu cũng đã từng ngạo nghệ thiên hạ, quát sát phong vân vị kia, tựa hồ không phải một người." Cũng không biết hắn trùng tu trở về đằng sau, vì sao có như thế biến hóa lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nhạt một tiếng, trong lòng đã có một đáp án có lẽ, hắn cũng không phải là Ma tổ La Hầu. Một câu nói kia, lập tức để thái thượng đạo nhân cùng thông thiên giáo chủ toàn thân chấn động. Mặc dù trong lòng cũng đã có tương tự bên dưới Nga Phát, nhưng lại không dám khẳng định. Nhưng là hiện tại, câu nói này từ Nguyên Thủy Thiên Tôn trong miệng nói ra, đáp án đã rất rõ ràng xem ra sư đệ cũng có cảm giác tương tự. Như vậy, Thái thượng đạo nhân nói đến một nửa trong náy mắt, một bóng người từ trong hư không truyền đến như vậy, các ngươi cần bản tọa tương trợ, đứng hay không? Một bóng người, phá vỡ không gian hàn rào, chậm rãi giáng lâm mà đến. Toàn thân quanh quẩn lấy ma khí nồng nặc, có một đầu tóc dài đen nhánh rối tung tại sau lưng. Trong tay bùi bặm, càng là tràn ngập ma khí, đen kịt không gì sánh được. Thân mang trường bào màu đỏ ngọn, nhìn xem lại muốn so Nguyên Thủy Thiên Tôn còn muốn càng thêm tuổi trẻ thái, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập tà mị khí tức. Người đến, chính tức Hồng Quân lão tổ. Nó đã triệt để trở thành ma giới bên trong nhân vật số 2. Trừ ma tổ La Hầu bên ngoài, hết thảy đều đem nghe theo Hồng Quân lão tổ hiệu lệnh lão sư, kỳ thật ngươi cũng cho là ma tổ La Hầu có chút vấn đề, đúng không? Còn có lúc trước bản cổ, giống như hổ cũng không bình thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyệt không quanh co lòng vòng, trực tiếp đem chính mình cho là hết thảy toàn bộ đưa ra. Giờ khắc này, Hồng Quân lão tổ trên khuôn mặt hiện lên một vòng ý cười xem thường ra, các ngươi đều đã có cảm xúc. Không hổ là bây giờ thiên giới chi chủ. Tu vi lại thẳng bước bản tọa. Hồng Quân lão tổ ánh mắt rơi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân, tán dương một phen. Nhưng sau đó, không nói lời gì, trực tiếp xuất thủ đánh ra một đạo vô cùng kinh khủng vòng xoáy hắc khí, phảng phất muốn đem Nguyên Thủy Thiên Tôn giảo sát ở trong đó. Nhưng mà, đối mặt một kích này, Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như là cũng sớm đã dự liệu được bình thường, tùy tiện tránh đi đồng thời khinh thường cười nói, quả nhiên, ngươi cũng không phải thật sự là hắn, hôm nay ta liền để ngươi minh bạch, không phải thẳng bước ngươi, mà là siêu việt thực lực của ngươi. Trong một chớp mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn toàn thân tách ra chói lọi thứ quang, toàn bộ cung điện đều tràn ngập nó thả ra lực lượng khí tức. Vô số kim liên hiện lên, Đạo vận luân chuyển, rất nhiều thanh âm vờn quanh tại trong cung điện. Thợ như vô số thần thú chí lực đều bị thu hút mà đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau lưng, xuất hiện một đạo hư không pháp tướng to lớn vô cùng. Pháp tướng đằng sau, càng là có một góc nhìn xem móng ánh sáng long lanh, chính ổn dưỡng lấy cường đại thần uy thần tụ quanh. Một kích bay ra, uy năng kinh khủng, cơ hồ muốn đem toàn bộ cung điện xuyên thủng. Ma Hùng Quân lão tổ đối mặt một kích này, không tránh không né, càng muốn cứng rắn một lần. Song phương lực lượng trên không trung sinh ra kịch liệt va chạm, triệt tiêu lẫn nhau, liên tiếp nổ tung. Nhưng sau một khắc, Hùng Quân lão tổ chính là cảm giác được có chút lực bất tòng tâm trong nháy mắt liền bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thần quang bao phủ ở trong đó. Thái thượng đạo nhân cùng Thông Thiên giáo chủ thấy cảnh này đằng sau, đều là trợn mắt hốc mồm cái này. Vậy mà cường đại như thế, ngay cả lão sư đều ngăn cản không nổi sao? Hai người đều có chút không thể tin được, Hồng Quân lão tổ thật ở trước mặt bọn họ bại bởi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dù sao, trên cảm giác mặc dù đã biết Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực tăng cường rất nhiều, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũng là vô cùng rung động. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn qua lực lượng thả ra càng thêm uy thái tự nhiên. Phản phất, vẫn chưa thỏa mãn như vậy, thân ảnh chậm rãi rơi xuống. Phất tay Tán đi tất cả thần uy, trước mắt nơi nào còn có Hồng Quân lão tổ thân ảnh tồn tại. Chương 1246, thu hoạch được ban thượng, tăng lên 600 đạo thiên kiếp tu vi. Chương 1246, thu hoạch được ban thượng, tăng lên 600 đạo thiên kiếp tu vi. Giờ khắc này, thấy Thái thượng đạo nhân cùng Thông Thiên giáo chủ, rất là chấn kinh. Nhưng Nguyên Thụy Thiên tôn lại là nói ra, đó cũng không phải lão sư, chẳng qua là hắn tà niệm hóa thân thôi, mà vừa rồi đến cũng vẹn vẹn hóa thân chi thể hóa thân. Nghe nói như thế, Thái thượng đạo người cùng Thông Thiên giáo chủ, lập tức cảm thấy khó có thể lý giải được kỳ thật ta đã sớm phát hiện, lão sư cũng không có chân chính rơi vào ma đạo, mà là bước ra một chính mình khác, đã sáng tạo ra một cái tà niệm bản thân, tự thân thì lâm vào ngủ say. Nghe nói như thế, lập tức liền để Thông Thiên giáo chủ càng thêm kinh ngạc. Không thể tin được, cái này vậy mà mới là chân thực tình huống đồng thời, cũng tò mò mà hỏi, như vậy, lão sư đến cùng ở nơi nào? Nói đến nơi cái, Nguyên Thủy Thiên tôn ánh mắt, hay là rơi vào thái thượng đạo trên thân thể người. Thông Thiên giáo chủ cũng là kinh ngạc nhìn về hướng thái thượng đạo người. Không rõ, đây là ý gì sư huynh, ngươi còn muốn tiếp tục ẩn dấu đi sao? Nguyên Thủy Thiên tôn hỏi hay Thái thượng đạo người bỗng nhiên thở dài một tiếng. Sau đó, chính là đạo bảo vung lên, mở ra một chô thông đạo. Trong đó lập tức lộ ra đến một cỗ cường đại khí tức đối với cái này, Thông Thiên giáo chủ cảm thấy không hiểu ra sao, không nghĩ tới chính mình tín nhiệm nhất sư huynh, lại còn ẩn giấu đi dạng này bí mật. Cảm giác cũng chỉ có một mình hắn, cái gì cũng không biết được, hoàn toàn bị mơ mơ màng màng. Sau đó, thái thượng đạo người nói, "Lão sư tình huống cũng không quá tốt, đi theo ta đi." Nói đi, thái thượng chính là dẫn đầu bước vào trong đó. Nguyên thủy thiên tôn cùng Thông Thiên giáo chủ cũng là theo sát phía sau. Mà tại sau này, thông đạo lập tức biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó, ma giới trỗ, Hồng Quân lão tổ đạo kia tà niệm hóa thân bản thể, lập tức mở mắt ra. Toát ra bất mãn thần sắc đáng chết, chỉ thiếu một chút, liền có thể biết ta vậy bản tôn đến tột cùng dấu ở địa phương nào. Không nghĩ tới, Nguyên Thụy tên kia, vậy mà chủ động đi tìm Thái thượng cùng tông tiên, xem ra tình huống có ổn. Cũng liền ở thời điểm này, một đạo hắc khí chậm rãi đến, xuất hiện ở tà niệm Hồng Quân trước mặt tham kiến ma tổ. Tà niệm Hồng Quân lập tức khom người cúi đầu, rất là cung kính. Trong hắc khí, có một đôi ưu tử sắp đôi mắt Thông hậu lại thanh âm trầm thấp, từ đó truyền đến trưởng sinh điện tựa hồ có không nhỏ động tác, người lại đi ngăn cản cái kia Trần trưởng sinh, bóp chết hắn hết thảy tìm về lực lượng đừng ra. Bản tọa còn muốn bế quan một chút tuế nguyệt, đợi xuất quan hôm đó, liền khắc quét ngang chân thần đại lục. Nghe nói như thế, Tà niệm Hồng Quân lập tức thân thể chấn động, cảm giác được không gì sánh được hứng phấn. Lập tức chắp tay nói, chúc ma tổ đã được như nguyện. Lúc này, trong hắc khí cũng là bay ra một đạo đen kịt không gì sánh được lệnh bài đây là bản tọa ngọc lệnh. Ngươi có thể điều động một nửa đại quân ma giới, đừng để bản tọa thất vọng. Ngay khác, Hồng Quân thân thể, chắc chắn do ngươi triệt để chỗ tệ. Như vậy mấy lời nói, cũng là để Tà niệm Hồng Quân càng thêm hưng phấn. Lập tức lại là không người tối đầu ma tổ yên tâm, định sẽ không để cho cái kia trưởng sinh điện trở thành ma giới trở ngại. Rất nhanh, một đoàn hắc khí tiêu tán rời đi. Tà niệm Hồng Quân chính là gọi ra một viên sáng tỏ thủy tinh cầu. Trên tay ngưng tụ một đạo khí tức, tại trong thủy tinh cầu một vòng, chính là nhìn trộm đến Trần Trưởng Sinh trước đó đi qua địa phương, lưu lại vết tích. Sau đó, nó trên mặt cũng là viết đầy ánh mắt đắc ý bất quá là một cái, từng bị đánh bại người. Thật đúng là cho là mình có thể trở lại đỉnh phong sao? Bản tọa cái này liền để cho ngươi triệt để hôi phi yên diệt. Cùng lúc đó, Trần Trường Sinh trổ một đường đi tới, lúc trước một cái nào đó chiếm trường chỗ. Nơi này có đã từng trường sinh địa chủ, chém giết huy sai lưu lại khí tức. Một dãy núi bị một phân thành hai, đến nay đều như cũ có thể nhìn ra được, đó là Vô Hạn Kiếm tạo thành cảnh tượng. Cũng chỉ có Vô Hạn Kiếm uy năng mới đủ lấy chặt đất nơi này, nguyên bản tồn tại khủng bố linh mạch đối với cái này, Trần Trường Sinh cũng là có chút cảm thán nghĩ không ra, thanh kiếm này từng có qua nhiều như vậy chiến tích huy hoàng. Mà lúc này, Vô Hạn Kiếm khí tức xuất hiện ở giữa thiên địa, lập tức lại đưa tới vô số chấn động. Rất nhiều thế lực tồn tại đều cảm nhận được thanh kiếm này khủng bố. Mà lúc này, tại Trần Trường Sinh trong góc, không ngừng truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở keng. Chúc mừng ký chủ đệ tử thân truyền Lâm Vũ tu là tăng lên, thu hoạch được ban thưởng, tăng lên 600 đạo thiên tiếp tu vi. Keng. Chúc mừng ký chủ đệ tử thân truyền Mạc Sa tu là tăng lên, thu hoạch được ban thưởng, tăng lên 600 đạo thiên tiếp tu vi. Keng. Chúc mừng ký chủ bốn. Rất nhanh, liên tiếp nhắc nhở, để Trần Trường Sinh cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Lực luyện hiệu quả rốt cục thể hiện đi ra. Theo đệ tử tu vi tăng lên, Trần Trường Sinh tu vi cũng sẽ nước lên thì thừ lên có thể niên pháp cảnh giới, càng là không ngừng tăng lên. Mỗi 600 đạo thiên kiếp, chính là nhất trọng cảnh giới tăng lên. Hiện tại Trần Trường Sinh đã ổn định tại cấp hoàng cự trọng cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đặt chân cấp đế. Một khi đặt chân cấp đế, đối với vô hạn kiếm công chế sẽ là nâng cao một bước, có thể điều động pháp tắc lực lượng cũng sẽ toàn diện tăng lên cùng mở rộng. Giờ phút này, đi theo ở bên cạnh Minh Hà lão tổ, cảm nhận được Trần Trường Sinh khí tức, vậy mà tại trong nháy mắt có bay vọt về trước, cũng không khỏi đến toàn thân run lên, cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc tê. Tiến bước cuối cùng là làm được bằng cái nào? Hẳn là Hắn chỉ cần như vậy lặng lặng chờ đợi, tu vi liền có thể tự hành khôi phục như lúc ban đầu. Nghĩ tới những thứ này, Minh Hà lão tổ càng là đối với Trần Trường Sinh cảm thấy vô cùng bội phục, đồng thời cũng càng cảm tâm tình nguyện thần phục tại Trường Sinh điện phía dưới. Dù sao, đi theo tồn tại cường đại như thế, nếu như còn có cái gì lợi bắn giận, đó nhất định là hắn quá mức ngu xuẩn. Tự do cố nhiên không tồi, nhưng lại chưa chắc là tốt nhất. Hiện tại A Tu La bộ tộc mới thật sự là có cơ hội quật khởi tồn tại. Bị tộc khác cường giả áp chế lâu dài như vậy tối nguyệt, Minh Hà lão tổ rốt cục thấy được quật khởi hy vọng. Trong lòng cũng không gì sánh được kích động. Mà lúc này, Trần Trường Sinh hưởng thụ lấy tự thân tu vi tăng lên. Sau đó khẽ gật đầu, trong lòng lẩm bẩm lấy, làm tốt lắm, xem ra Lâm Vũ cấp nàng tu hành rất thuận lợi. Nghĩ đến như vậy, Trần Trường Sinh chính là nhìn về phía Minh Hà lão tổ, nói ra, hiện tại mang ta tiến đến Hắc Long bộ tộc chỗ. Minh Hà lão tổ nghe nói như thế, lập tức có chút cảm thấy kinh ngạc cái gì? Ngài thật muốn đi Hắc Long bộ tộc sao? Theo ta được biết, lúc trước Hắc Long bộ tộc cũng không đối với ngài ra tay. Mà lại, Hắc Long bộ tộc thực lực phi thường cường đại, có hơn 10 vị kiếp tổ tồn tại, chỉ sợ Nhìn xem Minh Hà lão tổ cái kia khẩn trương thần sắc, Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng đối với Hắc Long bộ tộc thực lực cường đại, cũng không để ý không sao, bản tọa cũng chỉ là tiến đến cùng bọn hắn làm một cái giao dịch. Ta muốn bọn hắn, nhất định cảm thấy rất hứng thú. Lời này vừa nói ra, cũng là để Minh Hà lão tổ không hiểu ra sao. Nhưng biết cũng không phải là táp tới tìm phiền toái, cũng chính là liên tục gật đầu. Nhãn Châu suy động, suy tư một phen sau, liền mở miệng nếu như thế, ta biết một người, có thể mang bọn ta nhanh chóng tiến vào Hắc Long bộ tộc lãnh địa. Chương 1247. Ta muốn thu lại tôn nữ của ngươi làm nô đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Trước 1247, ta muốn thu lại tôn nữ của ngươi làm nô đệ, ngươi có bằng lòng hay không?" Nghe được Minh Hà lão tổ cái tin này, Trần Trường Sinh rất là hài lòng. Mang theo gia hỏa này đi ra, rốt cục có chút thực tế tác dụng tốt, dẫn đường đi. Lúc này Minh Hà lão tổ nhìn về hướng Dương Tiễn bọn người. Trần Trường Sinh cũng là nghĩ đến, lần này đi có chút xa rồi, đối với Dương Tiễn một nhóm tới nói, lịch luyện hiệu quả cũng không lớn. Chẳng đệ bọn hắn trở lại Trường Sinh điện bên trong tu tập. Thế là, liền nói ra, "Dương Tiễn, các ngươi đi đầu trở về Trường Sinh điện, cố gắng tu luyện cho tốt. Nếu có chuyện quan trọng, bộc nạt phủ này, vi sư tự nhiên đến đây." nói, cũng là lấy thần hồn tinh nguyên, ngưng tụ một đường phong tỏa khí tức phụ lục, giao cho Dương Tiễn. Dương Tiễn bọn người không ngờ tới đầu, cũng liền quay người rời đi. Sau đó, Minh Hà lão tổ mang theo Trần Trường Sinh, hướng phía một chỗ mà đi. Không bao lâu, chính là đi tới một cái yên lặng dãy núi ở giữa. Sau đó, lấy ra một viên hạt châu màu đỏ, trong đó tản mát ra trận trận huyết khí. Bốn phía mê chướng, chính là nhanh chóng tiêu tán. Trước mắt có thể thấy được, những cái kia hư giả tràng cảnh đều biến mất, thay vào đó là vô cùng rõ ràng một đạo trường hạ. Con sông này đen kịt không gì sánh được, thậm chí không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào tồn tại. Che để Trần Trường Sinh cũng là cảm thấy có chút hiếu kỳ. Đột nhiên, có một trận thanh âm o o truyền đến, tựa hồ là từ đầu nải đáy sông bên trong phát ra. Minh Hà lão tổ đem trong tay hạt châu màu đỏ ngòm đầu nhập trường hạ bên trong. Sau đó, chính là mở miệng nói ra, "Lão bằng hữu, ta tới thăm ngươi." Sau một khắc, đen kịt không gì sánh được trường hạ, đột nhiên nóng hổi sôi trào lên. Từng đợt khói trắng dâng lên, đem toàn bộ trường hạ bao trùm. Sau đó, một trận tiếng nổ tung truyền đến, nước sông cuồn cuộn bốc lên. Dần dần hội tụ thành một con rồng hình dạng, hiện ra tại Trần Trường Sinh trước mắt đúng là một đầu, sóng sờ sờ hắc long đồng thời cảnh giới cũng không thấp, chỉ bất quá khí tức tương đối suy yếu, nhìn xem có chút co bước, giống như là trên người có rất nghiêm trọng ám thương, đã không có bao nhiêu thời gian dáng vẻ. Minh Hà lão tổ nhìn thấy như vậy, cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Lúc này hỏi, lão bằng hữu, ngươi làm sao? Vì cái gì thân thể biến thành dạng này? Hắc Long rất nhỏ phun ra một ngụm trợ khí. Sau đó, trầm giọng nói ra, "Ai, ta tôn nữ kia thọ nguyên sắp hết, thần hồn khó mà bảo trụ, chỉ có thể bằng vào ta mệnh, đi đổi một chút cơ hội. Nhưng chỉ sợ, lần tiếp theo thần hồn muốn phá tán thời điểm, ta cũng không thể ra sức." Nghe được lời nói này, Minh Hà lão tổ cũng là cảm khái không thôi. Thế là, lập tức ga đuổi một phen. Lão Hắc Long cũng là hơi kinh ngạc, hỏi: "Ngươi, vì sao rời đi Minh Hà?" Minh Hà lão tổ lúc này, cũng tranh thủ thời gian chính là hướng đầu này Hắc Long giới thiệu lão hữu, vị này là trưởng sinh điện điện chủ, gia Atula bộ tộc, đã đầu nhập trưởng sinh điện môn hạ. Biết được cái tin này, lão Hắc cảm thấy vô cùng chấn kinh đồng thời đánh giá Trần Trưởng Sinh một chút, không thể tin được cái này lại là thật. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, liền lập tức quỳ xuống lạy lão hữu, bái kiến trưởng sinh điện chủ. Nhìn thấy nó như thế cung kính tư thái, Trần Trưởng Sinh cũng là hơi gật đầu, mở miệng hỏi: Ngươi có biết như thế nào tiến vào Hắc Long bộ tộc lấy diện? Vừa nghe thấy lời ấy, Lão Hắc Long lập tức giật mình. Trong lòng cũng có chút lo lắng. Nhìn xem hắn ánh mắt biến hóa, Minh Hà lão tổ cũng liền nói ra, "Lão hữu không cần lo lắng, cũng không phải là muốn cùng Hắc Long bộ tộc khó xử. Tiền buổi lần này đi, là vì cùng Hắc Long bộ tộc làm một vụ giao dịch, nếu ngươi có thể làm cái thuận tiện." Lời còn chưa dứt, lão Hắc Long chính là sắc mặt trầm xuống, tựa hồ là có chút gì khó chịu chỗ, ánh mắt cũng có chút né tránh. Minh Hà lão tổ nhìn ra mánh khoẻ, cũng là sợ Trần Trường Sinh bởi vậy bất mãn, thế là lập tức đem nó kéo đến một bên. "Hỏi, thế nhưng là có vấn đề gì? Tiên đối là ta dẫn tiến mà đến, nếu ngươi nguyện ý giúp trợ, có lẽ đối với tôn nữ của ngươi cũng có chỗ cực tốt ta." Nghe được cái này, Lão Hắc Long lúc này mới nói ra lần này đi Hắc Long bộ tộc rất xa, tôn nữ của ta nếu là rời ta thủ hộ, sợ là sẽ phải có bất trắc. Ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải a." Minh Hà lão tổ cau mày, suy tư một phen cái kia, không thể đem nó mang lên sao? Lão Hắc Long lắc đầu lúc trước, ta vì bảo chủ nàng, mới rời khỏi Hắc Long bộ tộc, từ đi trước vị hộ pháp. Thần hồn của nàng là không bị Hắc Long bộ tộc công nhận, một khi tiến vào bên trong, liền sẽ thuần hồn câu diện lại thêm, tình huống của nàng, sợ là rất khó có thể đem nó thần hồn bảo vệ. Nói đến đây, Lão Hắc Long cũng là thở dài một hơi, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Lúc này, Trần Trường Sinh tự nhiên là nghe được hai người nói chuyện với nhau ấm thanh. Sau đó, gọi ra Vô Hại kiếm, nói ra, trên đời này, chỉ sợ còn không có gì, là của ta thanh kiếm này, bảo hộ không được a. Nghe nói như thế, Lão Hắc Long ánh mắt cũng là lập tức đưa mắt nhìn đi qua. Lúc này, chính là thấy được đen kịt không gì sánh được một thanh kiếm, cái kia màu vàng dài nhỏ rẫy máu, càng là dễ thấy không. Vô Hại kiếm Lão Hắc Long dù sao đã từng Hắc Long bộ tộc hộ pháp, tự nhiên cũng là kiến thức rộng rãi. Một chút liền nhận ra thanh kiếm này như thế nào. Đưa ngươi cháu gái gửi thân tại kiếm của ta bên trong, bằng vào ta kiếm hồn tầm bổ, so sánh không bao lâu, nàng liền có thể cùng người thượng không khác. Giờ khắc này, lão Hắc Long hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không thể tin được chính mình nghe được. Dù sao, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Vô hạn kiếm là như thế nào thần binh lợi khí. Đây chính là liên tiếp chặt đứt vô số linh mạch, diễn sát qua rất nhiều kiếp tổ khủng bố thần binh. Mà chương sinh điện chủ tầng này thân phận, càng là làm cho lão Hắc Long không dám bất kính. Thân phận như vậy, chí bảo như vậy, lại nguyện ý để cháu gái của hắn ký thác vào trong đó đây đối với hắn tới nói, đơn giản chính là vô thượng vinh quang. Một thanh nước mắt tuôn đầy mặt, Lao Hắc Long lập tức quỳ rạp trên đất, cuống quýt dập đầu đa tạ tiền bối. Lao Long ta tất nhiên sống pha khói lửa, không chối tử. Trần Trường Sinh thần sắc lạnh nhạt, phất phất tay, cũng không muốn với những chuyện này, lãng phí thời gian nào. Rất nhanh, chính là đi tới đáy hồ chỗ, gặp được Lao Hắc Long cháu gái. Nhìn qua vô cùng đáng yêu, có mấy phần cùng Long Tịch tương tự ước chừng 7, 8 tuổi bộ dáng, nhưng giống như cũng không biết nói chuyện. Con mắt rất lớn rất tròn, chớp nhìn về hướng Trần Trường Sinh cùng Minh Hà lão tổ. Bỗng nhiên chỉ hướng Minh Hà lão tổ, lộ ra dáng tươi cười, nhưng nhìn về phía Trần Trường Sinh thời điểm thì là một mặt nốc trệ. Lúc này, lão Hắc Long cũng là phất tay, tán đi trên thân nó phòng hộ. Trong ngay mắt, Trần Trường Sinh trong góc, xuất hiện hệ thống nhắc nhở gen. Có cho điểm 90 trở lên đệ tử, xin mời ký chủ lập tức nhận lấy. Giờ khắc này, Trần Trường Sinh lập tức ngậm cho điểm 90 trở lên đệ tử. Hẳn là, là trước mắt tiểu gia hỏa này. Giờ phút này, Trần Trường Sinh ánh mắt cũng là quan sát tỉ mỉ. Cảm giác được, nó khí tức trong người đích thật là vô cùng hỗn loạn. Cung Long tịch rất tương tự, nhưng cũng có chỗ khác biệt, là một loại càng thêm nhiều loạn trạng thái. Thế là, đối với Lao Hắc Long nói ra, ta muốn thu lại tôn nữ của ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Chương 1248. Long Vương song trọng huyết mạch. Chương 1248. Long Vương song trọng huyết mạch. Lập tức, không chỉ có là Lao Hắc Long cảm thấy chấn kinh, liền ngay cả Minh Hà lão tổ cũng là không gì sánh được kinh ngạc. Không thể tin được, Trần Trường Sinh vậy mà lại nói ra dạng này, một phen đến đây đối với Lao Hắc Long tới nói, quả thực là to lớn vui mừng ngoài ý muốn có thể bị Trường Sinh Điện chủ nhìn trúng, thu làm đệ tử, cái này không biết truyền đi, nên có bao nhiêu người hâm mộ mà không thể được. Kể từ đó, càng mang ý nghĩa Trần Trường Sinh không có khả năng trơ mắt nhìn xem đệ tử của mình, độ phải như vậy ốm đau tra tấn đem nó trị tốt khả năng sẽ càng lớn. Chuyện tốt như vậy, lão Hắc Long làm sao lại cự tuyệt? Càng là kích động, trực tiếp quỳ xuống lễ đa tạ tiền bối. "Lão Long ta tất định là ngài, song pha khói lửa, không chối từ." Gặp lão Hắc Long thần phục hiệu trùng, Trần Trường Sinh cũng không có ngăn cản, gật đầu ngầm thừa nhận. Lúc này, lão Hắc Long cháu gái cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Tựa hồ là không nghĩ tới gia gia của mình vậy mà đội Trần Trường Sinh như vậy toan tính. Sau đó, cũng là lập tức tiến lên, có chút lung la lung lay cho Trần Trường Sinh sã một cái. Trần Trường Sinh rất là hài lòng, thiển tay một chút, liền đem một đạo ấn ký đánh vào tiểu nữ hài trong linh hồn. Hệ thống nhắc nhở cũng là tùy theo mà đến keng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch 90 phân trở lên đệ tử, thu hoạch được ban thưởng, trung cực phệ hồn hệ thống. Vừa nghe đến cái này, Trần Trường Sinh liền hiểu, đây là chuyên môn vì đệ tử mới này chuẩn bị. Phất tay, liền đem ban thưởng này cũng truyền rời đến tiểu nữ hài trên thân. Nương theo lấy một cỗ năng lượng rót vào, tiểu nữ hài lập tức cảm giác được Thần thánh kỳ lạ, tựa như quyền thân cảm giác khó chịu, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, liền ngay cả linh hồn nàng không ổn định chỗ, cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Cái này khiến một bên lão Hắc Long cũng đều là cảm giác được không gì sánh được kinh ngạc. Không rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ma chân trường sinh thì là nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta đệ tử thân truyền. Vừa rồi ban cho ngươi, là có thể trợ giúp ngươi tu luyện, đồng thời chữa trị tự thân thần hồn không chọn vẹn công pháp, nhìn ngươi ngày sau cố gắng tu luyện cho tốt. Tiểu nữ Hải còn tại hấp thu tiêu hóa bên trong. Chân trường sinh bên này chính là tiếp tục bắn ra nhắc nhở ngay tại quét hình trong tin tức, xin sau. Tên danh: Long Quỷ. Tu vi: Cấp Hoàng nhất trọng. Tuổi tác: 306 tuổi. Thân phận: Hắc Long tộc tiền nhiệm hộ pháp cháu trai, Long Phượng song trọng huyết mạch. Thiên phú: 1004. Nhìn thấy tin tức này đằng sau, Trần Trường Sinh giờ mới hiểu được vì cái gì Long Quỷ thân thể sẽ xuất hiện hỏi như thế để đúng là bởi vì thể nội chạy xuôi Long tộc cùng Phượng tộc huyết dịch, bởi vậy đã kích cường liệt phía dưới, linh hồn mới không chịu nổi, lọt vào tổn thương. Muốn chân chính chịu đựng lấy huyết mạch này lực lượng trùng kích, nhất định phải để cho mình linh hồn trở nên càng thêm cường đại đứng lên mà cái này trung cựcỆ hồn hệ thống, chính là tốt nhất cũng là thích hợp nhất lợi khí. Cùng ừ. lúc đó, nhìn thấy Long Quỷ tuổi tác, Trần Trường Sinh cũng là khẽ gật đầu. Cái tuổi này, cũng là mới một cái Long tộc chân chính ấu niên kỳ thôi. Rất nhanh, Long Quỷ liền có thu hoạch không nhỏ, cả người đều mặt mày tỏa sáng, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Trần Trường Sinh rất rõ ràng biết, cái này tất nhiên chính là ban cho hệ thống phát huy tác dụng. Dù sao, tân thủ khẳng định là muốn có gói quà lớn. Xem chừng, gói quà lớn này đưa cho Long Quỷ, tạm thời yên ổn. Nhưng còn cần nàng không ngừng cố gắng, mới có thể tiến thêm một bước trưởng thành Long Quỷ, bái kiến sư tôn. Lúc này Long Quỷ cũng là không gì sánh được cung kính tiến lên tối đầu. Nàng rất rõ ràng biết, chính mình đến tụt cùng là thu được lớn cỡ nào chỗ tốt. Trong lòng cũng là vô cùng cảm kích. Mà lúc này, nhìn thấy chó gái của mình, vậy mà nhanh như vậy liền trở nên sinh long hoạt hổ bộ dáng, cùng trực tiếp tựa như hai người. Thậm chí đều nhanh muốn để lão Hắc Long cảm giác giống như là hòa loạn bên trong rất ngộ mộ một dạng. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được, cái này nhất định là Trần Trường Sinh cho trợ giúp, trong lòng càng là cảm kích không gì sánh được. Vội vàng quỳ xuống lại, dập đầu tạ lễ đa tạ tiền bối, đại ân đại đức, mặt lần khó quên. Phất tay, Trần Trường Sinh đem nó nâng lên, cũng không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian, Long Quỷ sự tình đã tạm thời an bài thỏa đáng, chính là bắt đầu muốn đi vào chính đề. Sau đó, cũng là trực tiếp nhìn về phía Long Quỷ Nguyệt lại vung lòng tâm thần, nhập vị sư vô hạn trong kiếm, cực kỳ luyện hóa đột được. Vị sư còn có chuyện quan trọng muốn đi làm, Long Quỷ cũng không có cự tuyệt, liền lập tức là vung lòng tâm thần, vô cùng tín nhiệm. Sau một khắc, Long Quỷ trực tiếp hóa thành một sợi màu đen vàng lưu quang, tiến vào vô hạn trong kiếm. Thậm chí liền ngay cả vô hạn kiếm cũng đều lóe lên một cái, có chút rung động. Thượng Như tới sinh ra cộng minh bình thường, Trần Chương sinh đối với cái này, đều cảm thấy có chút kinh ngạc không nghĩ tới vô hạn kiếm vậy mà lại đối với Long Quỷ có cộng minh ý nghĩ ý vị này, ngày sau nếu là Long Quỷ thực lực đầy đủ, thậm chí có thể khống chế vô hạn kiếm. Thiên phú đường này, tuyệt đối là cho đến trước mắt thấy mạnh nhất. Tại sau này, Trần Trường Sinh chính là nhìn về hướng Lao Hắc Long, mở miệng nói: "Hắc Long bộ tộc, ngươi có gì pháp để bản tọa nhanh chóng tiến vào?" Biết trước mắt Lao Hắc Long là đã từng Hắc Long bộ tộc hộ pháp, Trần Trường Sinh cũng không nghi ngờ phương pháp của hắn. Coi như đã rời đi nhiều năm, nhưng khi đó có thể làm được loại kia địa vị thân phận, đương nhiên sẽ không đơn giản. Bản thân còn có kiếp tôn cảnh giới căn cơ, nếu không phải vì duy trì Long Quỷ thần hồn không nát, Tiêu hào tự thân quá đa nguyên thần lực số lượng, có lẽ tu vi hiện tại sẽ còn cần mạnh, cũng nên làm một tôn cường giả. Có thể có như thế tinh thần hy sinh, Trần Trường Sinh cũng là rất là yêu thích. Rất nhanh, lão Hắc Long chính là lấy ra một đạo đen kịt không gì sánh được lệnh bài. Nhưng đảo ngược một mặt đằng sau, chính là ở phía trên hiện ra một đạo màu vàng lấp lánh. Trong lúc thoáng qua, trước mặt chính là tạo thành một cái thông đạo màu đen tiền lối, đây cũng là thông hướng Hắc Long bộ tộc đường tắt. Nhưng dù vậy, cũng ít nhất phải tiến lên một ngày mới có thể đến. Nghe nói như thế, Trần Trường Sinh hơi gật đầu, cũng không có cái gì bất mãn. Dù sao Nếu là trực tiếp tiến về Hắc Long bộ tộc, tìm không thấy chân chính cửa vào không nói, về khoảng cách cũng chỉ ít tốn hao 10 ngày mới có thể đến đạt. 10 ngày biến thành 1 ngày, đã rất nhanh. Không chút do dự, Trần Trường Sinh trực tiếp bước vào trong đó. Lão Hắc Long cũng đi theo tại sau lưng, Minh Hà lão tổ cùng nhau đội theo. Trong thông đạo, nhìn xem như là một cái không gian đường hầm, hai bên đều có năng lượng đặc thù tinh thể, ngay tại không ngừng quanh quẩn lấy đồng thời, dưới chân cũng như dòng sông thời gian bình thường, ngay tại chậm rãi chảy xuôi. Phía trước xuất hiện một con rồng thuyền, lão Hắc Long chỉ dẫn lên thuyền. Lấy viên kia long hồn làm cho khu động, rót vào lực lượng đằng sau chạy tốc độ chính là dần dần tăng nhanh. Trần Trường Sinh chính là đứng ở đầu tuyến, mắt nhìn phía trước, không gì sánh được nặng nề. Rất nhanh, chính là thấy được phía trước lưới đi ra. Sẽ phải ngăn cản Hắc Long bộ tộc chỗ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến đến tụt cùng người nào. Dám can đảm xông ta Hắc Long bộ tộc, có biết tội chết. Chương 1249, bản tọa, chính là Trường Sinh điện chủ. Chương 1249, bản tọa, chính là Trường Sinh điện chủ. Nghe nói như thế, Trần Trường Sinh vẫn lạnh nhạt như cũ, vô hạn kiếm nắm trong tay, phóng xuất ra một sợi kiếm ý, hướng về phía trước phả vỡ. Lập tức, người lên tiếng kia chính là run run rẩy rẩy đứng lên, thanh âm rất là run rẩy. Sau đó, Lao Hắc Long cũng là quang minh thân phận là lão Long ta mang theo tiền bối đến, chính là có chuyện quan trọng gặp Long chủ. Nhưng mà, lại có một tôn Hắc Long đến, lại đúng là đối với Lao Hắc Long mười phần bất kính. Ngược lại mở miệng chao phúng đứng lên, một cái lao bất tử đồ vật, người đã thoát ly ta Hắc Long bộ tộc, còn có hà nhan diện lại đến. Ta khuyên ngươi hay là nhanh chóng rời đi, miễn cho ở đây tự mình chuốc lấy cực khổ. Giờ khắc này, nghe đến mấy cái này văn bố, vậy mà dám can đảm như vậy đối với hắn nói chuyện. Lão Hắc Long liền ý thức đến, chỉ sợ là xuất hiện vấn đề lớn. Nhưng lúc này, Trần Trường Sinh hay là hướng về phía trước dạo bước tiến lên, trực tiếp vượt qua đạo kia bình thường, trước mắt bày biện ra chính là một đạo to lớn long môn. Phía trên phảng phất có được một đầu cự long ngay tại nhìn xuống, phía trước thì là có hai tên Hắc Long thủ vệ. Gặp Trần Trường Sinh ba người, lại còn là xuất hiện, cũng không giúp đi, tự hồ cũng là cảm giác được tương đương khẩn trương đối mặt hai cái này tiểu lâu la, Trần Trường Sinh không thèm để ý, hướng thẳng đến long môn đi đến đứng, dừng lại. Do dự một chút, Hắc Long thủ vệ hay là cản lại Trần Trường Sinh. Lão Hắc Long lập tức tiến lên quát lớn làm cản. Các ngươi có biết mình đang làm cái gì? Vị này chính là trưởng sinh điện chi chủ, không phải là các ngươi có thể tùy trọc nội tồn tại. Nghe chút lời này, hai tên thủ vệ cũng cảm thấy rất là chấn kinh trưởng sinh điện. Rất hiển nhiên, bọn hắn là biết cái gì là trưởng sinh điện đồng thời, cũng không nghĩ tới người tới vậy mà lại là như thế này thân phận cao quý. Có thể trầm ngâm sau một lát, trong đó một vị nhưng vẫn là nói ra, "Rất xin lỗi, bất luận là ai, hôm nay đều không được tiến vào bên trong. Long chủ có lệnh, ta Hắc Long bộ tộc cần phúng viếng 3 năm, không gặp khách lạ." Đối với cái này, lão Hắc Long cảm thấy rất là kinh ngạc. Lập tức tiến lên một bước hỏi thăm Long chủ tu là cường đại, Hắc Long bộ tộc nghĩ đến liền ổn, là vì ai mà phung viếng? Hẳn là vị nào Long thái tử xảy ra ngoài ý muốn. Thủ vệ chìm khẩu khí, sắc mặt tựa hổ có chút khó coi, cũng không định cáo chi tình huống thật đến tột cùng như thế nào, cùng tồn tại tức hạ lệnh khu trục đây càng để lão Hắc Long cảm thấy khó chịu, không nghĩ tới thân phận địa vị của mình, vậy mà lại đụng phải đối xử như vậy. Ma Trần Trường Sinh thì là không quan tâm, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hai tên thủ vệ muốn ngăn cản, nhưng ở Trần Trường Sinh cái kia vô cùng cường đại khí tràn phía dưới, hay là chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sợ hãi. Dù sao, Trường Sinh Điện chủ uy đi danh, bọn hắn đều là nghe nói qua. Tự nhiên cũng minh bạch, chính mình không có tư cách trêu chọc loại tuẩn tại này. Bị nhân vật như vậy xâm nhập, cũng không phải là lỗi lầm của bọn hắn, coi như cấp trên biết, cũng sẽ không trách tội xuống. Sau đó, liền cũng không dám lại ngang ngược ngăn cản. Nhưng lão Hắc Long cùng Minh Hà lão tổ, nhưng vẫn là bị ngăn cản ở bên ngoài. Dù sao thân phận khác biệt, nếu là hai người này, bọn hắn đều ngăn không được, vậy khẳng định là muốn trên lương chịu tội đối với cái này, Trần Trường Sinh cũng không thèm để ý, để cho hai người chờ ở bên ngoài. Một thân một mình, hướng phía Hắc Long bộ tộc nội bộ đi đến. Trong đó một tên thủ vệ cũng chính là đi theo, đành phải là Trần Trưởng Sinh dẫn đường. Không bao lâu, chính là đi tới Hắc Long bộ tộc khu vực trung tâm, gặp được một tòa do từ kim tấm lách đắp lên mà thành cung điện. Dưới đó trấn áp phi thường hùng hậu long mạch, khí tức rất là khổng lồ. Rất nhanh, liền có thể cảm giác được, bên trong cung điện này, tựa hồ tràn ngập một cỗ sát khí, cùng long mạch này tương xung, rất không tầm thường đồng thời, tại ở trong đó, đúng là còn có một cỗ không thuộc về Hắc Long bộ tộc khí tức tồn tại. Hiển nhiên, cũng không chỉ là hắn một quẻ này từ bên ngoài đến khách nhân, còn có những người khác, cũng ngay tại Hắc Long bộ tộc. Sau đó Trần Trường Sinh khoác tay ra hiệu bên cạnh hộ vệ tối lui, một thân một mình trực tiếp bước vào trong cung điện người nào. Giờ khắc này, trong toàn bộ cung điện Hắc Long bộ tộc, tất cả đều kinh ngạc không gì sánh được. Nhất là ngồi tại trên chủ vị, nhìn xem hơi có vẻ tuổi trẻ vị kia, càng là cau mày, có vẻ hơi bối rối. Mà dưới đại điện, đứng đạo thân ảnh này, cũng quay đầu xem ra. Chỉ gặp Trần Trường Sinh xuất hiện, ánh mắt quét mắt một tuần, cùng cho nên tồn tại đối mặt ngươi là người phương nào? Như thế nào đến tộc ta lãnh địa? Trên đại điện, trẻ tuổi Hắc Long mở miệng hỏi thăm. Trần Trường Sinh thần sắc nhàn nhạt, nhạt dương mắt nhìn lại, phát hiện tu vi của đối phương cũng bất quá cấp thành nhất trọng, nhưng lại tại đám này kiếp tôn cảnh giới, thậm chí kiếp tổ cảnh giới trước mặt, ngồi tại chủ vị. Rất hiển nhiên, cái này cũng không bình thường, thậm chí lộ ra phi thường hơn đường. Ngồi ở kia cái vị trí bên trên hẳn là một tôn Hắc Long bộ tộc mạnh nhất kiếp tổ tồn tại mới đối, mà trước đại điện đứng đấy cái kia một tôn cũng không phải là Hắc Long bộ tộc tồn tại, nhìn xem cũng làm cho Trần Trường Sinh cảm giác, tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Cũng không phải là hắn nhìn quen mắt, mà là đời trước Trường Sinh điện chủ ký ức, để hắn cảm thấy rất quen thuộc. Rất nhanh, nương tựa theo ký ức tìm, chính là nhận ra thân phận của người đến. Chính là Vinh chủ C Viu Tú vị. Đồ phục ma giới CV, vậy mà xuất hiện ở đây, cũng không biết đến tụt cùng là ai an bài. Trần Trường Sinh ánh mắt đối mặt mà đi, mang theo một vòng sắt ý dù sao lúc trước, CV ở trong trận chiến kia cũng là xuất thủ vô cùng hung mãnh, một phần này thủ, tự nhiên là muốn báo. Mà CV lúc này, cũng là lập tức mở miệng nói ra, ngươi là ai? Mặc dù Trần Trường Sinh tu vi cảnh giới khí tức, hiển lộ cũng không tính cao, thậm chí đối với bọn hắn nơi này tất cả mọi người tới nói, đều như là sâu kiến, càng giống là một cái có thể tùy thời nắm tiểu nhân vật. Nhưng là, có thể tiến vào Hắc Long bộ tộc, đồng thời bước vào đại điện, thậm chí sắc mặt không thay đổi, Cho dù là đối mặt nhiều như vậy tồn kiếp tổ tồn tại, đều bình tĩnh như thế, rất hiển nhiên không phải bình thường nhân vật. Thế là, Cevil cũng không dám có chút chủ quan. Mà lúc này, Trần Trường Sinh giật giật tay, vô hạn kiếm khí tức cùng trận thần lĩnh vực cùng nhau phóng thích mà ra. Kinh cùng cảm giác các bách trực tiếp bao phủ Cevil, khiến cho thân hình chấn động. Cảm thấy không gì sánh được sợ hãi, đồng thời cũng có chút quen thuộc đây là. Trong lúc bỗng nhiên, Cevil liền đoán được thứ gì, nhưng cùng lúc hay là cảm giác được, vô cùng không thể tin. Bước chân hơi lui về phía sau một chút, con người hơi có lại, hỏi, ngươi cùng Trường Sinh điện là quan hệ như thế nào? Trường Sinh Điện. Hỏi một câu này, lập tức để Hắc Long bộ tộc tất cả tồn tại nhao nhao chấn kinh đồng thời, dùng một loại ánh mắt cảnh giác, nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh đều biết Trường Sinh Điện uy danh, trong nháy mắt liền bị trấn nhấp rồi. Ngồi tại trên chủ vị người trẻ tuổi kia, càng la mồ hôi lạnh chảy ròng, rõ ràng đang run rẩy thân thể. Giống như vậy một người ngồi ở chỗ này, rõ ràng không thích hợp. Rất hiển nhiên hôm nay Hắc Long bộ tộc tất cả đều không thích hợp. Kết hợp thủ vệ kia nói tới, Trần Trường Sinh cũng phản bác lên ra. Sợ là Hắc Long bộ tộc đời trước Long chủ, xuất hiện cái gì đường dễ đưa đến cục diện bây giờ đối với cái này, Trần Trường Sinh cũng cảm thấy có chút khinh thường, chợt mở miệng nói, bản tọa chính là Trường Sinh điện chủ. Chương 1250. CV. Chương 1250, CV cái gì? Hắn đúng là Trường Sinh điện chủ. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới càng lớn chấn kinh. Hắc Long bộ tộc, nhao nhao hoảng sợ không thôi, từng đạo khí tức ngưng tụ, đối với Trần Trường Sinh có trô để phòng. Liền ngay cả cái kia CV cũng đều là, gọi ra thần binh, cảnh giác không thôi đối với cái này, Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Vô Hạn Kiếm thắng giữ tại tay quả nhiên là Vô Hạn Kiếm. Xi Vũ sắc mặt nghiêm trọng, thanh âm cũng biến thành có chút không tự tin đứng lên. Biết được Vô Hạn Kiếm ra, Hắc Long bộ tộc cũng càng thêm khẩn trương cùng e ngại. Trong đó một tôn trưởng lão chính là mở miệng dò hỏi, "Trưởng sinh tiên mối, tộc ta đã từng có thể cũng không đối với trưởng sinh điện xuất thủ, càng là một mực đối với ngài bảo trì tôn trọng. Hôm nay, vì sao muốn tới cửa đến, đối với tộc ta đến tụt cũng có gì ý đồ?" Chân Trưởng sinh liếc qua, cái kia tóc trắng phơ trưởng lão, sau đó ánh mắt vừa nhìn về phía chủ vị trẻ tuổi long chủ, hỏi, "Các ngươi hiện tại, chủ nói người là hắn sao?" Tuổi trẻ Long chủ nghe được hỏi một chút này, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, tựa như bắt lấy cái gì bình thường. Vội vàng mở miệng, "Tiên bối, phụ vương ta đã vào luân hồi, Hắc Long bộ tộc, ta là kế nhiệm tân nhiệm Long chủ, tất nhiên là ta làm chủ đạo." Nghe nói như thế, Trần Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Civil. Mà lúc này, Civil cũng là nhíu chặt lông mày, tựa hồ đối với này cảm thấy bất mãn vô cùng. Trong đó, có chút kiếp tổ cảnh giới Hắc Long, cũng không quá cao hứng bộ dáng. Nhìn thấy như vậy, Trần Trường Sinh chính là có chỗ suy đoán xem ra, có ít người cũng không chịu phục. Ngươi vị trí này ngồi không vững lời nói, bản tọa cũng không để ý giúp ngươi một cái. Nghe chút lời này, tuổi trẻ Long chủ lập tức đứng dậy, thần sắc có chút kích động tốt. Cái kia Xi View lúc này tức giận Hắc Long tộc Long chủ, ngươi đừng quên, đã đáp ứng ta mà giới sự tình. Chẳng lẽ, ngươi muốn đổi ý sao? Xi View một phen bên trong, hiển nhiên mang theo uy hiếp ý vị đồng thời, trong đó mấy vị trưởng lão cũng là đứng dậy, tựa hồ tới đã sớm có hiềm nghi. Nhìn về phía Trần Trường Sinh, cũng nói ra, Trường Sinh tiền bối, hôm nay ta Hắc Long bộ tộc còn có chuyện quan trọng tương lượng, không bằng xin mời trước dời bước. Nói đi, chính là muốn gọi người đến đây, đem Trần Trường Sinh mang đi ha ha. Cười lạnh một tiếng, làm cả cung điện không khí đều trở nên ngưng trọng lên. Tại chân trường sinh trước mặt, chơi dạng này trò siếp, đương nhiên sẽ không để bọn hắn toại nguyện biết do bản tọa cùng ma giới có ân oán, lại vẫn ở trước mặt làm như thế. Là chắc chắn hôm nay bản tọa không dám ở này khai sát giới sao? Lời này vừa nói ra, càng làm cho không khí hạ xuống một cái điểm đóng băng. Si Vũ nắm trong tay binh khí, ánh mắt cũng là có chút do dự, không biết nên như thế nào cho phải. Chân trường sinh từng bước một chậm rãi hướng phía trên đại điện đi đến. Tại một đám hắc long tộc cường giả trước mặt, đứng lên phía trên cung điện, nhìn xuống hết thảy. Vô hạn kiếm nơi tay, mũi kiếm chỉ Không người dám mở miệng phản bác đều từng nghe nói thanh kiếm này uy danh, biết có vô số kiếp tổ cảnh giới tồn tại, đều đã từng chết tại thanh kiếm này phía dưới, cũng không có người dám đứng ra, trở thành cái thứ nhất người hy sinh. Si Vũ cũng càng lạ ở thời điểm này, cảm giác được vô cùng khó chịu, đâm lao phải theo lao bản tọa ở đây, các ngươi có gan người, có thể tự đi lên chịu chết. Một câu, phi thường bình thản thoát ra, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ cường đại lực uy hiếp, làm cả đại điện đều chợn lên tiếng tính lại. Giờ phút này, tại vô hạn trong kiếm lang quỷ, cũng có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài, cảm thấy kiếp sợ không gì sánh nổi sư tôn đại nhân thật là lợi hại. Vậy mà để nhiều như vậy Hắc Long tộc lão gia gia bọn họ đều không dám nói chuyện. Vốn luôn là lão Hắc Long chiếu cố Long Quỷ, cũng là nghe nói rất nhiều trong tộc tình huống. Biết có rất nhiều lão Long thực lực, muốn so lão Hắc Long đều cường đại hơn rất nhiều. Thậm chí, tại cái này chân thần trên đại lục cũng đều là có địa vị tồn tại. Dưới tình huống bình thường, căn bản không có người nào dám trêu chọc. Nhưng là hiện tại, chân trường sinh một người đứng ở chỗ này, liền chấn nhiếp tất cả Hắc Long tộc trưởng giả. Long Quỷ trong lòng, lập tức không gì sánh được sùng bái. Lúc này, tuổi trẻ Long chủ, trong lòng cũng là định xuống tới. Lập tức cũng có đảm lượng, trực tiếp mở miệng nói ra, "Tiền mối" Nếu ngươi chịu vì ta báo thủ, ta nguyện tuyên thệ đối với trưởng sinh điện hiệu trung. Trong lúc nhất thời, trong toàn bộ đại điện đều rơi vào trầm mặc. Những cái kia dục dịch trưởng lão cũng đều rất là kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới, hôm nay sẽ xuất hiện dạng này một cái cự đại biến cố. Ngay tại cục diện như vậy rằng có phía dưới, Si View bỗng nhiên cắn răng một cái, chỉ hướng Trần Trường Sinh, "Quá, chủ ta từng nói qua, Trường Sinh điện chủ bất quá mới về, tu vi tất nhiên chưa hoàn toàn khôi phục. Chúng ta nhiều như vậy kiếp tổ cảnh giới tồn tại, hẳn là tại sao phải sợ hắn một người không thành? Chỉ có thần phục ta ma giới, mới có thể chân chính duy trì Hắc Long bộ tộc huy hoàng." Nghe chút lời này, cũng là có không ít trưởng lão đều đã bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Nhất là, một chút vốn là cùng ma giới quan hệ mật thiết trưởng lão, càng là trực tiếp đứng ở C viư một bên, khoảng chừng chín vị kiết tổ, đều ý muốn, muốn ngăn cản Trần Trường Sinh. Nhìn thấy như vậy, Trần Trường Sinh sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, cũng không có bởi vì những người này có chút thần sắc biến hóa, mà là nhìn về hướng thiếu niên kia, nói ra, "Đời trước lang chủ, vì sao mà chết? Là bọn hắn?" Bọn hắn thừa dịp phụ thân ta đang bế quan thời điểm, âm thầm ra tay. Ta tận mắt thấy bọn hắn cùng nhau trong bóng tối đánh lén, đem phụ thân ta sinh sinh đánh vào luân hồi. Đồng thời, Bọn hắn còn thả ra một cỗ ma giới lực lượng, chính là đến từ cái này CBU. Nghe được lời nói này, nguyên bản những cái kia vẫn chưa hay biết gì Hắc Long cao tầng, lập tức khiếp sợ không thôi. Vốn cho rằng lão Long chủ sở dĩ sẽ tiến vào luân hồi, là bởi vì tu hành đột phá không kịp, không thể không ngượng nhờ pháp này, làm lại một thế. Ngày sau nhất định có thể trở về, lại lần nữa lập nên huy hoàng hơn đỉnh phong. Nhưng không ngờ, vậy mà lại là như vậy một nguyên nhân. Mà tạo thành đây hết thảy chính là chính bọn hắn tộc nhân, cấu kết ma giới. Hiện nay, lại vậy mà, còn suýt nữa để bọn hắn Hắc Long bộ tộc thần phục cửu nhân. Các ngươi, thật đáng chết a lập tức, có một phái khác người trực tiếp đứng ở mặt đối lập, giận dữ mắng mỏ những phản đồ kia. Cục diện trong lúc nhất thời trở nên càng thêm hỗn loạn lại khẩn trương lên. Trần trường Sinh lại là chậm rãi đi hướng phía dưới, phất tay phóng xuất ra trận thần lĩnh vực, bao phủ toàn bộ đại điện. Một cỗ trong lúc vô hình cảm giác gáp bách hiện ra, làm cho những cái kia Hắc Long, còn có Sky View đều cảm giác được, trong lòng rất là kiểm chế khó chịu lại là loại này khó chịu cảm giác, mọi người cùng nhau xông lên. Hôm nay là cơ hội tốt nhất, giết Trường Sinh điện chủ, Trường Sinh điện tất cả tự nhiên tự sụp đổ. Đến lúc đó, ma tổ đem cho các ngươi lợi ích cực kỳ lớn. Theo Si View một fan tuyệt phụ, cũng là để những cái kia vốn là huynh hướng mà giới Hắc Long. Giờ phút này càng thêm hưng phấn lên, nhất là nghĩ đến trường sinh điện bên trong chỗ tốt, càng là hiện lộ ra thần sắc tham lam. Nhìn thấy như vậy, Trần Trường Sinh trong ánh mắt hiện lên một cái chớp mắt hàn mang một chết. Chương 1251, Hồng Quân lão tổ tà khí hóa thân. Chương 1251, Hồng Quân lão tổ tà khí hóa thân. Vô hạn kiếm tản mát ra từng cơn gió lạnh, nhớ tới một chỗ, trong nháy mắt bay ra tạp. Chỉ gặp trong đại điện, một trận hàn quang lạnh lẽo, như là xe chỉ luồn kiếm bình thường, vô số đạo sợi tơ màu vàng lẻ qua mà qua. Những cái kia ý đồ giết đi lên Hắc Long tộc cường giả, lập tức cảm giác được thân thể nơi nào đó mát lạnh, có bị thấu tâm mà qua, có bị chém đứt cánh tay, càng có một kiếm đứt cổ. Khi vô hạn kiếm lại lần nữa về tới Trần Trường Sinh trong tay một khắc này, một giọt tiên huyết đang bị mũi kiếm hấp thu tiêu hóa. Nhìn qua, thanh kiếm này như cũ như lúc ban đầu, nhưng này rãnh máu kiếm tuyến lại đặc biệt sáng tỏ. Phạm Phất La hưởng thụ khát vọng mỹ thực, không gì sánh được hưng phấn. Thân kiếm có chút rung động, phát ra một trận làm cho người đối váng mắt hoa tiếng rung âm thanh. Cái kia bị hấp thu đến trong thân kiếm huyết dịch, đúng là bị ngưng luyện thành huyết sát chi khí, mà ở trong đó tu hành lang quỷ cảm nhận được cốt này huyết sắc chi khí sau, không chỉ có không có chút nào bại xích, thậm chí không gì sánh được hưởng thụ hấp thu đứng lên. Rất nhanh, nó nguyên bản đen kịt không gì sánh được trên long thân, đúng là hiện ra nhàn nhạt hồng quang. Tu vi càng là trong thời gian ngắn, không ngừng tiêu thăng, khí thế như hổ. Cảm nhận được biến hóa này Trần Trường Sinh cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng cùng lúc, cũng theo đó cảm thấy cao hứng. Long quỷ tu vi tăng lên càng nhanh, đối với hắn mà nói, liền có càng lớn trợ giúp. Mà lúc này, vừa vận những này lão long không biết tốt xấu, muốn tự tìm đường chết, vậy liền cũng nên đưa bọn hắn lên đường rồi vạn, lấy thần hồn của các ngươi Vì ta độ nhi dùng một lát. Nói đi, Trần Trường Sinh thân hình nhất quyết, để kiếm hướng phía dưới đánh tới, hàn quang lạnh thấu xương, sắc ý dậy sóng. Si View dẫn đầu xông lên trước đứng vững, trong tay to lớn chiến đao hướng về phía trước vung chặt, ý đồ ngăn cản Trần Trường Sinh bộ phát đoạn. Một tiếng gầm thét, kiếm khí như hồng. Kiếm quang ngổ và nóng, tràn ngập tại trong toàn bộ đại điện, một kiếm đánh xuống. Toàn bộ Hắc Long bộ tộc lãnh địa đều sinh ra rung động dữ dội. Kiếm quang xông thẳng lên trời mà lên, thậm chí đem toàn bộ cung điện đều một phân thành hai. Cái kia nguyên bản che lại Hắc Long bộ tộc cái giới, cũng tại trong khoảnh khắc, phá thành mảnh nhỏ. Trần Trường Sinh giờ phút này tán phát ra lực lượng, hoàn toàn nghiền ép đương trường tất cả mọi người. Cái kia vô cùng kinh khủng khí thế, như là một tôn duy ngã độc tôn sát thần, trong đôi mắt càng tràn đầy ngông cuồng ầm ầm. Siêu Vũ cứng ép ngăn lại một cái này, nhưng trong tay chĩa đao đã bị một kiếm chặt đứt. Cánh tay kia tức thì bị lực lượng mạnh mẽ chấn động đến sinh sinh bạo liệt ra, phảng phất có thể nhìn thấy xương xương mạch cốt. Tiên huyết đã sớm phun ra đầy đất, trong toàn bộ đại điện đều lượn vòng lấy nồng đậm mùi máu tanh Siêu Vũ, nên nói ngươi ngu xuẩn, hay là tự cho là đúng đâu. Bản tọa lực lượng, há lại các ngươi có thể ngăn cản. Trần Trường Sinh từng bước một tiến về phía trước giáo bước tiến lên. Cái kia cường đại uy áp giáng lâm, mỗi một bước đều đem mặt đất đập nát, cường đại lực các bách, lệ bốn xung quanh không gian đều vặn vẹo biến hình. Vô số đá vụn theo khí tức bốc lên, quanh thân bao quanh một trận kim quang nhàn nhạt, nhạt. Trong tay vô hạ kiếm, càng là bao phủ một tầng huyết vụ chi khí. Si Wu nhìn thấy khủng bố như thế Trần Trường Sinh, lập tức dọa đến liên tiếp lui về phía sau, không còn dám tiếp tục tận mạnh. Nhìn thoáng qua trong tay dao gãy, lập tức phát lực hướng về phía trước đập tới mạnh. Tại dao gãy tiếp xúc đến Trần Trường Sinh trung quanh tầng kia sóng nhiệt trong mắt, trực tiếp biến thành một mịt, căn bản không có đến gần cơ hội. Giờ khắc này, Si Wu trợn tròn mắt chưa từng có nghĩ tới, vậy mà lại nhìn thấy khủng bố như thế một cái tồn tại. Tuy nói lúc trước hắn đã từng tham dự trận chiến kia, nhưng lại căn bản không có ở trên chiến trường, chính diện cùng từ trưởng sinh điện chủ Dao Phong. Vốn cho rằng hiện tại thấy trưởng sinh điện chủ tuyệt đối không có khả năng như là lúc trước lợi hại như vậy, chí ít thực lực chưa khôi phục như lúc ban đầu, lấy hắn bây giờ tiêu chuẩn, lại thêm nhiều như vậy hắc long cường giả, nên có thể nắm. Nhưng mà, hắn hiện tại tuyệt đề ý thức được, ý nghĩ của mình là cỡ nào bự cười. Nhưng cùng lúc, cũng là thầm hận không thôi. Bởi vì Civiu sở dĩ sẽ cố ý đến đây hắc long hộ tộc, đồng thời đối với trưởng sinh điện không có chút nào e ngại, chính là bởi vì nhận được hắc ám hồng quân mê hoặc. Nhưng dưới mắt, đối mặt với từng bước ép sát Trần Trưởng Sinh, hắn đã không có lựa chọn nào khác hồng quân lão tổ, cứu ta. Theo một tiếng ho hét, Civiu cũng là mong mỏi có thể được cứu, đã không còn bận tâm mặt mũi. Mà đúng lúc này đợi, Trần Trưởng Sinh cũng là có chút cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới, một đời đã từng binh chủ, vậy mà luân lạc tới loại tình trạng này. Bất quá cũng là có chút hiếu kỳ, Civiu kêu gọi hồng quân lão tổ, hiện tại đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Trong đáy mắt, một đạo hắc ảnh dáng lâm mà đến. Người mặc một thân đạo bào màu đen, trong tay chìm nổi cũng đen nhánh như mực. Mặc dù mái đầu bạc trắng, nhưng cũng có thể đi lên lại là tuổi trẻ bộ dáng đồng thời, ánh mắt mười phần âm tà, không có lửa điểm chính khí. Một chút liền có thể nhìn ra được, nó cũng không phải là chân chính Hồng Quân lão tổ. Chân chương sinh tự nhiên cũng là có thể nhìn ra được, trước mặt người này là Hắc ám Hồng Quân lão tổ. Toàn thân khí tức, tràn ngập ma khí màu đen ngươi chính là, Hồng Quân lão tổ tà khí hóa thân sao? Chân chương sinh hỏi. Lúc này, nghe được xưng hô này, tựa hồ đối với Hắc ám Hồng Quân tới nói, là một đại cấm kỵ lập tức sắc mặt liền trở nên càng thêm âm trầm xuống, trong ánh mắt có tức giận. Mà lúc này, Si View cũng là lập tức tối lui đến hậu phương, lúc này nói ra, lão tổ, tu vi của người này thực lực tương đại, cái kia vô hạn kiếm không biết hắn đến tụt cùng lúc nào tìm về, uy lực vô tận. Nghe nói như vậy Hắc Cám Hư Quân, ánh mắt cũng là rơi vào vô hạn trên thân kiếm, cảm thấy có chút kinh ngạc. Trước đó, hắn cũng là cho là, hiện tại Trần Trường Sinh cũng không khả năng có như thế lực lượng đối đối. Nhưng khi nhìn thấy vô hạn kiếm một khắc này, cũng liền lập tức minh bạch. Trần Trường Sinh cũng không phải là một cái có thể khinh thường nhân vật. Dù là không có khôi phục như lúc ban đầu, chưa đạt tới đỉnh phong tiêu chuẩn, nhưng chỉ cần có vô hạn kiếm nơi tay, liền vẫn là tồn tại thập phần cường đại. Bất quá, Hắc Cám Hồng Quân nhưng như cũng là tương đương tự tin, trong tay chìm nổi hơi huy động đem một đoàn hắc khí rót vào Xi Vưu thể nội. Cái kia nguyên bản bạo liệt cánh tay, tại trong lúc thoáng qua, liền trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu đi, giết hắn. Hắc Cám Hồng Quân ra lệ. Lúc này, Xi Vưu triệt để ngậm mất rồi. Không thể tin được, lại là mệnh lệnh chính mình. Dù sao, hắn đã thất bại căn bản là đánh không lại Trần Trường Sinh, thậm chí đi lên chính là chịu chết. Căn bản không rõ Vì cái gì Hắc Cám Hồng Quân lại còn muốn như vậy phớt phó? Chính là muốn phản kháng trong ngay mắt, bỗng nhiên cảm giác được thân thể có chút không bị khống chế, có một nguồn lực lượng ngay tại thể nội không ngừng tiêu đốt. Sau một khắc, Civi liền hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng là muốn hối hận thời điểm, đã đã quá muộn. Căn bản không có biện pháp lại đi phản kháng, cả người đều sa vào đến ngơ ngác ngác ngác bên trong. Linh hồn cùng nhục thể đều bị khống chế, ánh mắt cũng phát sinh cải biến động thủ đi. Chương 1252, tiếp tục nhất trọng. Chương 1252, tiếp tục nhất trọng. Tại Hắc Cám Hồng Quân điều khiển phía dưới, Civiu đã mất đi bản thân ý thức, ánh mắt hung ác điên cuồng hướng phía phía trước đột nhiên bắn gọn. Dưới chân chấn động mạnh, như làn như đạn pháo nổ tung bay ra. Vẹn vẹn nương tựa theo tay không tắc sắt, đánh ra kinh khủng một kích. Nương theo lấy một trận tiếng nổ truyền đến, Trần Trường Sinh thân ảnh cũng là giống như quỷ mị mau né đến đồng thời, xoay người một cái, vô hạn kiếm huy chặt thẳng xuống dưới xoẹt xẹt. Civiu phía sau lưng, xuất hiện một đạo vô cùng kinh khủng vết máu. Nhưng là tại thương tổn như vậy phía dưới, Civiu lại vậy mà phản phất không có cảm rất đau, thậm chí không biết sợ hãi bình thường. Vậy mà trở lại lại lần nữa hướng phía Trần Trường Sinh tiến công. Cái kia to lớn vô cùng bàn tay trăm chú một nắm, giống như là muốn trực tiếp bắt, nhưng là tại Trần Trường Sinh trước mặt, dạng này chiêu số, căn bản không có tác dụng. Bất quá, cũng có thể nhìn ra được, hiện tại Xi View đã hoàn toàn bị nắm trong tay tâm trí, chiết đệ biến thành công cụ hình người. Chỉ sợ, hiện tại linh hồn cũng đã lâm vào trong điên cuồng, căn bản rốt cuộc khó mà tỉnh lại. Mà hết thảy này kẻ đầu têu, rất hiển nhiên chính là cái kia đắc ý không thôi hắc ám hoàng quân. Nhìn thấy tình huống như vậy, Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng coi là điều khiển một bộ khối lỗi, liền có thể đối phó bạn tòa sao? Thiếu ngây thơ. Qua trong giây lát, Trần Trường Sinh đem vô hạn kiếm thu hồi, biến thành trong tay chớp nhẫn. Nhưng cùng lúc, uy năng kinh khủng kia cũng từ ngoại phóng hình thức, bắt đầu không ngừng đi vào thể nội. Một cỗ cường đại lực lượng không ngừng lưu chuyển tại quanh thân bên trong, phản phất thu được một lần hoàn toàn mới tới lễ. Trần Trường Sinh cảnh giới đang không ngừng tăng lên, từng tầng từng tầng tầng tấc. Tiếp Hoàng cử trọng, tiếp đế nhất trọng, nhị trọng. Cử trọng vẫn còn tiếp tục. Mãi cho đến, tiếp độ nhất trọng, rốt cục khó khăn lắm dừng lại. Trong chốc nắm này, liền ngay cả Hắc ám hư quân cũng đều cảm giác được tương đương kinh ngạc làm sao có thể. Hắn không thể tin được, Trần Trường Sinh tu vi lại có thể trong mấy mắt tăng lên nhiều như thế. Thậm chí làm hắn nội tâm đều sinh ra sợ hãi. Thể nội huyết dịch đều đang không ngừng sôi trào. Trên đại điện, Hắc Long bộ tộc tuổi trẻ thiếu chủ, tại cảm nhận được lực lượng như thế trong nháy mắt, trong ánh mắt cũng tràn đầy sùng bái thần mạnh. Sau một khắc, Chân Trường Sinh nương tựa theo thực lực cường hãn, chậm rãi hướng phía lâm vào điện Cửu Si View đi đến. Si View giờ phút này hình thể trở nên cao lớn rất nhiều, không sợ hãi hoành ra một quyền oanh ba. Một quyền này, nhấc lên cuồng phong, thậm chí đều để toàn bộ cung điện lại lần nữa chập chờn, cơ hồ muốn triệt để sụp đổ. Mà cả vùng đại địa đều đang run rẩy lấy, mặt đất bắt đầu bệ biến ra kinh khủng rạn nứt. Chân Trường Sinh đứng đấy dưới chân, bốn phía đều bị cái uy năng này trấn áp không ngừng sụp đổ, vặn mèo. Giống mạng nhện với Zack, đang theo lấy bốn phía khuyết tán ra đến. Tất cả mọi người ở thời điểm này, cảm giác được sợ hãi, nhao nhao lui tán. Những cái kia Hắc Long tộc tồn tại, đứng tại nhà mình thiếu chủ bên này những cao tầng kia, nhao nhao đem nó bảo vệ. Mà đối mặt một quân này, chân trường sinh một chỉ điểm ra. Nương theo lấy Trạm Thần Linh vực triển khai, một đạo đũ để hủy thiên diệt địa ba động, hóa thành năng lượng kinh khủng, hướng về phía trước phóng thích mà ra. Từng tầng từng tầng năng lượng ba động, không thể địch nổi xuyên thấu xi si view nhập thân. Trong hai mũi một người, đều truyền đến một trận vù vù âm thanh, đành phải phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất, cưỡng ép ngăn cản cho dù là hắc ám hư quân, đều không thể không rèn đúc cái giới, mới tốt qua một chút. Nhưng rất hiển nhiên, thân hồn của hắn vẫn như cũng là sinh ra dao động. Theo lực lượng từng đợt phóng xuất ra đằng sau, xi view nhục thân đã bị triệt để hủy đi. Nắm đấm to lớn kia, huyết nhục hoàn toàn bị tước đoạt, chỉ còn lại có bộ cốt. Nửa người, cũng không có huyết dục. Thân thể cao lớn, đã mất đi cân bằng, ầm vang ngã xuống. Sau một lát, cái tiếng thống khổ tiếng kêu rên, mới từ xi view cái kia cũng sớm đã dự tận thối giữa không gì sánh được trên khuôn mặt, không ngừng phát ra. Trân chương sinh đạm mạc nhìn xem đây hết thảy, trên đầu ngón tay lại ngưng tụ một vệt thật quang. Nương theo lấy một chùm thần quang xuyên tới. Civil thống khổ triệt để kết thúc. Trên nhục thân giấy lên một tầng ngọn lửa nóng bỏng, đang bị luyện hóa. Mà thần hồn thì là bị Trần Trường Sinh đại thủ cưỡng ép giam ngắn hạn đi ra. Lúc này Civil, thần hồn đã suy yếu không gì sánh được, không có chút nào năng lực phản kháng đồng thời, tự thân khí tức cũng biến thành không gì sánh được suy yếu. Thậm chí cảm giác được, sẽ phải tiêu tán chỉ trách, ngươi chọn sai đường. Trần Trường Sinh không có chút nào do dự, trực tiếp thúc dục trong tay chấp nhẫn, muốn đem thần hồn hấp thu vào trong đó. Civil triệt để luống cuống. Dù là chỉ còn lại có thần hồn, nhưng nếu là không bị luyện hóa hắn như cũng có thể khôi phục lại, chỉ bất quá cần một chút thời gian thôi. Nhưng hắn còn không muốn chết, càng không hy vọng, cứ như vậy tùy tiện vĩnh hằng tiêu tán. Thân xác kinh khủng, để thân hồn của hắn đều đang không ngừng chập chờn, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán bình thường không. "Đừng có giết ta, ta nguyện ý bái ngươi làm chủ. Vong qua ta một lần đi." Đường Đường một đời bên chủ, bây giờ như vậy chật vật cầu xin tha mạng. Nhìn xem đệ Trần Trường sinh cảm giác được mười phần khinh thường, cũng không có mảy may lưu thủ dự định. Phất tay, trực tiếp để nó thần hồn bị hấp thu đến trong giới chỉ không. Lương theo lấy sau cùng tiếng gào thét dần dần biến mất không thấy gì nữa, từ đây trong một giới này đã không còn Sea View tồn tại. Thấy cảnh này, cái kia tuổi trẻ lang chủ, càng là cao hứng không thôi, luyện một chút vỗ tay bảo hay tốt. Quá mạnh. Ta đã sớm nhìn tên kia khó chịu, đạt đạt tiền bối. Chân chương sinh không để ý đến, mà là nhìn về hướng Hắc Ám Hưng Quân. Mà lúc này, vô hạn trong giới chỉ lang quỷ, cảm nhận được Sea View thần hồn tiến vào, cũng là hưng phấn không thôi. Liên lập tức là bắt đầu không ngừng thôn phệ hấp thu, đem đạo này thần hồn luyện hóa. Bất quá, lấy nàng trước mắt tu vi, muốn hoàn toàn tiêu hóa Sea View thần hồn, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Cần tiêu hao thời gian không ít, thế là cũng không còn quan tâm tình huống bên ngoài, chuyên tâm tuôn phải lấy. Trần Trường Sinh lúc này cũng cảm nhận được Long Quỷ hành động, cũng không có đi ngăn cản đây vốn là vì Long Quỷ chuẩn bị. Nếu không, cũng sẽ không đem Xi View thần hồn tháo rời ra. Hắc Ám Hồng Quân sắc mặt có chút nghiêm trọng, nhìn xem Trần Trường Sinh, nói ra, "Trường Sinh điện chủ, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà đã khôi phục được tình trạng như vậy." Tuy hồ, đối với Trần Trường Sinh đem Xi View cho giết chết, hắn cảm thấy rất khó chịu. Chợt, trong tay phất trần cũng là ngược lại biến hóa thành một thanh đen kịt không gì sánh được kiếm. Nhìn qua, ngược lại là có chút có chút vô hạn kiếm bộ dáng. Trần Trường Sinh cũng là có chút cảm thấy ngoài ý muốn, không thể nín được cười cười không nghi tới, ngươi cái tên này lại còn biết dùng kiếm. Hắc Ám Hồng Quân cau mày, cười lạnh ngữ: "Ngươi không biết còn có rất nhiều, thì như, hôm nay liền sẽ là của ngươi tự kỳ." Thoại âm rơi xuống trong đáy mắt, Hắc Ám Hồng Quân nhanh chóng xuất thủ, vô số đạo đen kiếm mang hướng về phía trước đâm tới. Kiếm ảnh bao phủ bốn phương tám hướng, căn bản không có mấy may sơ hở. Chương 1253. Chế tạo cái thứ hai Hồng Quân. Chương 1253. Chế tạo cái thứ hai Hồng Quân đang tiếp, tại Trần Trường Sinh trước mặt, lực lượng bọn này, căn bản tính không được cái gì vơ tay, một vị thần quang trực tiếp đem những này ánh kéo toàn bộ tiêu tán. Sau một khắc, Hắc ám Hồng Quân xuất hiện ở bên phương. Nhưng Trần Trường Sinh dư quang đã trông thấy, một đạo kiếm quang chém ngang mà qua đồng thời, chưởng thân lĩnh vực bao phủ tới, một đạo thẩm phán lực lượng từ trên trời giáng xuống ầm ầm mà. Kinh cùng lôi quang, như là thiên phạt bình thường giáng lâm mà đến, trực tiếp quán xuyên Hắc ám Hồng Quân nhục thân hách a. Nương theo lấy một tiếng kêu hô, Hắc ám Hồng Quân nhục thân trong nháy mắt run dậy, ngã về phía sau. Sau đó, sự nhanh chóng vận chuyển công pháp, kéo về phía sau mở khoảng cách, nhưng vẫn là không nín được một ngụm máu phun ra, bản thân bị trọng thương làm sao có thể Ngươi vậy mà có thể phóng thích thiên phạt chi lực? Chẳng lẽ? Hắc Cám Hồng Quân sắc mặt đã càng phát khó coi, trong lòng không ngừng suy đoán. Nhãn Châu xoay động đằng sau, chính là cảm giác được, không có khả năng lại tiếp tục tiếp tục như vậy còn muốn chạy. Trần Trường Sinh trong tay một đạo kiếm mang xuyên thủng mà qua. Tốc độ nhanh chóng, để Hắc Cám Hồng Quân chận mắt hốt muồm, trực tiếp bị đính tại trên lương trụ không. Không có khả năng. Đến chết một khắc này, Hắc Cám Hồng Quân cũng không dám tin tưởng, chính mình vậy mà lại bại nhanh như vậy, như vậy chậc để. Thậm chí ngay cả Trần Trường Sinh góc áo cũng còn a có động phải, liền thất bại. Nguyên bản Hắn nhưng là lời thề son sắt hứa hẹn, nhất định sẽ đem Trần Trường Sinh đánh bại, là ma giới làm ra cống hiến. Nhưng bây giờ mười ý tức tới, chính mình là cỡ nào bờ cười. Can bản cũng không có cơ hội có thể làm đến trình độ như vậy, thực lực của hắn cuối cùng còn quá yếu. Nhưng ngay lúc khí tức hoàn toàn muốn dập tắt trong nháy mắt đó, Hắc Ám Hồng Quân lập tức đem lực lượng cuối cùng ngưng tụ thành một đạo hắc khí, muốn để thân hồn của mình thoát ly trói buộc. Tại chứng kiến Si View diệt vong đằng sau, hắn tự nhiên không muốn bị bắt còn muốn chạy. Trần Trường Sinh khinh thường cười một tiếng, phất tay chính là có một cỗ cường đại lực lượng, đem Hắc Ám Hồng Quân thần hồn trói buộc chặt. Không hề đứt đoạn lôi kéo trở về như là một cái thôn vệ động không đáy, muốn đem nó thần hồn thôn vệ đang chết. Hồng Quân, ngươi thật chẳng lẽ muốn nhìn lấy linh hồn của mình vĩnh viễn không cách nào bù đắp sao? Tại thời khắc cuối cùng, Hắc Ám Hồng Quân lập tức ngửa mặt lên trời gào thét, cầu xin có thể được cứu cơ hội. Cũng liền ở trong nháy mắt này, xà xôi trong hỗn độn, một bóng người chậm rãi mở mắt ra, chính là Hồng Quân bản thể. Nó lúc trước đem một cái khác Hắc Ám bản thân khu trục ra bên trong thân thể, là vì bảo trụ căn cơ. Dù sao lúc trước, cậu hòa nhập ma, suýt nữa triệt để rơi vào ma đạo. Nếu như không làm như vậy, sẽ lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục bên trong, thậm chí triệt để biến thành ma tổ La Hầu khôi lỗi. Nhưng là bây giờ, hắn cũng không có nghĩ đến, chính mình hắc ám hóa thân, vậy mà tao ngộ nguy cơ sinh tử. Chật, lấy lại pháp lực tôi diễn, muốn xem xét là thế nào một chuyện. Lập tức thấy được, Hắc ám Hồng Quân chật vật không chịu nổi bộ dáng đồng thời, càng là phát hiện nó thần hồn đang bị lôi kéo. Mà tạo thành đây hết thảy đúng là một cái nhìn qua vai hùng bất phàm, lại rất là người tuổi trẻ. Chỉ bất quá, người mặc một thân áo bào trắng, nhìn xem khí chất đặc biệt bá đạo, phảng phất có được vô địch thiên hạ, duy ngã độc tôn khí thế. Trong ngay mắt, Hồng Quân lão tổ liền ý thức được Cái này tất nhiên chính là Trường Sinh Điện chủ mặc dù dung mạo có chỗ khác biệt, nhưng nguồn lực lượng này hiển nhiên đến từ Ngọc Vô Hạn kiếm. Chỉ có người kia mới có thể thôi động cái này Tuyệt Thế Thần binh. Ý thức được tình huống lại là như vậy phức tạp đằng sau, Hồng Quân lão tổ cũng do dự. Dù sao, hắn hiện tại liền xem như xuất thủ, cũng có khả năng sẽ thụ thương, dẫn đến tự thân càng thêm khó mà ổn định. Dù sao lúc trước, hắn liền có thương thế chưa khỏi hẳn. Cũng liền ở thời điểm này, Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người đến. Nhìn thấy như vậy tình huống trong mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là mở miệng nói, "Lão sư, hay là bản bạc kia hơn đi." Nghe nói như thế, Hồng Quân lão tổ cũng minh bạch là có ý gì. Rất hiển nhiên, hiện tại làm như vậy sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm phức. Mặc dù tổn thất một bộ phận thần hồn, nhưng chưa hẳn không có khả năng chữa trị, chỉ là cần một chút thủ đoạn đặc thù, nhưng đối với Hồng Quân lão tổ tới nói, cũng không hi vọng đi mạo hiểm. Chim khẩu khí đằng sau, Hồng Quân lão tổ chính là phất tay tán đi hình ảnh đồng đội, triệt để cắt đứt cùng bộ phận này thần hồn ở giữa tất cả liên hệ. Triệt để để Hắc Ám Hồng Quân trở thành một cái độc lập tồn tại. Cùng lúc đó, Hắc Ám Hồng Quân cũng là lập tức cảm thấy một loại trước đó liên hệ chặt chẽ ngay tại tan ra. Cái kia nguyên bản có thể cảm nhận được hết thảy đều đang dần dần tiêu tán. Nương theo lấy như vậy hắn, cũng ý thức được chính mình hy vọng, chỉ sợ muốn triệt để ma diệt. Một cố tuyệt vọng tự nhiên sinh ra, rốt cuộc hiểu rõ, hắn chính là một cái, bất luận phương nào đều có thể tự do vứt bỏ quân cờ ha ha ha. Nếu ta có thể vào luân hồi, tất yếu để cho ngươi các loại trả giá đắt. Hắc ám hồng quân ngựa mặt lên trời cười giải, cả người đều đã trở nên không gì sánh được điên cuồng. Gần như điên trạng thái, cũng là để Trần Trường Sinh cảm giác hơi thú vị. Đương nhiên, bung ra cái kia chói buộc hắc ám hồng quân lực lượng. Vốn cho rằng liền muốn triệt để chết đi hắc ám hồng quân, lập tức cảm giác được tự thân khôi phục tự do. Tôi kinh ngạc nhìn xem Trần Trường Sinh, cảm thấy rất là ngoài ý muốn vì cái gì. Trần Trường Sinh nhìn thoáng qua đằng sau, chính là muốn đến. Bây giờ, hắn mang tới những cái kia hồng hoang trên đại lục, còn có rất nhiều người đều là hư ảo chiếu ảnh. Cùng trong giới này bản tôn chi thể, có chênh lệch cực lớn. Nhưng nếu là có thể làm cho bọn hắn thôn phệ bản tôn thần hồn, chẳng phải là có thể thay thế bọn hắn, trở thành giới này bản tôn. Thật thật giả giả, chẳng lẽ không phải không có khả năng chuyển đổi. Thế là, liên đối với Hạ Cám Hồng Quân nói ra, bản tọa để tình ngươi vẫn có hùng tâm tráng chí phấn thượng, cho ngươi một lần cơ hội báo thủ. Ngươi hẳn là biết được, bản tọa mang đến khu vực Giới này hư ảo hóa thân chi thể. Nghe nói như thế, Hạ Cám Hồng Quân rơi vào trầm tư. Lập tức, liên minh bạch là thế nào một chuyện. Nhưng ở trong lòng suy nghĩ sau một lát, Hạ Cám Hồng Quân chính là lộ ra cao hứng dáng tươi cười ha ha. Đều nói ngươi trưởng sinh điện chủ là một cái chỉ biết là giết chóc tồn tại. Ngươi lai, like, ngươi vậy mà cũng có một mặt dạng này, vậy liền để ta là kế hoạch này, làm ra phần thứ nhất công nhiên đi. Nói đi, Hạ Cám Hồng Quân cũng là triệt để từ bỏ tất cả chống cự. Trưởng sinh vung tay lên, đem nó thần hồn thu nhập, trở lại trưởng sinh điện đằng sau, liền có thể trợ giúp Hồng Quân lão tổ lấy được bản giới chân nguyên, dung hợp bản giới thân hồn, mang ý nghĩa hắn sẽ dần dần hướng tới hoàn thiện. Chân chính dung nhập vào giới này, trở thành một cái hoàn toàn mới tồn tại đến lúc đó, sẽ có hai cái đồng dạng đều là thật hùng quân lão tổ. Ngẫm lại liền cảm thấy mười phần thú vị. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Chân Trường Sinh chính là nhìn về hướng đại điện kia phía trên thiếu niên long chiến, bài tiến tiền bối. Thiếu niên rất là cung kính tiến lên, chụt cúi đầu. Chân Trường Sinh đối với cái này có chút hài lòng. Thiếu niên này cũng là có được dẫn được, rất biết đại thể. Thế là, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề bạn tọa muốn ngươi, hủy diệt tổ long bộ tộc. Chương 1254, Khống chế Hắc Long bộ tộc, đến đàn quyện thứ hai. Chương 1254, Khống chế Hắc Long bộ tộc, đến đàn quyện thứ hai. Nghe được đúng là như vậy nhiệm vụ, thiếu niên Long chủ lập tức giận mình, có chút không cam lòng trực tiếp đáp ứng. Dù sao, Hắc Long bộ tộc mặc dù cùng tộc Long bộ tộc, sớm đã là oán hận chất chứa đã sâu. Nhưng dù sao đều là Long tộc huyết mạch, nếu là như vậy tự giết lẫn nhau, thực sự có chút làm trái thiên cương. Thế nhưng là, dưới mắt cục diện như vậy, thiếu niên Long chủ vô cùng rõ ràng, nếu là không đáp ứng, chỉ sợ Hắc Long bộ tộc khó có còn sống cơ hội. Dù sao, bây giờ Hắc Long bộ tộc không có nhiều như vậy thẻ đánh bạc có thể đi phản kháng. Hỗ hộ, hiện tại Trần Trường Sinh gia biên, mới vừa vận là đen long bộ tộc giải quyết phiền toái lớn như vậy. Nếu như Hắc Long bộ tộc không có chút nào biểu thị, sợ là cũng nói không đi qua làm sao, không làm được sao. Trần Trường Sinh ánh mắt có nhìn từ Tốn nói, giờ khắc này, Trần Trường Sinh lực uy hiếp đã đủ để cho toàn bộ Hắc Long bộ tộc đều cảm thấy e ngại không thôi. Căn bản không dám có cái gì tâm tư phản kháng. Thiếu niên Long chủ cũng là mười phần thông minh, biết hiện tại có lẽ là Hắc Long bộ tộc phát triển thêm một bước lớn mạnh, cơ hội tốt. Kết quả là Liên tục suy nghĩ trong đó lợi và hại đằng sau, lúc này mở miệng nói, "Tổ Long bộ tộc, ta sớm muốn liên chi. Từng có lúc, ta Hắc Long bộ tộc vì Thiên Hạ Long tộc đã xuống vô số địa bàn. Có thể cuối cùng, trở thành Long Vương lại là hắn Tổ Long bộ tộc, rất là đáng hận." 4. Theo Thiếu Niên Long chủ một phen kích tình diễn thuyết phía dưới. Những cái kia nguyên bản còn có chút do dự lão ngân cố, cũng đều bị thuyết phục động dung. Dù sao, bọn hắn là bản thân trải qua một đoạn kia hắc ám lịch sử tự nhiên càng có thể cảm nhận được, trong đó lòng chua xót cũng không cam lòng. Từng cái, tất cả đều giữ vững tinh thần, thế muốn đấu tranh đến cùng Tổ Long bộ tộc coi là thật đáng hận, nên giết. Lịch sử vương giả cũng nên đổi ta Hắc Long bộ tộc tới làm. Diệt tổ Long, hung Hắc Long, bốn. Trong lúc nhất thời, tất cả Hắc Long bộ tộc tất cả đều phấn chấn tinh hận, nhận đồng tuyết pháp này. Nhao nhao dậy lên, đối với tổ Long bộ tộc to lớn cừu hận đối với Thiếu Niên Long chủ biểu hiện, Trần Trường Sinh còn tính là hài lòng, khẽ gật đầu biểu thị thưởng thức. Sau đó, lưu lại một đạo thần hồn phù lục, cũng bản giao nói như bị bất đắc dĩ, có thể nắm nát phù lục này, bản tọa tự nhiên nhiệt hân. Thiếu Niên Long chủ kiến tạo, lập tức cẩn thận từng ly từng tí đem phù lục thu vào đồng thời cũng kính không gì sánh được không người tối lẩu, đa tạ tiền bối. Mà lúc này, Trần Trường Sinh cũng mới rốt cục mở miệng, nói tới lần này đi vào Hắc Long bộ tộc, mục đích thực sự cũng là tiết yếu nhất, muốn có được đồ vật. Ma thần tối trải qua tàn quyển, ta nghe nói, Hắc Long bộ tộc có một vật, vốn là làm ma giới tất cả, may mắn được nó được. Bản tọa đối với cái này vật cảm thấy rất vận, không biết. Lời còn chưa dứt, thiếu niên Long chủ chính là Minh Bạch Trần Trường Sinh ý tứ, cũng không cần hắn lại tiếp tục tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp chính là sai người, đem ma thần kia tối trải qua tàn quyển lấy ra. Rất nhanh, bộ phận kia tàn quyển bị một đoàn năng lượng bao vây lấy. Đưa đến Trần Trường Sinh trước mặt tiền bối, vật này chính là bị phụ thân ta lấy vô thượng long lực bao phủ, lúc này mới chưa tiết lộ ra nửa điểm ma khí. Trong đó ma khí mười phần nồng đậm, thậm chí có thể ảnh hưởng tâm trí, còn xin tiền bối cẩn thận một chút. Thiếu niên Long chủ cũng là tốt bụng nhắc nhở một câu. Trần Trường Sinh cũng không có đem ở trong đó ma khí để vào mắt. Hiện nay hắn, nếu là muốn bị khống chế lại, trừ phi thần hồn triệt để phá toái, nếu không cho dù là tiếp tổ cũng làm không được. Sau một khắc, cảm nhận được cái này bao phủ long nguyên chi lực, Trần Trường Sinh cũng là có chút kinh ngạc nghĩ không ra, cái này đời trước lão Long chủ long lực, lại có thực lực thế này. Thậm chí so với nơi này, tất cả kiếp tổ cảnh giới Hà Long cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu. Xem ra, nếu không có nó sớm tiến vào luân hồi, chuyến này còn chưa hẳn thuận lợi như vậy. Bất quá, lực lượng như vậy, ở trước mặt của hắn cũng chỉ có thể túi đầu xương thần. Phất tay, một đạo kiếm khí thật nhỏ, chính là trực tiếp đem cái này phòng hộ lực lượng phá vỡ. Trong đó ma thần chân kinh lập tức hiện lộ ra. Một nguồn lực lượng trực tiếp đem nó hấp thu mà đi. Hai phần tăng quyền, hợp hai là một. Một cố cường đại ma khí, chính là tại trần trường sinh thể nội tràn ngập, nhưng cũng không có một tơ một hào tiết lộ ra ngoài cảm nhận được trấn trưởng sinh lực lượng kinh khủng như vậy, lập tức đệ tiểu niên Long chủ, cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Dù sao, phụ thân của hắn thực lực như thế nào, tự nhiên là hết sức rõ ràng. Vốn cho rằng, dòng này lực bao phủ phía dưới, cho dù là trấn trưởng sinh cũng không có như vậy mà đơn giản có thể phá vỡ. Nhưng không ngờ, mới chỉ là trong nháy mắt, cũng đã bị phá ra. Cái này mang ý nghĩa, cho dù là phụ thân của hắn hiện tại đứng ở chỗ này, cũng chỉ có thể lựa chọn thần phục. Thực lực thế này trên lệnh, cũng là làm cho cả Hắc Long bộ tộc tất cả đều phục. Tại chính thức thực lực trước mắt, những tiểu thủ đoạn này căn bản không tính là cái gì. Bất quá Trần Trường Sinh cũng là không có tính toán vật chất. Vừa vận mượn bọn hắn tự cho là thông minh, chấn nhiếp một phen. Sau đó, chính là nhìn về hướng Thiếu niên Long chủ, nói ra: "Bạn tọa chờ mong biểu hiện của ngươi." Thiếu niên Long chủ không còn dám có chút do dự, lập tức công số là: "Chuyện dưới mắt đã làm thỏa đáng, Trần Trường Sinh chính là một mình rời đi ở tại biến mất đằng sau, trong toàn bộ đại điện uy áp, mới rốt cục biến mất không thấy gì nữa." Hắc Long bộ tộc mấy vị trưởng lão này cùng các hộ pháp, đều khiếp sợ không thôi tuyệt đối không ngờ rằng, Trường Sinh điện chủ vậy mà lại đáng sợ như vậy. Khó trách, lúc trước Long chủ chính là không để cho chúng ta tham dự trận kia chiến tranh cũng không ham trong đó lợi ích. Đúng vậy à, nếu là vì sảng khoái nhất thời, chỉ sợ ta Hắc Long bộ tộc, hôm nay liền không tồn tại nữa. Nghĩ đến những thứ này, nguyên bản còn bản thân cảm giác thông minh những trưởng lão kia, nhao nhao đều là mồ hôi lạnh chảy ròng, cảm thấy thật sự là quá kinh khủng. Dù sao, Trần Trường Sinh thực lực, bọn hắn liền xem như toàn lực xuất thủ, cũng cùng không có nửa điểm phần thắng có thể nói. Cấp độ kia khí tức cường đại, làm bọn hắn cảm giác được, theo không kịp. Thiếu niên Long chủ, cũng là triệt để bị trấn nhất rồi. Trong lòng, cũng đối Trần Trường Sinh cảm thấy càng phát sùng bái. Sớm tại trước đây, hắn cũng nghe nói lúc trước trận đại chiến kia cũng tự mình hỏi qua lão lang chủ, vì sao không tham dự trong đó, kiếm một trận canh. Khi đó hắn, so hiện tại càng thêm tuổi nhỏ, cũng tự cho là thông minh. Hiện tại mới rốt cục ý thức được, phụ thân của hắn, tại lúc trước đến tuột cùng là làm một cái như thế nào quyết định chính xác. Cũng minh bạch vì cái gì Hắc Long bộ tộc, tại lúc đó đại chiến kết thúc về sau, liền lựa chọn ẩn thế không ra. Hết thảy đều là có suy nghĩ sâu xa lo xa phụ thân, tại ngài trở về trước đó, ta nhất định sẽ làm cho Hắc Long bộ tộc trở nên cường thịnh hơn. Từ đây, Hắc Long bộ tộc chắc chắn trở thành trong giới này chân chính Long tộc đế vương. Tại thiếu niên Long chủ trong mắt, tràn đầy dạ tâm Đồng thời cũng giãy lên một đoạn hừ hực dục vọng chi hỏa. Mà lúc này, Trần Trường Sinh đã đi tới Hắc Long bộ tộc bên ngoài cửa chính bái kiến chủ nhân. Minh Hà lão tổ cùng lão Hắc Long, lập tức không người tối đầu. Chương 1255. Bố cục niu đồ bắt đầu, lại còn có người muốn chết, dám động bản tọa đệ tử. Chương 1255. Bố cục niu đồ bắt đầu, lại còn có người muốn chết, dám động bản tọa đệ tử. Hai người nhìn xem Trần Trường Sinh sắc mặt, cũng minh bạch, lần này khẳng định là đạt được tu hoạch không nhỏ. Thế là, cũng đều thay Trần Trường Sinh cảm thấy cao hứng đi thôi. Trần Trường Sinh nhìn về hướng lão Hắc Long, phân phó một tiếng Rất nhanh, ba người chính là cùng nhau biến mất tại Hắc Long bộ tộc Phạm Vi lãnh địa. Bất quá sau một ngày, chính là quay trở về trước đó chỗ. Trần Trường Sinh cũng làm cho lão Hắc Long tiến đến Trường Sinh điện đưa tin, ở chỗ này dù sao đã không có ý nghĩa gì. Mà lúc này, Trần Trường Sinh rất nhanh liền nhận được tin tức. Kỳ Lân bộ tộc đã cùng bộ tộc Phượng Hoàng triển khai kịch liệt đấu tranh đồng thời, bộ tộc Phượng Hoàng ngay tại nhận áp chế, muốn cầu trợ ở tổ Long bộ tộc. Nguyên bản, tổ Long bộ tộc là không có ý định tham gia cùng trong đó. Nhưng về sau bộ tộc Phượng Hoàng Nguyên Vương, tựa hồ đáp ứng điều kiện gì, lúc này mới đạt được tổ Long bộ tộc trợ giúp. Kỳ Lân tộc mặc dù trước đó tình thế tốt đẹp, nhưng đằng sau Tổ Long bộ tộc tham dự trong đó, tất nhiên sẽ đảo ngược. Biết được ván này thế, chân trường sinh ngược lại là không có cái gì lo lắng. Sau đó, Hắc Long bộ tộc xuất thủ, Tổ Long bộ tộc gặp trùng kích, tất nhiên không rảnh bận tâm. Nước cờ này đi đến nơi này, cũng bất quá vừa mới bắt đầu thôi. Long Phượng Kỳ Lân, cái này Tam đại tộc thực lực đều rất không tệ, nếu là liên thủ lại, hẳn có thể ở trong giới này có địa vị vô cùng quan trọng. Chỉ tiếc, bọn hắn tổ ba ở giữa, hiện tại vĩnh viễn cũng không có khả năng có liên hợp lại cơ hội. Thậm chí có khả năng sẽ ở lần này lẫn nhau đấu tranh bên trong, bước vào diệt vong chi đạo. Mà tại sau này, Hắc Long bộ tộc cũng tất nhiên sẽ có chỗ tổn thất, sẽ triệt để bị một mực nắm giữ trong lòng bàn tay. Tiến hành bồi dưỡng, liền có thể trở thành một chi đặc lực tay chân đội ngũ. Lấy trước mắt hình thức đến xem, mặc dù đã nắm giữ toàn bộ cái nhìn lại cục, nhưng là, vẫn như cũng là địch nhân ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Chân chính phía sau màn đợi tay, đến bây giờ còn không có nổi lên mặt nước. Cho nên, nhất định phải tiến một bước xúc tích lực lượng, mới có thể tại tương lai chính diện đối quyết thời điểm, có đầy đủ nhiều thẻ đánh bạc. Hắc Long bộ tộc chẳng qua là cần bồi dưỡng một góc của Băng Sơn Minh Hà lão tổ, tạm thời không còn việc của ngươi, trở về chỉnh đốn ngươi Tu La bộ tộc đi. Thực lực của bọn hắn hay là quá yếu. Chân Trường Sinh nhìn xem Minh Hà lão tổ, trong lời nói ý tứ đã lại rõ ràng cực kỳ. Kẻ vô dụng, đi theo tại bên cạnh hắn cũng sẽ không có cái gì làm. Tu La bộ tộc mặc dù cũng là một thế lực, nhưng dưới mắt cảnh giới của bọn hắn đều tương đối thấp hơi. Liên xếp như 3 tuần cấp độ kia, Minh Hà lão tổ đắc lực nhận lấy, cũng bất quá mới tiếp tôn cảnh giới, còn chưa đủ. Lại thêm, nhiều như vậy Tu La tộc nhân, đều chẳng qua là trong giới này, tầng dưới chót tồn tại. Cuối cùng, hay là bởi vì Minh Hà lão tổ không chịu càng nhiều cho bỏ ra. Lúc trước sáng tạo bọn hắn lúc đi ra, rất hiển nhiên Minh Hà lão tổ là vì có thể có cơ hội đột phá đến cấp tổ cảnh giới. Nhưng thất bại cũng liền một mực không có chân chính đem tu La bộ tộc để ở trong lòng. Trừ tướng tài đắc lực đằng sau, còn lại cũng bất quá là ở vào một cái nuôi trả hình thức. Kỳ thật chỉ cần hắn hảo hảo mang theo tu luyện, hiệu quả tất nhiên tăng cấp độ, thực lực cũng sẽ không vẹn vẹn giới hạn ở đó. Ngay sau, tất nhiên cũng có thể trở thành một cái không sai trợ lực. Minh Hà lão tổ cũng là người thông minh, tự nhiên đã hiểu, trầm trường suy nghĩ. Kết quả là Lập tức không người cúi đầu, "Là, ta nhất định hảo hảo thao luyện bọn hắn." Sau đó, Trần Trường Sinh khoác tay áo, Minh Hà lão tổ cũng chính là trực tiếp tối lui. Lao Hắc Long cũng đã rời đi, hướng phía Trường Sinh điện mà đi. Trần Trường Sinh một thân một mình, chính là dự định đi tìm một chút ma giới tình huống đến mà không chạ lễ thì không hay. Đã ngươi năm lần bảy lượt tìm tới cửa, bản tọa cũng nên tự mình đến nhà bái phỏng. Ngay tại lúc lúc này, bỗng nhiên cảm ứng được có một đạo phù lục bị bóp nát. Trong nháy mắt kế tiếp, một cố tin tức xuất hiện trong đầu. Nương tựa theo cái kia một tia thần hồn lực lượng, Trần Trường Sinh lập tức lực lượng ngưng tụ, phá vỡ hư không mà đi. Cùng lúc đó, Dương Tiến một bên, mấy người đều nhìn qua hết sức chặt vật đã bị buộc lấy trốn ở một chỗ bí mật trong huyết động đồng thời, mấy người lực lượng ngay tại kịch liệt tiêu hao, không ngừng rèn đúc kết giới, ý đồ ngăn cản bên ngoài lực lượng xung kích. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền muốn không kiên trì nổi. Cho dù là Vương đang lợi dụng chính mình các loại thần bí đạo cụ, cũng đều căn bản gánh không được nơi này công kích. Tầng ngoài cùng phòng hộ đạo cụ đã phá toái, ngay sau đó nội bộ trận pháp cũng bị sinh sinh bộ ra. Chỉ còn lại có sau cùng cái giới, càng là lung lay sắp đổ sư mình, lần này không xong. Sư Tôn không biết, lúc nào mới có thể chạy đến. Những yêu tộc này tồn tại, vậy mà như thế lớn mật, ngay cả chúng ta sư tôn đều không để vào mắt. Dương Tiễn cũng là cau mày, không biết sau đó có thể hay không chống đỡ. Nhưng thân là đại sư huynh, tự nhiên là không có khả năng dễ dàng buông tha. Liêu Mạc một cú kình, cưỡng ép đứng vững áp lực, sau đó đối với mấy người nói ra, yên tâm đi, sư tôn nhất định đã ở trên đường. Chúng ta chỉ cần kiên trì một chút nữa, rất nhanh liền có thể nhìn thấy sư tôn đến đây. Bọn hắn những yêu tộc này, nhất định chết không có chỗ chôn. Nghe lần này Trần An lời nói, đám người cũng đều là an định không ít nhất là nghĩ đến Trần Trường Sinh vừa ra tay, liền có thể hủy diệt hết thảy, trong lòng càng là thoải mái không thôi. Mà lúc này, bỗng nhiên kết giới truyền đến tiếng vỡ vụn vục. Dương Tiến đè vào phía trước nhất, bị nặng nề một kích. Một đạo đục ngầu lực lượng trực tiếp đập vào Dương Tiến trên lưng. Một ngụm nhiệt huyết phun ra, tại chỗ chính là bị trọng thương, tình huống mười phần nguy cấp đại sư huynh. Vương Đẳng cùng Vương Tuyết mấy người, đều là lo lắng không thôi. Dương Tiến gắng chống đỡ lấy đứng dậy, đã là đầu đầy mồ hôi đừng sợ, bọn hắn phách lối không được quá lâu. Nhìn thấy Dương Tiễn như vậy ương ngạnh, cũng chẳng để một đám các sư huynh đệ, nhao nhao phấn chấn lấy tinh thần đều lại lần nữa ngưng tụ sức mạnh, muốn một lần nữa rèn đúc lên kết giới ngăn cản. Nhưng lúc này, ba đạo thân ảnh bỗng nhiên ra biên hư hư. Lúc này, nhìn các ngươi còn có cái gì biện pháp? Không bằng ngoan ngoãn tu tốc thụ chịu trói, nếu ta yêu giới, hay là bị chúng ta thôn vẽ nhục thân, hay là luyện chế thành khối lỗi. Đứng ở phía trước người kia, mang theo đen kịt mặt nạ, trong tay lợi chảo trạng thái hai tay, chậm rãi chuyển động. Chợt, từ mặt nạ kia bên trong, lộ ra một đạo huyết hồng hung quang. Một cỗ sát ý, trong nháy mắt bắn ra mã ra. Chỉ gặp Một đạo mị ảnh bay về phía trước cướp, cơ hồ thấy không rõ lắm, trực tiếp tới gần mấy người trước người Ken. Dương Tiễn gọi ra thần minh, phất tay hoành ngăn một kích sau đó, nhưng vẫn là bị đẩy lùi mấy bước. Trước đây đã gặp trọng kích, hiện nay có một chút lực bất phòng tâm đại sư hình. Vương Đăng lập tức tiến lên nâng lên, sau đó phóng xuất ra vô số pháp bảo, hướng về phía trước đập tới còn tại dự vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Đơn giản buồn cười. Ngay tại một sát na này, một thanh âm từ hư không mà đến đụng đến ta đệ tử. Chết. Chương 1256. Yêu rồi thái tử. Đụng đến ta tọa kỵ, giết không tha trước 1256, yêu giới thái tử, đụng đến ta tọa kỵ, giết không tha. Sau một khắc, cái kia ba tôn yêu giới lại yêu, đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Không thể tin được, lại còn có người ở thời điểm này, dám đến làm rối lạ là sư tôn. Nghe được thanh âm này dương tiến bọn người, lập tức đều trầm tĩnh lại. Chỉ cần Trần Trường xình đến, bọn hắn liền không lại có chút lo lắng. Chợt, một bóng người giáng lâm. Cái kia vừa rồi còn phách lối đáp ý đại yêu, cảm nhận được khí tức cường đại, trực tiếp trợn tròn mắt ngươi, ngươi là ai? Ba tôn đại yêu, đều là nương nớp lo sợ, không nghĩ tới vậy mà thật có mạnh mẽ như vậy người sau lưng. Tại cho Dương Tiến bọn hắn chỗ dựa. Vốn cho rằng chẳng qua là thuận miệng nói một chút mà thôi. Dù sao, trường sinh điện tồn tại, bọn hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng cũng không tin sẽ có Dương Tiến bọn người tu vi như vậy đệ tử. Nhưng dưới mắt, cũng rốt cục tin tưởng đồng thời, cũng liền lập tức làm mở miệng giải thích tiền mối, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Chúng ta cũng không biết, bọn hắn là của ngài đệ tử." Nói, ba tôn đại yêu cũng đều là liên tục hướng lui về phía sau bước, hiển nhiên là muốn, muốn mượn cơ đào tẩu. Chỉ tiếc, bọn hắn vẫn như cũng là quá tự cho là đúng. Trong mắt, chân trường sinh chính là phân hóa ra mấy đạo hoàn thân. Vương đại trạm thần linh vực bao phủ xuống, vô hạn kiếm ý phóng thích, trực tiếp nghiền ép mã điên. Uy áp kinh khủng phía dưới, ba người cũng chỉ có thể là quỷ trên mặt đất, không thể động đậy. Sau đó, Trần Trường Sinh nhìn về hướng Dương Tiễn, phát hiện nó gặp nhiều lần trọng kích, tình huống không tính quá tốt. Thế là, mi tâm một chút, đem một nguồn lực lượng truyền vào trong đó đa tạ sư tôn. Dương Tiễn chậm qua một chút đằng sau, chính là lập tức chắp tay túi đầu là vi sư tới chậm một chút. Cái này ba cái tiểu lâu la, liền luyện chế thành yêu đan, xem như đền bù cùng các ngươi. Thoại âm rơi xuống trong đáy mắt, Trần Trường Sinh liền đem ba tôn đại yêu thần hồn giam ngắn hạn đi ra tiền bối. Đừng có giết chúng ta. Chúng ta thế nhưng là yêu giới lại yêu, yêu giới chi chủ chính là. Không đợi bọn hắn nói dứt lời, Trần Trường Sinh trực tiếp vung tay lên, đem giao cho Long Quỷ Tôn vẽ hấp thu. Sau đó, lục thân trực tiếp bị một đám lửa hùng hực thiêu đốt lên, tại chỗ liền trở thành luyện đan nguyên liệu. Lại thêm vào một chút đặc thù linh thảo phụ trợ. Rất nhanh, mấy cái yêu đan luyện chế mà thành. Ba vị này đều là kiếp đế cảnh giới tồn tại, luyện chế đằng sau yêu đan, đối với Dương Tiễn mấy người tới nói, đại bổ. Hẳn là rất nhanh, liền có thể thích hứng giới này, triệt để thể hiện ra thiên phú của mình đến tạ sư tôn. Mấy người tiếp nhận yêu đan, đều cảm nhận được trong đó nồng đậm dược khí đồng thời, cũng biết yêu đan này tác dụng cực lớn. Không chút do dự, sinh sinh nuốt vào. Lập tức một cú cường đại lực lượng tại thể nội không ngừng xô roi, mở rộng lấy bọn hắn tĩnh mạch, linh huyết không ngừng bị nguồn lực lượng này kích thích. Tự thân hấp thu dược giới này linh khí tốc độ, cũng là tăng lên gấp mấy trăm lần. Nhìn xem bọn hắn cả đám đều có thu hoạch, Trần Trường Sinh cũng là cảm thấy rất hài lòng. Cũng không rời đi, mà là lặng lặng chờ đợi. Cũng liền ở thời điểm này, đột nhiên từ nơi không xa, có một đạo hơi thở hết sức khủng bố, đang theo lấy phương hướng này mà đến. Dương Tiến mấy người cũng đều có thể cảm nhận được đồng thời, quốc khí tức này bên trong, thần chứa nồng đậm không gì sánh được yêu khí. So với vừa rồi đại yêu, cần phải cường đại không biết bao nhiêu lần sự tôn, người đến chỉ sợ bất hiện. Dương Tiến có chút lo lắng nói ra. Trần Trương Sinh hơi gật đầu, cũng không hề để ý mà là đối với Dương Tiến dặn dò, cực kỳ luyện hóa yêu đan chi lực. Dương Tiến gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Cũng liền vào lúc này, bên ngoài huy động, một đạo thân ảnh khổng lồ, dần dần thu nhỏ. Sau đó, từng bước một bước vào trong đó. Toàn thân trên dưới phát ra yêu khí, cũng càng phát khủng bố. Thậm chí làm cả trong huy động đều tràn ngập cỗ này yêu lực ngân, tựa hồ có chút không đối, Trần Trưởng Sinh bỗng nhiên cảm giác được, cỗ này yêu lực mặc dù là có chút khổng lồ, nhưng tựa hồ cũng không có địch ý ngược lại, để hắn có một loại, có chút cảm giác quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời, cũng không nghĩ ra sẽ là như thế nào một cái tình huống. Rốt cục, bóng người kia chậm rãi đến gần, này mới khiến Trần Trưởng Sinh thấy rõ ràng lại là hồi lâu không thấy răng nanh. Chỉ bất quá, thời khắc này răng nanh, tựa hồ trạng thái cũng có chút không thích hợp. Nó toàn thân trên dưới, cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo địa phương, tiên huyết đã sớm nhuộm đỏ toàn thân của hắn nhưng hắn hay là ánh mắt kiên định, đi tới Trần Trường Sinh trước mặt chủ nhân, "Ta." Còn chưa nói xong nói, răng nanh liền trực tiếp hạ xuống. Toàn thân cái kia kinh khủng yêu khí, cũng trong nháy mắt trở nên suy yếu không gì sánh được. Vừa rồi, đó đã là răng nanh đau khổ trèo chống kết quả. Tất nhiên là dốc hết toàn lực mới có thể đến nơi này, nếu không sợ là đã sớm tại nửa đường phía trên liền đã hôn mê. Rất nhanh, Trần Trường Sinh liền đem lực lượng dốc vào răng nanh trong nội thân, trợ giúp nó ổn định lại thần hồn, sau đó cũng cảm giác được, còn có một cỗ yêu khí ngay tại đánh tới tới tốt lắm, vừa vận đưa ngươi diệt, luyện chế yêu đan, vì ta răng nanh bổ một chút. Trong ngay mắt, Trần Trường Sinh đi tới bên ngoài huy động. Lập tức thấy được, một tôn toàn thân bám vào lấy nồng đậm yêu khí tồn tại, ngay tại nhìn xung quanh. Trong ngay mắt, Trần Trường Sinh trực tiếp hư không dậm chân, đi tới nó trước mặt ngươi là người phương nào. Hiển nhiên, yêu này giới đại yêu, cũng không ý thức được nguy hiểm đã tới gần. Tựa hồ trong ánh mắt, vẫn có chỗ khinh thường người dễ ngươi. Vô hạn kiếm khí hướng về phía trước một chém. Một đạo đen kịt không gì sánh được kiếm mang, trực tiếp phách chạm thiên điệu giống như, hướng về phía trước vạch ra cái gì. Đối mặt với chạm mặt tới cái này, một cỗ uy năng, kỳ tài ý thức được, trước mặt mình đến tột cùng là cỡ nào cường đại tồn tại. Quay người liền muốn đạo tẩu, không dám có chút dò dự trốn. Sau một khắc, lĩnh vực khí tức trong nháy mắt chuyển hai, trực tiếp tạo thành một cái giam cầm lao tù đem nó một mực khóa chặt, đồng thời nốt ở trong đó. Tôn này là yêu, lập tức ngưng tụ yêu lực, ý đồ đánh vỡ lồng giam chạy ra bành. Bành, liên tiếp nếm thử, cuối cùng đều là thất bại. Chân chương sinh chậm rãi hướng về phía trước tới gần, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khi miệt. Bàn tay khổng lồ lập tức hướng về phía trước trấn áp xuống không. Ta chính là yêu giới thái tử, ngươi dám giết ta? Đại yêu lập tức tự bảo danh hảo, sau đó trong ánh mắt có thần sắc kiêu ngạo. Nhìn thấy như vậy, Trần Trường Sinh trong lòng chỉ cảm thấy một trận buồn cười, nhưng trên tay nhưng không có chút nào dừng lại. Vô hạn kiếm ý ra chỉ phía dưới, cùng Trảm thần linh vực hỏa làm một thể. Lực lượng cường đại vô cùng, sinh sinh đem chỗ này vì cái gì yêu giới thái tử, triệt để nghiền nát. Thần hồn băng liệt mà ra, còn muốn chạy trốn, lại bị một vết thần quang khóa chặt, trực tiếp xuyên thấu mà qua. Tiến tới, một cú cường đại lực lượng, đem nó hấp thu trở về, trực tiếp đưa vào vô hạn kiếm bên trong. Long Quỷ cảm nhận được, lại là một đạo thần hồn đến, hưng phấn không thôi sư tôn đại nhân, thật sự là quá cường đại. Hấp thu những thần hồn này, ta rất nhanh liền có thể trở nên so ra gia còn muốn lợi hại hơn. Chương 1257. Yêu đàn bị trộm, địa vực yêu tộc thủ lĩnh luống cuống. Chương 1257. Yêu đàn bị trộm, địa vực yêu tộc thủ lĩnh luống cuống. Sau một khắc, chỗ này là yêu giới thái tử nhục thân, chính là trực tiếp bị giam cầm ở, không tiết lộ nửa điểm khí tức. Nó thân phận nếu tại yêu giới bất phàm, vậy dĩ nhiên là sẽ có một chút thủ đoạn đạt thủ. Một khi bị giết đằng sau, liền rất có thể phát động một loại nào đó liên lụy, đã bắt đầu ý đồ truyền lại tin tức đến yêu giới. Tuy nói không sợ chút nào, nhưng trước mắt cũng không muốn dẫn tới quá nhiều chuyện phiền toái. Chân trường sinh về tới trong huyền động, thấy được đã có chút chậm tới Giang nhanh, phát hiện cảnh giới của hắn đã không tầm thường. Chí ít, hiện tại cũng là có thể so với cấp Thánh trình độ, tăng lên tiến độ phi thường nhanh. Thậm chí so với Lâm Vũ bọn người, tăng lên đều càng lớn. Rất hiển nhiên, tại đoạn này biến mất không thấy gì nữa thời gian bên trong, Giang nhanh không nhỏ kỳ ngộ, mới có thể đạt tới cảnh giới như thế đồng thời, nó thể nội còn ẩn chứa mà khác một cỗ năng lượng, ngay tại liên tục không ngừng cho hắn nhục thân tiến hành chữa trị. Mặc dù cũng không tính là rất nhanh, nhưng lại vô cùng cẩn thận, mỗi một cái tế bào đều phản phất có thể có được tầm bổ. Loại thủ đoạn này, cũng ít khi thấy cũng là cực kỳ khó được. Trần Trường Sinh lập tức một đầu ngón tay điểm vào răng nanh chó mi tâm, lập tức cảm giác được, răng nanh đang điền chỗ, nơi đó có một viên ngay tại liên tục không ngừng tản mát ra lực lượng hạt châu. Hạt châu này, thật không đơn giản, gồm có vô cùng mảnh liệt yêu khí. Thậm chí để Trần Trường Sinh không khỏi hoài nghi ra hoàn này, sẽ không phải đi yêu giới đi một lượt, đem ai yêu đàn nuốt đi. Vừa nghĩ tới, liền ngay cả yêu giới thái tử đều tự mình truy sát tới. Phòng đón này, thì càng có thể là tình huống chân thật. Dù sao, nếu không phải bởi vì tình huống như vậy, làm sao lại dẫn tới như vậy kiên nhận truy kích? Lại thêm Răng Nanh bây giờ tu vi cảnh giới, cũng không nên như vậy mà đơn giản bị trọng thương thành dạng này. Bảo vật như vậy tại thể nội, còn có thể như vậy bản thân bị trọng thương, liền mang ý nghĩa thực lực đối phương tuyệt đối còn cường đại hơn rất nhiều, đồng thời Răng Nanh là trải qua một trận ác chiến, mới miễn cưỡng thoát đi đi ra. Sau đó, Trần Trường Sinh cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem thái tử kia nhục thân, luyện chế thành la yêu đan. Một tháng đi qua, 9 mai đặc thù yêu đan luyện chế mà thành để Răng Nanh ăn vào 3 viên đằng sau, còn lại 6 mai tạm thời giữ lại. Lúc này, Răng Nanh tình huống cũng đã khôi phục không ít. Nương theo lấy một cỗ mãnh liệt yêu khí phóng lên tận trời, Toàn bộ hang động đều chấn động đứng lên. Kinh cùng Yêu Lực đúng là đang không ngừng hấp thu giữa vùng thế giới này linh khí, tạo thành một cái tính thực chất vòng xoáy, như là cái phễu bình thường, tại liên tục không ngừng bị nó thể nội yêu đan hấp thu. Lập tức, giữa cả thiên địa đều có thể cảm nhận được, biến hóa to lớn như vậy đưa tới rất nhiều đại năng chú ý, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là vị nào yêu giới các làm? Yêu giới không phải đã yên lặng ngồi lâu, những lão giả kia chẳng lẽ lại muốn đi ra sao? Bốn. Cùng lúc đó, vô số ánh mắt đều ngưng tụ tới Trần Trường Sinh bọn người chỗ nhất là một chút khoảng cách lẫn cận tổ đại, càng là ý đồ gần thêm bước nữa, điều tra trận tướng. Mã Trần Trường Sinh giờ phút này nhìn xem một màn này, cũng cảm thấy có chút kinh ngạc ra hòa này, xem ra thật đúng là cẩm người khác yêu đan a. Chỉ bất quá, đến tột cùng sẽ là ai yêu đan, có thể có lớn như vậy một cô năng lượng đầu. Càng nghĩ, Trần Trường Sinh cũng là tạm thời không cách nào phán đoán, cuối cùng sẽ là ai yêu đan. Bất quá, như vậy trạng thái, đủ để thấy viên này yêu đan trâu cường đại. Cùng lúc đó, yêu giới chỗ, một chỗ u ám trong cung điện, chính quỷ lại lấy một tôn thân ảnh cao lớn Mà tại trên đại điện, càng là có một tồn, người khoác chiến giáp, vô cùng uy nghiêm tồn tại. Trong cả đại điện, rất là vắng vẻ khum lồ. Cái kia quỷ lại người, gặp trầm mặc thật lâu, lúc này ngẩng đầu lên, khóc kể lễ, "Lão tổ, ta cái kia yêu đan bị trộm, thực sự đáng hận a. Còn xin lão tổ vì ta làm chủ, thu hồi ta yêu đan, nếu không ta tu vi không cách nào lại tiến tiến, yêu giới đem tổn thất một thành viên đại tướng." Nghe nói như thế, cái kia ngồi tại trên cao vị tồn tại, chậm rãi mở mắt ra. Nhìn phía dưới trong náy mắt, triển lộ ra một cỗ bệ nghệ khí thế. Nó thanh âm hùng hậu, Tại trong chốc lát, quân quân tại toàn bộ trong cung điện địa ngục, ngươi ném đi yêu đan, vốn đã là ta yêu giới sở hữu. Sao con dám uy hiếp như vậy bản tọa? Ta quân bằng, khi nào còn đến phiên ngươi đệ giáo huấn. Nghe nói như vậy một sát na, địa ngục lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, ý thức được mình nói sai đồng thời, cũng từ trong câu chữ bên trong, nghe được ngồi tại chủ vị quân bằng, tựa hồ cũng không nguyện ý trợ giúp hắn đoạt lại yêu đan. Tin tức như này, làm cho địa ngục cảm giác được, như là trời quang phích lịch bình thường khó chịu. Trong ngâm nửa ngày, địa ngục tiến một bước khẩn cầu, còn xin lão tổ xuất thủ, ta nguyện bái lão tổ là bên trên. Sau khi nói xong, Địa Ngục cũng la ngẩng đầu lên, ánh mắt vụn trộm nhìn lại. Chỉ gặp phía trên đã không có côn bằng lão tổ thân ảnh. Nhưng sau một khắc, một bóng người lại xuất hiện ở phía sau hắn. Lập tức, Địa Ngục cả người đều cảm giác được 10 phần sợ hãi. Phía sau một trận âm phong truyền đến, làm hắn vô cùng khó chịu, ngươi chính là Địa Ngục yêu tộc thủ lĩnh, bản tọa thực sự không nên nhiều hơn can thiệp. Nhưng nghệ tinh ngươi vì ta yêu giới suy nghĩ, đã từng lập xuống qua không ít công lao, việc này, côn bằng lão tổ nói, lại dừng lại một chút, chợt lên tiếng lần nữa, cười nhạt nói: Việc này, bản tọa tự sẽ vì ngươi giải quyết, nhưng nếu như ngươi để bản tọa thất vọng, hẳn phải biết hậu quả." Vừa nghe đến lời nói này, Địa Ngục chính là lập tức lễ bái xuống tới, càng thêm thành khẩn liên tục gật đầu lão tổ yên tâm, ta Địa Ngục yêu tộc nhất mạch, nhất định duy ngải như thiên lôi sai đầu đánh đó." Dạng này một cái trả lời, cũng coi là để côn bằng lão tổ, cảm thấy hài lòng. Sau đó, vung bay lên, liền đem nó đưa đến phía ngoài cung điện. Ngược lại, ánh mắt nhìn về phía phương xa một cái phương hướng đã sớm cảm ứng được, Địa Ngục viên kia yêu đang khí tức phát ra đồng thời, cũng là đối với cái này có chút cảm thấy có thú đến tột cùng là ai, dám đối với ta yêu giới ra tay? Bản tọa ngược lại là rất ngạc nhiên, ngươi đến tụt cùng có bao nhiêu thực lực?" Thấp giọng nhỉ non một câu đằng sau, côn bằng lao tổ chính là hóa thành một sợi mây khói, biến mất tại trong cung điện. Cùng lúc đó, tại yêu giới một chỗ khác, một tòa đồng dạng nguy nga đứng vững, đồng thời trong cung điện vàng son lộng lẫy, thừa tọa có hai thanh cùng tồn tại bảo tọa. Giờ phút này, tại cung điện phía dưới, đã tụ tập rất nhiều yêu chúng đều đang sôi nổi nghị luận các ngươi nói, lần này yêu đế triệu kiến chúng ta đến đây, đến tụt cùng cần làm chuyện gì? Nghe nói, là có người xâm nhập ta yêu giới, chụp lấy người nào đó yêu đan. Tê! Lại có như thế người lớn mật, ai yêu đan bị trộm? 4. Trong lúc nhất thời, rất nhiều hỗn tạp âm thanh tại phía dưới đại điện không đoạn dao nói. Đương nhiên, hai đạo thần thánh không gì sánh được quang mang giáng lâm mà đến. Một kim, một tím, một trái một phải tham kiến hai vị yêu đế. Trong ngay mắt vô số yêu chúng, lập tức quỳ xuống lạy. Chương 1258. Ta yêu giới thực lực hôm nay, chỉ sợ còn không cách nào tới va chạm. Chương 1258. Ta yêu giới thực lực hôm nay, chỉ sợ còn không cách nào tới va chạm. Giờ phút này, hai tôn yêu đế nhìn phía dưới, ánh mắt không gì sánh được uy nghiêm. Một tôn người mặc kim bào, đầu đội kim quan, Mạnh múa như ừ, mái tóc dài vàng óng rủ xuống, quanh thân bao quanh màu vàng kim nhàn nhạt thần quang, anh tuấn bất phàm. Một tôn người mặc áo bào tím, đầu có sừng rồng, mắt như sao thâm thủy, mái tóc đen dài rối tung, quanh thân bao quanh màu tím nhàn nhạt thần vận, phát ra bá đạo chi khí. Chính là yêu giới hai tôn yêu đế, đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất. Hai người này tại yêu giới bên trong, bình khởi bình tọa, trung trưởng đại quyền sao không thấy, côn bằng lão tổ. Đế tuấn liếc nhìn một chút, lúc này chất vấn một câu. Cũng liền vào lúc này, một bóng người chậm rãi đến, chúng yêu nhau nhau tránh ra con đường làm phiền yêu đế nhường mong, bản tọa đến chậm. Chỉ gặp, Côn Bằng lão tổ bước chân vẫn như cũ không đổi không chậm, tựa hồ cũng không đối với cái này cảm thấy ấy nấy, ngược lại có một chút ngượng ngễ. Một màn này, cũng là đưa tới không ít yêu chúng khó chịu. Dù sao trước đó cũng đều có chỗ tin đồn, Côn Bằng lão tổ dự định muốn tự lập môn hộ đồng thời, âm thầm cũng đã có không ít phần cỗ thế lực, đầu nhập vào tại Côn Bằng lão tổ dưới trướng. Hành vi như vậy, bị rất nhiều yêu chúng coi như là tại phân liệt yêu giới. Là vì chờ chén hành vi, cũng là để rất nhiều yêu chúng đều hy vọng khả năng đủ chịu trừng phạt. Nhưng dưới mắt, chân chính quyền lực là do hai tôn yêu đế khống chế đến tột cùng như thế nào? chỉ có thể chờ đợi hai tôn yêu đế ra lệnh. Sau một khắc, đế tuấn ánh mắt lập tức rơi vào côn bằng lão tổ trên thân, phát ra chất vấn hôm nay tới, chính là sớm, có kế hoạch, ngươi vì sao như vậy đến chậm? Bí mật cũng đã sớm nghe nói côn bằng lão tổ tình huống, đế tuấn tự nhiên cũng là trong lòng có chút không mắc. Muốn biết rõ ràng, côn bằng lão tổ đến tuột cùng là như thế nào một cái tâm lý tình huống. Dù sao, hiện tại yêu giới cũng là cần dùng gấp người thời khắc, tự nhiên không có khả năng tùy tiện để côn bằng lão tổ thoát ly khỏi đi đối mặt dạng này chất vấn, côn bằng lão tổ lại vẫn như cũng là một mặt phong khinh vân đạm. Phản phất, cái này cùng hắn không có chút nào liên quan bình thường. Gâu gâu trưởng bảo sau, cười nhạt nói, ta bất quá là vì yêu giới làm một chút đủ khả năng sự tình, lúc này mới chậm trễ một chút. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn hỏi tội tại ta sao? Nói chưa liền, Quân Bằng lão tổ ánh mắt liền quét mắt một vòng xung quanh. Những cái kia yêu thánh nhìn thấy như vậy, cũng đều là giận mà không dám nói gì. Dù sao, Quân Bằng lão tổ địa vị, xa xôi tại bọn hắn phía trên, đồng thời thực lực cũng là mạnh hơn bọn họ. Nếu thật là chọc tới phiền toái gì, ngày sau tại yêu giới bên trong, cũng không dễ chịu. Kết quả là, cả đám đều chuyển đi ánh mắt, không tiếp tục tiếp tục cùng dây dưa, cũng không muốn nói thêm gì nữa. Cung liền ở thời điểm này, Đông Hoàng Thái nhất chậm rãi mở miệng, hỏi, "Cái kia không biết, ngươi không biết có chuyện gì?" Côn Bằng Lao tổ trầm giọng, nói ra, "Tự nhiên là vì yêu đan bị trộm một chuyện. Ta yêu giới cỡ nào tồn tại, lại có người dám can đảm trộm lấy yêu đan, có thể nghĩ là bực nào đại sự, tự nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha." Trải qua một phen điều tra đằng sau, ta đã đạt được bước đầu manh mối. Vừa nghe thấy lời ấy, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất lẫn nhau, đều tạm thời thở dài một hơi. Dù sao, mặc dù hai người cũng không e ngại Côn Bằng Lao tổ phản bội thực lực, nhưng cũng không hi vọng yêu giới bị quấy đến long trời lở đất. Nếu không, đối với bọn hắn phát triển cùng kế hoạch sẽ là tổn thất thật lớn. Nếu Côn Bằng lão tổ cũng không có muốn phản ý tứ, như vậy tự nhiên là không thể tốt hơn. Cũng đều hy vọng, lợi lồn mãi mãi cũng chỉ là lợi đồn. Sau đó, Đông Hoàng thái nhất nhìn về phía Côn Bằng lão tổ, cũng là tiếp tục hỏi, cái kia không biết, lần này đoạt được manh mối ở đâu? Đến tận cùng là ai, có như thế đảm lượng, vậy mà xâm nhập ta yêu giới, trộm lấy một tôn yêu thánh yêu đan. Cũng liền ở thời điểm này, Côn Bằng lão tổ phất tay, gọi ra một mặt thủy kính. Trong đó hiện ra một đạo như ẩn như hiện thân ảnh. Khi đạo thân ảnh này dần dần có chút rõ ràng đằng sau, liền có thể nhìn thấy, chính là huyền hóa thành hình người răng nanh. Nhưng một đám yêu tộc thấy được răng nanh đằng sau, lại đều nhao nhao lắc đầu, biểu thị nghi hoặc người này là ai? Chưa từng thấy qua. Nhưng nhìn xem tướng mạo, có thể nào cảm giác cũng là một tôn yêu. Yêu? Chẳng lẽ là ta yêu giới người một nhà đối phó người một nhà? Bốn. Rất nhanh, chúng yêu nghiị luận ầm ĩ, cũng bắt đầu suy đoán, có phải hay không yêu giới bên trong, có ai đột phục mà giới, lúc này mới mang đến như vậy mầm thai và đồng thời, cũng đều lẫn nhau cảnh giác, cảm giác sâu sắc khẩn trương. Dù sao, không có người nhận biết răng nanh cũng liền mang ý nghĩa vô cùng có khả năng răng nanh là ai dạ vợ. Nghĩ như vậy, mỗi một vị yêu đều riêng phần mình để phòng đối phương. Thực lực của bọn hắn đều không kém nhiều, có thể ở trong đại điện này tụ tập, cũng đã chứng minh tu vi của bọn hắn không tầm thường. Mà lúc này, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất cũng đều là đưa mắt nhìn một chút, cảm giác được tình huống có chút không thích hợp đại huynh, ngươi cho rằng như thế nào? Đông Hoàng thái nhất nhìn thoáng qua sau, chính là hỏi Đế Tuấn hơi lắc đầu, đối với răng nanh cũng không quen thuộc, đồng thời cũng ý thức được, hiện tại vấn đề có lẽ cũng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Khả năng cũng không phải là người một nhà giở trò quỷ, cũng không phải là người một nhà cấu kết ngoại nhân, mà là, hoàn toàn chính xác có dạng này một tôn từ bên ngoài đến yêu, trộm lấy trong đó một tôn yêu thánh nội đan. Càng nghĩ, Đế Tuấn trong ngóc cũng lập tức nghĩ đến một cái trong đó khả năng đồng thời cũng là lớn nhất khả năng. Nhưng càng là hướng phương diện kia muốn, Đế Tuấn cũng cảm giác được, càng phát đau đầu đáng chết, nếu là thật sự cùng người kia có quan hệ lời nói, nên làm thế nào cho phải? Ta yêu giới thực lực hôm nay, chỉ sợ còn không cách nào tới va chạm. Lâm vào một phen trầm tư đằng sau, Đế Tuấn cũng là đối với Đông Hoàng Thái Nhất, nói ra trong lòng mình phòng đoán nhị đệ, chuyện này vô cùng có khả năng, cùng Trưởng Sinh Điện người kia có quan hệ. Cái gì? Vừa nghe đến ý nghĩ này trong ngáy mắt, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Không thể tin được, sự tình vậy mà phức tạp đến loại trình độ này. Nếu như là nội bộ bọn họ cách làm, còn tốt giải quyết một chút. Nhưng nếu như liênụy đến Trần Trưởng Sinh, chuyện kia coi như phiền báis. Dù sao, yêu giới thực lực bây giờ, tuy nói cũng thu được tăng lên không nhỏ, nhưng muốn cùng Trưởng Sinh Điện va chạm, bọn hắn vẫn là không có tự tin kia. Nhất là, trước đó đã phái ra người đi tìm hiểu tình huống biết được chẩn trường sinh thực lực, có thể ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn một kích đều ngăn trở đồng thời, hiện tại càng là hàng phục tu la tộc, Minh Hà lão tổ đều trở thành nó phụ thuộc. Như vậy một cỗ lực lượng khổng lồ, muốn đối kháng, chỉ sợ yêu giới đều muốn bị vậy tổn thất nặng nề. Trầm ngâm sau nửa ngày, trong lòng hai người bản bạc một phen, chính là quyết định muốn trước ổn định nội bộ. Kết quả là, đông hoàng thái nhất lập tức mở miệng không biết, là vị nào yêu thánh, bị tổm lấy yêu đan. Nhanh lên đến đây, bản tọa vì ngươi bảo vệ đàn mạch, ngày khác đỉnh giúp ngươi đem nó đoạt lại. Đúng lúc này, côn bằng lão tổ âm thầm thử một ánh mắt. Truyền âm nhập mật, nhân cơ hội này, đợi dưới tay bọn họ làm việc. Chương 1259. Yêu giới quần quần sóng ngầm, Côn Bằng lão tổ gia tâm lộ ra. Chương 1259. Yêu giới quần quần sóng ngầm, Côn Bằng lão tổ gia tâm lộ ra. Đặt được nhắc nhở đằng sau, Địa ngục yêu thánh chính là đứng dậy đồng thời, bắt đầu phát huy ra kỹ xảo của chính mình, không ngừng đăng cầu khẩn cùng tố khổ đồng thời, tại một phen khóc lóc kể lể phía dưới, thỉnh cầu có thể lưu tại đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất bên người làm việc. Vừa lúc ở cơ hội như vậy phía dưới, Côn Bằng lão tổ thủ hạ mặt khác một tôn người ủng hộ, ám ảnh yêu tộc thống lĩnh, Akma, cũng trực tiếp đứng dậy, biểu thị nguyện ý tạm thời tiếp quản địa ngục yêu tộc, trợ giúp quản lý. Lời này vừa nói ra, lập tức làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh. Không ít người đều biết, ác ma thế nhưng là sớm tại trước đó vẫn đi theo tại côn bằng lão tổ bên người. Nhưng bây giờ lại vậy mà chủ động đi ra, muốn tiếp nhận địa ngục địa bàn đây không phải rõ ràng, phải vào một bước mở rộng côn bằng lão tổ lãnh địa sao? Chúng đều càng là có chút hoài nghi, hôm nay chuyện này rất có thể là côn bằng lão tổ chủ đạo một tuần kỳ mã. Mục đích đúng là vì từng bước một nuốt lãnh địa, tiến tới xếp thực lực của mình. Nó ra tâm, đã là vọt tại trên giấy đây rốt cuộc nên làm cái gì? Tuyệt không thể để côn bằng lão tổ đạt được a. Quá rõ ràng. Yêu đế hẳn là sẽ không đáp ứng a. Như vậy Dạ Tâm bừng bừng, Côn Bằng lão tổ xem ra đã phải có đại động tác lớn. Rất nhiều tiếng nghị luận, tại tự mình nói thầm lấy đế tuấn cùng Đông hoàng thái nhất, đang nghe thỉnh cầu như vậy đằng sau, cũng đều là hơi nhướng mày. Cảm giác được, tựa hồ rất là không ổn. Lúc trước còn tưởng rằng, Côn Bằng lão tổ đã không có phản tâm. Nhưng hiện tại xem ra, chẳng qua là có càng lớn Dạ Tâm, còn có càng thêm kín đáo kế hoạch. Kể từ đó, trong yêu giới bộ cũng tất nhiên là quần quẫn sống ngầm, phiền phức không ngừng đại ca, như thế nào cho phải. Đông hoàng thái nhất âm thầm chưa lời, muốn hỏi tham biện pháp giải quyết đế tuấn cũng là cảm thấy có chút đau đầu. Hiện tại còn không phải cùng côn bằng lão tổ triệt để lúc trở mặt. Thế là, nói ra, không đợi, để hắn nhiều chiến một chút chỗ tốt thì như thế nào? Đợi đến ngươi ta tiến một bước tu vi đột phá, lại liên hợp tỉnh lại hy hoàng, một mình hắn lại có thể lật ra bọt nước gì đến. Nghe nói như thế, Đông hoàng thái nhất cũng là hơi khẳng định nhẹ gật đầu. Sau đó, liền mở miệng đáp ứng nói, "Tốt, đã ngươi nguyện ý đều làm một phần, vậy liền do ngươi đi đi. Nhưng nhớ lấy, nếu như xảy ra vấn đề gì, thế nhưng muốn do ngươi một mình gánh chịu." Nghe được Đông hoàng thái nhất nghiêm túc như thế một phen, Ác Ma cũng là hơi khẽ giật mình, ánh mắt liếc nhìn côn bằng lão tổ. Lúc này Côn Bằng lão tổ thần sắc lạnh nhạt, cũng không có làm cái gì biểu hiện ác ma cũng liền không do dự, như cúi gật đầu đạt tạ yêu đế. Tại việc này đằng sau, Đông hoàng thái nhất chính là nhìn về hướng Côn Bằng lão tổ, hỏi: "Yêu sư, ngươi như là đã biết được manh mối, sao không vì ta yêu giới ra một phần lực, tiến đến đòi hỏi một phen?" Phàn Phất La đã sớm ngờ tới, Côn Bằng lão tổ cười nhạt một tiếng, "Bản tọa sớm có ý này, nhưng ta yêu giới yên lặng nhiều năm, nếu là tùy tiện xuất thủ, sợ rằng sẽ dẫn tới không ít chú ý. Bởi vậy, mới cố ý đến đây, thỉnh cầu hai vị yêu đế ý kiến." Nghe nói như thế, đế tuấn cùng Đông hoàng thái nhất cũng không khỏi đến thầm sỉ một ngụm lão hồ ly. Muốn anh lấy danh nghĩa của chúng ta đi trêu chọc thị phi. Vậy cũng muốn nhìn ngươi, có hay không mệnh kia có thể còn sống trở về. Trận Đế Tuấn cũng là điều chỉnh tâm tính. Mị ngươi đối với côn bằng lão tổ nói ra, nếu yêu sư lưu tâm, vậy bọn ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, một mực đi thôi. Côn bằng lão tổ vẫn như cũng là thần sắc nhàn nhạt, nhạt, hơi gật đầu đã tạm. Sau đó, cũng không đợi nói thêm gì nữa, trực tiếp hóa thành một sợi khói xanh, biến mất rời đi. Lúc này, Lam một đám yêu thánh đứng đầu có chút mặt trạnh, có chút khó nuôi. Đội vàng đứng ra, chỉ trích nói hai vị yêu đế, yêu sư bây giờ thái độ đúng là như vậy vô lý chị sợ có chút không ổn đâu. Anh Triêu cũng là cùng nhau đứng dậy, vẫn luôn là cùng Bạch Trạch cùng tiến tới đồng dạng là biểu đạt đối với côn bằng lão tổ bất mãn hự, yêu này xưa ngày càng vết lối, chỉ sợ ngày sau đều muốn không đem hai vị yêu đế để ở trong mắt. Còn xin yêu đế cần phải cho uy hiếp. Mặt khác một đám trung thành tuyệt đối yêu thánh, còn có những đại yêu kia cũng đều là liên tiếp tán đồng đối với đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất, có tuyệt đối ủng hộ. Nhìn thấy nhiều như vậy ủng hộ, đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất trong lòng cũng là có chút hài lòng. Cũng không cho rằng côn bằng lão tổ có thể có cái gì uy hiếp. Mà lúc này, côn bằng lão tổ đã phi tốc hướng phía yêu giới bên ngoài rời đi. Thằng đến lấy Trần Trường sinh chỗ, muốn truy tìm đến cái kia yêu đàn chỗ đồng thời, đối với Giang Nanh Nhân tài như vậy, cũng là không gì sánh được hất vọng cùng tưởng thức. Tại hắn khởi sự trước đó, cần phải là muốn đạt được càng nhiều nhân tài, mới có cơ hội có thể ổn định cục diện. Giang Nanh gia biên, cho hắn càng lớn một cái dẫn dắt nếu như, có thể đem đế tuấn cùng đông hoàng dưới chướng yêu thánh tất cả đều phế đi. Dung bọn hắn yêu đàn, vì ta chế tạo một chi đại quân của yêu giới, lo gì đại nghiệp phải không? Ha ha ha ha. Giờ khắc này, côn bằng lão tổ nội tâm đã càng phát hưng phấn lên. Mà khi vụ chi gấp, chính là muốn tìm tới Giang Nanh Trần mắt chứng kiến một chút, đến cùng hắn là như thế nào có thể đem cường đại như thế yêu đan, chấm làm của riêng, đồng thời còn có thể tiếp tục sống. Dù sao, yêu đan thế nhưng là một tôn đại yêu cấp bậc yêu tộc mới có thể có được đại yêu phía dưới yêu đan, đều là tàn khuyết không đầy đủ căn bản là không có cách thoát ly nhục thể trói buộc. Liền xem như cưỡng ép tháo rời ra, cũng sẽ rất nhanh tiêu tán, biến thành vật vô dụng. Mà đại yêu yêu đan, càng là tràn ngập yêu độc, đối với những sinh linh khác tới nói, cơ hội là phục dụng đặng sau, hẳn phải chết độ vận. Vậy vậy, côn bằng lão tổ mới càng muốn biết, giang nhanh đến tột cùng là sao làm được. Cùng lúc đó, Trần Trương xin chỗ Giang Nanh đã triệt để thành tỉnh lại, cũng rất nhanh biến hóa thành hình người bộ dáng, người mặc đen kịt mặt sáng áo giáp, có lộ ra ngoài xương cốt gai ngược, vô cùng uy vũ bá khí. Một đầu tóc dài đen nhánh, còn có cái kiếm màu tím đen lưu hỏa phi đồng tử, càng là đẹp trai bức người. Toàn bộ nhìn qua tà mị không thôi, như là một tôn lạnh lùng đại yêu. Ta nhìn thấy Trần Trường Sinh trong đáy mắt, Giang Nanh trực tiếp quỳ xuống lễ đạ tạ chủ nhân. Trần Trường Sinh vô vô bợ vai của hắn, rất là vui mừng đứng lên đi, ngươi trong khoảng thời gian này, ngược lại là tăng lên không ít. Nói một chút, ngươi làm cái gì đi? Giang Nanh giờ phút này cũng là không có chút nào do dự, lập tức đem chính mình cả phải, 1 năm 100 nói ra. Không có nửa điểm dấu giếm ý của ngươi là nói, yêu đan này là ngươi đang đánh nhau bên trong, trực tiếp nuốt vào hắn vốn muốn công kích chiêu số của ngươi. Như vậy, đây cũng là chính tên kia đem yêu đan đưa cho ngươi. Nghe Trần Trường Sinh chất hỏi, Giang Ninh gật đầu ha ha ha. Lúc này, trong hội động, lập tức quanh quần đám người một mảnh tiếng cười. Tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà lại là như vậy thú vị. Chương 1260. Hiện tại nhân tộc đã cô đơn đến cảnh giới cỡ nào? Chương 1260. Hiện tại nhân tộc đã cô đơn đến cảnh giới cỡ nào? Đối với cái này, Giang Nanh cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn, dù sao một phen lịch luyện phía dưới, vốn cho rằng tăng lên một chút đã không sai. Mặc dù có cảm ứng, nhưng cũng không nghĩ tới, lại sẽ là to lớn như vậy cơ duyên. Sau đó, Giang Nanh cũng là rất nhanh ổn định lại trạng thái. Tuy nói trước mắt còn không thể hoàn toàn đem thể nội yêu đàn luyện hóa, nhưng không bao lâu, liền có thể triệt để hấp thu xong tất đến lúc đó, sẽ kinh lịch một lần đại kiếp, chỉ cần có thể thành công vượt qua, liền có thể trực tiếp thăng đến cấp Thánh Cự trọng cảnh giới đồng thời tại sau này, Giang Nanh đem có thể trở thành địa vực yêu tộc thống lĩnh, có tư cách điều động lĩnh vực này tất cả yêu tộc Cứ như vậy, giống như là Trường Sinh Điện lại nhiều một cấu ngoại biên chế thế lực đối với ngày sau phát triển thế cục, có trợ giúp thật lớn. Giang Nanh lần này trưởng thành, có thể nói là có nhiều mặt tính chỗ tốt. Trần Trường Sinh đối với cái này, cũng là cảm thấy vừa lòng phi thường tốt, bạn tọa mang các ngươi về Trường Sinh Điện đi. Ngỉ ngơi sau một lát, Trần Trường Sinh chính là đứng dậy nói ra. Nhìn xem Dương Tiễn đám người, cũng đều đã gần như hoàn toàn khôi phục, tất nhiên là không cần lại tiếp tục trì hoãn thời gian. Nhưng ngay lúc lúc này, trên bầu trời, đúng là bỗng nhiên mây đen dày đặc. Có một loại phi thường khí tức nặng nề, từ trên xuống dưới bao phủ mã đến đây là. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn lại, lập tức cảm giác được, tình huống có chút không đúng lắm. Mà răng nanh cũng là nhìn về hướng tiên cung, phát giác được loại khí tức này, tựa hồ là có chút quen thuộc, thậm chí có chút cùng loại với hắn tại yêu giới thời điểm, chỗ cảm thụ đến. Kết quả là, liền tới đến Trần Trường Sinh bên cạnh, nói ra, "Chủ nhân, người tới tựa hồ là yêu giới đồng thời thực lực không thấp, chỉ ít, muốn so ta yêu đan này chủ nhân, còn phải mạnh hơn một cái cấp bậc." Nghe nói như thế, Trần Trường Sinh tâm lý cũng liền nắm chắc. So yêu đan này thân phận cùng thực lực càng mạnh, như vậy chí ít cũng là yêu giới bên trong, gần với yêu đế tồn tại, cũng chính là yêu thánh một trong. Thậm chí Còn có thể là tại những yêu này thánh cùng yêu đế ở giữa tồn tại đạt thủ. Rất nhanh, phía trên bóng người kia cũng là trực tiếp giáng lâm mà đến. Chỉ gặp người tới người mặc trường bào màu xanh biếc, đầu đầy tạp nhạp lông dài, chỉ nhìn một chút liền có thể để cho người ta nhớ hình tượng. Chân Trương Sinh cũng trực tiếp đã nhìn ra thân phận của đối phương. Chính là yêu giới yêu sư, Côn Bằng lão tổ. Nó chiếu ảnh hóa thân, liền cũng là bộ dáng này, không có chút nào biến hóa. Chỉ bất quá, thực lực không có cường đại như thế thôi. Giờ phút này, Côn Bằng lão tổ đến đằng sau, lần đầu tiên chính là rơi vào răng nanh trên thân, đồng thời ánh mắt rất là kinh hỉ quả nhiên. Ngươi đã đem điều đang luyện hóa một bộ phận, thật sự là thật là khéo. Không nghĩ tới, phương pháp như vậy lại là có thể được, ngươi thật sự là thiên tài. Đối với côn bằng lão tổ hưng phấn biểu hiện, Giang Nanh cảm thấy không hiểu ra sao. Dương Kiên bọn người cũng đều là không rõ, đến cùng là thế nào một chuyện. Mà Trần Trường Sinh thì là có thể từ đó, đọc đến đến một chút đầu mối hữu dụng, suy đoán có lẽ dạng này ví dụ, đối với nó rất trọng yếu. Thậm chí, bởi vì Giang Nanh biểu hiện, để côn bằng lão tổ nghĩ tới điều gì có thể đạt được lợi ích phương thức. Sau đó, Trần Trường Sinh chính là ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem côn bằng lão tổ người đến đây, cần làm chuyện gì nghe được cha hỏi trong mấy mắt, côn bằng lão tổ lập tức quay đầu nhìn qua. Phát hiện là Trần Trường Sinh sau, ánh mắt nhanh chóng đánh giá một phen, nhưng lại cũng không có phát giác được chỗ đặc biệt gì. Cũng không biết, Trần Trường Sinh chính là trưởng sinh điện địa, địa chủ. Bởi vậy, cũng không để ý, vẫn như cũng là nhìn về phía răng nanh, ném ra cành ô liu nếu là ngươi nguyện ý đi theo bản tọa, ngày sau yêu giới tùy ý ngươi ta dùng rồi. Bản tọa là yêu đế, ngươi chính là duy nhất yêu tôn, chỉ ở một mình ta phía dưới. Nói, côn bằng lão tổ chính mình cũng đã lộ ra kích động. Rất hiển nhiên, đối với dạng này một cái ý nghĩ cùng kế hoạch Hắn cũng sớm đã không biết, tại nội tâm tưởng tượng qua bao nhiêu lần. Nhưng chỉ có lúc này, hắn có thể chân chính phóng xuất ra bản thân đến. Mà Giang Nanh đối với côn bằng lão tổ nói tới, lại là không thèm để ý chút nào. Nhanh chọ đùa, đi theo hắn làm, đây chẳng phải là tự tìm đường chết? Hiện tại đi theo thế nhưng là Trần Trường Sinh tuyệt thế cường giả như vậy, còn cần lẫn lộn đầu đuôi, đi tìm một cái không bằng người sao? Đường nói là cái gì yêu giới bên trong dưới một người, trên vài người. Giang Nanh tin tưởng, ngày sau Trần Trường Sinh tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ chân thần đại lục đệ nhất cường giả đến lúc đó, chỉ là yêu giới, lại coi là cái gì đâu? Ta đối với ngươi nói tới cũng không cảm thấy hứng thú, huống chi ta đã có chủ nhân." Giang Nanh đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh, không gì sánh được kiên định. Nghe nói như thế, côn bằng lão tổ lập tức cảm thấy bất mãn đồng thời, ánh mắt cũng là nhìn chăm chú tại Trần Trường Sinh trên thân, không khỏi có chút hiếu kỳ hắn. Ngươi nguyện ý đi theo một tên nhân tộc, cũng không nguyện ý đi theo bản tọa. Ngươi cũng đã biết, hiện tại nhân tộc đã cô đơn đến cảnh giới cỡ nào, cơ hồ muốn biến thành chúng ta yêu giới miếng ăn. Những lời này, mang theo tức giận, đồng thời có đối với Trần Trường Sinh không ngừng. Càng lại cho là, Giang Nanh căn bản là cái gì cũng đều không hiểu, hay là quá non nớt? Mạc Giang Ninh lại cười nhạt một tiếng có lẽ, như lời ngươi nói nhân tộc sắc thực không có tư cách trở thành chủ nhân của ta. Nhưng chủ nhân thực lực cùng thân phận, không phải ngươi cái này tạp mao trách có thể so sánh. Nghe chút lời này, côn bằng lão tổ càng là tiến một bước sù lông ta. Tạp mao trách? Đây chính là hắn nghe qua, khó nghe nhất xưng hô, trong lòng không gì sánh được phẫn hận, nhưng vẫn là lại một lần nữa mở miệng hỏi, "Tiểu tử, ngươi thật suy nghĩ kỹ càng sao? Đây chính là liên quan đến tiền đồ của ngươi." Lần này, còn không đợi Giang Ninh mở miệng, Trần Trường Sinh thanh âm chính là truyền đến hắn suy tính lại biết rõ rành rành. Có bản tọa tại, còn chưa tới phiên ngươi lời vừa nói ra, lập tức đệ côn bằng lão tổ cảm thấy không gì sánh được khó chịu. Xoay người lại, nghiêm nghị quát lớn ngươi xem như cái thứ gì? Chân chương sinh thần sắc lạnh nhạt, phất tay gọi ra vô hà kiếm, toàn thân bị kiếm ý bao phủ. Cái kiếm màu đen vàng kiếm khí, càng là tại trên thân kiếm, không ngừng vần quanh. Từng đợt kiếm minh phát ra, làm cho không gian bốn phía đều sinh ra cự mình, phát ra không linh vẻ hướng. Nhìn thấy thanh kiếm này xuất hiện, đồng thời cảm nhận được gần chứa trong đó cường đại ý niệm cùng uy năng. Côn bằng lão tổ lập tức giật mình tê lên, liên tiếp lui về phía sau, càng là không thể tin hỏi, người đến cùng là ai? Giang nhanh khệ miệng cong lên, cười lạnh nói, "Vị này chính là ta Vĩnh Hằng chủ nhân, Trường Sinh Điện điện chủ." Trong chốc lát, côn bằng lão tổ thân thể một cái lao đạo, hiển nhiên là bị hù dọa. Tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại là như vậy một cái thân phận. Sớm tại trước đó, liền đã từng nghe nói Trường Sinh Điện chủ lợi hại, cũng biết nó trở về đằng sau, liền có phi thường cường thế biểu hiện, nhưng không có nghĩ đến, lại có thể như vậy mà đơn giản, liền bị hắn cho đụng tới, thậm chí còn là lấy phương thức như vậy. Chương 1261, Đế Tuấn, Đông Hoàng, các ngươi lấy cái gì đến cùng ta đấu? Chương 1261, Đế Tuấn, Đông Hoàng Cậu ngươi lấy cái gì đến cùng ta đấu? Ý thức được mình nói không nên nói lời nói, đồng thời vô cùng có khả năng chọc giận người không nên dây vào. Lần này, côn bằng lão tổ nội tâm cũng ít nhiều có chút bối rối đứng lên. Nguyên bản hắn còn tại tưởng tượng lấy, có thể trở thành yêu giới chi chủ. Nhưng bây giờ, chỉ muốn nên như thế nào mới có thể từ nơi này cục diện bên trong thoát ly khỏi đi. Hắn là tuyệt đối không muốn cứ như vậy bị trấn sát tại chỗ. Vô hạn kiếm đi danh, hắn làm sao có thể chưa từng nghe qua đâu. Từng có lúc, càng là tại trận kia xa xôi trong đại chiến, thấy qua nó chém giết trừ vị kiếp tổ tu vi tồn tại. Lúc đầu như thế chiến dịch Hắn nên muốn lên sàn nhưng lại bởi vì cái đạm, lựa chọn tiếp tục cầu thả lấy. Giờ này khắc này, lại lần nữa nhìn thấy thanh kiếm này đồng thời xuất hiện ở trước mắt. Mặc dù phóng thích ra khí tràng không bằng lúc trước, nhưng cũng không giảm chút nào mạo hiểm nguyên lai like là trưởng sinh điện tiền bối, vừa rồi có nhiều đắc tội, còn xin thông cảm. Côn bằng lão tổ cũng là một cái coi được giáng được người, đương nhiên sẽ không ăn thua đủ đang nói xong lời nói này đằng sau, chính là dự định rời đi để cho ngươi đi rồi sao. Chân Trương Sinh chậm rãi mở miệng. Trong chốc ngắn này, Côn bằng lão tổ cả người đều tê. Trong lòng đối với mình tự động cảm thấy hối tiếc không thôi đáng chết ta làm sao xui xẻo như vậy. Sớm biết, liền không tới. Vừa nghĩ tới, chính mình lại còn lời thề son sắt coi là có thể đem răng nanh lôi kéo đến bên mình, thậm chí có thể tổ kiến một chi lực lượng thần bí đoàn đội, ngày sau có thể nhất cử hoàn toàn bá nghiệp. Nhưng bây giờ, lại chỉ có thể là ngoan ngoãn nhận sợ hãi. Cũng không phải là hắn không muốn thi triển thần thông đạo cậu, mà là lo lắng vẫn như cũ vô hiệu, ngược lại có khả năng càng nhanh dẫn tới họa sát thân. Thế là, dừng thân pháp đằng sau, lại rất mau trở lại đến Trần Trưởng Sinh trước mặt. Rất là cung kính cúi đầu điên bố, ta bất quá là muốn một lần nữa đánh cái đối mặt, để cho chúng ta đều quên mất vừa rồi không thoải mái đi. Côn bằng lão tổ cũng là mười phần thông minh, chính là lý giải mượn cơ hội này, đem lời Hưu Ích nói, tìm kiếm thông cảm đối với cái này, Trần Trường Sinh cũng không có quá mức để ý Côn bằng lão tổ cái dạng này, có thể nói là nguyên mô nguyên dạng, không có chút nào biến hóa. Bất luận là bản thể, hay là chiếu ảnh trong thế giới phân thân, cũng đều là một dạng tham sống sợ chết bản tọa không nhỏ khí người. Nhưng ngươi nếu là có ý đồ xấu gì, đừng trách thủ hạ của bản tọa không ưu. Vô hạn kiếm ngủ say quá lâu, thế nhưng là nhu cầu cấp bách giống như người tiên huyết đến tầm bổ. Vừa nghe thấy lời ấy, Côn bằng lão tổ toàn thân càng là nhịn không được run run một chút, thật sự là cảm thấy e ngại lang la vội vàng cầu xin tha thứ tiền bối, trước đó thật đều là hiểu lầm, ta bất quá là tích tại thôi. Nếu là biết hắn là của ngài cấp dưới, lại cho ta bao nhiêu cái đảm lượng, cũng tuyệt đối không dám đến đây mời chào. Ma chân trường sinh cũng không thèm để ý những chi tiết này, chỉ là nhìn xem côn bằng lão tổ, phát ra linh hồn giống như chất vấn ngươi có phải hay không, muốn lật đổ yêu giới quyền thống trị, tự lập làm vương. Phen này tra hỏi, trực tiếp đâm trúng côn bằng lão tổ nội tâm, cũng không che giấu nữa, lúc này nói ra, không sai, ta đích xác là có như vậy kế hoạch, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Chân trường sinh tiện tay một chút, liền đem ý nghĩ của mình Côn Bằng lão tổ. Một sát na này, Côn Bằng lão tổ cũng là cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc tiền bối, ý của ngài là, nguyện ý giúp chúng ta. Trần Trường Sinh khẽ gật đầu, không có phủ nhận điều này cũng làm cho Côn Bằng lão tổ lập tức cảm thấy không gì sánh được kinh hỉ cùng hưng phấn. Vốn cho rằng là một cái tự cụ, không nghĩ tới ngược lại vậy mà trở thành tu hoạch ngoài ý muốn. Nếu như là hắn một người kế hoạch, vốn đang không dám bảo đảm có thể nhất định thành công. Nhưng nếu là có Trần Trường Sinh gia nhập, Côn Bằng lão tổ ở trong lòng đã nghĩ kia tất cả ha ha ha ha. Đế Tuấn, Đông Hoàng, các ngươi lấy cái gì đến cùng ta đấu? Nghĩ đến như vậy, Côn Bằng lão tổ cũng là nhịn không được ngửa đầu cười ha hả. Sau đó, đem mình muốn đem những đại yêu kia yêu đàn từng cái cất đoạt. Tại đằng sau chế tạo thuộc về mình tọa hạ thế lực ý nghĩa, toàn bộ dựa ra đối với cái này, Trần Trường Sinh cũng là có hiểu rõ nhất định, cũng chính là nhìn về hướng Giang Nanh từ hôm nay trở đi, ngươi tạm thời đi theo tại Côn Bằng lão tổ bên người, hiệp trợ hắn cùng nhau tại yêu giới bên trong, quấy phong vân. Thẳng đến bản tọa triệu hồi ngươi mới thôi." Nói, Trần Trường Sinh liền đem một đạo phù lục giao cho Giang Nanh trong tay. Nhìn xem trong tay, tản ra kim quang phù lục, Giang Nanh rất rõ ràng đây là cỡ nào trân quý. Thế là Lập tức không người tối đầu định không hổ thẹn. Đối với Giang Nan trung tâm, Chân Trường Sinh tự nhiên là tín nhiệm, cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Sau đó, liền để côn bằng lão tổ, đem Giang Nan mang đi. Chân Trường Sinh thì là mang theo Dương Tiễn bọn người, hướng phía Trường Sinh điện trở về. Rất nhanh, khi trở lại Trường Sinh điện một khắc này, tất cả các trưởng lão, tất cả đều đang tiếp bạn tọa không có ở đây thời gian bên trong, có thể có chuyện gì phát sinh. Chân Trường Sinh nhìn về hướng Đại Hộ Pháp, mở miệng hỏi thăm Đại Hộ Pháp một mặt bộ dáng thoải mái, hơi lắc đầu, biểu thị hết thảy đều bình thường. Mà lúc này, đi theo ở một bên đại trưởng lão, thì là cảm giác được Trần Trường Sinh khí tức trở nên so trước đó mạnh hơn. Trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc vừa mới qua đi bao lâu, tu vi cảnh giới của hắn làm sao tăng lên nhiều như vậy? Cho dù là thiên phú lại cao hơn, loại trình độ này cũng thật sự là có chút khoa trương. Thời khắc này đại trưởng lão, trong lòng cũng là không còn dám có cái gì suy nghĩ lung tung đã triệt để để ý tới được, chỉ cần Trần Trường Sinh ở một ngày, hắn liền mãi mãi cũng không có khả năng trở thành trưởng sinh điện chủ. Nhưng cùng lúc, phần dã tâm kia nhưng không có biến mất, chỉ bất quá có thể ẩn giấu đi đứng lên. Gặp Trần Trường Sinh ngồi tại chủ vị đằng sau, chính là lập tức khom người cúi đầu chúc mừng điện chủ, tu vi lại tiến Chắc hẳn không bao lâu, liền có thể lại lần nữa bước lên đỉnh cao. Đối với dạng này vút mông ngựa, Trần Trường Sinh không ở ý cũng không lo lắng đại trưởng lão có cái gì tâm tư, mà là nhìn về hướng đại hộ pháp, hỏi, Trường Sinh Điện bây giờ có bao nhiêu lực lượng? Minh Bạch ý tứ đại hộ pháp, lập tức báo lên tình huống trước mắt Trường Sinh Điện bây giờ, trừ ngài bên ngoài, tiếp tổ cảnh giới hộ pháp 1 vị, tiếp tổ cảnh giới trưởng lão 2 vị, tiếp tôn cảnh giới trưởng lão 6 vị, tiếp tôn cảnh giới chấp sự 10 vị, cấp thánh cảnh giới đường chủ 36 vị, cấp đế cảnh giới đệ tử 128 vị, cấp hoàng cảnh giới đệ tử 300 người vị. Những chữ số này niệm đi ra đằng sau, Trần Trường Sinh hơi nhướng mày quá ít, ta trưởng sinh điện vậy mà chỉ còn lại có những người này sao? Đại hộ pháp cũng là sắc mặt có chút nặng nề nhẹ gật đầu lần trước đại chiến, ta trưởng sinh điện tổn thất nặng nề, chưa hoàn toàn hòa hoãn lại, nhưng không có mệnh lệnh của ngài, chúng ta ai cũng không có quyền lợi quyết trương triều đệ tử. Nghe nói như thế, Trần Trường Sinh cũng là minh bạch nguyên do trong đó. Bất quá, cũng không nóng nảy. Cái gọi là tại tinh không tại nhiều đệ tử coi như lại nhiều, tất cả đều là một chút cái yếu, cũng không có tác dụng gì. Hiện nay có không ít cường lực quân thế lực gia nhập giới chướng, đủ để làm ngủ. Việc tất bách chính là phải vào một bước tăng lên nguyên bản trưởng sinh điện bên trong, đám người thực lực. Chương 1262. Đánh lên Vương Tây chú ý, lại trên đường gặp một người đệ tử. Chương 1262. Đánh lên Vương Tây chú ý, lại trên đường gặp một người đệ tử. Đối với điểm này, Trần Trường Sinh trong lòng cũng là ngay tại suy tư, nên xử lý như thế nào mới tốt. Dù sao, tăng thực lực lên cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được, còn cần có rất nhiều tài nguyên mới có thể làm đến. Càng nghĩ phía dưới, Trần Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến một chỗ đại hộ pháp, trong giới này Phật môn chỗ, có thể rồi giàu. Nghe được cái vấn đề này trong ngay mắt, Đại hộ pháp hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, hồi đáp, không sai, Phật môn phát triển lớn mạnh, trước mắt cũng là trong giới này rất mạnh một thế lực. Đồng thời, hai vị nguyên tổ Phật không ngừng mơ vết, Phật môn có thể nói ẩn chứa rất nhiều tài nguyên. Hiện nay, Phật môn càng là có 26 tôn Phật tổ, thực lực mạnh mẽ. Nghe được Phật môn tình huống, cũng làm cho Trần Trường Sinh cảm thấy kinh ngạc nhiều như vậy. Vốn cho rằng, Phật môn mặc dù khả năng phát triển lớn mạnh, nhưng hẳn là cũng chính là cùng bây giờ Hắc Long bộ tộc không sai biệt lắm, không nghĩ tới vậy mà đã phát triển đến loại tình trạng này. So với Hắc Long bộ tộc, đây chính là cường đại quá nhiều, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, mới càng có giá trị. Giờ phút này, Trần Trường Sinh trong mắt đã lưu chuyển lên một vòng ý cười rất tốt, liền truyền Phật môn. Sau đó, nhìn về hướng Đại Hộ Pháp, phân phó một phen để nó chuẩn bị ký cảng, vì tất cả đệ tử độ kiếp chỉnh diện. Trần Trường Sinh liền một thân một mình, lại lần nữa rời đi Trường Sinh Điện, hướng phía Phật môn chỗ mà đi. Lúc này, Phật môn chỗ, Nguyên bản cũng sớm đã tị thế không ra tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân. Hai vị sớm đã bị phụng làm phương Tây Nguyên Tổ Phật Tổ đại, đột nhiên từ ngồi xuống bên trong, mở mắt ra sư huynh Ta cảm giác được Phương Tây tựa hồ muốn nên đón một lần nguy cơ. Chuẩn Đề đạo nhân mở miệng nói ra không sai, ta cũng cảm ứng được, chỉ là không biết đến tuột cùng đến từ chỗ nào. Tiếp dẫn đạo nhân cũng là như vậy. Hai người đồng thời có cảm ứng, lập tức liền ý thức đến, tình huống xác thực mười phần không ổn. Dạng này đo trước, bình thường đều sẽ vô cùng chuẩn xác, nhưng cũng làm cho hai người cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Nguyên bản, bọn hắn đã vì Phương Tây thôi diễn qua, sau đó cơ bản sẽ không còn có cái gì náo động. Nhưng hôm nay, tiếp nạn đột nhiên giáng lâm mà đến, cũng làm cho hai người có chút không biết làm sao xử minh, nên làm thế nào cho phải? Chuẩn đế đạo nhân mở miệng hỏi thăm, tiếp dẫn đạo nhân cũng là trầm khẩu khí, lâm vào trong trầm tư. Cũng liền vào lúc này, một vệt kim quang chậm rãi đến. Quang mang dần dần nhạt đi đằng sau, liền thấy là một tôn Phật vận tâm hậu, phúc tướng mười phần, người khoác kim bảo thêm xa đại Phật. Chính là Như Lai Phật Tổ Như Lai, ngươi không tại Tu Gi Sơn tọa trấn, đến ta hai người tới trận, cần làm chuyện gì? Chuẩn đế lúc này cũng là giật mình trong lòng, mới vừa vận cảm ứng được có bất diệu kiếp nạn muốn đến, kết quả Như Lai liền xuất hiện ở đây, cũng là không khỏi hoài nghi, có phải hay không kiếp nạn đã xuất hiện? Cho nên, Như Lai cố ý đến đây nơi này, thỉnh cầu giải cứu biện pháp. Dù sao, Như Lai tu vi đã tại những này trong Tuế Nguyệt tăng trưởng cực nhanh, đến gần vô hạn tại bọn hắn hai vị. Nếu là Như Lai đều chuyện không giải quyết được, chỉ sợ cũng chỉ có trên trời rơi xuống kiếp nạn. Mà lúc này, Như Lai cũng không phát giác ra được tiếp dẫn đạo nhân dị dạng. Thôi túi đầu đằng sau, chính là mở miệng nói, "Hai vị nguyên tổ, vạn năm một lần Thánh Phật đại hội, sắp tổ chức. Ta là đến đây, cáo tri một phen, lần này ta phương Tây còn muốn cùng trời giới Nguyên Thụy Thiên Tôn có một phen luận đạo." Nghe nói như thế, Chuẩn Đề lập tức cảm thấy có chút kinh ngạc cái gì. "Các ngươi vì sao tìm tới cái kia Nguyên Thụy Thiên Tôn?" Thiên rồi bây giờ cùng quá khứ khác biệt, ta phương Tây như nhiễm trong đó nhân quả, làm sao có thể an ổn. Đối với Như Lai tự tiện làm ra quyết định, chuẩn đề hiển nhiên là không quá cao hứng. Nhưng Như Lai lúc này, không chút nào cũng không cảm giác được có bất kỳ không ổn nào. Ngược lại tiếp tục nói, việc này, chín vị Phật tổ đều là tán thành, ta Phật môn cũng có lòng tin, luật đạo bất bại. Còn xin hai vị nguyên tổ, đến lúc đó cần phải vì ta phương Tây trấn trận. Nghe nói như thế, chuẩn đề trong lòng càng là sinh ra một tia bất mãn. Thậm chí cảm giác, hiện tại Như Lai, giống như đối với hắn cũng không làm sao tôn kính, có chút không giống với Di vãng. Nhưng nghĩ tới, tiếp nạn muốn đến, cũng không lo được nhiều như vậy. Cái này cũng bất quá chỉ là một chuyện nhỏ, thế là liền thuận miệng đáp ứng xuống. Như Lai like liền gật đầu, sau đó lui ra. Quay lưng đi trong nháy mắt, trong mắt lóe lên một tia âm trầm thần sắc. Lập tức cũng không làm lưu lại, nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, Trần Trường Sinh một đường đi về phía tây. Dọc đường chợt phát hiện, phía dưới lại có một đoàn mê vụ che lấp, đồng thời từ đó truyền đến một trận ịch liệt tiếng đánh nhau, điều này khiến cho chú ý của hắn. Thế là, dừng bước, hướng phía phía dưới mà đi. Tiến vào trong sương mù sau, chính là nhìn thấy, lại là mấy tên phương Tây đệ tử vây quanh một tên nhân tộc nữ tử. Con nữ tử kia trông ngực, tựa hồ cất bảo bối gì, chính từng đột tản mắt ra quan trạch. Những cái kia phương Tây đệ tử thì là tham lam nhìn xem món bảo vật kia đều muốn đưa tay đến cướp đoạt. Nhưng nữ tử ở trung quanh bày ra trận pháp, hiển nhiên cũng có chút môn đạo. Trong lúc nhất thời, những mấy phương Tây đệ tử không có cách nào đánh vỡ sư hình, ta nhìn trận pháp này cũng không kiên trì được bao lâu. Chờ một lát nữa, bảo vật liền đem về chúng ta tất cả. Cũng không tin, nàng còn có thể có thủ đoạn gì bốn. Lúc này, đối mặt với mấy tên phương Tây đệ tử nhìn chằm chằm, nữ tử nhân tộc không gì sánh được tuyệt vọng. Khí tức của nàng cũng đang dần dần suy yếu xuống tới. Nếu như sẽ không có gì thủ đoạn chèo chống, thật sự muốn triệt để ở chỗ này bị phương Tây đệ tử cho độc hại ai có thể tới cứu cứu ta. Nữ tử nhân tộc trong lòng không gì sánh được khát vọng, có thể nhìn thấy kỳ tích xuất hiện. Trong ngực một mực không chịu vung tay bảo vật, cũng ký thác nàng lực lượng chèo chống. Nhưng chung quy đối với nàng tới nói, hay là hạt cát trong sa mạc. Dù sao hiện tại, căn bản không có thời gian luyện hóa món bảo vật này. Lấy tu vi của nàng, càng là không cách nào chân chính thôi động món bảo vật này phát huy ra tác dụng đến. Nếu không, làm sao lại e ngại cái này mấy tên phương Tây đệ tử? Sở dĩ còn chưa bị công phá, cũng hoàn toàn là nương tựa theo, trận pháp này pháp bảo mới có thể làm đến. Nhưng nàng pháp lực sắp chống đỡ không nổi, hết thảy mắt thấy liền muốn kết thúc. Cũng liền vào lúc này, Trần Trường Sinh bên hai, truyền đến nhắc nhở keng. Phát hiện 90 điểm chờ lên đệ tử, xin mời lập tức tiến về nhận lấy. Má lúc này, Trần Trường Sinh cảm ứng một chút, kia cái gọi là 90 điểm đệ tử. Thinh Linh chính là cách đó không xa, lâm vào trong khốn cảnh nữ tử nhân tộc. Lập tức, cũng là để Trần Trường Sinh cảm thấy có chút kinh ngạc, càng không khỏi đầu đen rau nuốt đứng lên ta nói hệ thống, đây xem như chính ta tìm tới người đi. Ngươi lần này nhắc nhở, cũng quá đã chậm một chút. Bất quá sau đó, cũng không có để ý nhiều như vậy á chi tiết, trực tiếp bước ra một bước, uy áp kinh khủng bao phủ tại cái kia mấy tên phương Tây đệ tử trên thân. Hung hậu thanh âm chấn nhiếp mà ra các ngươi đồ vô sỉ, còn không mau mau quỳ hàng. Chương 1263, Mạnh nhất thần nữ hệ thống, không hổ là nữ oa chuyển thế. Chương 1263, Mạnh nhất thần nữ hệ thống, không hổ là nữ oa chuyển thế. Mấy tên phương Tây đệ tử xem xét, người tới khí thế như hổ, trong nháy mắt thả ra uy áp làm bọn hắn căn bản khó mà chống đỡ, lập tức quỳ xuống lại, không dám lô mãng. Nhưng cùng lúc Bọn hắn phát hiện Trần Trường Sinh vậy mà tựa hồ là nhân tộc, lập tức cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Dù sao, nhân tộc tình cảnh hiện tại, thế nhưng là mười phần cô đơn, không thể tin được lại còn tồn tại cường giả như vậy. Nữ tử kia giờ phút này, nhìn thấy Trần Trường Sinh trong nháy mắt, cũng là rất cảm thấy thân thiết, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mặt kích động. Vốn cho rằng đã tuyệt để tuyệt vọng, không người có thể xuất hiện, nhưng bây giờ, lại nên đón lớn nhất ánh giạn đông. Mà Trần Trường Sinh thì là nhìn về hướng nữ tử, nói ra, bản tọa chính là trưởng sinh địa chủ, Trần Trường Sinh. Hôm nay trên đường gặp nơi đây, cảm giác ngươi ta có sự đồ duyên phận, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Lời này vừa nói ra, nữ tử lập tức kinh ngạc không thôi, thân thể giật mình tại nguyên chỗ, không thể tin được. Cương giả như vậy, lại là vì thu đồ đệ mà đến, đồng thời còn vì nàng như vậy. Cái kia mấy tên phương Tây đệ tử, càng là một mảnh nặng nề, cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, lại còn sẽ có việc như thế phát sinh. Nhưng trong đó một tên phương Tây đệ tử, vẫn như cũng là đứng dậy, nói ra, vị tiền bối này, nếu ngài xuất thủ muốn dẫn đi người này không có vấn đề. Có thể nàng đánh cắp chúng ta bảo vật, phải chăng nên hoàn lại tại chúng ta. Nghe nói như vậy trong mắt, nữ tử lập tức tức giận không thôi, liên thanh quát lớn nói láo. Cái này rõ ràng chính là ta trước nhìn thấy bị các ngươi ngắt nghẻ lên, muốn cất đoạt. Phương Tây đệ tử, quả nhiên là vô sĩ đến cực điểm. Hiện tại, có Trần Trường Sinh ở chỗ này chỗ dựa, nữ tử cũng là không sợ chút nào. Cái tên Phương Tây đệ tử vẫn như cũng là không thông tha, cứ từ đoạt lý cái kia rõ ràng chính là chúng ta mấy cái trước nhìn thấy. Chỉ bất quá rời đi một hồi, lại bị ngươi âm thầm chụp cấp, không phải chúng ta chính là cái gì? Song Phương rất nhanh liền triển khai một phen tranh chấp, mà lúc này, Trần Trường Sinh cũng lười đi quản cái gì thật giả, cái gì đúng sai. Nếu là đệ tử của mình, Vậy dĩ nhiên không có khả năng tùy ý phương Tây những con lựa chọc này bọn họ khi dễ phành. Một trưởng huynh ra, cái kia khuôn luận nhiều nhất phương Tây đệ tử, nhục thân trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Bên cạnh mấy tên đệ tử kia đều ở trong chớp mắt, thần sắc hoảng sợ, không còn dám nói thêm cái gì. Nhìn thấy Trần Trường Sinh vậy mà như thế quá quyết, nữ tử lập tức quỳ xuống đất cúi đầu vâng tấu, nguyện bái tiền bối vi sư. Trong ngay mắt, Trần Trường Sinh trong góc cũng lập tức truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở keng. Chúc mừng ký chủ, thành công thu hoạch 90 điểm trở lên đệ tử, thu hoạch được ban thượng, mạnh nhất thần nữ hệ thống, tự thân tu vi tăng lên một cảnh giới. Trong một chớp mắt, Trần Trường sinh tự thân khí tức, lập tức tăng vọt một cái cấp độ đi thẳng tới cấp Thánh nhất trọng tu vi, trong thân thể phát sinh bay vọt về chất cùng cải biến đồng thời, đối với trong tay vô hạn kiếm phản ứng, cũng tiến một bước thu hoạch được làm sâu sắc. Tựa hồ, có thể giải tỏa ra nhiều bí mật hơn. Nhưng bây giờ, còn không phải quan tâm những này thời điểm. Chủ yếu nhất là, Vương Tố cái này mới thu dưới đệ tử, tựa hồ thân phận thật không đơn giản hệ thống, cho ta xem một chút, Vương Tố tư liệu. Kiểm tra chung. Chỉ chốc lát sau, tin tức hoàn toàn hiện lộ ra. Tên danh, Vương Tố. Tuổi tác, 1000001 tuổi. Tu vi, tiếp hoàng tiểu trượng. Tiên phú, 100. Thân phận: Nữ oa phân hồn chuyển thế chi thân muốn. Khi hệ thống tin tức hiện lộ ra trong mắt, Trần Trường Sinh lập tức nhẹ gật đầu quả nhiên, thật là nữ oa chuyển thế chi thân. Khó trách, lại có thể thu hoạch được hệ thống như vậy bản thượng, xem ngày sau sau ta sẽ đạt được lại một sự giúp đỡ lớn. Trần đem Vương Tố nâng lên, đối với nó hài lòng nhẹ gật đầu. Thế là phất tay, đem mạnh nhất thần nữ hệ thống này bên dưới. Chỉ gặp một đạo màu vàng huy quang, nhanh chóng từ Vương Tố trố mi tâm, chậm rãi dung nhập. Sau một khắc, Vương Tố trong đầu, chính là muốn lên hệ thống tiếng nhắc nhỏ keng. Chúc mừng ký chủ kích hoạt mạnh nhất thần nữ hệ thống. Mỗi tẩy lễ một tên tín đồ, có thể đạt được tương ứng tu vi điểm, tín đồ tẩy lễ độ khó càng cao, có thể đạt được tu vi điểm càng nhiều. Lúc này, Vương Tố nghe trong đầu không ngừng truyền đến thanh âm, cũng là cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Thẩm Phàm nhìn về phía Trần Trường Sinh, muốn tìm kiếm trợ giúp. Nhưng gặp Trần Trường Sinh cái kia một mặt lạnh nhạt bộ dáng, cũng chính là không có mở miệng. Trong lòng quyết định, muốn tự mình tìm tòi thanh ra đến, không có khả năng biểu hiện như vậy vô dụng. Rất nhanh, Vương Tố liền biết rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kết quả là ánh mắt rơi vào vậy còn không có rời đi ba tên phương tây trên người đệ tử, lập tức có ý nghĩ, từng bước một chậm rãi đi ra phía trước, trong ánh mắt tràn đầy thần thánh không gì sánh được thần vận, quanh thân bỗng nhiên tản mát ra thánh khiết đạo vận. Giờ phút này, nàng phảng phất hóa thân thành cứu thế thần nữ, tại cảm hóa cùng tẩy lễ lấy thế gian này thật là thần thánh khí tức. Người đến cùng là ai? Mấy tên phương tây đệ tử, giờ phút này cũng là đối với vương tố trên người tán phát ra thần vận, cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc đồng thời, theo không ngừng tới gần, những cái kia thần vận cũng đem bọn hắn bao phủ lại, cũng ảnh hưởng tới tâm trí của bọn hắn. Trong lúc thoáng qua, ba người này chính là bản thân cảm ngộ Lý giải quy quỳ xuống lạy, không ngừng dập đầu, trong ánh mắt không gì sánh được sùng bái thần nữ dáng thế, chúng ta nguyện ý đi theo thần nữ. Nương theo lấy ba người thần phục, Vương Tố cũng thu được tương ứng tu vi điểm. Bất quá cũng không nhiều, một người chỉ có 10 điểm, muốn tu vi tăng lên, vẫn là kém quá xa. Bất quá, điều này cũng làm cho Vương Tố cảm nhận được, năng lực bản thân tác dụng đồng thời, còn tại thăm dò càng nhiều công năng. Nhìn thấy Vương Tố biểu hiện, Trần Trường Sinh cũng là vì đó cảm thấy cao hứng đồng thời nghĩ đến, nếu là ngày sau, chân chính đại chiến mở ra một khắc này, Vương Tố loại này cường lực tinh thần quá nhiều, đơn giản chính là mạnh nhất phụ trợ co như không có khả năng chân chính cảm hóa đối phương tất cả mọi người, nhưng ít ra có thể có chỗ ức chế. Cái này cũng mang ý nghĩa, đối phương muốn phát huy ra toàn bộ thực lực đến, gần như không có khả năng làm đến. Dù là chỉ là như vậy từng tia ảnh hưởng, đều là tuyệt đối chí mạng. Mà. mà lúc này, Vương Tố cũng là biểu thị nói Sư Tôn, nếu là ta tẩy lễ tín ngưỡng đạt tới trình độ nhất định, còn có thể thu hoạch được cường đại hơn năng lực khống chế. Thậm chí, không chỉ là vạn vật sinh linh, liên liên tiên địa bản mệnh, cũng có thể bị ta khống chế. Mà lại, ta còn có thể để bọn hắn toàn bộ đều nghe lệnh của Sư Tôn ngài chỉ lệnh. Nghe nói như thế, Trần Trường Sinh càng là cao hứng không thôi đệ tử của mình cần mạnh, như vậy thực lực của hắn tự nhiên cũng liền cần mạnh. Sau này có như thế một cái phụ trợ ở bên người, lo gì thiên hạ không nơi tay. Tốt, rất tốt. Nói đi, Trần Trường Sinh ánh mắt cũng là rơi vào ba người kia trên thân. Nhìn xem bọn hắn vẫn như cũ thành tín quy lại lấy, thế là liền nói ra, trước hết để cho ba tên này trở lại phương Tây, sau đó mai phục quấy rối một trận. Tốt nhất thỉnh thoảng đem Vương Tây trong bạo khố một chút bạo vận cho âm thầm lấy ra. Vương Tố sau khi nghe nói, lập tức làm theo, phân phó số dưới. Chương 1264 Nhân tộc nguy cơ từ đầu đến cuối, yêu giới tham lam nữ hoa chi lực. Chương 1264, nhân tộc nguy cơ từ đầu đến cuối, yêu giới tham lam nữ hoa chi lực. Lúc này, Trần Trường Sinh cũng là suy tư, sau đó phải đi địa vương. Trước đó vốn là dự định chính mình tiến về phương tây, đảo loạn một phen thế cục. Nhưng là dưới mắt, như là đã có giúp đỡ, có thể tiến hành âm thầm hành động, tự nhiên là không cần như vậy huy động nhân lực, chính mình đến xử lý. Dù sao hiện tại cũng còn chưa tới lúc kia. Thế là, liền nhìn xem Vương Tố nói ra, ngươi theo ta cùng nhau tiến đến một chuyến Yêu Thú Sơn. Nghe được muốn đi Yêu Thú Sơn, Vương Tố lập tức mày nhăn lại, Trần Trường Sinh có chút nghi hoặc nhìn nàng, cảm giác tựa hồ nàng nói ra suy nghĩ của mình. "Sở dĩ đi Yêu Thú Sơn, là bởi vì Lâm Vũ các nàng chính ở chỗ này tu hành, muốn đi xem tình huống như thế nào." Nhưng gặp Vương Tố bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi, thế là liền hỏi, "Ngươi thế nhưng là có ý nghĩ gì?" Vương Tố giờ phút này chìm khẩu khí sau, lúc này mới đem tình huống của mình nói ra. "Dội vang quy lệ nói sư tôn, còn xin cứu lấy chúng ta nhân tộc đi. Bây giờ, ta nhân tộc đã bị nhiều mặt thế lực giáp công, chỉ có thể ở trong khe hẹp sinh tồn. Một tháng trước, tức thì bị một tôn đại yêu xâm nhập, trực tiếp mổ giết vô số nhân tộc." Liền ngay cả ta đại ca đều vì bảo hộ nhân tộc rút lui, mệnh tăng đại yêu kia chi thủ. Nói, Vương Tố khóe mắt cũng là lưu lại một vòng thanh lệ. Trần Chương Sinh cũng là hiếu kỳ, vì cái gì nàng vậy mà một thân một mình đến nơi này? Trải qua một phen dại đằng sau, mới biết được, nguyên lai like Vương Tố cũng không phải là cố ý đến đây, mà là bởi vì tại trong hỗn chiến loạn phương hướng. Sau đó một đường chạy trốn, lại không nghĩ rằng tiến vào phương Tây lãnh địa bên trong. Vì không bị phát hiện, Vương Tố cũng là tận khả năng che giấu khí tức của mình, cũng đem chính mình che giấu. Nhưng tu vi không cao nàng, cũng có thể nói là như giẫm trên băng mỏng. Thật vất vả Mai ý muốn phát hiện trong ngực cái này thánh khiết chi hoa, có thể trợ nàng tu hành. Biết rõ thực lực mới là quyền nói chuyện căn bản nàng, cũng chính là bước lên phong hiểm. Lại không nghĩ rằng, mới vừa đem nó lấy xuống không lâu, liền gặp phải bốn tên phương Tây đệ tử bao vây chặt đánh. Mà bọn hắn lại vậy mà không có trực tiếp ra tay mà gắt, ngược lại là đùa bỡn bình thường, Bích Bạch Vương Tố thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, muốn đợi đến nàng kiệt lực mà chết, lại đem bảo vật cứ đi. Bởi vậy, liền phát sinh bắt đầu một màn kia, song phương một mực tại giằng co. Nếu là Trần Trường Sinh thật không đến, như vậy nàng chỉ sợ cũng phải chết. Biết được những này, Trần Trường Sinh cũng là có chút cảm thấy tổn thức đường đường nữ oa phân hồn chuyển thế chi thân, tại trong nhân tộc, vậy mà gặp phải như vậy gặp chắc trở. Bất quá, chung quy là cả người vụ người đại khí vận, nếu không lại thế nào có thể sẽ gặp gỡ hắn đâu? Chợt, Vương Tố lại mở miệng khẩn cầu, "Sư tôn, mau cứu ta nhân tộc đi. Hiện tại, đại yêu kia chỉ sợ còn tại tàn phá bừa bãi lấy ta nhân tộc, sinh linh đồ thán a." Nghe nói như thế, Trần Trường Sinh suy tư một chút, sau đó liền đáp ứng xuống. Thế là, đi theo Vương Tố cùng nhau tiến lên, hướng phía nhân tộc bây giờ cần cư chỗ mà đi. Cùng lúc đó, nhân tộc chỗ, hỗn loạn tương mừng, Cấp nơi đều là hài cốt, máu me đầm địa. Hai tôn đại yêu, giờ phút này ngay tại hung tàn không gì sánh được nuốt chửng những này nhân tộc hết lũ. Thậm chí, cố ý bày ra một bộ khoa trương tư thái, không gì sánh được phách lối. Một chút nút trong bóng tối nhân tộc, cũng chỉ có thể dạng này chơ mắt nhìn tộc nhân của mình, bị xé nát, bị nuốt. Phát ra từ nội tâm phẫn hận, thứ trên người của bọn hắn phát ra. Nhưng cùng lúc, lại không thể làm gì. Bởi vì, bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp đi ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Nhân tộc bây giờ lực lượng thật sự là quá yếu. Liền ngay cả mạnh nhất đế vương, cũng bất quá mới cướp đế tam trọng cảnh giới. Mà cái kia hai tôn đại yêu đều là có cấp thánh tu vi, căn bản chính là nghiền ép bình thường. Phất tay, liền có thể đem tất cả nhân tộc toàn bộ chém giết. Lúc này, trong đó một tôn đại yêu, trên ngón tay bén nhọn lợi trảo, một giọt tiên huyết rơi xuống, nhỏ ở trên mặt đất. Hắn tự mình nhìn xem một màn này, khoe miệng toét ra cười một tiếng nhân tộc, thật sự là nhỏ bé sâu kiến. Giết nhiều như vậy, cũng thật sự là có chút nhàm chán. Mà các một tôn đại yêu, cũng là mười phần nhận đồng nhẹ gật đầu. Thế là, hai tôn đại yêu, liền bắt đầu phóng xuất ra kinh khủng yêu khí, đem trong vòng trăm trượng, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Vô số nhân tộc đều thừa nhận lớn lao thống khổ. Bực này uy áp giáng lâm, làm bọn hắn mỗi một người xương cốt đều vang lên ken két. Phản phất chẳng mấy chốc sẽ bị nghiền nát bình thường, nhao nhao diện mục vặn vẹo, phát ra tê tâm liệt phế âm thanh tê đau đớn. Những âm thanh này, đối với hai tôn đại yêu tới nói, nhưng thật giống như đặc biệt thú vị để bọn hắn trên khuôn mặt cũng tràn đầy giữ tận ở cười tà hừ hừ hừ. Hèn mọn nhân tộc, đây chính là các ngươi nên được hạ chạng. Các ngươi, vốn cũng không hẳn là suất hiện tại, cái này nhược nhục cường thực thế giới. Nói đi, hai tôn đại yêu khí tức, còn tại không ngừng kéo lên chỉ cần tại trong phạm vi này ẩn nấp lấy nhân tộc, đều không thể có thể may mắn thoát khỏi. Tại đua bẩn một trận đằng sau, hai tôn đại yêu tựa hồ lại cảm thấy không thú vị, lúc này mới ngừng hành vi đều như vậy chẳng lẽ cái kia nắm giữ lấy nhân tộc mệnh mạch ra hỏa, còn không nguyện ý đi ra sao? Nếu như vậy tham sống sợ chết, đây chính là phải trả giá thật lớn. Trong đó một tôn đại yêu rất là khinh thường cười nói, tựa hồ là đang trào phúng lấy cái gì, mà bọn hắn sở dĩ xuất hiện ở đây, không hề đứt đoạn tra tấn cùng diệt sát nhân tộc, không hề chỉ là vì vui lùa, mà là mang theo mục đích đến đây. Cái gọi là, chính là nhân tộc mệnh mạch căn cơ cũng chính là nắm giữ lấy nhân tộc Nguyên Thủy chân giải đại tộc trưởng. Nhưng nhân tộc đại tộc trưởng đến tột cùng ở nơi nào, toàn bộ chân thần đại lục cũng không có ai biết. Lại đều từng nghe nói, nhân tộc Nguyên Thủy chân giải bên trong có nữ hoa đại thần lưu lại viễn cổ thần bí. Nếu là có thể phá giải trong đó thần bí, liền có thể đạt được vô thượng chí bảo, thậm chí thu hoạch được một cỗ cường đại lực lượng. Chính là bởi vì như vậy, yêu giới hai vị kia, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất, mới có thể như vậy khát vọng có thể có được. Hai người bọn họ đều muốn mượn nữ hoa nguồn lực lượng này, tăng lên thêm một bước cảnh giới của mình, thậm chí là đi nhìn trộm cái tiết trong truyền thuyết cấp độ Cái này hai tôn đại yêu chính là cố ý điều động mà đến tổn tại đại ca, chẳng lẽ là thủ đoạn của chúng ta còn chưa đủ hùng tần sao? Hay là nói, kia cái gọi là nhân tộc đại trưởng lão căn bản lại không tồn tại. Trong đó nhìn xem xấu xí một tôn đại yêu, thôi không kiên nhẫn đẩu đèn dao mà lấy. Một vị khác nhìn xem, khuôn mặt có chút tuấn kiên quyết, ánh mắt rất là âm u đại yêu, thì là lập đầu không phải là dạ, nếu không yêu đế cũng sẽ không nghĩ như vậy muốn lấy được. Ta muốn, hẳn là chúng ta lực sát thương còn chưa đủ lớn, không đủ để để người kia cảm giác được đau sót. Nghĩ như vậy, hai tôn đại yêu cũng là lập tức liền dự định phải vào một bước triển khai rất khó tốt có thể đem nhân tộc vị kia hằn dấu đại trưởng lão cho triệt để bước đi ra. Chương 1265. Đại tộc trưởng Hiền Thần, nữ oa lưu lại chuẩn bị ở sau, đúng là vị trưởng sinh điện. Chương 1265. Đại tộc trưởng Hiền Thần, nữ oa lưu lại chuẩn bị ở sau, đúng là vị trưởng sinh điện. Nhưng ngay lúc trong chốc lớn này, hai bóng người dáng lâm mà đến. Trong đó một tôn người mặc bạch y liễu, khí tức bành trướng không gì sánh được, quanh thân bao quanh đạo đạo không gì sánh được thần thánh thần vận. Trong tay lại nắm lấy một thanh đen kỵ thần kiếm, không gì sánh được nghiêm nghị. Mặt khác một tôn thân ảnh thì là như là trên trời rơi xuống thần nữ bình thường, chu thân đạo vận động dạng thánh khiết, có chiếu rọi thế gian, cảm hóa vạn vật khí tức. Chính là Trần Trường Sinh tại Vương Tố Tư Tôn, chính là bọn hắn. Vương Tố trong ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn xem chúng quanh chiến hỏa thiêu đốt, sớm đã là tàn phá không chịu nổi, các nơi là đổ nát tê lương, hải cốt đầy đất. Thời khắc này Vương Tố càng là cảm thấy lửa giận ở trong lòng không ngừng dâng lên. Hận không thể có thể tự tay đem cái này hai tôn đại yêu hiện tại liền sinh sinh chém giết. Trần Trường Sinh ánh mắt nhìn. Những này đối với hắn mà nói, không có cái gì cảm xúc quá lớn. Sinh tử giao phong, loại trạng diện này cũng sớm đã nhìn nhiều lắm. Bất quá, nếu là vì mình đổ đệ đến đây, tự nhiên không thể để cho cái này hai tôn đại yêu tiếp tục làm chảnh cho hồ các ngươi là cái gì. Cái kia mọ nhọn đại yêu, lập tức quát lớn một tiếng. Nhìn xem người tới tựa hồ là nhân tộc, nhưng là khí tức lại không giống như là nhân tộc có khả năng có được, cũng cảm thấy rất là kinh ngạc quỷ. Chân chương sinh mở miệng, một chữ chân ngôn thổ lộ mà ra, hóa thành một đạo màu vàng tiểu chữ, hướng thẳng đến đại yêu kêu bay đi cái gì. Mọ nhọn đại yêu còn chưa tới được đến kịp phản ứng, lập tức thân thể chính là không bị khống chế, trực tiếp bị trấn áp quy xuống. Bên cạnh Đại yêu, nhìn thấy như vậy tình huống, cũng là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, vậy mà lại dẫn suất như vậy một người. Nhưng cùng lúc, trong góc phi tốc chuyển động, Lý Giải đem Trần Trường Sinh cùng kia cái gọi là đại tộc trưởng liên hệ. Lập tức lộ ra đắc ý dáng tươi cười, hừ hừ hừ. Ngươi quả nhiên an không chịu đổi. Ta chính là Dương yêu đế chi mệnh, đến đây đem nhân tộc Nguyên Thủy Chân Giả mang về, nếu ngươi giao ra, còn có thể tha thứ nhân tộc. Nghe được đối phương lời nói này, Trần Trường Sinh nghe được có chút rơi vào trong sương mù. Không biết cái gì nhân tộc Nguyên Thủy Chân Giả. Cảm giác đối phương tựa hồ là có thứ gì hiểu lầm. Sau đó chính là trực tiếp đưa ra một vật thần quang, đem nó gồng cùng xiển xích tại nguyên chỗ làm sao có thể. Đại yêu kia không thể động đậy trong ngay mắt, cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc, không thể tin được ý đồ dễ dỗ phá giải, nhưng lại càng phát cảm giác được, thừa nhận áp lực tại dần dần tăng cường. Thậm chí, tu vi của mình lực lượng đều đang không ngừng bị tức đoạn, phản phất muốn bị rút ra tự thân bình thường. Loại này mất đi lực lượng cảm giác sợ hãi, lập tức bao phủ ở trong lòng phía trên, linh hắn không biết làm sao. Ma chân Từ Thiện thì là nhìn về hướng một bên Vương Tố, nói ra, hai tên này, liền giao cho ngươi. Vương Tố lúc này có chút do dự, bởi vì nàng nhìn thấy nhiều người như vậy tộc đều chết thảm tại hai người này trong tay, hoàn không thể có thể đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Trần Trương Sinh cũng là nhìn ra, Vương Tố Tâm bên trong có oán khí, muốn phát tiết ra ngoài, nhưng dạng này không để ý đại cục lợi nói, là gặp nhiều thua thiệt. Thế là liền nói ra, hiện tại giết hai cái này yêu tộc rất đơn giản, chỉ cần ngươi nhẹ nhàng vung tay lên, bọn hắn liền sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng chỉ chỉ là hai người bọn họ, còn chưa đủ một thời kỳ nào đó trở về sau nhiều như vậy nhân tộc sổ sách, muốn diệt liền diệt toàn bộ yêu giới. Nghe chút lời này, lập tức đệ Vương Tố thân thể chấn động, lập tức tỉnh ngộ lại, minh bạch cái gì mới gọi là cách cục giữa toàn bộ yêu tộc, đây là khái niệm gì? Vương Tố trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là, tại Trần Trường Sinh trong miệng nói ra, nhưng thật giống như là rất tùy ý một việc đây càng là để Vương Tố kiên định, nhất định phải nghe theo Trần Trường Sinh nói tới. Kết quả là, lập tức tiến lên, đem lực lượng thần bí phóng xuất ra. Hào quang thánh khiết bao phủ tại hai tôn đại yêu trên thân, đối bọn hắn tiến hành tẩy lễ cùng cấm hóa. Bất quá, cái này hai tôn đại yêu tu vi, dù sao cũng là muốn so Vương Tố cao hơn. Mặc dù đã bị trấn áp lại, nhưng thần hồn tinh thần lực vẫn như cũng là muốn càng thêm cường đại. Cũng may, trải qua một phen cường thế tẩy lễ đằng sau, như cũng để cái này hai tôn đại yêu vui lòng phục tùng, trở thành trung thành tín đồ. Chỉ bất quá, Vương Tố nhìn xem hai tôn đại yêu, vẫn là không gì sánh được bất mãn, trực tiếp ra lệnh cho bọn họ ở chỗ này quỳ xuống lại, liên tiếp dập đầu nhận tội. Vô số nhân tộc, giờ phút này đi ra. Người may mắn còn sống sót tộc đều nhau nhau cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới lại còn có thể có cục diện như vậy đảo ngược. Một người trong đó, nhận ra Vương Tố, lập tức kinh hô là thề nữ. Nhất thời, rất nhiều nhân tộc đều nhau nhau quỳ xuống lạy đối với Vương Tố thân phận, mười phần cung kính. Nguyên lai like. Vương tước tại nhân tộc thân phận cũng là không đơn giản, lại là được xưng là thánh nữ. Trần Trường Sinh hơi gật đầu, suy nghĩ cẩn thận, dù sao cũng là nữ oa phân hồn chuyển thế, trở thành thánh nữ cũng không phải là quá đáng. Sau đó, nhân tộc biết được Trần Trường Sinh chính là thánh nữ chi dư, càng là kính trọng, cũng đem Trần Trường Sinh phục làm nhân tộc thánh sư. Cái danh hiệu này cùng quang hoàn đặt ở trên người đằng sau, Trần Trường Sinh lập tức cảm giác được, có vô số tín ngưỡng đều đang không ngừng tụ đến. Tự thân lực lượng cũng theo tín ngưỡng gia trì, trở nên càng thêm hùng hậu lại còn có thể được đến chỗ tốt như vậy. Không tệ, không tệ. Đối với cái này, Trần Trường Sinh rất là hài lòng. Chuyến này đến, đã là đạt được thu hoạch không nhỏ. Mà lúc này, đột nhiên tất cả nhân tộc, toàn bộ đều an tĩnh lại, cũng nhường ra một con đường. Có một người, tại đội ngũ chen chúc phía dưới, chậm rãi đi tới. Nhìn xem mười phần nhỏ gầy, là một cái tóc trắng phơ lão giả. Chu Quá Trượng, đi đường bộ pháp, lại cũng không là nhiều như vậy chậm chạp, tương phản rất là linh hoạt. Nhìn thấy người này xuất hiện đằng sau, Trần Trường Sinh cũng là hơi nghi hoặc một chút, trong lòng suy đoán. Mà lúc này, tất cả nhân tộc, nhao nhao quỳ lạy đại tộc trưởng. Lời này vừa nói ra, Trần Trường Sinh lập tức hơi kinh ngạc đây chính là cái kia hai tôn đại yêu trong miệng đại tộc trưởng. Nhìn như vậy không đáng chú ý, khó trách rất khó bị phát hiện. Lúc này, đại tộc trưởng ánh mắt rơi vào Trần Trường Sinh trên thân, cũng tiến lên không người cúi đầu nhận tộc đại tộc trưởng, Vương Nhân. Bái kiến Trường Sinh địa chủ. Lúc này, Trần Trường Sinh cũng là hơi gật đầu đáp lại, nhưng cùng lúc trong lòng cũng là hiểu kỳ. Cái này Vương Nhân, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Tựa hồ hồng hoàng trên đại lục, cũng chưa tại trong nhân tộc, có vị này phân thân chiếu ảnh, xem ra cũng là sẽ có chiến lệch không nhỏ cùng chỗ khác biệt. Bất quá, lão đầu này lại có thể xem xét liền nhìn ra thân phận của ta, không đơn giản a đối với đại tộc trưởng. Trần Trường Sinh cũng là rất là tò mò, mà lúc này, đại tộc trưởng bỗng nhiên đem một phần quyện trụ xuất ra. Nhìn qua, vô cùng phong cách cổ xưa, giống như là đã phụ buổi không biết bao nhiêu thế nguyệt trưởng sinh địa chủ, vật này chính là nữ oa lưu lại, nhân tộc nguyên thủy trấn giải. Lao thân bảo vệ nhiều năm, rốt cục gặp được ngài trở về, liền đem nó giao cho trong tay của ngài. Cũng coi là hoàn thành nữ oa đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Nghe được lão đầu nói như vậy, Trần Trường Sinh càng là không hiểu ra sao ngươi nói là, nữ oa trước đó liền bản giao muốn lưu cho bản tọa.